chương ba trăm tám mươi lăm tướng quân bên trong hẳn không có đồ h ẹ n nhát làm lý chính bảo cùng tân lão nhi hai người nhìn thấy phi nước đại thiếu niên tần vương về sau trên mặt cũng tránh qua một vòng nghi hoặc t h ầ n sắc đồng thời lẫn nhau liếc mắt một cái tựa h ồ là muốn hỏi thăm đối phương ý kiến chúng ta làm sao bây giờ tân lão nhi trên mặt mang một vòng nghi hoặc t h ầ n sắc đồng thời hai mắt không ngừng từ thiếu niên lý nguyên h à n h trên thân cùng đội quyết đảo vong binh lính trên thân chuyển đổi chúng ta là đi theo thiếu niên tần vương mà đến vẫn là tiếp tục truy kích cái này chút đội quyết kẻ đảo ngũ ta cũng không biết rằng a lý chính bảo trên mặt tránh qua một vòng đắng chát nụ cười tần vương không có cho chúng ta ra、lệnh. ta vậy rất khó xử lý à? đã tần vương không có cho chúng ta ra lệnh vậy có phải hay không liền là muốn cho chúng ta tiếp tục trước mắt nhiệm vụ đâu tân lão nhi chân mày hơi n h í u lại trên mặt tránh qua một vòng dị dạng thần sắc dù sao tần vương sớm đã có mệnh lệnh không thể thả qua bất luận cái gì một đột quyết binh lính nghe được tân lão nhi trong miệng nói ra dạng này ngôn ngữ lý chính bảo thần sắc sững sờ một cái lập tức cười gật gật đầu nói ai u không t ệ lắm mới tướng quân vậy có thông minh thời điểm à? khó được khó được người nói gì vậy tân lão nhi to mày trên mặt hiện lên một vòng phẫn nộ thần sắc ta thế nhưng là đương đại tiểu giá cát cái gì gọi là ta vậy có thông minh thời điểm ta vẫn luôn là thông minh tuyệt đỉnh đúng đúng đúng thiểu g i a cát thiểu g i a cát lý chính bảo trên mặt tránh qua một vòng nghiền n g ẫ m nụ cười đồng thời giơ lên trong tay vũ khí hướng phía phía trước chạy tán loạn đột q u y ế t đại quân các minh đệ z ế t t a một cũng không thể để qua tần vương có mệnh một cũng không thể để qua z ế t a z ế t a z ế t a một cái cũng không được để qua z ế t a bọn binh lính giờ phút này tựa như là trông thấy con mồi lịch thủ giờ phút này tràn ngập sát ý trên mặt hiện lên vô cùng kích động thân xác đồng thời rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua phía trước vũ khí trong tay cũng đã có chút tổn hại, nhưng bọn hắn đã hại, lại không thèm chút tới thứ nhất, truy hắn họ kích để đối đây đột ý nào. bọn nói, bọn lần dạng này, truy kích đột quyết đại quân. Cái này cũng là Bởi với vì, qua y này quyết ế t thứ nhất, mặt đột đại đối đại Cái quân. quân cũng bọn hắn lần là về s u còn có thể đem đánh bại. Không qua đám e m đ n Không h bại. qua đ á người vậy minh bạch chính mình sở dĩ có thể đánh bại bách chiến bách thắng đột quyết đại quân hoàn toàn là bởi vì có thiếu niên tần vương tồn tại nếu không phải là thiếu niên tần vương cái k i a coi như lại gia tăng gấp đôi binh lực vậy khẳng định không phải đột quyết đại quân đối thủ từ xưa đến nay thiếu quyết chiến mã người phương nam vẫn bị bắc phương dân tộc du mục khi dễ bởi vì bắc phương dân tộc du mục vừa ra đời liền sinh trưởng tại lưng ngựa bên trên với lại bọn họ đạt được chiến mã chất lượng rất tốt bọn họ có bao la thảo nguyên cung cấp mã thất rong rồi mà chiến mã lại là trên chiến trường quyết định chiến tranh xu thế cự đại sắc khí cho nên tại dĩ vãng cùng đột quyết trong chiến đấu nam phương quốc gia luôn luôn gặp thất bại chỉ bất quá lần này tại tần vương lý nguyên hanh dẫn đầu dưới để phong mang đang nổi đột quyết đại quân gặp thất bại đồng thời vậy mở ra đột quyết đi hướng diệt vong đại môn đối với đại đường tới nói tần vương lý nguyên hanh đánh vỡ đột quyết đại quân bách chiến bắc thắng, không thể chiến thắng thần thoại. cũng làm cho đại đường tướng sĩ nhìn thấy mình có thể chiến thắng đột quyết đại quân hy vọng có lẽ cuộc chiến đấu này cũng không phải là lý nguyên hanh đánh qua trong chiến đấu thu hoạch nhiều nhất làm trận chiến đấu này giàu có ý nghĩa lại là lớn nhất trận chiến đấu này để đại đường sở hữu tướng sĩ cũng nhìn thấy đánh bại đột quyết hy vọng để trong lòng bọn họ đạt được v ì vạn thiên đại đường chết đến tướng sĩ bách tính báo thù thỏa mãn cũng làm cho bọn họ nhìn thấy đột quyết bị thiếu niên tần vương tiêu diệt khả năng vậy mà liền đại lý chính bảo cùng tân lão nhi đối đội quyết đại quân khởi xướng truy kích thời điểm mông điểm lại xuất lĩnh lấy hơn bảy vạn mông ra quân dừng lại giờ phút này mông điểm liếc mắt một cái phía trước chạy tán loạn địch nhân lại quay đầu nhìn một chút thiếu niên lý nguyên hanh lao vụt mà qua thân ảnh vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi do dự mông điểm liền quyết định xuất lĩnh mông g i a quân từ bỏ truy kích địch nhân tiến về đi theo thiếu niên tần vương đối với mông điểm t ớ i nói địch nhân cái gì cũng không trọng yếu trọng yếu nhất liền là thiếu niên lý nguyên hanh tính mạng an toàn làm phiến chiến trường này thiếu khuyết mông g i a quân tọa c h ấ n về sau toàn bộ chiến trường thật giống như thiếu khuyết một khối cự đại hát sát thuốc màu giống như để quan sát n g i trong nháy mắt trong lòng hiện lên một cô mất đến thứ gì giống như tình cảm tuy nhiên khiến chiến trường này mất đến hơn bảy vạn mông gia quân nhưng giờ phút này đội quyết đại quân đã còn thừa không có mấy chỉ bằng tô đ ị n vương độc công như lý chính bảo tân lão nhi cùng bọn họ xuất lĩnh hơn ba vạn binh lính đầy đủ truy kích đột quyết tàn binh bại tướng có thể nói trận này ứng đối đột quyết chiến đấu đã kết thúc chiến thắng liền là lấy thiếu niên lý nguyên hanh xuất lĩnh binh sĩ có lẽ trận chiến đấu này đã sớm kết thúc từ lý nguyên hanh nhất kích chém giết ta s ử na bộ lợi thiết bắt đầu trận chiến đấu này liền đã tuyên cáo đột quyết thất bại chỉ bật quá đằng sau cái kia rất dài một đoạn chiến đấu lý nguyên、Hành、đều là đem đột quyết lưu lại tướng s để bọn hắn không nhìn thấy sinh tồn hy vọng cũng làm cho bọn họ thấy rõ chính mình lại thế nào phản kháng làm thế nào ngoan cố chống c ự đều khó có khả năng còn sống lý nguyên hanh loại này phương thức tác chiến thật sự là quá làm cho người ta e ngại bởi vì hắn chẳng những phá hủy địch nhân thân thể còn phá hủy địch nhân hy vọng sinh tồn tín nhiệm bất quá sở hữu đột quyết tướng sĩ cũng đều là đáng chết bọn họ không đáng đồng tình bởi vì bọn hắn cũng không có tại đồ đao vung hướng đại đường tướng sĩ dân chúng vô tội thời điểm dừng lại một lát đến đồng tình bọn họ làm lý nguyên hanh xuất lĩnh võ tác t i ê n tiến vân thập bắc kỵ hơn bảy vạn mông g a quân triều dài buôn ba bọn họ vậy cùng lý nguyên hanh trước đó phỏng đoán đ ị c h nhân chạm mặt nhìn thấy nhóm này ô ương ương một m ả n g lớn đ ị c h nhân võ tắc thiên cao mày nhưng trên mặt lại tránh qua một vòng kích động nụ cười nói tần vương ngài quả nhiên là đúng thật không biết ngài là làm sao có thể nhìn thấy xa như vậy chúng ta đã nhanh muốn lao vụt năm mươi sáu mươi dặm a bồn vương cùng ngươi nói qua con mắt có thể nhìn thấy khoảng cách bất quá là vài dặm mà thôi mà tâm có thể nhìn thấy khoảng cách không thể đếm lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lên một vòng bình thản nụ cười ngươi muốn biết bọn họ là ai sao tần vương đối với ta mà nói bọn họ là ai không trọng yếu trọng yếu là bọn họ hỏa lực tập trung tại tần vương trước mặt ngài tại tần vương trước mặt ngài hỏa lực tập trung người đều là địch nhân võ tắc thiên trên mặt tránh qua một vòng nụ cười quý dị đồng thời nhắm lại trong hai mắt hiện lộ một cỗ d à y đặc sắc ý tần vương chỉ cần ngư ơ i ra lệnh một tiếng ta liền v ọ t tới địch nhân trong trận danh o đem địch nhân chém g i ế t sạch sẽ trước không n ộ i xem ra bọn họ không phải người đột quyết lý nguyên hanh trên mặt tránh qua một vòng bình thản nụ cười đã không phải đột quyết đại quân kia bản vương đối bọn hắn đoán n i ệ m liền không có sâu như vậy bùn vương nội tâm vẫn là rất muốn cho bọn hắn một còn sống thời cơ chỉ cần bọn họ từ đó thuần phục bùn v v õ tác thiên trên mặt tránh qua một vòng thất lạc t h ầ n sắc khỏe miệng co quắp một trận nói tần vương n g à i ý là trận chiến đấu này rất có thể không đánh được đánh vẫn là m u ố n đánh dù sao chỉ cần là tướng quân liền không có ai là đồ h è nhát n càng không có người tướng quân kia nhìn thấy địch nhân liền đầu hàng nếu thật là dạng này vậy dạng này tướng quân bổn vương như thế nào lại muốn đâu lý nguyên hanh nhẹ nhàng lắc đầu đồng thời quay đầu nhìn một chút sau l ư n g đại quân không biết bổn vương nhiều người như vậy có hay không hủ đến bọn họ vậy mà liền tại lý nguyên hanh nói xong lần này ngôn ngữ thời điểm địch nhân trong trận doanh lại đi ra một tướng quân cách ăn mặc nhân vật t r ư ơ n g ba trăm tám mươi sáu một trận đại chiến dục dịch nhìn người nọ chậm rãi tiến lên mông điểm tay phải vừa nhấc trường thương trong tay nâng quá đỉnh đầu bá lập tức mông ra quân làm tốt ngăn địch chuẩn bị làm người kêu phát hiện bên này đã làm tốt chuẩn bị nên c h i n lúc vậy ngừng tại chỗ đồng thời đối bên này hô lớn các ngươi nhìn không giống là đột quyết đại quân các ngươi là ai vì cái gì nhiều như vậy binh mã đối với người này hỏi tham lý nguyên hanh vẹn vẹn chỉ là cười nhạt một tiếng vậy mà võ tắc thiên cũng không có như vậy bình tĩnh bá lập tức rút ra hồng sắt huyết thế kiếm giận g ữ hét vị này là đại đường tần vương lý nguyên hanh các ngươi là cái gì c ầ v ư t làm sao dám ngăn cản tần vương đường đi nghe được võ tắc thiên lần này ngôn ngữ người tướng quân này lông mày lập tức nhăn lại đến đồng thời đem hai mắt ánh mắt ngừng tại lý nguyên hanh trên thân vẹn vẹn qua một lát người này liền quay đầu ngựa lại hướng đại bộ đội điên cuồng chạy đến nhìn n g ư ờ i nọ chật vật chạy trốn bộ g á n g võ tắc thiên hạ hạ c ư ờ i to vài tiếng nói tần vương ngài thấy không cái này cá nhân nghe được ngài đại danh về sau trực tiếp dọa chạy dọa chạy sao lý nguyên hanh nhẹ nhàng lắc đầu xem ra một trận đại chiến sắp bắt đầu thắc thiên ngươi còn có khí lực nên đón một trận đại chiến sao tần vương ngài cứ việc yên tâm Ta bảo k tư tư là、so、thần thần làm võ tắc thiên nói t xong lần này nôn ngự thời điểm một bên yến vân thập bát kỵ trên mặt cũng treo một vòng đắng chát nụ cười đồng thời lẫn nhau liếc mắt một cái vậy mà coi như đám người giờ phút này trong lòng có khổ cũng vô pháp nói ra miệng dù sao bọn họ năng lực xác thực không bằng võ tắc thiên cùng võ tác thiên so sánh bọn họ chút năng lực nhỏ nhoi ấy s á c thực thuộc về cặn bã trình độ nhưng là đối với thiếu niên tần vương tới nói nàng võ tác thiên năng lực vậy tương đương với cặn bã cùng lúc trong đống rác cặn bã tại sao phải dạng này đâu nghĩ tới đây trên mặt mọi người cũng treo một vòng thoải mái nụ cười thật giống như lời giải thích này mười phần chữa trị giống như vậy mà võ tác thiên nhìn thấy hiến vân thập bát kỵ trên mặt mang dị dạng nụ cười lập tức lông mày liền chăm chú nhăn lại đến cả giận nói khó nói bảo hộ tần vương không phải là các ngươi chức trách sao vì cái gì các ngươi hiện tại còn ở một bên cười khẽ chẳng lẽ lại các ngươi không muốn sống đối với võ tác t i ê n lần này chỉ trích ngôn ngữ trên mặt mọi người cũng treo dị dạng t h ầ n sắc đồng thời đắng chắt cười một tiếng về sau lập tức chắc tay đồng nói bảo hộ tần vương chúng ta nghĩa bất dung tử đã như vậy các ngươi vì cái gì hiện tại không có chút nào khẩn trương hơn nữa còn lộ ra bình thản đ ụ cười chẳng lẽ lại đối diện những địch nhân kia nhập không các ngươi p h á p nhãn bản nữ vương suy nghĩ thực lực các ngươi cũng không có đạt tới dạng này trình độ a võ tác t i ê n hừ lạnh một tiếng mặt mũi tràn đầy khinh thường thân sắc bất quá muốn hay không các ngươi cũng không có cái gì cùng lắm tần vương an toàn ta một cá nhân liền có thể bảo hộ đối với lần này ngôn ngữ trên mặt mọi người đang chát nụ cười càng thêm tràn ngập đồng thời bộ mặt bắp thịt vậy đi theo cùng một chỗ run dậy vậy mà liền tại võ tắc thiên chuẩn bị nên chiến thời điểm phương trận hình bên trong lại độ đi ra bảy cá nhân cùng nói là đi ra bảy cá nhân chẳng nói trung gian người kia là bị sáu cá nhân bảo hộ lấy đi vào trước trận nhìn thấy địch nhân như vậy chú ý cẩn thận bộ dáng võ tắc thiên dếu cợt vài tiếng giận dữ hét ngươi là không có đảm lượng một cá nhân đến đây sao vì cái gì đến đây còn muốn bị nhiều người như vậy bảo hộ lấy ngươi là sợ chứng đi đối với võ tắc thiên lần này miệm ai trung gian người kia câu mày trên mặt tràn ngập một vòng phẫn nộ t h ầ n s ắ c âm thanh lạnh lù nói g n từ đâu tới tiểu h ó a tử khó nói cha mẹ ngươi không có dạy ngươi lễ tiết hai chữ sao lễ tiết võ tắc thiên cười lạnh vài tiếng lập tức nhắm lại trong hai mắt hiện lộ ra một cỗ d à y đặc sắc ý đương nhiên ra qua với lại ta còn biết người chết vì lớn đã ngươi nghĩ như vậy muốn lễ tiết vậy ta liền để ngươi làm lớn đối với võ tắc thiên lần này khiêu khích đi cùng người kia sáu tướng quân thần t ì n h kích động đồng thời gấp nắm trong tay vũ khí thật giống như chỉ cần trung gian người kia ra lệnh một tiếng bọn họ liền sẽ tiến lên liền võ tắc thiên thủ cấp cắt lấy giống như vậy mà khi bọn hắn nhìn thấy võ tắc thiên trong tay huyết trường kiếm màu đỏ lúc thần s ắ c xứng sở đồng thời nội tâm hiện lên một vòng không biết tên e ngại với lại nhìn thấy huyết tế kiếm đám người ánh mắt giống như bị nó hấp dẫn giống như muốn chuyển di ánh mắt làm thế nào cũng vô pháp thành công mỗi khi bọn hắn chuyển di một hồi ánh mắt về sau trong đầu của bọn họ liền sẽ hiện lên vết máu kiếm yêu diễm dáng người với lại tại yêu diễm dáng người dưới còn bắn ra lấy từng cơn cần người tính mạng q u a mang giờ phút này huyết tế kiếm thật giống như là địa ngục bên trong bị ngạn hoa tuy nhiên biết rõ đến bị ngạn hoa phụ cận liền không cách nào quay đầu nhưng nó lại có một cỗ thần ký mã lực để cho người ta nhịn không được hướng nó tới gần mà võ tắc thiên trong tay huyết thế kiếm vậy có dạng này hiệu quả nó cũng làm cho người nhịn không được đem ánh mắt nhìn qua nó dù là chỉ có một hồi mà không nhìn cái kia trong lòng trong đầu toàn thân trên giới đều sẽ hiện lên kỳ dị phản ứng hoặc là e ngại hoặc là si mê hoặc là tưởng niệm hoặc là làm điên cuồng các ngươi có cái gì muốn nói lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói khẽ ngay l i ề n là đại đường tần vương điện h ạ trung gian người kia vậy đưa tay chậm rãi đẩy ra đám người đồng thời hướng phía lý nguyên hanh chắc tay ta tên là cái thế long là lương quốc bệ hạ đại tướng quân cái thế long lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng không biết ngươi cái này cái thế long có phải hay không b u ồ n vương châu nghe nói qua cái thế long a tần vương n g à i năm gần tám tuổi lại còn nghe nói qua thứ hai cái thế long cái thế long hai mắt nhắm lại ngọn nguồn hiện lên một vòng bình thản đủ cười tần vương khẩn ngài giảng giải một phen b u ồ n vương trong trí nhớ cái thế long vốn là tùy triệu đại tướng lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng dị dạng t h ầ n sắc đồng thời nhắm lại hai mắt giò xét trước mắt người kia một chút chỉ không qua tại hắn phụng mệnh vây quét lương sư đô sau khi thất bại cũng không biết đi hướng không biết ngươi cái này cái thế long cùng bổn vương biết rõ cái thế long khác nhau ở chỗ nào không có khác nhau cái thế long hạ hạ cười to vài tiếng đồng thời xem đám người một chút nghĩ không ra tần vương năm gần tám tuổi vậy mà kiến thức rộng rãi liền ngay cả ta như vậy tiểu nhân v ậ t đều có thể vào được tần vương ngài pháp nhãn xem ra ngươi chính là cái kia tùy triệu đại tướng cái thế long lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên trên mặt lộ ra một vòng nụ cười q u ỷ dị không biết trương tướng quân tại lần kia thất bại về sau ở nơi nào tháng trước trong tay ngươi nhiều người như vậy lại không giống là đột quyết đại quân chẳng lẽ lại ngươi đầu nhập vào lương sư đô không sai ta đúng là đầu nhập vào lương sư đô cái thế long nụ cười trên mặt dần dần tiêu tán đồng thời chậm rãi hiện lên một vòng cứng cỏi thân sắc đã tần vương biết rõ ta vậy cái này liền dễ làm dễ làm lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt tránh qua một vòng nghiền ngấm nụ cười ngươi cảm thấy sự tình gì là dễ làm đâu vẫn là nói ngươi cảm thấy bùn vương là một tốt xử lý người đâu có đâu có ta chẳng qua là cảm thấy đã ngươi nhận biết ta vậy ngươi hẳn là đối ta vậy có hiểu biết đi cái thế long hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười ta nghe nói tần vương ngài đi v à ôn trí thành mà lương hoàng muốn liền là ôn trí thành cho nên hoàng đế bệ hạ để cho ta mang quân đến đây tấn công không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ tần vương ngài rất tốt rất tốt tỉnh ta tốn công tốn s ứ c tiến về ôn chỉ trì h h à n t ư vương, ngươi như cười trưng tướng ngươi n thần can đảm làm Nghe nói như thế, Lý Nguyên Hanh nụ cười trên mặt dần dần tiêu tán, đồng thời chậm phun lên một vòng băng lãnh thần sắc. Chậm nói, tướng quân, ngươi muốn nói g g thế, mặt tiêu thời một chậm chậm dại dại cái sắc, A. đảm làm Lý thành n vương, nghĩ không ra ngươi cũng l một g a y thẳng từ bỏ tấn công ôn chỉ thành từ đó chúng ta nước giếng không phạm nước sông thần vương ngài cảm thấy thế nào bùn vương cảm thấy lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng băng lãnh nụ cười đồng thời rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua trước mắt người kia bùn vương cảm thấy ngươi vẫn là không muốn làm loại này nằm mơ ban giữa n g à y bởi vì bùn vương mục tiêu cũng không phải là công đ o ạ t các ngươi nhất thành nhất trì mà là thu hoạch được các ngươi sở hữu thành trì con dân tài thậm chí là lương sư đô tính mạng nghe được lý nguyên hanh nói ra lần này ngôn ngữ cái thế long t à mày trên mặt tránh qua một vòng băng lãnh phẫn nộ hư lạnh một tiếng nói tuy nhiên s không sợ cùng t ta là lực nhân cũng không dùng tới bởi vì bọn hắn sẽ bị ném vào loạn hồ t h ô n có đúng không cái thế long quay đầu xem sau lưng đám người một chút tần h vương đã như vậy vậy chúng ta liền đến một trận chiến đấu đi nhưng không phải hiện tại hiện tại ta còn có chuyện khẩn yếu muốn làm còn tần vương ngài có thể làm cho mở một con đường để cho chúng ta đi qua chúng ta lần này coi như không có gặp tốt không có gặp n g ư ơ i cảm thấy khả năng sao lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt lộ ra một vòng bình thản đ ụ cười đối với bùn vương tới nói nếu như có thể sớm ngày đem lương sư đô giải quyết kia bản vương liền có thể sớm ngày thực hiện chính mình tâm nguyện n g ư ơ i tâm nguyện liền là tiêu diệt ta hoàng đế bệ hạ cái thế long tao mày trên mặt tránh qua một vòng băng lanh thân sắc cái kia ta cho ngươi biết ngươi tâm nguyện cũng sẽ không thực hiện bởi vì lương quốc hiện tại có ta trấn thủ có ta cái thế long trấn thủ ta cái thế long tuyệt đối sẽ không để lương quốc phát sinh bất kỳ tổn thương gì làm cái thế long tràn đầy lòng tin nói ra lần này ngôn ngữ thời điểm lý nguyên hanh lại cởi mở cười to vài tiếng đồng thời quay đầu xem sau l ư n g binh sĩ một chút nói ngươi thật sự là nói khoác mà không biết n g ự a à bây giờ bổn vương đã xuất lĩnh nhiều như vậy binh sĩ với lại bọn họ cường đại há có thể là ngươi có thể ngăn cản có đúng không cái thế long hừ lạnh vài tiếng đồng thời dò xét thiếu niên lý nguyên hanh sau l ư n g cái kia chút binh sĩ lập tức khỏe miệng hiện lên một vòng đắng chát nụ cười coi như các ngươi có mạnh đến đâu vậy tuyệt đối không phải là bản tướng quân đối thủ bản tướng quân bách chiến b á c h thắng có đúng không chỉ là tùy c h i ề u thất bại phế chó lại còn dám như thế nói lớn không ngượng lý nguyên h anh khỏe miệng hơi nhét lên hiện lộ một cỗ khinh thường thần sắc chỉ bằng ngươi ngươi làm sao dám xưng chính mình vì không thể chiến thắng chỉ là còn không có có thành tựu lương sư đ ô liền đem ngươi đánh bại hơn nữa còn để ngươi đầu nhập vào hắn ngươi làm sao dám nói ngươi không thể chiến thắng nói đến đây lý nguyên anh nhìn thấy cái thế lòng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ thần sắc đồng thời mặt kia bộ bắp thịt co quắc một trận thật giống như chính đang cật lực khắt chế chính mình lựa giống như vậy mà lý nguyên h anh cũng không có cho hắn áp chế l ử a d ậ n thời gian giờ phút này lý nguyên h anh lên tiếng lần nữa đồng thời ngôn ngữ so trước đó càng thêm thấu triệt nói ngươi tại ngươi trên chiến trường bị lương sư đô đánh bại đó là ngươi thân thể bại sau khi thất bại ngươi lại đầu nhập vào lương sư đô đó chính là ngươi tâm bại thân thể cùng tâm cũng thất bại ngươi còn có cái gì là không có thất bại nhận rõ hiện thực ngươi chính là một đầu không nguyện ý thừa nhận thất bại phía chó ngươi im miệng ta không thể chiến thắng cái thế long cao mày bộ mặt bắp thịt một trận r u n động đồng thời trên chán nổi gân xanh ta không có thất bại ta không có ngươi rất may mắn hôm nay nếu không phải là bản tướng quân có chuyện khẩn yếu bản tướng quân nhất định cùng ngươi đánh hôn thiên hát điệp đừng chạy thứ hèn nhát lý nguyên hanh cười lạnh nói khó nói trong mắt ngươi còn có so bổn vương càng nhân vật lợi hại sao bổn vương có thể yên tâm nói cho ngươi cái thế giới này không có người so bổn vương lợi hại hơn vậy không ai có thể đánh bại bổn vương ngươi nếu là có can đảm vậy thì cùng bổn vương phân cao thấp thân vương bản tướng quân sớm muộn muốn cùng ngươi quyết chiến nhưng không phải hiện tại cái thế long trên mặt tràn ngập phẫn nộ thân sắc đồng thời quay người chuẩn bị hướng phía sau mà đến nhưng mà vừa lúc này lý nguyên hanh lại cười nhạt một、tiếng. hỏi ngươi chuẩn bị đến tìm cái gì sẽ không phải là đột quyết đại quân đi làm cái thế long nghe được lần này ngôn ngữ trên mặt tránh qua một vòng dị dạng t h ầ n sắc âm thanh lạnh lùng nói ngươi làm sao cũng biết đột quyết đại quân chẳng lẽ lại ngươi cùng đột quyết đại quân là một đám một đám võ tắc thiên cười lạnh vài tiếng đồng thời giơ tay lên bên trong huyết thế kiếm ngươi biết thanh kiếm này một khác trước chém giết người nào không đối với võ tắc thiên lần này đặt câu hỏi cái thế long vẹn vẹn chỉ là trên dưới giò xét võ tắc thiên một chút lập tức liền không nhìn thẳng nhìn thấy cái thế long lần này k i n h thường sắc mặt võ tắc thiên bá lập tức trên mặt tràn ngập phẫn nộ, đồng thời n ộ i giận nói ngươi cũng dám không nhìn ta có tin ta hay không một kiếm đưa người c h é m giết tuổi tác không lớn miệng ngươi tức giận cũng không nhỏ cái thế long hừ lạnh vài tiếng đồng thời hai mắt nhắm lại lại lần nữa đánh giá đám người tần vương bản tướng quân chính là đang tìm kiếm đột quyết đại quân tung tích hy vọng ngươi có thể cùng lúc minh bạch chính mình sai lầm ngươi là đại đường người đột quyết lần này đối đại đường khẳng định là ra tay đột gác hy vọng tần vương ngươi không muốn bao che người đ ư nhân bao che ngươi mới vừa nói bổn vương có phải hay không cùng bọn hắn một đám bổn vương rất phụ trách nói cho ngươi bổn vương không phải cùng đột quyết một đám lý nguyên hay mắt nhắm lại trên mặt hiện lên một vòng băng lánh nụ cười lại ấm áp nhắc nhở ngươi một câu ngươi cũng không cần đến tìm cái gì đột quyết đại quân ngươi nếu là muốn tìm bọn họ hỗ trợ vậy liền xuống địa ngục đến tìm đi có ý tứ gì cái thế long cao mày trên mặt tránh qua một vòng dị dạng tần h sắc ngươi nói là đột quyết đại quân đã từ cái thế giới này biến mất không sai ngươi nếu là muốn cùng bọn họ cùng một chỗ vậy ngươi liền xuống địa ngục đi thôi lý nguyên h à n h nhắm lại hai mắt chậm rãi mở ra đồng thời trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười đạo trước mắt vị trí Trong miệng ngươi đội quyết, quyết, quyết đại quân toàn quân bị diệt đây tuyệt đối không có khả năng chương ba trăm tám mươi tám đây là sự thật không có cái gì không có khả năng nhìn thấy cái thế long mặt mũi tràn đầy khó có thể tin t h ầ n sắc lý nguyên hanh quỷ dị cười vài tiếng âm thanh lạnh lùng nói cái này lại cái gì không có khả năng bọn họ ngàn không nên vạn không nên không nên cùng đại đường l à địch không nên xâm phạm đại đường một tấc lãnh thổ bọn họ vậy không nên đem đồ đao vung hướng đại đường tướng sĩ bách tính bọn họ là trừng phạt đúng tội ngươi nói bọn họ bị tiêu diệt vậy bọn hắn là bị người nào tiêu diệt cái thế long thần tình kích động lồi ra trong mắt hiện lộ một cố vô cùng kích động thân sắc ngươi sẽ không muốn nói bọn họ là bị ngươi tiêu diệt đi đúng là bùn vương lý nguyên hanh trên mặt hiện lộ một cố bình thản nụ cười ngươi rất biết、đoán. bọn họ đúng là tại bổn vương trên tay an đại bại c ầ m mà cuộc chiến đấu này bổn vương vậy chung kết bọn họ tội ác cả đời hạ hạ cái thế l o n g ngửa đầu cười to vài tiếng lập tức liền quay đầu nhìn về phía sau lưng đám người trên mặt mang nghiền ngâm t h ầ n sắc tần vương a tần vương ngươi nếu là muốn lựa bị bản tướng quân vậy ngươi coi như tìm n h ầ m người bản tướng quân sẽ không bởi vì ngươi là tiểu h ả i tử liền nói với ngươi tin tưởng vững chắc không nghi ngờ bản tướng quân là một thống binh đánh trận đại tướng quân không phải chơi với ngươi tiểu hài tử trò chơi người tầm thường bổn vương cảm lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng đồng thời quay đầu xem sau lưng t r ú n g tướng quân một chút nếu như ngươi không tin vậy ngươi có thể hỏi một chút bọn họ bổn vương một khắc t r ư ớ c đang cùng đội quyết đại quân giao chiến nghe được lần này ngôn ngữ cái thế long trên mặt hiện lên một vòng dị dạng t h ầ n sắc đồng thời chân mày hơi nhữ lại nhìn chung quanh đám người một chút nói ngươi nói là thật ngươi thật đánh bại đội quyết đại quân bổn vương tại sao phải lừa ngươi đâu lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng bổn vương xưa nay không gặp người bổn vương tự mình lấy a xử na bộ lợi thiết mặt chó đối với lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ cái thế long bên cạnh t r ú n g tướng quân trên mặt cũng tránh qua một vòng tính sợ t h ầ n sắc đồng thời rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên thật giống như tại xem chừng cái gì nhân vật kinh khủng giống như ngươi có chứng cớ gì chứng minh ngươi nói đều là thật cái thế long khỏe miệng co quắp một trận đồng thời trên mặt còn lưu lại một điểm không tin t h ầ n sắc bổn vương tại sao phải lừa gạt các ngươi dạng này đối bản vương có chỗ tốt gì lý nguyên hanh cười nhạt vài tiếng trên mặt tránh qua một vòng k i n h thường thân sắc vẫn là nói ngươi cảm thấy bổn vương cần lừa gạt ngươi nói câu không dễ nghe ngươi có cái gì đáng giá bổn vương nói láo nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ vây tại cái thế long bên cạnh phùng b ừ n g giờ phút này to mày ánh mắt bên trong tràn ngập lạnh leo thân xác cả giận nói lý nguyên hanh ngươi là thế nào cùng chúng ta đại tướng quân nói chuyện đại tướng quân bổn vương chính là tần vương dạng này cùng một tướng quân nói chuyện có vấn đề gì không lý nguyên hanh lạnh cười lạnh một tiếng đồng thời d ư ớ i hông chiến mã hướng phía trước phương đi mấy bước cái thế long tướng quân đúng không hôm nay ngươi hoặc là cùng bổn vương đụng tới đụng một cái hoặc là liền quỷ trên mặt đất hướng bổn vương cầu xin tha thứ cầu xin tha thứ cái thế l o n g mặt tâm trầm mặt mũi tràn đầy tái nhợt đã tần vương ngươi cũng nói đột quyết đại quân đã bị ngươi tiêu diệt vậy bản tướng quân cũng có thể không cần đuổi bắt cái kia tần vương đã ta vậy có r ả n h cái kia giữa chúng ta so tay một chút đây chính là bổn vương hy vọng nhìn thấy lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng hài lòng nụ cười đồng thời quay đầu nhìn một chút sau l ư n g đại bộ đội bổn vương không muốn lấy nhiều kỹ h như vậy đi các ngươi phái năm tướng quân cùng bổn vương nếu như bổn vương thắng lợi các ngươi tất cả đều phải thuộc về thuận tại bổn vương trở thành bổn vương thủ hạ nghe được lần này ngữ cái thế lòng trên mặt mang một vòng nghi hoặc thần sắc lạ nguyên ngươi đánh. Tần Vương、A. Tần Vương, bản tướng A q â quân n không biết làm như thế nào đánh giá ngươi, ngươi luôn luôn để bản tướng thật biết thế rất khó giá làm để u s đoán h giả? Thật, thật giả, giả anh nhẹ nhàng cười vài tiếng nếu như b u ồ n vương thua kia bản vương sở hữu binh sĩ đều thuộc về n g ư ơ i b u ồ n vương trước mắt trong tay vẫn có hơn hai trăm l i n binh sĩ n g ư ơ i trước mắt nhìn thấy số lượng vẹn vẹn b u ồ n vương một bộ phận mà thôi thế nào đối ngươi dụ hoặc thế nào rất lớn đi làm lý nguyên anh thần sắc cùng dùng nói ra lần này ngôn ngữ thời điểm cái thế long cao mày nhắm lại hai mắt đánh giá lý nguyên hành lại nhìn xem thiếu niên sau l ư n g đại quân lập tức cười lạnh vài tiếng nói tần vương a tần vương lấy đánh năm ngươi thật giống như thằng ăn thiệt thòi a ngươi tại sao phải làm như vậy đâu bùn vương liền làm muốn chơi một chút mà thôi lý nguyên hành hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười đối với ngươi mà nói bùn vương cho ra tiền đặc cược ngươi vô pháp c ử t u y ệ đi quả thật làm cho ta có chút khó khăn bởi vì tần vương ngài cho ra dụ h o c sát thực rất lớn cái thế long khỏe miệng hiện lên một vòng nụ cười quý dị nhưng lập tức lại nhẹ nhàng lắc đầu nhưng bản tướng quân nghe nói một câu tại tuyệt đại dụ hoặc dưới nhất định có dấu càng lớn nguy cơ là dụ hoặc vẫn là nguy cơ cái này cũng không biết a vậy là ngươi không có lá gan thu hoạch bổn vương cho dụ hoặc lý nguyên hanh khinh thường cười một tiếng đồng thời đầy không thèm để ý phất phất tay đã như vậy vậy ngươi về đến chúng ta để quân đội tấn công liền là làm lý nguyên hanh nói xong lần này ngôn ngữ thời điểm mông điểm bá lập tức dơ lên vũ khí a mông g i a quân cùng kêu lên hô to đồng thời tản mát ra một cỗ giày đặc sắc ý nhìn thấy mông ra quân đội hình trình tệ đồng thời mỗi một sĩ binh cũng vụt vụt v ụ hiện lên sắc ý cái thế long to mày Hồi tưởng phía sau mình trận hình nhắc binh sĩ, khỏe miệng hiện lưới miệng tưởng trận một lên vòng sau sĩ, đối n nụ cười, nói, Tần Vương, ta biết ngươi tại sao phải một cá nhân đơn đấu năm. Ngươi g chát cười, cá phải ta biết tại một trừ sao m đấu u n t r ể n ngươi năng lực bên ngoài, còn có một một nguyên nhân trọng chính là ngươi binh sĩ chỉ sợ đã trải qua qua một trận đại chiến lãm lực là đã một một một trải đại đi. Đối có chỉ đó yếu, qua qua sĩ sợ với cái thế long lần này ngôn ngữ võ tác thiên lông mảy một trận rung động đồng thời quay đầu xem ngông ra quân một chút đồng thời đem ánh mắt tại yến vân thập bát kỵ trên thân quét qua lại phát hiện những người này mặt ngoài giả ra một cỗ sĩ khí tràn đầy bộ dáng nhưng bọn hắn sắc mặt bên trên cũng có chút mọi mệt có lẽ mới vừa rồi cùng đột q u y ế t giao chiến để những người này đánh mất rất nhiều khí l ự c đi đồng thời từ bắt đầu chiến đấu đến hiện tại tất cả mọi người còn không có sơ qua nghỉ ngơi làm võ tắc thiên phát hiện những người này trên mặt cũng treo một chút mọi mấy lúc lại đem ánh mắt nhìn về phía thiếu niên lý nguyên hanh phương hướng đồng thời đem ánh mắt dừng lại tại thiếu niên lý nguyên hanh trên mặt vậy mà làm lý nguyên hanh phát giác được võ tắc thiên ánh mắt lúc trên mặt lộ ra một vòng bình thản nụ cười hỏi làm sao khó nói bùn vương trên mặt có cái gì dị vật sao thân vương ngài sớm đã có dạng này mưu đồ có đúng không võ tác thiên thật sâu nuốt nước miếng một cái liền xem như làm hiện tại loại địch nhân này tới gần cục diện trong lòng ngài còn đang vì các tướng sĩ lo lắng sao thần vương ngài thật sự là quá làm cho ta kính nghệ có sao lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lộ ra một cỗ bình thản nụ cười ngươi nói có vậy thì có đi bùn vương vậy không bác bỏ ngươi cái gì thần vương khó nói ngài còn muốn nói không phải sao ngài rõ ràng chính là như vậy nghĩ ngài muốn thiếu tổn thất một số người đồng thời để bọn binh lính đạt được nghỉ ngơi cho nên ngài c a m nguyện một cá nhân n ê n chiến Võ t á chương t ba trăm tám mươi chín bùn vương liệu định ngươi tìm không thấy việt quân làm võ t á c thiên nhìn thấy người tướng quân này rời đi thời điểm cau mày xem thiếu niên lý nguyên anh một chút nói khẽ hắn muốn đi làm cái gì không cần kinh hoàng lý nguyên anh cười nhạt một tiếng đồng thời trên mặt hiện lên một vòng chờ mong nụ cười hán hẳn là tiếp thu cái thế long nhận được mệnh lệnh mệnh lệnh cái thế long con chó kia đồ vật đến cùng đang chơi hoa giạc gì võ t á c thiên cao mày trên mặt tránh qua một vòng tức giận tần vương n g à i là không phải đã đoán được hắn ngư đồ có lẽ biết rõ vậy có lẽ không biết lý nguyên h à n h t h o ả i mái cười sang sảng một tiếng đồng thời trong hai mắt tránh qua một vòng nghiền ngâm t h ầ n sắc bổn vương chẳng qua là cảm thấy chơi rất vui mà thôi chơi vui võ t á c thiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc t h ầ n sắc đồng thời rung động hai mắt đánh giá cái thế long lập tức lại quay đầu nhìn về phía thiếu niên lý nguyên hanh tần vương cái thế long t ê n kia đến cùng muốn làm gì a ngài liên cùng ta nói một chút mà rất đơn giản a ngươi cảm thấy hiện tại cái thế long còn có thể để thuộc cấp đi làm cái gì đâu lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên nhẹ giọng cười nói ơ thời điểm này võ tác thiên chân mày hơi nhữ lại lập tức đồng t ử cấp tốc mở rộng hắn đây là tìm viện binh đến hẳn là đoán đúng đi về phần hắn đến cùng đi làm cái gì bùn vương không biết cái này vậy vẹn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi lý nguyên hanh trên mặt mang bình thản nụ cười thật giống như đô vũ cái thế long đến vệ i binh hắn không có một chút điểm bối rối vậy mà biết được chính mình suy đoán đối võ tác thiên trên mặt tránh qua một vòng kích động thân sắc đồng thời trên mặt hiện lên một vòng khẩn trương thân sắc nhẹ giọng hỏi tần vương nếu quả thật để hắn chuyển đến cứu binh vậy chúng ta chẳng phải là nguy hiểm nguy hiểm làm sao lại nguy hiểm đâu bồn vương còn hy vọng hắn thật có thể chuyển đến cứu binh đâu lý nguyên hanh bình thẳng cười vài tiếng ngươi cảm thấy hắn có thể tại khẩn cấp như vậy tình hồ dưới đi nơi nào chuyển đến viện quân đâu cái này võ tắc thiên chân mày hơi nhữu lại trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc thần sắc ta đây cũng không biết nhưng nếu quả thật để hắn gọi vào viện quân cái kia tần vương à chỉ sợ hắn coi như đáp ứng ngài cũng chỉ là hoán binh chi kế hắn muốn chờ đợi liền là viện quân mà thôi làm võ tắc thiên nhẹ nói xong lần này ngôn ngữ lúc cái thế long lại chậm rãi tiến lên mấy bước đồng thời hướng phía lý nguyên hanh chắc tay nói tần vương đã ngài muốn lấy nhất chín năm làm lương quốc đại tướng quân ta làm sao lại không đồng ý đâu dù sao quân tử có giúp người hoàn thành ước vọng đã tần vương muốn nhất cử thành danh vậy bản tướng quân cho tần vương ngại cơ hội này chỉ là nghe được cái thế long lần này ngôn ngữ võ tác thiên to mày nổi giận nói ngươi gọi cái thế long đúng không ngươi như vậy chó ngươi vì cái gì không gọi cái là chó đâu ngươi tính là gì long ngươi nhiều lắm là tính toán con chó mà thôi đối với võ tắc thiên lần này nụ nhã cái thế long hai đầu lông mày tránh qua một vòng tức giận đồng thời hai đạo d i ễ mép run lên một cái thật giống như tại nhẫn l ạ i cái gì giống như vậy mà ngay lúc này lý nguyên hanh lại không thèm để ý chút nào giống như cười hỏi không qua cái gì vẫn là tần vương ngại khỏe chứ không giống đứa bé kia chỉ biết là mù ồn nào cái thế long trên mặt mang một vòng khinh thường nụ cười tần vương ta tướng con đường dài bốn ba hiện tại cũng đã mệt mỏi ta hy vọng bọn họ có thể nghỉ ngơi một hồi còn tần vương cho phép có thể bùn vương cho ngươi nửa canh giờ nghỉ ngơi có đủ hay không lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt nếu như không đủ bùn vương còn có thể cho ngươi thời gian dài hơn đủ, đủ. cái thế long trên mặt hiện lên một vòng nụ cười quý dị đồng thời hướng phía lý nguyên h anh chắp tay vẫn là tần vương ngài sảng khoai a không nghĩ tới tần vương ngươi tuổi tác không lớn nhưng lại dị thường cởi mở rất tốt bản tướng quân thích cùng cởi mở người liên hệ nếu như chúng ta có thể chuyển sang nơi khác gặp nhau ta nghĩ chúng ta nhất định có thể ngồi xuống cùng uống trà nghiên cứu thảo luận nhân sinh điều đó không có khả năng lý nguyên h anh nhẹ nhàng lắc đầu nếu như không phải trên chiến trường ngươi cảm thấy bổn vương sẽ mắt nhìn thẳng ngươi sao đối với bổn vương tới nói ngươi chỉ là một thất bại người mà thôi đối với bổn vương tới nói ngươi không có chút nào giá trị nghe được lý nguyên hanh lần này nói móc ngôn ngữ cái thế long khỏe miệng co quắp một trận đồng thời trên mặt tránh qua một vòng phẫn nộ t h ầ n sắc nhưng hắn cũng không có bạo phát hắn giờ phút này bờ môi nết thật giống như đang tận lực á p chế chính mình lựa giận giống như nhìn thấy cái thế long lần này làm lên rụa đen rút đầu võ tác thiên cười lạnh vài tiếng trâm trọng nói xem ra ngươi cũng chỉ là một đầu ánh mắt không người chó mà thôi ngươi cảm thấy ta có thể khi dễ cho nên đối với ta ngôn ngữ ngươi cũng phản bác nhưng hiện tại ngươi biết ngươi tuyệt đối không thể t r ê chọc tần vương bởi vì chỉ cần tần vương nổi giận ngươi được tính mạng các ngươi tất cả mọi người tính mạng đều muốn mất đến a người lớn nói chuyện ngươi tiểu hài tử này cắm lời gì đâu cái thế long hai mắt nhắm lại đồng thời hai đầu lông mày hiện lộ một cỗ tức giận tần h vương người này là ai a vì cái gì tại tần h vương trước mặt n g à i nàng lộ ra không có một chút xíu lê phép a thần vương ngài thật muốn dạng này dễ dàng tha thứ nàng sao nếu như là ta ta nhất định sẽ cho nàng một lần sâu đau n h ấ t giáo huấn để nàng biết rõ quy củ hai chữ đối với cái thế long lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh khỏe miệng hơi n h ế t lên đồng thời trên mặt hiện lộ một cấu nghiền ngâm t h ầ n sắc chậm rãi nói trương tướng quân ngươi biết bổn vương vì cái gì bận cười sao vì cái gì cái thế long cao mày nhìn vẻ mặt ý cười thiếu niên trên mặt tránh qua một vòng nghi hoặc thân sắc còn tần vương có thể giải đáp bản tướng quân nghi hoặc nếu như hai người các ngươi có cơ hội giao chiến l ờ i nói ngươi liền sẽ biết rõ bùn vương hiện tại vì cái gì bật cười lý nguyên hành quay đầu xem võ tác thiên một chút trên mặt tránh qua một vòng nghiền ngấm mụ cười tắc thiên ngươi cảm thấy cần bao nhiêu chiêu nửa chiêu nửa chiêu liền đầy đủ võ tác thiên cười nhạt một tiếng đánh bại hắn thật sự là không có bất kỳ cái gì độ khó khăn tần vương nếu không chờ một chút để cho ta một t r ọ năm đi ta cũng tưởng tượng tần vương như thế uy phong một lần để bọn hắn mở mang kiến thức một chút ta lợi hại n g ư ơ i lý nguyên hanh trên mặt tránh qua một vòng nụ cười n h ạ t nhạt lập tức nhẹ nhàng lắc đầu cái này không quá được đã bổn vương muốn tự mình độc thủ kia bản vương liền sẽ độc thủ với lại bổn vương cũng không muốn trên người bọn hắn lãng phí thời gian quá dài h ừ cái thế long bộ mặt bắp thịt c o quắp một trận đồng thời chừng hai người một chút về sau liền quay người hướng phía sau đi đến thần vương sau nửa canh giờ chúng ta lại đến đọ xước hy vọng tần vương ngài biểu hiện đừng cho bản tướng quân quá thất vọng người cứ việc yên tâm bổn vương mới là bách chiến bách thắng tồn tại lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên đồng thời ý vị thâm trường cười một tiếng bổn vương hy vọng các người có thể làm cho bổn vương tận hứng vừa rồi ứng đối nội quyết bổn vương cũng còn không có đem hết toàn lực bọn họ liền n g ã xuống đặc biệt là a sử na bộ lợi thiết bổn vương liền một chiêu liền đem hắn đánh g i ế t nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ cái thế long khỏe miệng co quắc một trận đồng thời trên mặt tránh qua một vòng dị dạng thân sắc vậy mà cái thế long cũng không có dừng bước lại ngay cả đầu cũng không quay liền hướng trong đại quân đi đến chương ba trăm chín mươi trong núi không la hổ hậu tử xương đại vương đối với cái thế long lần này cử động k ắ c thưởng võ tác thiên long mày chăm chú nhân lại đồng thời một mặt h ồ nghi nhìn qua nơi xa trống chân quân đội nói khẽ tần vương nếu như bọn họ tìm tới đại lượng việt quân chúng ta nên làm cái gì a ngài cái này chút thủ h ạ vừa rồi thế nhưng là kinh lịch một trận đại chiến a bổn vương biết rõ cho nên bọn họ cũng cần nghỉ ngơi tức lý nguyên hanh trên mặt tránh qua một vòng nụ cười quỷ dị với lại bổn vương có thể liệu định hắn tìm không đến bất luận cái gì việt quân mà bổn vương việt quân nửa canh giờ cũng kém không nhiều a hắn tìm không thấy việt quân võ tắc thiên t o mày trên mặt mang một vòng dị dạng tân sắc vì cái gì a khó nói hắn lương quốc đã không có binh sĩ có thể sử dụng sao cái này dĩ nhiên không phải coi như lương sư đô lại thế nào yên tâm hắn vậy tuyệt đối không thể lại đem lực lượng cả nước giao cho hắn lý nguyên hanh ý vị thâm trường cười một tiếng với lại bổn vương vậy không cho rằng hắn thật sự là lương sư đô c h ấ n quốc đại tướng quân đối với lương sư đô tới nói hắn vẹn vẹn chỉ là một đầu hàng tướng quân mà thôi cũng không phải là thân mật người cái kia lương sư đô vì cái gì để hắn dẫn dắt binh sĩ đâu võ tác thiên trên mặt tràn ngập một vòng nghi hoặc t h ầ n sắc nhẹ giọng hỏi đương nhiên là nhìn chúng hắn năng lực lý nguyên hanh nhẹ khe cười một tiếng có、so、t hầu ể t tử tần i l vương ngài là nói cái thế long liền là một cái tại lương sư đô đỉnh núi hầu tử võ tắc thiên phốc phốc một tiếng cười lên tần vương ngài làm sao mắng chửi người đâu không qua ngài ví von mười phần vừa làm ta xem à cái này cái thế long ở đâu là cái gì long a căn bản chính là một con chó ngay từ đầu có chút tình khí chỉ cần đánh một trận vậy hắn khẳng định sẽ học lưu thuận nhu thuận sao lý nguyên h à n h cười nhạt một tiếng bổn vương nhìn chúng không phải hắn mà là dưới tay hắn những tướng quân kia binh lính đối với bổn vương tới nói những tướng quân này binh lính ngày sau còn có thể đưa đến chỗ đại dụng thần vương ta nghĩ mãi mà không rõ bọn họ có chỗ lợi gì võ tắc thiên khe khẽ thở dài trên mặt tránh qua một vòng nghi hoặc thần sắc tần h vương đối với ngài tới nói bọn họ dạng này lười biếng binh sĩ có thể có tác dụng gì à xem bọn hắn nhìn, nhìn lại tần vương ngài mông ra quân vậy bọn hắn đơn giản liền thành cất chó bọn họ đương nhiên không cách nào cùng mông g i a quân so sánh nhưng bổn vương mông g i a quân số lượng vậy hữu hạn không có khả năng mọi thứ đều khiến mông tướng quân mông g i a quân đi làm đi lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng bình thản nụ cười tắc thiên mông g i a quân sẽ không rời đi bổn vương bổn vương cũng sẽ không để bọn họ rời đi bổn vương về sau sẽ có rất nhiều thành trì cần c h ấ n thủ cái này chút thành trì khó nói để mông g i a quân đến phân binh c h ấ n thủ điều này hiển nhiên là không hợp lý tần vương ta cảm thấy có thể à về sau ngài không phải là muốn chinh phục toàn bộ thế giới sao cái kia coi như tần vương ngài có rất rất nhiều bệnh nhân nhưng là tần vương ngài chỉ cần bắt được lợi hại nhất tên địch nhân kia đồng thời trùng điệp đem đánh bại cái kia những người khác cũng không dám cùng ngài là địch võ tắc thiên mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo thần sắc tần vương ngài cảm thấy ta nói với sao không đúng lắm lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng đồng thời nhẹ nhàng lắc đầu t ắ c thiên ngươi không nên đem sự t ì n h xem quá đơn giản đương thời mặt người trước khi sinh tử tồn vong thời điểm liền xem như bảy tám tuổi tiểu hải tử cũng sẽ khởi s ư ớ n g phản kháng về phần ngươi nói cái k i a u ngữ kế một số thời khắc là không làm được với lại bồn vương muốn thành lập cũng không phải là một chỉ có ngắn ngủi thế giới hòa bình nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ võ tác thiên sững sờ một cái đồng thời trên nét mặt hiện lên một vòng e ngại nói thần vương vì cái gì ta cảm giác ngài câu nói này tràn ngập sát ý a đây là ta hào rất sao có lẽ không phải lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng bình thản t h ầ n sắc đồng thời nhắm lại trong hai mắt tràn ngập một c ố nhàn n h ạ t sát ý bùn vương muốn làm t h ầ n sắc hoặc là trở thành cái thế giới này tàn bạo nhất người hoặc là liền là trở thành trên cái thế giới này lớn nhất nhân nghĩa người tàn bạo nhân nghĩa chỉ là người khác đối bản vương đánh giá mà người khác nhau đối bản vương đánh giá vậy không giống nhau đúng vậy a võ tác thiên khe khẽ thở dài cái thế giới này chính là như vậy nếu như muốn làm một loại người giành lợi ích cái k i a thế tất hội thương tổn một loại người khác mà hai loại người khác nhau đối tần vương ngài đánh giá tất nhiên là không giống nhau cho nên tần vương a trên cái thế giới này thật có hoàn mỹ người sao hoàn mỹ người chỉ sợ không có chứ lý nguyên hanh nhẹ khép cười một tiếng nếu như một cá nhân không màng danh lợi tiến về thâm sơn khôi phục nguyên khí vậy hắn chẳng phải lãng phí chính mình một thân bản lĩnh không thể vì những người khác giành lợi ích dạng này người không phải là không tự tư đâu vì để chính mình thoát ly trật tục đem chính mình cách ly có lẽ trong mắt hắn người đời cũng không xứng cùng hắn làm bạn vậy dạng này người chẳng phải lộ ra cao n g ạ o đúng vậy a mặc kệ làm chuyện gì luôn luôn có tốt hỏng hai cái phương diện người khác tại nhớ thương thời điểm tốt có lẽ sẽ đối hỏng phương diện lựa chọn coi nhẹ mà làm người nhớ thương hỏng phương diện k i a lúc bọn họ lại sẽ coi nhẹ địa phương tốt mặt võ tắc thiên trên mặt mang một vòng do dự thần sắc tần vương ngươi nói vì cái gì làm người mệt mỏi như vậy đâu một cá nhân là tốt là xấu toàn bộ cũng từ người khác đánh giá thế giới chính là như vậy nếu như ngươi không muốn bị người khác đánh giá vậy liền không nên xuất hiện tại bọn họ trong tầm mắt lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng chỉ có l ạ ta, ta nguyên n hanh mới h g t hai mắt nhắm lại trên mặt lộ ra một vòng thời mở nụ cười ngươi biết bổn vương vì cái gì thong rong như vậy sao đối mặt địch nhân kêu gọi việt quân tần vương ngài còn có thể bảo trì thong rong thật sự là quá hiếm có võ tác thiên khe khẽ thở dài đồng thời hướng phía thiếu niên chấp tay tần vương ta không biết còn tần vương chỉ giáo rất đơn giản bởi vì bổn vương biết rõ hắn không gọi được v i ệ n quân lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười q u ỷ dị mà bổn vương v i ệ n quân chẳng mấy chốc sẽ đến vì cái gì a hắn vì cái gì không gọi được viện quân a võ tác thiên tao mày hỏi thăm n g ư ơ i biết nơi này khoảng cách cái nào tòa thành chỉ gần nhất sao lý nguyên hanh nhẹ giọng hỏi nơi này võ tác thiên hai đầu lông mày tránh qua một vòng do dự nơi này khoảng cách bạch chỉ thành gần nhất hắn muốn kêu gọi việt quân hơn nữa là lấy nửa canh giờ làm hạn định vậy hắn chỉ có thể là tiến về bạch chỉ thành không sai xem rồi mạnh nhượng bọn họ đã đem đám người kia lừa gạt lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên không phải vậy bọn họ không có khả năng xuất hiện ở đây bị mạnh nhượng đám người lừa gạt võ t á c thiên chân mày hơi nhữ lại vì cái gì a thần vương n g à i đều muốn ta nói mơ hồ chuyện này rốt cuộc lại như thế nào a còn tấn vương dạy ta rất đơn giản bọn họ sở dĩ xuất hiện ở đây đó là bởi vì bọn họ không có tấn công bạch trì thành mà bạch trì thành sớm đã bị bổn vương ăn bài mạnh nhượng hát hiếu đức tôi tuyên nhã ba người mang binh trấn thủ bọn họ vì ra cái gì không giao chiến cái kia có thể là cái thế long bị mạnh nhượng đám người hô du lý nguyên hanh n t h a e nói chương ba trăm chín mươi mốt bọn họ là bổn vương thuộc cấp nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ võ tác thiên đã kìm nén không được nội tâm kích động nụ cười đồng thời hạ hạ cười to vài tiếng nói xem ra cái k i a ba tên phế vật vẫn là có một chút dùng thắt thiên chủ ý ngươi ngôn tử bọn họ là bổn vương thuộc cấp lý nguyên hanh mướn mày trên mặt tránh qua một vòng băng lãnh thần sắc âm thanh lạnh lùng nói là là ta sẽ không bao giờ lại võ tác thiên trên mặt tránh qua một vòng xấu hổ nụ cười t ầ n vương bọn họ sẽ không hiện tại còn tưởng rằng mạnh nhuộm đám người vẫn là bọn hắn người đi không thể nào không thể nào hắn c á i thế long thật có ngu như vậy sao cái này có cái gì không có khả năng hiện tại tin tức lưu thông rất chậm với lại bổn vương lần trước đem mạnh n h ư ợ n g đ á m người thu hàng thời điểm bổn vương cũng không có để bất luận cái gì một cá nhân đ à o thoát dạng này mạnh n h ư ợ n g đ á m người đầu nhập vào bổn vương tin tức liền tuyệt đối sẽ không bị bị người ta biết lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên đồng thời hiện lộ một cố bình thản nụ cười nhìn thấy thiếu niên lý nguyên hanh trên mặt mang như thế nụ cười võ tác thiên trong lòng hiện lên một khủng bố suy nghĩ thần vương ngài là không phải đã sớm biết sẽ có hôm nay võ tác thiên trên mặt tràn ngập một vòng kích động thần sắc tần vương hiện tại ta cảm g i á ngài Ngài tựa không n có có lẽ có, có lẽ g không một không h ta cảm đáng thấy tần vương ngài hẳn là đã sớm nghĩ đến không phải vậy ngài tuyệt đối sẽ không đem bạch trì thành như thế quan trọng thành trì giao cho mạnh lưỡng tôn tuyên nhã cùng hát hiếu đức ba người bọn họ kỳ thực tần vương ngài sở dĩ phái binh trấn thủ bạch trì thành không không không thần vương chỉ từ ngày tại tô định phương đám người trong miệng biết được dương sư đạo không có đuổi theo kẻ đào ngũ lúc trong lòng ngài liền đã biến hóa h ư u đồ v i lui, lui tác thiên n dài hít sâu mở hơi nói có sao lý nguyên hanh bình thản cười một tiếng ngươi xem bọn hắn bọn họ cũng bị ngươi hốt du sức khỏe a võ tác thiên xứng sờ một cái nhìn chung quanh đám người một chút phát hiện đám người trong đôi mắt cũng tràn ngập nóng dự quan mang lập tức khe khẽ thở dài tần vương ta vốn cho là ngươi coi nhẹ tô định phương mang về tình báo nhưng là ngài không có ngài để mạnh n h ư ợ n g đám người c h ấ n thủ bạch t r ì thành liền là tốt nhất chứng cứ có đúng không vì cái gì đâu lý nguyên hanh có chút hăng hái hỏi thăm tần vương ngài thủ hạ cái nào một tướng quân không thể so với mạnh n h ư ợ n g hắc hiếu đức chúc đình phi cái này bà đám dân quê xuất thân tướng quân mạnh với lại bạch t r ì thành là phi thường trọng yếu nhưng vì cái gì ngài lại phái mạnh n h ư ợ n g đám người trước đến võ tác thiên thật sâu thở dài bởi vì tần vương ngài biết rõ lương sư đô sẽ phái người đến đây à bọn họ vài ngày trước vẫn là lương quốc tướng quân hiện tại để bọn hắn trấn thủ thành trì có thể tránh cho khai chiến khả năng nghe được võ tắc thiên lần này ngôn ngữ trên mặt mọi người cũng hiện lên một vòng kính sợ thân sắc đồng thời nóng rực đôi mắt chừng chừng nhìn qua thiếu niên lý nguyên hành đồng thời biểu đạt lấy chính mình nội tâm suy nghĩ cùng kích động không sai không sai nếu để cho những tướng quân khác c h ấ n thủ b ạ c h t r ì thành b ạ c h t r ì thành này thì khả năng liền giao chiến đúng vậy à chúng ta tần vương thật sự là suy nghĩ sâu xa lo xa à từ chiến tranh ngay từ đầu tần vương liền mưu đồ sở hữu khả năng nhân tố chúng ta tần vương đầu não thật sự là quá lợi hại chỉ sợ ra cất vũ hầu tại thế vậy so ra kém chúng ta tần vương đi chúng ta tần vương có thể tại nhỏ bé trong tình báo thu hoạch được lần này suy nghĩ vẹn vẹn chỉ là tô định phương tướng quân một câu chúng ta tần vương liền nghĩ đến như bây giờ chẳng cảnh tần vương thật sự là quá lợi hại không sai không sai ta nhớ được lúc trước tô định phương tướng quân vẹn vẹn chỉ nói là một câu không có truy sát kẻ đào ngũ nghĩ không ra chúng ta tần vương vẹn vẹn bởi vì một câu nói như vậy liền làm được để bạch trì thành tránh cho đại chiến biện pháp chúng ta tần vương quá cường đại đúng vậy à tần vương dùng người vậy dùng hết sức chính xác mạnh nhượng các loại ba tướng quân để bọn hắn trấn thủ bạch trì thành thật sự là cơ chí an bài nếu để cho đường tướng quân trấn thủ chỉ sợ hiện tại bạch trì thành bên ngoài đã lâm vào chiến đấu đúng vậy à chỉ có mạnh n h ư ợ n g bọn họ ba rất rõ ràng năng lực chính mình vô cùng rõ ràng lương quốc n g ỗ i cái tướng quân chỉ có để mạnh n h ư ợ n g bọn họ trấn thủ mới có thể phát sinh hiện tại loại cục diện này đi bởi vì mạnh n h ư ợ n g bọn họ không có năm chắc chiến thắng tri chi bộ đội này cũng không muốn mất đi bạch t r ỉ thành cho nên mới hốt du cái thế long nam hạ các ngươi còn nhớ rõ sao cái thế long ngay từ đầu một mực nói có chuyện trọng yếu trong miệng hắn chuyện trọng yếu liền là truy kích đội quyết đại quân đi chúng ta tần vương xuất hiện chỉ sợ để hắn rất kinh ngạc đi cái kêu nhất định phải a chúng ta tần vương lại như thế nào nhân vật vị thủy bờ sông ngay trước một triệu đột quyết đại quân giận dữ mắng mỏ a sử na cũng so để hắn cái này khả hãn tại bộ hạ mình trước mặt mất hết thể diện trên đời này anh hùng nghe được chúng ta tần vương tên cái kia đều phải nổi lòng tôn k í n h đúng vậy a chỉ tiếc cái thế long gia hỏa này không tính anh hùng các ngươi cũng nghe tần vương nói đi gia hỏa này đã là thủy triều tướng quân về sau được phái tới tiêu diệt lương sư đô nhưng lại bị đánh bại đằng sau một mực không có tung tích không nghĩ tới hắn vậy mà đầu nhập vào chính mình bệnh â n vi hắn loại người này tham sống sợ chết thật không phải anh hùng đám người lao nhau nghiên cứu thảo luận đồng thời trong lòng đã nhận định bọn họ thiếu niên trước mắt lý nguyên h à n h đã sớm mưu đồ tốt đây hết thảy bởi vì trong mắt bọn hắn thiếu niên lý nguyên h à n h không gì làm không được cường đại đến cùng thần sánh vai nhưng mà v ớ i lúc này võ tác thiên nhẹ khét cười một tiếng nói tần vương chỉ cần có n g à i tại cho dù là trời đất sụp đổ chúng ta vậy an tâm có đúng không lý nguyên h à n h trên mặt tránh qua một vòng thỏa mãn nụ cười đồng thời nhìn chung quanh đám người một chút đại g i a trước đừng kích động trước mặt chúng ta còn có đại bộ đội lâu tại xử lý xong bọn họ về sau bùn vương quyết định để cho các ngươi phải xây một cuộc nếu như loại rượu đầy đủ lời nói nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ đám người lập tức trở nên vô cùng hưng phấn đồng thời dơ cao lên vũ khí nóng rực hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm xa ba mươi t r ư ợ n g đ ị c h nhân đối với đám người lần này cử động giống như là để đối diện binh lính cảm nhận được áp lực giờ phút này vậy b ố i dối dơ vũ khí đồng thời tại trong lúc b ố i dối làm tốt chuẩn bị nên chiến l i ê n ngay cả cái thế long giờ phút này vậy cao mày trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh đồng thời hai mắt liếc trộm thiếu niên lý nguyên hanh bên này thật giống như rất lo lắng thiếu niên lý nguyên hanh lại đột nhiên tiến công giống như đại tướng quân nếu như bọn họ khởi sướng tấn công chúng ta nên làm cái gì chương ba trăm cái thế long thật sâu thở dài đồng thời nhìn chung quanh chúng tướng sĩ một chút nhìn thấy bọn họ bên kia hát sắc khôi giác quân đội không có nhìn thấy à cái kia một mảnh đèn kỵ tất cả đều là chỉ sợ có bảy tám vạn người à tướng quân làm sao cái thế long thuộc cấp trúc liền hỏi thăm các ngươi có ai nhận biết chi bộ đội này sao cái thế long trên mặt tránh qua một vòng đắng chát nụ cười nhìn chung quanh đám người một chút các n g ư ơ i có ai gặp qua tri bộ đội này hoặc là nghe nói qua tri bộ đội này sao đối với cái thế long đặt câu hỏi tất cả mọi người nhẹ nhàng lắc đầu trên mặt mang một vòng xấu hổ nụ cười b à n tướng quân thật giống như nghe nói qua tri bộ đội này cái thế long trên mặt tránh qua một vòng đ á n g chát nụ cười các n g ư ơ i biết rõ một tháng trước đột quyết xâm lấn đại đường đi tướng quân chúng ta tuy nhiên trong lúc cũng đang huấn luyện nhưng cũng nghe nói chuyện này tắt tuần trên mặt tránh qua một vòng dị dạng t h ầ n sắc từ về trên người vừa tới bọn họ tốt tốt giống nhìn thấy quỷ giống như thất hồn lạc phách vài ngày đằng sau hỏi bọt hắn bọn họ liền nói chính mình tao nổi ta đúng vậy a đúng vậy a trong lúc ta cũng nghe nói đột quyết đại quân giống như tại tiêu quan nơi đó đụng phải không sạch sẽ đổ vợ lấy về phần bọn hắn tay không mà về t r ú c liền mở miệng l u ô n ngữ nói cái này ban ngày ban mặt phía dưới nơi nào có quỷ thần là cái gì a cái thế long thật sâu thở dài đồng thời lắc đầu bọn họ tại tiêu quan nơi đó đúng là tao nộ g phục kích mà phục kích bọn họ người chỉ sợ sẽ là trước mắt chi này hát sắc khôi giáp binh sĩ a nghe đến đó đám người c a o mày hít sâu một hơi đồng thời trên mặt bá lập tức tái nhận rất nhiều mỡ to tràn ngập hoảng sợ hai mắt trừng trừng nhìn qua nơi xa hát sắc khôi giáp binh sĩ đại tướng quân ngài là nói trước mắt chi kia hát sắc khôi g i á p binh sĩ liền là tại tiêu quan bên ngoài phục kích đột quyết đại quân binh sĩ phùng bưng to mày trên mặt tràn ngập một vòng hoảng sợ e ngại thần sắc cái này sao có thể a chỉ là một đứa bé làm sao có thể có cường đại như vậy binh sĩ a nhìn giống như xác thực có chút không có khả năng nhưng đây cũng là sự thật cái thế long thật sâu thở dài các ngươi tỉ mỉ quan sát không có chi bộ đội kia thần tình nghiêm túc bộ mặt cũng mang theo quỷ thần mặt nạ đây chính là cái kia chút sợ mất mật chạy trốn trở về người bọn họ trong miệng quỷ thần nghe nói như thế đám người có chút ít hít sâu một hơi đồng thời đem ánh mắt giỏ xét nơi xa hát sắc khôi giáp binh sĩ khi bọn hắn lại lần nữa tuần sát lúc bọn họ giống như có thể từ băng lánh khôi giáp bên trong cảm nhận được từng cơn lạnh lẽo khí tức giống như với lại bọn họ càng là quan sát càng phát ra cảm thấy trước mắt tri bộ đội kia tới từ địa ngục các ngươi cũng đừng quá khẩn trương cái thế long khỏe miệng hơi nhét lên đồng thời hiện lộ một cố nụ cười đắc ý bản tướng quân đã để người tiến về bạch trì thành kêu gọi viện quân đến chỉ cần bạch trì thành bên trong thủ quân cùng chúng ta hợp binh một chỗ vậy chúng ta liền có thể ị vào người đông thế mạnh đem bọn hắn đánh ngã t ư ơ n g quân ngài đã để người tiến về b Trúc thần sắc khẩn trương, sắc liền hỏi. khẩn nhẹ dọng Không s A i phùng phải phải tại vậy, ta sao bưng tóc mày ánh mắt bên trong tràn ngập một cỗ vội vàng tướng quân nếu như địch nhân là bị binh vậy chúng ta hiện tại nên động thủ a không phải vậy đợi đến bọn họ khôi phục chúng ta động thủ coi như muộn phùng tướng quân ngươi không nên g ấ p g á p tuy nhiên bọn họ hiện tại là bị binh nhưng chúng ta vậy trải qua qua lặn lội đường xa a chúng ta binh lính cũng cần nghỉ ngơi tước cái thế long khỏe miệng hơi nhét lên hiện lộ một cố gian trán nụ cười ngươi phải biết người thành đại sự không nên quá s ấ t ruột chúng ta đợi đến viện quân về sau để bạch trì thành cái kia chút vương bắt đạn lên trước chúng ta không liền có thể lấy ngồi thu ngư ông chi lợi sao để tôn tuyên nhã bọn họ lên trước phùng bưng chân mày n h u chặt chậm rãi gian ra đồng thời trên mặt v ậ y treo một vòng dị dạng nụ cười đại tướng quân ngài kế hoạch này thật sự là rượu a tuyệt không thể tả、a. đúng vậy à đại tướng quân trong lúc đợi để tôn tuyên nhã đám người lên trước khi bọn hắn cùng xú tiểu tử lý nguyên hanh đánh túi bùi thời điểm chúng ta cơ hồ cũng liền đến chúc liền vậy hiện lộ một cỗ nụ cười quỳ dị đại tướng quân trận chiến đấu này kết thúc về sau ngài có được để cho chúng ta tốt tốt uống một trận a đúng vậy à đại tướng quân hiện tại cái kia lý nguyên hanh đầu người tại đột quyết nơi đó thế nhưng là phi thường đáng tiền ngài nếu là đem lý nguyên hanh đầu người hiến cho a sử na đốt bật chỉ sợ đến lúc đó vô luận tướng quân ngài muốn cái gì a sử na đốt bật đều sẽ thỏa mãn ngài có người đột quyết tướng quân ngài liền lên như diều gặp gió tắt thứ hai mặt thỏa mãn nụ cười lớ vậy mà đối với tác tuần lần này ngôn ngữ cái thế long lại mày nhăn lại đến đồng thời trên mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt tức giận cái thế long thần sắc đột nhiên cải biến cái này khiến chung quanh phiêu phiêu r ụ c tiên tướng quân bá lập tức trở nên thuận theo rất nhiều đặc biệt là tác tuần giờ phút này hắn đã bị dọa chạy mồ hôi lạnh ướt súng cả người tướng t ư ớ n g quân ngài tác chu thâm sâu nuốt nước miếng một cái khắp khuôn mặt là hoàng sợ thần sắc tướng quân ngài đây là làm sao vì cái gì đột nhiên liền không vui a vừa rồi mà tướng nói nhầm sao các ngươi nói ta đem lý nguyên hanh đầu người đưa tặng cho a xử na đất bật hắn sẽ giút ta đánh chiếm đại đường sao cái thế long sắc mặt tâm trầm thấp giọng hỏi nghe được cái thế long lần này ngôn ngữ tất cả mọi người thật sâu thở phào đồng thời nhìn quanh cái thế long sắc mặt trong lòng nói c h u n g quy là thua với công danh lợi lộc trương đại tướng quân ngài cũng là biết rõ thiếu niên lý nguyên hanh đó là dạng gì nhân vật tắt tuần khoe miệng tránh qua một vòng run dậy đồng thời quay đầu xem đám người một chút hắn nhưng là ngay trước đột quyết trăm vạn hùng binh mặt chỉ vào h i ệ t lợi khả h ắ n mũi chửi mang a nói cái gì a sử na đốt bật ngươi sinh nhi từ không dài đi bên trên hầm cầu ra không ra phân đầu bị cửa kẹp còn có tốt nhiều tốt nhiều dù sao tựa như một bát phụ chửi đồng giống như đúng vậy a đúng vậy ta cũng nghe nói tháng trước tại vị thủy bờ sông thời điểm lý nguyên hanh còn giống như tại a sử na đốt bật trên đầu đi ỵ tới một cái khác tướng quân vội vàng mở miệng nói hắn tại sao có thể dạng này a nhìn thấy hành vi cử chỉ đòn o trang vậy mà ngay trước một triệu mặt người tại a sử na đốt bật trên đầu đi ỵ một cái khác tướng quân mặt mũi tràn đầy b u ồ nôn n kinh ngạc thần sắc đồng thời chen núi thật giống như có thể n gửi được c ố khí tức kia giống như ai hắn như thế đắc tội a sử na đốt bật vì cái gì a sử na đốt bật không tại chỗ giết hắn a một cái khác gương mặt ngây thơ tướng quân chen vào nói hỏi thăm cái này ngươi được đến nha trứng thành chương í n h m ba trăm chín mươi ba bản tướng quân muốn tiêu diệt đại đường chỉ sợ đến lúc đó coi như thiếu niên này lý nguyên hành có thần minh phụ hộ vậy cứ không hắn một cái khác tướng quân trên mặt mang một vòng nghiền mai nụ cười trở lại chuyện chính các ngươi làm sao cùng trên đường cái kéo bảy kéo tám lao thai ba cái thế long to mày Trên mặt tràn ngập một ngập chúc k ô n thần、sắc. nếu như nguyên hành người, đến nha g vui đầu ta trứng thành, sắc, có đưa hay đem lý người, thành, hay không trợ giúp ta, đem đại đường tiêu đường diệt. á i kia phải nhất định Trúc mà.、Chúc、liền mặt mũi tràn đầy nụ cười hưng phấn tướng quân mặt tướng tuyệt đối không ngờ rằng nguyên lai tướng quân ngài trong lòng cũng có một đế vương ý c h i à. chúc mừng tướng quân chúc mừng tướng quân ngài trí lớn lập tức liền muốn thực hiện ngươi tại để cái gì cái d á m ta là tướng quân ta không có cái gì đế vương mộng cái thế long sầm mặt lại xanh mặt xem đám người một chút các ngươi nhớ kỹ bản tướng quân sở dĩ muốn hủy diệt đại đường là bởi vì hắn hủy diệt bản tướng quân bắt cơm bản tướng quân muốn lương hoàng làm ả n h này thần châu đại địa chủ nhân nghe nói như thế trên mặt mọi người tránh qua một vòng dị dạng t h ầ n sắc đồng thời quay đầu xem người bên ngoài một chút thật giống như muốn cùng tiến tới thương lượng chuyện gì giống như nhìn thấy đám người lần này t h ầ n sắc cái thế long chân mày hơi nhữ lại nói các vị người ta cũng thân t h ụ lương hoàng bà đơn nếu không phải là lương hoàng chúng ta đã sớm chết tại không biết cái kia vấn đề trong góc với lại cũng chính bởi vì lương hoàng tha thứ rộng lượng có được dán chúng ta mới có thể có đến đột q u y ế t lần lượt viện trợ để cho chúng ta tại đường quốc đao k i ế m d ư ớ i còn sống đúng đúng đúng tướng quân ngài nói là tắc tuần trên mặt mang một vòng run dày nụ cười tướng quân đã ngài cũng là đứng tại đột q u y ế t phía kia ngài hiện tại cần gì phải đổi kịp đột q u y ế t đại quân đâu đây không phải hưởng phí sức lực sao đối với tắc tuần lần này ngôn ngữ cái thế long lông mày bá lập tức gấp khóa chặt lại đồng thời nhắm lại hai mắt hiện lộ một cỗ nhàn n h ạ t sắc ý t r ư ờ n g trừng nhìn qua tắc tuần nhìn thấy cái thế long một mặt hung ác thân sắc tắc tuần thần sắc như lâm đại địch nhỏ bé mồ hôi giống như xuân vũ che kín hắn cái chắn thân thể vậy phát sinh từng đợt run run dậy nói tướng quân tướng quân ngài tại sao như vậy chừng mắt mặt tướng à? có phải hay không mặt tướng nói sai lời gì đối với lần này ngôn ngữ cái thế long h ừ lạnh một tiếng thanh âm trầm thấp mở miệng nói tuy nhiên bản tướng quân muốn mượn nhờ đột quết y lực lượng nhưng bản tướng quân cũng biết người đột quết y cho tới bây giờ cũng tặc không đi không đối với đột quết y đại quân tàn sát dân chúng vô tội sự t ì n h bản tướng quân cũng biết cho nên bản tướng quân muốn tức mượn nhờ đột quết lực lượng cũng sẽ không để đột quết thanh này kiếm hai lưới cắt thương chính mình cái này tướng quân ngài một bên nghĩ muốn lợi dụng đột quết một bên lại không muốn bị đột quết gây thương tích cái này thực tại rất khó khăn đi phung bưng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc t h ầ n sắc đồng thời rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua trước mắt mặt mũi tràn đầy vẻ mừng rỡ tướng quân tướng quân không ai có thể t ạ i đột q u y ế trong t tay thu hoạch so đột q u y ế t càng lớn lợi ích có đúng không bản tướng quân đến không cho rằng như vậy cái thế long trên mặt mang một vòng nụ cười q u ỷ dị bản tướng quân chẳng những muốn lợi dụng đột q u y ế t còn muốn đem đột q u y ế từ t cái thế giới này xóa đi bởi vì hắn tham lam quá tham lam tướng quân tắc tuần trên mặt tránh qua một vòng sầu khổ thân sắc đồng thời mở to hai mắt tựa như là nhìn xem ác ma một dạng nhìn xem cái thế long. Người, thật đáng sợ t ư ớ nghe quân, n g được lần này ngôn ngữ cái thế long l a n h đạm cười vài tiếng lập tức đem ánh mắt dừng lại tại tắc quanh thân bên trên nên đón bên trên cái thế long tham lam ác ma ánh mắt tắc tuần toàn thân khẽ run dậy đánh một l ệ n h run nói tướng quân ngài dạng này nhìn chằm chằm mặt tướng mặt tướng toàn thân cũng run dậy không chỉ à tướng quân ngài tuyệt đối đường dạng này nhìn ta chằm chằm xem ta sợ hãi làm thống binh tướng quân điểm ấy sát ý ánh mắt liền để ngươi sợ hãi ngươi là không có gặp qua cái kia chút cường đại mắt người thần cái thế long chậm rãi ngầm đầu thật giống như hắn sau đó phải nói người không ở nhân gian mà ở trên trời giống như các ngươi nghe kỹ chính thức lợi hại người ánh mắt hắn cũng có thể giết người con mắt con mắt còn có thể giết người t h ư ớ n g quân ngài là đang giảng nói mơ giữa ban ngày sao trúc liền mở miệng ngôn n g ư nói người im miệng các ngươi đều không có gặp qua chính thức lợi hại người cho nên các ngươi căn bản vốn không biết rõ lợi hại người toàn thân trên dưới đều có thể giết người mà bọn họ thích nhất sử dụng là khí tức cái thế long sâu thở sâu đồng thời chậm rãi phương ra không phải như vậy khí tức mà là loại kia chỉ cần hắn vừa tiến vào ngươi tầm mắt ngươi liền không cách nào chuyển di ánh mắt t ư ơ n g quân t ư ơ n g quân ta biết cái này ta biết Tắc t mong mỏ cút vợ con trẻ ngươi được giữ mình trong sạch cái thế long trắng tác thứ hai mắt âm thanh lạnh lùng nói tướng quân ngài đừng để ý tới hắn hắn liền là một kẻ lỗ mãng ngài nói tiếp chúc liền trừng tác thứ hai mắt lập tức mặt mũi tràn đầy chờ mong thân sắc hai mắt trừng trừng nhìn qua cái thế long chỉ sợ các ngươi đời này đều khó có khả năng gặp được dạng này người loại người này tại trong biển người minh ngông vậy tìm không ra một đến ta sống lâu như thế cũng liền tại tùy văn đế trên thân nhìn thấy qua hắn cố khí tức kia đơn giản thật sâu hấp dẫn ta ánh mắt đồng thời thân thể ta nói cho ta biết đại não nên quỳ xuống cái thế long thật sâu thở dài chỉ tiếc vậy hạ hắn tùy văn đế phùng bưng nghe xong trên mặt vậy hiện lên một vòng dị dạng thần sắc tướng quân ngài nói là kỳ thực tùy văn đế s á c thực rất lợi hại có rất nhiều thứ đều là hắn khai sáng hắn vậy đem tùy triều cái này trong thời gian ngắn chế tạo thành một cường đại quốc gia chi tiết gia đạo xuống g ấ c ca xác thực như thế nhưng bản tướng quân hôm nay muốn thảo luận cũng không phải là tùy văn đế hắn công tích mà là hắn có được đặc biệt khí chất cái thế long trên mặt hiện lên một vòng k í n h sợ thần sắc thật giống như trong miệng hắn tùy văn đế liền đứng ở trước mặt hắn giống như tùy văn đế cái k i a s o n g nóng rực con mắt thật giống như có thể nhóm lửa người nội tâm giống như vô luận là ai vô luận thân phận gì chỉ cần nhìn thấy hắn nội tâm liền sẽ hiện lên quỷ bái tình cảm nghe nói như thế phùng bưng đám người trên mặt treo một vòng nghi hoặc thần sắc tướng quân à ngài là nói nhìn thấy tùy văn đế bản thân về sau trong lòng sẽ tự nhiên mà vậy hiện lên quỷ bái suy nghĩ tắc tuần chân mày hơi nhữ lại cái này không phải liền là thần sao. chỉ có thần mới có thể khiến nhân loại ta hiện lên loại này q u ỷ bái xúc động a có lẽ vậy bản tướng quân vậy phát hiện nhân tính chính là như vậy đối với so với chính mình ưu tú một điểm người trong lòng hiện lên là hâm mộ l à m cái này ưu tú không phải một điểm hai điểm thời điểm trong lòng hiện lên liền là ghét cái thế long thật sâu thở dài nhưng là gặp được tùy văn đế trong lòng chỉ có kính sợ thành tâm thành ý kính sợ tướng quân hiện tại tùy văn đế đã băng hà chúng ta tại làm sao truy tố tiền nhân vậy vụ sự vô bổ a tắc tuần chân mày hơi nhữu lại chúng ta còn sống cái thế giới này cho tới bây giờ đều là chỉ nắm giữ tại còn sống trong tay người nếu như tướng quân ngài muốn mượn cơ hội này thành tựu một phen công tích vĩ đại tướng quân k ê u ngài hôm nay liền nhất định phải đánh bại thiếu niên lý nguyên hành đúng vậy a tướng quân hắn không phải nói một t r ò i năm sao chúng ta liền tuyển nằm võ công người tốt nhất ta cũng không tin hắn chỉ là một tám tuổi tiểu hải tử có thể đánh cho qua năm thân kinh bách chiến tướng quân phùng bưng trên mặt hiện lên một vòng hận ý nhai r ă n g nói chương ba trăm chín mươi bốn các ngươi n ắ m chắc không ở rất khó nói dù sao căn cứ hiện tại tình báo đến xem thiếu niên này lý nguyên hành quỷ tinh quỷ tinh tắc tuần trên mặt mang một vòng mây đen căn cứ trốn về nạ gạ xạ họa tướng sĩ trong miệng biết được bọn họ vốn là dựa theo lương công tử mệnh lệnh tiến về ôn chỉ thành t r ả hàng dùng cái này kiếm lấy thiếu niên lý nguyên hanh tín nhiệm nhưng hiện tại xem ra chủ đánh ôn chỉ thành chiến đấu hẳn không phải là thiếu niên lý nguyên hanh không sai ta nghe một trốn về đến giáo ý nói chủ đánh ôn chỉ thành chiến trường là dương sư đạo một cái khác tướng quân vội vàng mở miệng dương sư đạo cái này coi lại thủ ô rùa vì cái gì cũng dám đi vào ôn chỉ thành cái thế long cao mày trên mặt mang một vòng khinh thường nụ cười xem ra dương sư đạo tên vương bắt đặc kia công thành sẽ không nhưng là phòng thủ lại là có một chút bản sự đúng vậy a tướng quân thế nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này dương sư đạo xuất hiện tại ôn chỉ thành bên trong phùng bưng cao mày khó nói hắn là nghe từ thiếu niên lý nguyên hành mệnh lệnh không đúng sao coi như thiếu niên lý nguyên hành đã trở thành đường quốc tần vương nhưng dương sư đạo thế nhưng là linh châu đô đốc a là một phương đại tướng nơi biên cương hắn làm sao lại nghe từ một tám tuổi tiểu hài từ điều khiển chúc liền cao mày mở miệng nói còn có ta nghe nói thiếu niên lý nguyên hành thế nhưng là được bổ nhiệm đến u châu mà dương sư đạo chỗ tại linh châu khoảng cách u châu thế nhưng là cách xa vạn g ặ c a t á c tuần cao mày trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười hắn vì sao lại xuất hiện ở đây a cái này không có đạo lý a các ngươi còn nhớ rõ bản tướng quân mới vừa nói hát sắc khôi giáp quân sao cái thế long cao mày lại lần nữa đem đề tài dẫn hướng nông ra quân lần trước bọn họ tại tiêu quan bên ngoài chặn đánh đột quyết hai mươi vạn đại quân đồng thời còn đem đột quyết cướp bóc sở hữu tài vật cũng mãnh liệt về đến hiện tại đột quyết q u ố c bên trong chỉ sợ còn đang vì rơi mất cái này số l ứ a tài ấp ủ tâm tình chỉ cần có một điểm điểm hỏa tinh tử đột quyết cuốc bên trong liền xe bạo phát hối loạn đột quyết cuốc bên trong phát sinh nội loạn phùng bưng cao mày trên mặt tràn ngập một vòng nghi hoặc t h ầ n sắc chương tướng quân ngài làm sao biết khó nói tướng quân ngài có thể báo trước tương lai cái này cũng không cần cái gì dự đoán tương lai con này là nhân tính mà thôi h i ế u chiến đột quyết càng là như vậy bọn họ cũng ra là từ một cái tiểu bộ lạc đoàn kết lại nếu như bọn họ lần này đ ạ i chiến bên trong không có đạt được bất luận cái gì vật tư cái kia giữa bọn hắn thế tất sẽ phát sinh ma sát cái thế long trên mặt hiện lên một vòng chờ mong nụ cười đến lúc đó cũng chính là đột quyết diệt vòng thời khắc nghe được cái thế long lần này ngôn ngữ đám người hồi tưởng lại bạch chỉ thành bên trong tôn tuyên nhã nói qua ngôn ngữ lông mày nhất thời nhan lại đến tướng quân cho nên a sử na bộ lợi thiết chân t h ự c mắt liền là muốn đem lương quốc xem như hắn a sử na g i a tộc tư sản vì treo chống hắn a sử na g i a tộc quyền lực phùng bưng mở miệng hỏi chỉ sợ là dạng này cái thế long thật sâu thở dài chỉ là để cho ta không nghĩ minh bạch là vì cái gì thiếu niên lý nguyên hanh ở chỗ này đối với lý nguyên hanh tung tích cái này tướng làm kỳ quái đúng vậy a hắn vì sao lại xuất hiện ở đây a phùng bưng c a o mày mặt mũi tràn đầy nghi hoặc t h ầ n sắc tướng quân mặc kệ hắn đến cùng vì cái gì ở chỗ này dù sao chỉ cần bạch chỉ thành viện quân vừa đến chúng ta liền có thể đem thiếu niên lý nguyên hanh đánh、bại. đến lúc đó tướng quân ngài liền có thể đạp trên thiếu niên lý nguyên hanh thi thể một bước lên trời à. t r ú c liền mặt mày hớn hở nhẹ giọng nói ra không sai chỉ cần bạch chỉ thành viện binh vừa đến chúng ta nâng đối lý nguyên hanh phát động công kích để hắn nhìn xem chúng ta lợi hại tiểu tử kia không phải vẫn luôn rất ngông cung sao còn nói chính mình thân thủ chém giết ta xử na bộ lợi tiết h t r ú c liền cười lạnh vài tiếng đồng thời mặt mũi tràn đầy khinh thường t h ầ n sắc cái kia hôn đản g sẽ không coi là hôm nay hắn còn có lý thế dân bảo hộ đi hôm nay liền là hắn vì còn vọng tính cách trả giá đắt thời điểm không sai thiếu niên lý nguyên hanh cái kia hôn tiểu tử. chỉ là một tám tuổi tiểu h ả i tử lại còn đưa ra muốn chính mình một t r ọ i năm hồi náo cử động xem ra hắn là thật không muốn sống khó nói hắn không biết cái thế giới này mạnh mẽ hơn hắn người còn có rất nhiều sao t ắ c tuần trên mặt vậy hiện lên một vòng khinh thường nụ cười các vị tướng quân nếu như đã chế định tốt muốn chém giết hắn như vậy chẳng tại toàn quân giao chiến trước đó đem hắn chém giết phùng bưng hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lên một vòng sắc ý hắn không phải muốn cùng chúng ta đối chiến sao vậy chúng ta nâng đang đối chiến trên đường đem hắn chém giết nếu như hắn chết cái kia chút bị hắn che đậy hai mắt người chắc chắn sẽ không tiếp tục theo hắn dù sao bọn họ ngộng không sai không sai cái thế long trên mặt hiện lên một vòng bình thản nụ cười đồng thời nhẹ khẽ gật đầu một cái chính là như vậy nếu như tại sòng phương quân đội giao chiến trước đó đem hắn chém giết cái k i a đối với chúng ta mà nói sẽ tăng lên rất nhiều sĩ khí đến lúc đó bọn họ cái k i a chút nhìn rất nghiêm chỉnh quân đội tuyệt đối sẽ trở nên không chịu nổi mực kích tuân mệnh chúng tướng quân chắc tay cùng kêu lên hô lớn nói đám người thanh âm vang dội thật giống như thần đến liền tại bọn hắn trước mắt chỉ cần bọn họ tùy tiện vung tay lên liền có thể đem thắng lợi nắm chắc giống như vậy mà bọn họ muốn thắng lợi bọn họ thật có thể nắm chặt sao đối với chém giết lý nguyên hành từ đó một bước lên trời suy nghĩ không chỉ là cái thế long muốn qua liền ngay cả đã chết đến lương lạc nhân vậy nghĩ như vậy qua đương nhiên trừ cả hai cái người bên ngoài còn thật nhiều người đều nghĩ như vậy qua đặc biệt là cái kia chút vương quân k h u y ế t gan bại ở các nơi ở giữa người lâm kính thành bên trong bị lý nghệ tươi sống quất roi mà chết ra hoặc kia chỉ sợ là sớm nhất một muốn mưu hại lý nguyên hanh từ đó để cho mình một bước lên trời người đi tại kia cá nhân về sau dưỡng sư đạo bên người vậy có dạng này người bọn họ mê hoặc chính mình thủ trưởng cảm thấy chém giết lý nguyên hanh là một kiện dễ như chờ bàn tay sự tình chỉ bất quá bọn họ đều vì cái này hoang đường đồng thời căn bản là không có cách thực hiện ảo tưởng đánh mất tính mạng lương lạc nhân như thế hiện tại lý nguyên hanh đối diện cái thế long cũng là như thế nhìn thấy đối diện tướng quân lập tức đến hào hứng thật giống như bọn họ chính tại vì vừa rồi mưu đồ bí mật hương phấn giống như võ tác thiên cao mày trên mặt tràn ngập một cỗ không vui t h ầ n s ắ c đi vào thiếu niên lý nguyên hanh bên cạnh c h ắ p tay hỏi tần vương chúng ta căn bản vốn không dùng chờ đợi viện quân a chúng ta hiện tại lực lượng đem bọn hắn chém giết thật sự là rất dễ dàng đừng nóng đội đừng nóng đội ngươi muốn vẹn chỉ là đem thân thể bọn họ chém giết mà bổn vương、muốn. võ tắc thiên sững sờ một cái đồng thời rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua trước mắt chính tại thời gian thiếu niên lập tức cock mày tần vương ngài là không phải vừa rồi quá mệt mỏi tại sao ta cảm giác hiện tại ngài có chút tại a g a chương ba trăm chín mươi lăm vội vàng muốn thu hoạch được tần vương tán thành nghe được võ tắc thiên lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng nói khả năng b u ồ n vương liền là một so sánh tà ác người đi tại b u ồ n vương trong mắt sở hữu ngăn cản b u ồ n vương thực hiện mộng t ư ở người n g đều phải chết đây chính là b u ồ n vương tà ác thần vương đây không phải tà ác võ tắc thiên thật sâu t h ở p h à o lập tức trên mặt tràn đầy một cố rực rỡ nụ cười thần vương ngài chính là chúng ta thái dương ngài chiếu sáng chúng ta tiến lên đường chúng ta thế giới không còn hạ cám bởi vì tần h vương này chúng ta tìm tới chính mình nỗ lực phấn đấu phương hướng ngài là q u a n minh ngài là ấm áp ngài là không thể thay thế đối với võ tắc thiên lần này thần sắc kể ra trên mặt mọi người cũng hiện lên một vòng dị dạng thần sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua trước mắt năm gần ba tuổi tiểu hài tử bọn họ rất khó lý giải cái này lại là từ một ba tuổi tiểu hài tử trong miệng nói ra ngôn ngữ bọn họ không hiểu vì cái gì loại này có mức độ đồng thời ẩn ý đưa tình ngôn ngữ vậy mà không phải xuất từ bọn họ miệng khủng bố a cái này tiểu nữ h o a thực tại có chút khủng bố nàng ngôn ngữ quên yêu tất cả đều dùng tại thiếu niên tần vương trên thân nhưng nàng đối thiếu niên tần vương cũng không có cái gì nguy hại mà vẹn vẹn chỉ là muốn thu hoạch được thiếu niên tần vương tán thành c h ị mến mà thôi mặc kệ thiếu niên tần vương hiện tại là thế nào nghĩ dù sao đối với v õ tắc thiên tới nói nếu như mình không thường thường nhắc nhở thiếu niên tần vương muốn chân quý chính mình chịu mến chính mình chính mình đối với hắn là chân tâm thực ý không ai có thể giống nàng dạng này đối với ngài móc tim móc phổi thiếu niên kia lý nguyên hanh rất có thể sẽ đem chính mình cùng những người bình thường kia đối đại giống nhau chính là bởi vì có lo lắng như vậy cho nên v õ tắc thiên tìm kiếm nghĩ cách tìm kiếm có thể thuyết phục lý nguyên hanh thời cơ mà lại là chỉ cần có dạng này thời cơ v õ tắc thiên liền sẽ không sai qua đồng thời thừa cơ biểu hiện mình một đợt võ tắc thiên tựa như là muốn cùng người khác tranh sùng giống như nàng vội vàng muốn có được lý nguyên hanh tán thành lý nguyên hanh vật tư lý nguyên hanh hết thảy đối với võ tắc thiên t ớ i nói lý nguyên hanh vốn có hết thảy đều là hương cũng là có thể dụ hoặc nàng đi hướng thâm viên thậm chí tại võ tắc thiên ở sâu trong nội tâm còn đã từng muốn chém xuống lý nguyên hanh đầu lâu bởi vì dạng này lý nguyên hanh quỷ hồn liền có thể một trận đi theo chính mình dây dưa chính mình để cho mình ở sau đó trong sinh hoạt đau nhức cũng khái là lấy đối với võ tắc thiên tôi nói nàng đối thiếu niên lý nguyên hanh đơn giản đến bệnh trạng hâm mộ võ tắc thiên kiệt lực muốn thu hoạch được lý nguyên hanh hết thảy con khôi giáp bộ h ạ thậm chí là tiền hắn tài có lẽ chỉ có đem những vật này từ lý nguyên hanh trong tay cướp đoạt tới có thể chứng minh nàng mới là cái thế giới này rất mạnh rất mạnh tồn tại nhưng võ tắc thiên lý trí lại làm cho nàng không thể làm như vậy bởi vì có thể làm bạn tại lý nguyên hanh bên người lẫn nhau lý nguyên hanh chỗ hô hấp qua không khí cùng lý nguyên hanh hết thể ăn đồng dạng đồ ăn cùng hắn chém giết một dạng định nhân cùng hắn cùng một chỗ sáng tạo một tân thế giới đồng thời để toàn bộ thế giới m á c tính tướng sĩ cũng quỳ xuống tại chính mình cùng lý nguyên hanh trước người dạng này cảm giác để võ tắc thiên càng thêm không thể tự kiềm chế chính vì vậy võ tắc thiên mới tiếp nhận lý nguyên Hành công muốn từ lý nguyên h anh nơi đó thu hoạch được đồ vật cũng không cần hãm hại lựa g ạ t mà là chỉ cần đem cái kia phổ thông bình thường địch nhân giết chết là được chỉ cần chém giết địch nhân càng nhiều cái kia có thể thu hoạch được công h â n thì càng nhiều công h â n đổi lấy khen thưởng cũng liền càng phong phú đến lúc đó chỉ cần cho thiếu niên lý nguyên h anh đánh xuống toàn bộ thế giới vậy hắn chắc chắn sẽ không lãng quên chính mình khẳng định sẽ trắng trận khen thưởng chính mình nghĩ tới đây võ t á c thiên khỏe miệng hiện lên một vòng nụ cười quỳ dị đồng thời chậm rãi ngầm đầu nóng rực hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt vậy mà vào thời khắc này lý nguyên anh tựa như là xem thấu nàng tâm tư giống như trên mặt mang một vòng nghiền ngẫm nụ cười nói t á c thiên ngươi biết ngươi muốn nói đồ vật đã tại ngươi trên mặt hiện lộ không bỏ x u ấ t m à a có sao võ tác thiên trên mặt tránh qua một vòng xấu hổ nụ cười lập tức đắng chắt cười vài tiếng tần vương hiện lộ ra cũng tốt ta đối với ngài là thật tâm thành ý tần vương ngài lúc nào có thể nhìn thẳng vào ta đâu nghe được lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh lông mày bá lập tức nhăn lại đến đồng thời trên mặt tránh qua một vòng tức giận nhưng còn không có đợi lý nguyên hanh mở miệng ngôn ngữ võ tác thiên trên mặt liền hiện lên một vòng rực rỡ nụ cười nói tần vương như bây giờ là được dù sao có thể đi theo ngài Ta liền thật nhanh liền vui mừng, đối a ta qua qua ta ban nhanh. n cùng theo ngài trong mấy ngày này, ta mỗi ngày trôi qua, trôi qua rất phong luôn g g cảm theo trôi trôi rất thấy tới Thật phú, mỗi với lại, i mấy đêm tới quá n như, g một c á chấp mắt, một ngày liền đi qua, với ậ vậy y mà là từ từ hồi tượng, vậy tất tình. hồi khoái Đối v cả đều là khoái lạc sự tình. Đối với võ tắc thiên lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh nhìn chung quanh đám người một chút nói bọn họ giống như ngươi bọn họ cũng cảm thấy đi theo b u ồ n vương thật nhanh vui mừng bọn họ cũng cảm thấy đi theo b u ồ n vương thời gian đi qua thật sự là quá nhanh cho nên b u ồ n vương hy vọng ngươi có thể nhìn thẳng vào chính mình minh bạch ngươi cùng bổn vương giới hạn tân vương a chúng ta chẳng lẽ còn muốn tồn tại cái gì d ư ớ i hạn sao võ tác thiên khỏe miệng hơi nhét lên đồng thời hiện lộ một cấu nghiền ngẫm nụ cười tân vương tuy nhiên ngài là tân vương thân phận ngài cao hơn t a quý nhưng ta cảm thấy chúng ta hẳn là giống bằng hữu như thế thường xuyên lẫn nhau tụng tâm sự chia sẻ vui vẻ thu hoạch gấp đôi khoái lạc ngươi lời nói này được vậy không sai lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng lập tức ngửa đầu nhìn xem phía tây cái kia đá mây m đen hiện tại là lúc nào cái kia đá mây đen làm sao còn không tiêu tàn đến tân vương hiện tại đã nhanh muốn tới dẫu lúc thái dương vậy sắp từ phương tây trên đỉnh núi hạ xuống đến võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng dị dạng t h ầ n sắc đồng thời nhắm lại hai mắt chừng nơi xa lương quốc đại quân một chút tần vương nếu như vào đêm quân đội chúng ta sẽ có ưu thế sao người cảm thấy đâu lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng đối với bổn vương tới nói ban ngày bổn vương binh sĩ có ưu thế ban đêm bổn vương ưu thế liền đạt được cực lớn tăng cường nếu như trận chiến đấu này chính tại ban đêm tiến hành vậy đối phương muốn tồn tại chỉ sợ cũng phải là một gian nan vấn đề nhưng bổn vương cũng không muốn tại ban đêm tiến hành hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm nên bắt đầu、Tốt. võ tác thiên vụt lập tức từ ngồi tư thái đứng lên đồng thời mặt mũi tràn đầy hưng phấn Kích đ tốt, tốt, ộ có, có、so so、võ tắc thiên hai mắt u ố n b đầu. Tốt, rất ta c nhắm lại trên mặt mang một vòng kích động nụ cười đồng thời quay đầu trưởng yến vân thập bát kỵ một chút thật giống như đang cảnh cáo bọn họ này thì tuyệt đối không nên lắm miệng giống như phát giác được võ tắc thiên băng lanh ánh mắt tiến vân thập bát kỵ tựa như là ăn hoàng liên người câm có khổ đều nói không ra nhìn thấy đám người không nói tiếng nào võ tắc thiên nhẹ khẽ cười một tiếng nói thần vương ngài xem ta mạnh như vậy nếu như không đa dụng dùng không sẽ giống bảo kiếm giống nhau sao bảo kiếm phong lợi liền là tại thiên truy bách luyện bên trong chế tạo nếu như sơ sẩy huấn luyện cái kia coi như lại thế nào sắc bén bảo kiếm cũng sẽ có gì xét một ngày thần vương ngài nhìn xem ta nhìn thấy võ tắc thiên lần này thành khẩn ngôn ngữ lý nguyên hanh lại lắc đầu chương ba trăm chín mươi sáu ngươi tốt làm càn a người nào cho ngươi gan nhìn thấy thiếu niên lý nguyên h anh lắc đầu võ tác thiên sắc mặt vụt lập tức trở nên đông c h ậ m đồng thời tuấn tú lông mày chăm chú nhăn lại đến nói khẽ vì cái gì à? thần vương ngài đây là vì cái gì à? bởi vì bổn vương đã sớm nói qua bổn vương hy vọng có thể thu hoạch được hàm n binh đối với bọn hắn bổn vương hy vọng cho bọn hắn một một lần nữa là người hơn nữa là thứ tội thời cơ lý nguyên h anh cũng không co i che giấu đem nội tâm ngôn ngữ thổ lộ đi ra nghe được lý nguyên h anh lần này ngôn ngữ võ tác thiên thần sắc xứng sờ một cái lập tức trên mặt tránh qua một vòng đắng chát nụ cười nói thần vương ta thật không biết làm như thế nào đánh giá ngài có đôi khi ngài biểu hiện quá tàn nhẫn tại ngài trong tay ngài đối thủ thi thể không có một bộ là hoàn chỉnh nhưng giống tạp vụ ngài lại cho địch nhân mức độ lớn nhất cho bọn hắn một lần nữa là người lấy công chuộc tội thời cơ có đúng không t á t thiên bổn vương cho ngươi một lời khuyên cái k i a chính là đường vọng tưởng suy đoán bổn vương bởi vì bổn vương thường xuyên xảy ra hầu ngươi đ o á n trước lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng nụ cười quý dị đồng thời quay đầu xem đám người một chút chỉ vào trong đó một tiếng vân thập b ắ t kỵ đến thúc thúc bọn họ liền nói thời gian đến tuân mệnh người này vội vàng chắp tay trả lời tại trả lời xong về sau liền lái chiến mã hướng địch nhân trong trận hình nh trong lúc người rời đi về sau võ tác thiên lại lần nữa thật sâu thở dài nói tần vương ta cũng không muốn dạng này phỏng đoán ngài a nhưng là ngài lại luôn luôn không đem toàn bộ kế hoạch nói cho chúng ta biết khi chúng ta nhìn thấy thời cơ đã áp dụng thời điểm mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ nhưng lại lộ ra hậu chi hậu giác nếu như tần vương ngài có thể nhiều nói với ta một ít lời chỉ sợ ta liền sẽ không như vậy phỏng đoán ngài tắc thiên ngươi ý thức là để bổn vương đem trong lòng sở hữu mưu đồ cũng nói cho ngươi lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng nghiền ngấm thân sắc đồng thời nhắm lại hai mắt giống như một cái lực ứng lộ ra lộ ở bên ngoài ánh mắt lộ ra s ắ p bén n g ư ơ i có thể tiếp nhận kế hoạch thất bại chỗ gánh làm trách nhiệm sao nghe nói như thế võ tác thiên sững sờ một cái đồng thời dương mắt nhìn lấy thiếu niên lý nguyên h à n h nhìn thấy thiếu niên lý nguyên h à n h sắc mặt k i ê n nghị thật giống như không thể nghi ngờ giống như lập tức nhàn nhạt cười một tiếng nói tần vương ta chính là tùy tiện nói một chút ta làm sao dám dò xét tần vương ngài kế hoạch đâu dù sao đi theo ngài chỉ cần có ngài tại liền xem như núi đao biển lửa chúng ta vậy vạn tử bất tử đúng vậy à tần vương chúng ta tính mạng đều là ngài chúng ta đợi này cùng nhất định phải ngài ngài để cho chúng ta hương đông chúng ta nhất định hương đông ngài để cho chúng ta ăn cơm chúng ta tuyệt đối không uống nước trong đó một tiến g vân thập bát kỵ mở miệng ngôn ngữ nói thần vương chúng ta duy ngại như thiên lôi sai đâu đánh đó đám người cùng têu lên hô l ớ nói n nghe được đám người vang dội nói năng có khí phách thanh âm lý nguyên hanh mười phần thỏa mãn cười to vài tiếng đồng thời quay đầu nhìn một chút mông điểm nói mông tướng quân theo thì chuẩn bị tác chiến hôm nay bùn vương hy vọng trừ tiêu diệt n ộ t quyết còn có thể đem c h i bộ đội này ăn nặc mông điểm chắp tay trả lời thần tình nghiêm túc là mông điểm trả lời xong về sau mông điểm trong tay trường thương màu đen giờ cao bá lập tức hơn bảy vạn mông gia quân thật giống như được cái gì mệnh lệnh giống như nội tâm phẫn nộ lập tức liền bị nhóm lửa t r ì n h t ề trận hình trong nháy mắt trở nên càng thêm t r ì n h t ề hơn nữa còn bên cạnh để lọt lấy một cỗ giày đặc sắc ý đối với mông gia quân động tác này nơi xa đang cùng yến vân thập bát kỷ nói chuyện với nhau trương thế long thần sắc lập tức liền khẩn trương lên liền v ộ i vàng hỏi tần vương đã đợi không kiên nhận sao đừng đừng đừng lại cho chúng ta một chút thời gian chúng ta lập tức liền tốt loại lời này chính ngươi đến nói cho tần vương nhưng là ta muốn cảnh cáo ngươi để tần vương chờ đợi ngươi coi như có mười cái mạng vậy không đủ chết cái này hiến vân thập bát kỵ thần sắc băng lãnh trên mặt tràn ngập dày đặc sắc ý đối với hiến vân thập bát kỵ lần này bá khí bắn ra ngôn ngữ phùng bưng các loại tướng quân trên mặt tràn ngập một cỗ nồng đậm phẫn nộ thật giống như nếu như không phải là người bên ngoài ngăn cản bọn họ liền sẽ tiến lên đem cái này cá nhân chém g i ế t giống như vậy mà đối mặt đám người bừng bừng tức giận cái này hiến vân thập bát kỵ lại không hề sợ hãi chẳng những không có e ngại thần sắc ngược lại có cô ở trên cao nhìn xuống xem thường chúng sinh tư thái các ngươi muốn làm cái gì muốn tìm cái chết sao cái này h ế n vân thập bát kỵ hừ lạnh một tiế Cùng、chúng ù n g c ta tần vương là địch các ngươi nhất định là sẽ đánh mất tính mạng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian mạng thôi người tốt sinh làm càn a tắc tuần cao mày đồng thời đưa tay không có lấy lấy vũ khí tay chỉ vào hiến vân thập bát kỵ mặt khó nói ngươi không biết nơi này là người nào địa bàn sao địa bàn ta đương nhiên biết rõ cái này hiến vân thập bát kỵ cười lạnh vài tiếng không chỉ là nơi này liền ngay cả sóc phương thành cũng sẽ là chúng ta tần vương lãnh thổ các ngươi hoặc là trở thành nhà ta tần vương thương hạ vang hồn hoặc là đầu nhập vào nhà ta tần vương vì nhà ta tần vương hiệu lực có thể thể hiện các ngươi trên thế giới này giá trị người tốt làm càn a phùng bưng lông mày một trận loạn chiến đồng thời bộ mặt bắp thịt co quắp một trận thật giống như vô cùng phẫn nộ giống như khó nói thiếu niên kia c u ầ n vọng chi khí mang cho ngươi có đúng không không hổ là có cái gì dạng tướng quân liền có cái gì dạng chó săn a nghe nói như thế cái này đến vân thập bát kỵ bá lập tức nâng lên trường thương trong tay đồng thời thương nhận chỉ vào phùng bưng mỹ tâm nổi giận nói vũ nhục ta có thể nhưng là vũ nhục tần vương không được làm cái này đến vân thập bát kỵ nâng lên trường thương thời điểm mông điểm cấp tốc nâng tay lên đồng thời trường thương trong tay chỉ về đằng trước、Z. hơn bảy vạn mông r a quân cùng kêu lên hô to van rội thanh âm tại bên trong vùng không gian này vang lên quây quẩn giống như thâm sơn lao trung phát ra trận trận để cho người ta đinh thai nhức góc tiếng vang mà yến vân thập bát kỵ giờ phút này cũng làm tốt xuất chiến chuẩn bị giờ phút này bọn họ nhắm lại hai mắt ánh mắt tập trung tại phía trước trên chiến trường chỉ cần tiến về đàm phán yến vân thập bát kỵ có bất kỳ nguy hiểm nào những người này liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất khởi xướng tấn công nghe được đinh thai nhức góc tiếng vang chưng thế long đám người thần sắc giật mình đồng thời trên chán hiện lên một vòng e ngại thần sắc tướng quân tướng quân ngươi đừng tức giận hắn chỉ là một là thất ngôn mà thôi ngươi đại nhân có đại lượng không muốn chấp nhận với hắn trương thế long run r à y khoe miệng hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười đồng thời quay đầu trường phùng bưng một chút còn không mau cho vị tướng quân này chịu nhận lỗi tướng quân phùng bưng cao mày trên mặt tràn ngập một cỗ phẫn nộ thần sắc tướng quân rõ ràng là hắn vô lễ tại im miệng bản tướng quân để ngươi chịu nhận lỗi ngươi nếu là chống lại bản tướng quân hiệu lệnh bản tướng quân nhất định sẽ không tha nhẹ cho ngươi trương thế long cao mày trên mặt tràn ngập một cỗ phẫn nộ thần sắc cuối cùng cho ngươi một cơ hội ngươi đến cùng có thường hay không lễ không có nói xin lỗi đối với trương thế long lần này băng lanh ngôn ngữ phùng bưng lại ngẩng đầu trước mắt tiến vân thập bát kỵ một chút cùng phía sau hắn cái kia chút chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đại quân lập tức khoe miệng co q u ắ c một trận thanh â m trầm thấp nói tướng quân ta vừa rồi chỉ là một lá thất ngôn hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng quên chuyện nhỏ này đi trong lúc người nói xong lần này ngôn ngữ thời điểm tiến vân thập bát kỵ mới h ừ lệnh một tiếng nói các ngươi nhanh chút làm chuẩn bị tần vương nếu như chờ không kiên nhẫn các ngươi tất cả mọi người đều không có một có thể sống tiến vân thập bát kỵ nói xong câu đó liền m ư ợ phần lớn mật xoay thân cái hiện n h tại h ấ n g chúng ta viện quân còn chưa tới khó nói ngươi muốn nhìn đến bên cạnh ngươi những minh đệ này vì ngươi cái này lô mãng cử động đánh đổi mạng sống đại giới sao tướng quân hắn thật sự là quá cổ n vọng nguyên bản ta còn chưa tin một mươi tám tuổi tiểu hải tử cũng d á m tại vị thủy cầu tạm bên trên ngay trước một triệu đ ộ t quyết hùng binh mặt giận dữ mắng mỏ hiện lợi khả hãn bây giờ thấy tên vương bắt đàn này ta tin tưởng chính là bởi vì có như vậy chủ tử mới có dạng này tiêu hành vô lễ cấp dưới phùng bưng sắc mặt tràn ngập phẫn nộ đồng thời hận đến nghiến răng nghiến lợi âm thanh lạnh lùng nói hắn là tiêu hành vậy thì thế nào chẳng lẽ chúng ta hiện trong tay có một trăm phần trăm tự tin đem bọn hắn đánh giết chừng thế long cao mày mặt mũi tràn đầy âm trầm thần sắc ngươi cũng không nhìn một chút hắn là một cá nhân sao hắn là ô h ư ương một bọn người ỉ vào nhiều người như vậy liền xem như con chó cũng có thể đem cái đôi vểnh đến trên trời đến tướng quân khó nói ngài liền không tức giận sao phùng bưng to mày trên mặt hiện lên một vòng đội vàng thân sắc tướng quân khó nói ngài có thể trơ mắt nhìn xem hắn ở trước mặt ngươi dương ngoài sao ngài cũng không phải một cá nhân a ngài phía sau còn thật nhiều đại lương manh tướng dũng sĩ a nghe được phùng bưng những lời này trương thế long trên mặt hiện lên một vòng thảm đạm nụ cười nói nếu như ta trong tay có được giống như hắn lực chiến đấu binh sĩ ta như thế nào chật vật như thế các ngươi có thể chiến thắng đột quyết sao các ngươi có thể đem a xử na bộ lợi thiết đầu người chặn đi xuống sao c vẹn vẹn đúng vậy à tướng quân cái kia vẹn vẹn chỉ là thiếu niên lý nguyên hanh cuồn vọng tri từ mà thôi hắn vốn chính là một cuồn gì vọng người hắn nói tới hoàn toàn không đủ để tin tưởng phùng bưng tao mày mở miệng ngôn ngữ nói không không không bản tướng quân lại cảm thấy thiếu niên lý nguyên hành là một rất người đáng sợ c h ơ n g thế long trên mặt tránh qua một vòng e ngại thần sắc các ngươi người nào bên trên tướng quân coi như ta một tắc tuần c h ắ p tay nói còn có ta tướng quân chúc liền vậy lập tức c h ắ p tay thần tình kích động ta vậy đến tướng quân ta tuy nhiên năng lực không bằng hai vị tướng quân nhưng ta nhất định sẽ tốt tốt phụ tá hai vị tướng quân thế tất chém giết lý nguyên hành ta vậy đến tướng quân còn có ta tướng quân ta vậy đến lập tức nhảy lên ra năm cá nhân năm người thần sắc phấn khởi thật giống như sẽ phải lập xuống đại công lao giống như nhìn thấy năm người lần này t h ầ n sắc trương thế long lại quay đầu nhìn một chút một bên giữa im lặng phùng bưng hỏi phùng tướng quân vì cái gì ngươi không đi ngươi không phải mới vừa rất phẫn nộ sao vì cái gì ngươi không đi tướng quân bực này chuyện nhỏ chẳng lẽ còn cần ta ra sân sao phùng bưng trên mặt mang một vòng nụ cười quỳ dị tướng quân ta lưu lại cũng không phải là ta nhát gan sợ chết mà là ta muốn ở sau đó chiến đấu phát huy chính mình giá trị lớn nhất tại quân vọng lý nguyên hanh sau khi chết hán thuốc cấp binh lính tất nhiên khởi xướng công kích m ã n liệt đến lúc đó ta là quân ngại ngăn lại những công kích này n g h e được phùng bưng lần này ngôn ngữ chúc liền đám người trên mặt bá lập tức hiện lên một vòng k í n h sợ t h ầ n sắc đồng thời hướng phía phùng bưng chắp lên tay phùng tướng quân vẫn là ngài kiến giải sâu xa à bực này thăng nhóc con xác thực không cần ngài xuất thủ ngài liền hãy chờ xem chúng ta nhất định sẽ đem hắn chém giết đem người khắc đầu cắt bỏ hiến cho tướng quân chính là tướng quân trong lòng ngài đối với hắn không phải rất có nộ khí sao đến lúc đó chỉ cần chúng ta đem hắn chém giết vậy thì liền tùy tiện ngài làm sao phát tiết nội tâm phẫn nộ tướng quân ngài cũng không cần quá khẩn trương chém giết chỉ là một tám tuổi tiểu hài tử mà thôi chúng ta tuyệt đối sẽ không lãng phí quá lớn khí lực. đến lúc đó chúng ta bồi ngại cùng một chỗ ngăn cản địch nhân tấn công mạnh nghe được lần này ngôn ngữ phùng bưng trên mặt hiện lên lấy cảm kích nụ cười đồng thời hướng phía đám người về một lễ hưng phấn nói vậy ta ngay ở chỗ này sớm chúc mừng năm vị tướng quân lập xuống bất thế chi công k h á c h ký năm người chắc tay cùng kêu lên trả lời vậy mà liền tại những người này nói ra lần này ngôn ngữ thời điểm trưng ơ thế long hai đầu lông mày lại h i ệ n lộ một cố dị dạng tân sắc đồng thời rung động hai mắt dò xét một bên phùng bưng vài lần phát giác được dị dạng phùng bưng cũng không có mở miệng hỏi tham mà là giả bộ như một bộ không biết chút nào bộ dáng tiếp tục c năm người, là là người, người, người, người, người trên mặt cũng hiện lên một vòng kích động thần sắc đồng thời nụ cười trên mặt từ bọn họ mở miệng trên chiến trường về sau liền không có biến mất có lẽ bọn họ coi là đây là một trận vô cùng đơn giản liền có thể lập xuống bất thế chi công chiến đấu đối với một cái tuổi gần tám tuổi tiểu hải tử nơi nào cần năm cá nhân đâu đối phó hắn còn không phải dễ như t r ở bàn tay sự t ì n h sao tại trả lời xong về sau năm người này liền hất bụi mà đến hướng phía thiếu niên lý nguyên hanh phương hướng chạy nhanh mà đến nhìn xem bọn họ rời đi bóng lưng trương thế long tao mày trên mặt mang một vòng băng lanh t h ầ n sắc âm thanh lạnh lùng nói ngươi vì cái gì sợ hãi a nghe được trương thế long lần này ngôn ngữ một bên phùng bưng sững sờ một cái lập tức đưa tay chỉ mình tướng quân ngài là tại nói chuyện với ta sao ngươi nói đâu t r ư ơ n g thế long nghiêng đầu trước mắt phùng bưng một chút sắc mặt băng lãnh thật giống như có chút phẫn nộ giống như ngươi vì cái gì sợ hãi ta sao ta không có a ta tại sao phải sợ a tướng quân ngài nhìn lầm đi phùng bưng khỏe môi n ế t lên một vòng bình thản nụ cười nhưng l à ánh mắt lại tả hữu nghiêng mắt nhìn lắm lộ ra có chút bối rối giống như ta ăn cơm xong so ngươi đi đường còn nhiều ngươi lừa gạt không ta t r ư ơ n g thế long chân mày hơi nhữu lại băng lanh sắc mặt chậm dai chuyển biến thành một cỗ tức giận ngươi tốt nhất từ thực đưa tới ngươi vì cái gì lâm trận lối bước vừa rồi muốn phát động hai phe giao chiến là ngươi hiện tại sợ hãi lại là ngươi vì cái、gì? Tướng q u A có ý tứ gì. Trương thế long khuôn mặt căng cứng đồng thời hướng phía lý nguyên hanh trong đại quân nhìn đến đã thấy lý nguyên hanh chính dẫn theo một thanh ngân sắc trường thường từ hắn trong trận doanh nhanh chóng lao vụt mà đến chương ba trăm chín mươi tám ngươi đến cùng đang l ư u đồ cái gì nhìn thấy tràng cảnh này t r ư ơ n g thế long cao mày trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc t h ầ n sắc nói h ắ n thật nghĩ dựa vào sức một mình đối chiến lao chính mình năm vị tướng quân thương quân hắn thật không đơn giản phùng bưng cao mày trên mặt tránh qua một vòng e ngại t h ầ n sắc ta vừa rồi cái kia phiên phẫn nộ hoàn toàn liền là làm cho cái này năm vị tướng quân xem ngươi nói là ngươi vừa rồi cái kia phiên muốn b ư ớ c lên chiến tranh cử động hoàn toàn là làm cho bọn họ xem trương thế long đông nhiên chật quay đầu đồng thời rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua người trước mắt vì cái gì ngươi tại sao phải làm như vậy bởi vì bọn hắn cần dũng khí bọn họ cần tấn công lý do phùng bưng trên mặt mang một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói khẽ bọn họ cần vậy ngươi đâu trương thế long cao mày trên mặt mang một vòng băng l á n h tức giận bọn họ đến cùng lúc nào đắc tội ngươi vì cái gì ngươi muốn như vậy để bọn hắn đi hướng tử vong tử vong tướng quân ngươi vậy cho rằng cái này sẽ chỉ là đơn phương đ ổ sát sao phùng bưng cao mày trên mặt hiện lên một vòng nụ cười quỳ dị tướng quân mặc kệ ngươi có tin hay không dù sao ta cảm thấy thiếu niên lý nguyên h à n h quá mức quỷ dị chỉ sợ cũng không phải là phạm nhân có thể chống lại ngươi đến cùng biết rõ thứ gì t r ư ơ n g thế long c a o mày lạnh giọng hỏi thăm liên quan tới thiếu niên lý nguyên h à n h sao phụng bưng khỏe miệng hơi nhét lên ta biết cũng không nhiều ta chỉ là tại g i a khỏi thành thời điểm nghe được có một giáo lý nói tuyệt đối đừng cùng thiếu niên lý nguyên h à n h là địch không phải vậy làm sao chết cũng không biết trùng hợp ta vừa rồi trong đầu nhớ tới câu nói kia giáo lý t r ư ơ n g thế long c a o mày trên mặt tránh qua một vòng nghi hoặc thân sắc chỉ là một giáo lý hắn lợi nói vậy mà để ngươi tin tưởng ngươi thế nhưng là một tướng quân tướng quân nếu như là đường dạo thúy vậy ta khả năng cũng sẽ không để ý nhưng hắn thế nhưng là cùng thiếu niên lý nguyên hanh giao thủ qua phùng bưng trên mặt tránh qua một vòng nghiền ngẫm nụ cười hắn lời nói để cho ta không thể không để ý à làm phùng bưng nói xong lần này ngôn ngữ thời điểm hắn trong tầm mắt cái kia năm tướng quân cùng một đứa bé thân hình đã đan vào một chỗ đinh đinh đinh một trận quang mang lấp lóe mà ra lập tức một trận kịch liệt vũ khí tiếng va chạm vang lên thiếu niên lý nguyên hanh trong tay cơ ngân sắc trường thường khi thì giống như dao long xuất hải khí thế mãnh liệt khi thì lại như là chuẩn chuẩn nước, nước thu phóng tự nhiên khi thì lại như như múa hoa lê đầy mắt đều là lấp lóe ngân sắc ánh sáng khi thì lại như là một đầu bay lượn đằng long tại t r u n g quanh thân thể hắn xoay quanh rũ tẩu mà hắn đối mặt năm người giờ phút này không ngừng vung vẩy ra vũ khí mình đồng thời hướng phía thiếu niên lý nguyên hanh trí mạng nhất địa phương đâm đến nhưng rất đáng tiếc bọn họ thiếu niên trước mắt căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự góc chết tại hắn vung về dưới năm người trong chốc lát vung ra công kích toàn bộ bị ngăn cản nhìn thấy thiếu niên lý nguyên hanh một mình chống cự năm người công kích đồng thời còn một bộ thành thạo điêu luyện tân sắc chứng thế long cao mày trên trán toát ra dày đặc nhỏ bé mồ hôi thần sắc bối rối nói tại sao có thể như vậy vì sao lại dạng này nam thân kinh bách chiến tướng quân đều vô pháp đánh bại hắn tướng quân tin tưởng mình hai mắt đi thiếu niên lý nguyên h à n h căn bản không phải người bình thường phùng bưng thật sâu thở dài trên mặt tràn ngập một vòng cảm khái thần sắc tướng quân tại ta nghe nói lời đồn bên trong thiếu niên lý nguyên h à n h đã bị so sánh thiên thần hắn lợi hại hoàn toàn không phải chúng ta có thể tưởng tượng tướng quân thu tay lại đi bây giờ chúng ta thất bại chúng ta có thể danh chính nôn thuận đầu nhập vào tần vương cái gì chương thế long cao mày bá lập tức rút ra bên hông bảo kiếm đồng thời bỗng nhiên rơi tại phùng bưng chỗ cổ ngươi nói cái gì có năng lực ngươi thì lập lại lần nữa tướng quân chúng ta đánh không qua phùng bưng sắc mặt bá lập tức trở nên t r ắ n g bệnh đồng thời mở to trong hai mắt hiện lên một vòng e ngại t h ầ n sắc tướng quân bây giờ thu tay lại chúng ta còn có thể giữ lại rất nhiều tướng sĩ chúng ta không thể nào là tần vương đối thủ ngươi đánh giám lao tử có v i ệ n quân chỉ cần bạch trì thành viện quân đ ổ i tới vậy bản tướng quân lâu có thể sử dụng về số lượng ưu thế đem hắn đánh bại chương thế lâu lâu mi một trận loạn chiến đồng thời run dậy khỏe miệng hiện lên một vòng phẫn nộ thân sắc tuy nhiên bản tướng quân lý nguyên hanh đến cùng cho ngươi giới thuốc gì để ngươi lập tức liền chuyển biến tính cách nhưng bản tướng quân cũng sẽ không e ngại hắn tướng quân kỳ thực ta vẫn luôn đồng ý đầu nhập vào tần vương phùng bưng hai mắt có chút neo h lại trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười trước đó cái kia phiên làm ra vẻ cử động ngôn ngữ hoàn toàn là che giấu ta chân thực mắt tướng quân ngươi nghe ta một lời khuyên không nên cùng tần vương là địch cùng tần vương là địch nhân cũng không có cái gì tốt kết quả lúc này mới là ngươi thật sự là mắt t r ư ơ n g thế long cao mày mặt mũi tràn đầy tràn ngập phẫn nộ thân sắc nói cách khác trước ngươi cái kia phiên cử động hoàn toàn là đều là giả vờ ngươi làm sao ác tâm như vậy a khó nói lương hoàng đối ngươi không tốt sao ngươi tại sao phải phản bội lương hoàng lương hoàng phùng bưng cười l ạ n h lạnh vài tiếng lập tức nhìn t r u n g quanh sau l ư n g đám người một chút tướng quân ngài đừng quên quê hương của chúng ta cũng tại hiện tại đại đường cảnh nội mà lương sư đô là thứ đ ộ gì lần này hắn dẫn dụ đột q u y ế t công sát đại đường đối đ ạ i đường dân chúng vô tội tướng sĩ tạo thành như thế nào thương tổn khó nói tướng quân ngươi sẽ không biết sao cái này trương thế long lông mảy một trận rung động đồng thời đồng tử cấp tốc mở rộng hiện lộ một cố bất đắc dĩ thân sắc cái này lao tử đương nhiên biết rõ nhưng đây cũng không phải là ngài phản bội lương hoàng lý do lý do phùng bưng cất tiếng cười to vài tiếng tướng quân dựa theo lịch sử đi hướng đến xem mảnh này thần châu đại địa đã đến thống nhất thời điểm hiện tại là lương sư đông lịch thiên mà đi vì kéo dài hơi tản không t i ế p cấu kết mãn gì g đối thần châu đại địa tạo thành tổn thất to lớn làm thần châu đại địa con dân tướng sĩ chúng ta khinh thường loại này hành động thống hận cấu kết ngoại nhân hành vi làm phùng bưng nói xong lần này ngôn ngữ thời điểm bên cạnh hắn mấy cái tướng quân trên mặt cũng tránh qua một vòng dị dạng thân sắc đồng thời theo tại bảo kiếm vào tay vậy chậm rãi chuyển qua khác địa phương tướng quân ngài tại sao phải như vậy chấp mê bất ngộ Phùng bưng hai bưng rung động m ắ tạp trừng trừng trước mắt,、ngài、trong tay nhìn người ngài lương quốc cường qua quốc được có đ i đội,、khó、nói ngài thiên đi nhất quân cũng muốn cùng lương sư đô dạng, khó địch t đô mà mở sư sao.、Tập、vụ tần h vương liền là thuận theo thiên đạo đem thần châu đại địa thống nhất ta tin tưởng chỉ cần thần châu đại địa quy về nhất thống cái kia vô luận địch nhân là cái gì xài lang hồ báo trong nháy mắt ở giữa đều có thể hủy diệt đây là ngươi lời thật lòng trương thế long chậm rãi giơ tay lên đồng thời cầm trong tay sắc bén bảo kiếm đụng tại phùng bưng chỗ cổ trong chốc lát một đạo nhỏ bé tơm á u từ phùng bưng chỗ cổ hiện lên ngươi nghĩ rõ ràng lại trả lời đối với trương thế long lần này cử động p h ư ơ n g ba trăm c h qua m ộ t vòng e n g ạ i t h ầ n sắc, n h ư n g t ạ i t r o n g c h ế p mắt về sau, h ắ n ánh mắt bên trong liền tràn ngập một cỗ âm vang chịu chết t h ầ n s ắ c cười to nói trương thế long a trương thế long ngươi vốn là tùy triều chó săn lại tại lương sư đô trên tay thua trận vì mạng sống ngươi vậy mà đầu nhập vào định nhân đương nhiên cái này chút đều không phải là ngươi sắp chịu chết nguyên nhân chương ba trăm chín mươi chín bởi vì hắn đối thủ là ta nói đến đây phùng bưng ánh mắt bên trong tràn ngập một cỗ kiên quyết đồng thời như ưng đồng dạng nhìn chằm chằm trước mắt trương thế long tiếp tục nói ngươi chính thức nguyên nhân cái chết sẽ là làm trái tần vương làm trái thừa thiên đối với ta mà nói thần vương liền là thiên mảnh này thần châu đại địa quy về nhất thống liền là thiên đạo tiên h đạo làm sao có thể là ngươi trương thế long có thể người chuyển nghe được lần này ngôn ngữ trương thế long cũng không có vội vã đem phùng bưng c h é m giết với lại cười nhạt một tiếng nói xem ra là bản tướng quân một mực đánh giá thấp ngươi không nghĩ tới ngươi lại còn có dạng này sắc bén kể đến giải nhưng ngươi yên tâm ngươi chỗ dựa vào thiếu niên lý nguyên hành hôm nay thất bại bởi vì hắn đối thủ là ta có đúng không trương tướng quân khó nói ngươi còn không có nhìn ra manh mối sao phùng bưng trên mặt mang một vòng niệm ai nụ cười xem ra n g ư ơ i hôm nay tất nhiên thất bại với lại ta vậy cứu vãn không ngươi cứu vãn n g ư ơ i yên tâm đi chỉ cần bạch trì thành viện quân đ ổ i tới bản tướng quân liền ở trước mặt ngươi đưa ngươi dựa vào thiếu niên lý nguyên hanh chém giết t r ư ơ n g thế long trên mặt hiện lên một tia đắc ý nụ cười nơi này khoảng cách bạch trì thành cũng không tính xa chắc hẳn những tên kia vậy nhanh đến t r ư ơ n g tướng quân a ngươi chờ chút hẳn là có thể đủ phát hiện chính ngươi thật đáng buồn phùng bưng trên mặt tránh qua một vòng nụ cười quỳ dị đồng thời quay đầu hướng phía phía trước chiến trường nhìn đến làm phùng bưng nhìn về phía trên chiến trường thời điểm thiếu niên lý nguyên hanh tựa như là chơi trán giống như tay trái đập tại lưng ngựa bên trên. Thân t trên trên phía phía vậy mà khi hắn nhìn thấy trên chiến trường nằm năm tướng quân đồng thời bọn họ đem hai tay chăm chú theo tại bụng thời điểm sắc mặt bá lập tức trở nên chống bệnh đồng thời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc run dậy khoe miệng thật giống như trước mắt hết thảy cũng mười phần khó mà tiếp nhận đối với phương tướng không chiến bưng lần này ngôn ngữ trương thế long âm trầm trên mặt hiện lên một vòng phẫn nộ t h ầ n sắc đồng thời vụt lập tức đông nhiên thay đổi quá mức tràn ngập lửa g i ậ n hai mắt nhìn chằm chặp trước mắt đạt được p h ù n g bưng phùng bưng tràn đầy nụ cười trên mặt cảm giác lơi kiếm lại cách mình gần một phần thần sắc lập tức liền hoảng mở miệng nói có thể tại tần vương nơi đó vì ngươi cầu tình để tần vương thả ngươi một đầu sinh lộ ngươi cảm thấy bản tướng quân sẽ để ý tính mạng mình sao trương thế long c a o mày mặt mũi tràn đầy tràn ngập một c ố vô cùng vô tận lửa giận một bộ giận quỷ nhập vào người nhai răng trừng mắt thần sắc nhìn thấy trương thế long cùng nộ hét lên thần sắc phùng bưng lập tức liền b ố i r ố i lên đồng thời trên trán chạy xuôi dày đặc mồ hôi nói trương tướng quân coi như ngươi không vì mình tính mạng cân nhắc khó nói tính mạng bọn họ ngươi cũng có thể không quan tâm sao làm phùng bưng nói ra lần này ngôn ngữ thời điểm hắn đưa tay ra hiệu lấy mọi người chung quanh nghe nói như thế trương thế long trên mặt hiện lên một vòng do dự t h ầ n sắc đồng thời chậm d ã i tuần sắt đám người một chút đã thấy đám người giờ phút này tất cả đều đắm chìm tại thiếu niên lý nguyên hanh vừa rồi cái k i a m ộ t phen liên hoàn thích trong cử động mặt lộ vẻ trắng bệnh t h ầ n sắc có lẽ đối với mọi người tới nói bọn họ đã ở trong lòng so sanh chính mình cùng thiếu niên lý nguyên hanh tranh l ệ n h loại này tranh l ệ n h chỉ sợ cũng không phải là số lượng liền có thể giải quyết nhìn thấy trên mặt mọi người cũng treo một vòng kinh ngạc t h ầ n sắc trương thế long trong lòng thiêu đốt hy vọng lập tức liền biến mất không ẩ n vô tùng đồng thời đắng chắc cười một tiếng nói một mình nói khó nói ta hôm nay thật lại ở chỗ này thất bại sao tướng quân ngươi vẫn là đầu nhập vào tần vương đi tần vương mới là thiên mệnh c h i tử phùng bưng trên mặt hiện lên một vòng dị dạng thần sắc đối với chúng ta những người bình thường này tới nói chỉ có đầu nhập vào một thánh minh quân chủ mới là chúng ta đợi này có thể làm vĩ đại nhất sự tình mà tần vương hiện nhiên liền là trên cái thế giới này vĩ đại nhất quân chủ bản tướng quân rất n g h i hoặc vì cái gì ngươi đột nhiên sẽ trở nên giống như bây giờ lý nguyên hanh đến cùng dùng cái gì mê hồn thuốc để ngươi đối với hắn như thế si mê t r ư ơ n g thế long chân mày hơi nhữ lại trên mặt mang một vòng nghi hoặc thần sắc bởi vì tần vương năng lực để cho ta cam tâm tình nguyện dâng lên đầu gối phùng bưng khoe miệng hơi n í t lên đồng thời chậm rãi giơ tay lên nắm lấy treo tại hắn cái cổ ra sắc bén bảo kiếm trương tướng quân ngươi hiện tại là bại cục đã định ta lại một lần nữa thuyết phục ngươi ngươi đầu hàng tốt đầu hàng tần vương là khi ám đ ầ u minh ta vậy hy vọng ngươi có thể không muốn chấp mê bất ngộ lương sư đô như thế quân chủ không đáng làm phùng bưng nói xong lần này nôn ngự thời điểm trên mặt lóe ra một cỗi chẳng thèm nó g tới thân sắc âm thanh lạnh lùng nói làm thần châu đại địa bách tính ta đối lương sư đô tháng trước dẫn dụ đội quyết xâm lấn đại đường tự động cảm thấy mười phần p h nổ dạng này vì chính mình sảng khoé nhất thời không để ý bách tính chết sống quân chủ thật sự là không xứng đáng đến chúng ta phụ tá người t r ư ơ n g thế long lông mảy một trận rung động khuyết tán đồng t ử hiện lộ một c ố không thể làm gì thân sắc mỗi cá nhân đều có thể phạm sai lầm hoàng đế bệ hạ làm chúng ta quân chủ chúng ta hẳn là thông cảm thông cảm tướng quân có ít người phạm sai lầm cũng không phải sai lầm nhỏ lầm làm vua của một nước hắn mỗi một quyết định đều có thể để ngàn vạn người chết oan chết u ổ n g cũng có thể là để trăm ngàn gia đình mất đến hy vọng phùng bưng trong hai mắt tràn ngập kích động thân sắc đồng thời như ưng đồng dạng nhìn chằm chằm người trước mắt tướng quân đầu hàng đi nghe được phùng bưng nói ra lần này ngôn ngữ trương thế long trong đầu hồi tưởng lại cái kia chút bị đột q u y ế tàn t sát tướng sĩ bách tính trong lòng hiện lên một cỗ không cam lòng thần s ắ c đồng thời thật sâu thở dài nhìn thấy trương thế long thần sắc bắt đầu chuyển biến phùng bưng vội vàng mở miệng nói tướng quân chim k h ô n biết chọn cây mà đậu hiền thần chọn chủ mà tùy tùng tại cái này hỗn loạn không chịu nổi thế giới bên trong không có người sẽ trách cứ ngươi đầu nhập vào tần h vương ngài cũng liền càng sớm thoát ly khổ hại ai trương thế long thật sâu thở dài lập tức thu hồi bảo kiếm ngươi đi đi từ nay về sau chúng ta đường liền không giống nhau đối với ta mà nói đối với đám người lần này cử động lý nguyên tại hanh hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lộ ra một cỗ hài lòng nụ cười nói tuất rất tốt bổn vương hy vọng đạt được các ngươi lực lượng về sau bổn vương có thể càng nhanh hơn thực hiện thống nhất thiên hạ đại nghiệp thần vương chúng ta nguyện vì tần nhắm vương ra sức châu ngựa đám người có chút ngầm đầu rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt Tốt. các ngươi đều đứng lên đi b ồ n vương xử lý song sự tình về sau lại cùng các ngươi thành thật với nhau lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng đồng thời quay đầu nhìn một chút võ tắc thiên lập tức cơi chiến mã liền c h ậ m dai h ư ớ n g phía đối diện đi đến tuân mệnh thần vương năm người vội vàng chắp tay trả lời đồng thời đem nặng đầu nặng dập đầu trên đất nhìn thấy thiếu niên lý nguyên hanh lần này cử động võ tắc thiên cao mày đồng thời quay đầu nhìn một chút tiến vân thập bất kỵ âm thanh lạnh lùng nói bảo hộ tần vương trương bốn trăm năm người trong nháy mắt phản chiến đi theo tần vương nghe được võ tắc thiên lần này ngôn ngữ tiến vân thập bát kỵ liền vội vàng tiến lên đang đổi đến lý nguyên hanh về sau lập tức xếp thành một hàng chăm c h ú cùng tại thiếu niên lý nguyên hanh sau lưng mà giờ khắc này võ tắc thiên cũng tới đến thiếu niên lý nguyên hanh bên cạnh tại võ tắc thiên trải qua qua mặt đất đứng đấy năm người lúc còn chừng bọn họ một chút thật giống như đang cảnh cáo bọn họ tuyệt đối đừng làm loạn giống như làm võ tắc thiên đối xử lạnh nhạt chừng mắt năm người lúc nàng còn triển khai một c ố mạnh mẽ bà khí đồng thời cỗ này bà khí cực kỳ có xâm lược tính vậy mà trong n h y mắt đem trong năm người tâm phòng tuyến phá hủ bởi vì võ tắc thiên muốn đuổi đến thiếu niên lý nguyên hanh bên cạnh cho nên võ tắc thiên cùng mặt đất đứng đấy năm người vẹn vẹn chỉ có một trong trước mắt nhưng chính là cái này một trong trước mắt để năm người này trong lòng tràn ngập một cỗ băng lanh hàn ý đồng thời trong đầu còn dừng lại lấy một thanh huyết trường kiếm màu đỏ tàn ảnh có lẽ là bởi vì thanh trường kiếm này để năm người trên c h á n t o á t ra từng cơn dày đặc m ồ h ô i lạnh đồng thời một cỗ hoàng sợ từ bọn họ ở sâu trong nội tâm hiện lên làm võ tắc thiên rời đi bọn họ rất xa lúc năm người này mới từ lạnh leo bên trong hòa hoa lại giờ phút này đám người thật giống như vừa rồi trong hầm băng thoát thân giống như trên c h á n toát mồ hôi lạnh toàn thân sợ k í n lại che kín nổi da gà chuyện gì xảy ra vừa rồi là chuyện gì xảy ra chúc liền c a o mày trong miệng lớn thở hân hện chúng ta vừa rồi là thế nào vì cái gì có loại bị túm nhập hầm băng cảm g i á ca đúng vậy a vì cái gì đột nhiên lập tức liền có như thế cảm g i á ca ta cũng kém chút dọa nước tiểu thật giống như trong nháy mắt có chỉ có mạnh mẽ đại thủ dắt lấy chúng ta đi nhập hầm băng giống như từ trong ra ngoài toàn thân cũng tản ra lạnh lẽo cái này thật là khủng khiếp vì sao lại dạng này a đây rốt cuộc là, là chuyện gì xảy ra ai không b i ế ta thật giống như hai chúng ta loại cảm giác này cùng nàng có chút quan hệ t ắ c tuần chậm rãi giơ tay lên đồng thời chỉ vào võ tắc thiên vậy mà liền trong nháy mắt về sau hắn lại thất kinh bày xuống tay đồng thời mặt mũi tràn đầy hoảng sợ t h ầ n sắc thật giống như ban ngày nhìn thấy quỷ giống như các ngươi nghe được có người nói chuyện sao t ắ c tuần t h ầ n sắc sợ hãi trong lỗ mũi lớn thở hồn hện các ngươi nghe được cái gì không có nghe được cái gì t r ú c liền mặt mũi tràn đầy mờ mịt hai mắt hồ nghi nhìn qua trước mắt thần sắc hoảng sợ tác tuần tác tướng quân ngươi đây là làm sao vì cái gì lập tức thật giống như gặp quỷ giống như a a không không có gì Tắc tuần vừa ộ trộm i thời tràn ngập、e、ngại hai mắt liếc võ tắc thiên vàng võ v tràn đồng ngập bóng lưng. lắp mắt tắc đầu, e rồi chính mình rõ ràng là nghe được một đạo huy nghiêm bá khí trách cứ với lại thanh â m nơi phát ra giống như liền là đứa trẻ kia chính mình nhưng là vì cái gì bọn họ lại không có nghe thấy thật chẳng lẽ là mình sinh ra ảo giác nghĩ tới đây tác chu thâm sâu các ngươi thở dài nói tại thiếu niên tần vương dưới trướng chúng ta nhất định phải tuân t ỏ n mệnh lệnh không được làm ra đối tần vương bất lợi sự t ì n h không phải vậy ngươi ta đều vô pháp trốn khỏi trách phạt đây là đương nhiên a chúng ta nằm một lòng đều là chân tâm thực ý đi theo tần vương trúc liền khoe miệng hơi nhét lên trên mặt hiện lên một cỗ nụ cười quỳ dị các ngươi vừa rồi vậy nhìn thấy thiếu niên tần vương đối mặt chúng ta năm người chẳng những không có rơi vào hạ phòng còn giống cùng chúng ta chơi đùa m ở dạng tại tần vương đánh bại chúng ta về sau cũng không có đối với chúng ta làm ra chém giết cử động tần vương thật sự là quá nhân nghĩa à. không sai ta chưa từng có gặp qua giống thiếu niên tần vương dạng này năng lực cường đại còn có được một bộ rộng rãi hung h à i đối đại chúng ta những người này hắn đánh bại chúng ta về sau chẳng những không có lấy chúng ta tính mạng còn để cho chúng ta làm ra lựa chọn hoặc là từ đó làm tần vương con dân hoặc là đi theo tần vương thành lập một phen công tích vĩ đại một cái khác tướng quân mở miệng ngôn ngữ nói với lại các ngươi phát hiện không có tần vương người quân chủ này không có một chút điểm giá đỡ tần vương thật giống như muốn cùng chúng ta làm bằng hữu giống như cho chúng ta quyền lợi c h ọ n lực với lại lấy thiếu niên tần vương năng lực hắn hoàn toàn có thể một chiêu chém giết chúng ta năm nhưng là hắn cũng không có làm như vậy bởi vì tần vương quan tâm chúng ta đã từng làm mảnh này thần châu đại địa con dân a lại một t ư ớ n g quan tâm c h n g ta đ n g m m n h n à i đ n d m t tần vương dạng này người đã chết năng lực cũng cử thế vô song quân chủ chẳng lẽ chúng ta còn muốn làm ra bất luận cái gì đối tần vương bất lợi sự tính sao mặc kệ các ng dù sao từ giờ trở đi nếu a i đối tần vương bất lợi vậy trước tiên hỏi qua trường thương trong tay của ta có một tướng quân mở miệng ngôn ngữ đồng thời thuận thế hung dữ tuần s á t những người khác một chút t i ê u mắt kia tràn ngập cảnh giác vậy tràn ngập đối thiếu niên lý nguyên hanh trung thành làm sao lại đâu nếu không phải là thiếu niên tần vương tha thứ đại lượng chúng ta đã sớm chết tại tần vương thương hạ có thể nói cái mạng này của chúng ta liền là thiếu niên tần vương giao phó tần vương để cho chúng ta làm cái gì chúng ta thì làm cái đó chúc liền cười nhặt một tiếng đồng thời ánh mắt nhìn về phía thiếu niên lý nguyên hanh các ngươi phương hướng giờ phút này tại hắn trong đôi mắt xuất hiện thiếu niên lý nguyên hành lại có cô thủy hoàng đế giá lâm uy nghiêm bà khí đồng thời cái kia yếu ớt phiếm hồng ánh sáng mặt trời chiếu s ạ tại thiếu niên lý nguyên hành trên thân thật giống như vì thiếu niên lý nguyên hành phụ thêm một kiện áo khoác giống như để cái kia thân hình g ầ y nhỏ lộ ra vô cùng uy nghiêm giống như này một tôn thiên thần bung ô xuống tại nhân g i a n làm cho lòng người bên trong hiện lên một cô mãnh liệt quý bái chi ý giờ phút này cái kia phía tây nổi lên vạn quang hà quang thi tế lộ g a dị thường mỹ lệ tại cái này lộng lấy thiên không nhất ước lại hiện lên một cỗ màu đen như mực đám mây đồng thời từng bước từng bước đem đông phương thiên không chúng lên hát s á t màn đêm giờ phút này giống như một khối cự đại hát s á t m ạ c liêm chính từ đông phương thiên không bắt đầu từng bước đem khối này chân trời đắp lên hôm nay màn đêm buông xuống thật giống như lộ ra quỷ dị giống như mà giờ khắc này thiếu niên lý nguyên hanh v ậ y dẫn theo đám người c h ậ m rãi đi vào trương thế long trước mặt tuần sắt đám người một chút cười nói trương tướng quân đúng không bây giờ ngươi cái k i a năm tướng quân đã khi ám đ ầ u minh ngược lại đầu nhập vào bột vương bột vương vậy hy vọng ngươi có thể cùng lúc tình ngộ xuất lĩnh chúng minh đệ đầu nhập vào bột vương nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ trương thế long trên mặt mang một vòng đáng chắc t h ầ n sắc nói tần vương đã ngài đánh bại bọn họ vì cái gì không lấy tính mạng bọn họ a ở trong ấn tượng của ta có thể đối mặt một triệu đ ộ t quyết nói ra diện đ ộ t quyết người tất ta lý nguyên hanh dạng này luôn từ người không giống là một nhân nghĩa người a vậy ngươi liền hiểu là bột vương lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười đương nhiên đầu nhập vào bột vương con này là ngươi có thể lựa chọn trong đó một con đường mà thôi nguyên bản bột vương muốn dùng hòa bình phương thức giải quyết cùng ngươi mâu thuẫn nhưng lấy trước mắt tình cảnh xem ra đây là bột vương muốn quá hoà mỹ nếu như trương tướng quân muốn chiến đấu bổn vương vậy làm phục bồi tần vương tần vương mặt tướng đã sớm nghe nói ngài u y danh mặt tướng nguyện ý đi theo ngài mặt tướng nguyện ý khí ám đ ồ n minh phùng bưng trên mặt mang một vòng định nọt nụ cười bay một tiếng nhảy đến mặt đất đồng thời vội vàng hai chân quỳ trên mặt đất tần vương mặt tướng họ phùng tên bưng mặt tướng phùng bưng nguyện ý đầu hàng tần vương từ đó vì tần vương ra sức châu ngựa chương bốn trăm lẻ một tần vương ta đã sớm nghe nói ngài nghe được phùng bưng ngôn ngữ võ tác thiên cao mày trên mặt tràn ngập một cỗ không vui thân sắc âm thanh lạnh lùng nói ngươi thật là có thể phản chiến a ngươi chính là trên đầu tường cỏ dại đi phong hướng bên nào thổi ngươi liền hướng bên nào ngược lại a phùng bưng sững sờ một cái lập tức trên mặt hiện lên một vòng đắng chát nụ cười tần vương không phải như vậy mặt tướng phía trước đến thời gian liền nghe nói tần vương ngài huy danh mặt tướng nghe nói ngài l ẻ loi một mình tại vạn quân từ đó lấy chủ tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi mặt tướng đ ố i tần vương ngài bội phục đầu dạp xuống đất tần vương mặt tướng hôm nay rốt cục may mắn nhìn thấy ngài mặt tướng tâm tình kích động a tốt rất tốt ngươi qua đây đi lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười nói khẽ nghe được thiếu niên lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ phùng bưng chậm dài đứng lên đồng thời nơm nớp lo sợ ngầm đầu rung động hai mắt nhìn qua thiếu niên liền tại hắn vừa mới chuẩn bị hướng phía lý nguyên hanh đi đến thời điểm hắn lại trong lúc vô tình phát hiện võ tắc thiên băng lanh ánh mắt giờ phút này võ tắc thiên cái kia nhắm lại trong hai mắt bán ra lấy để cho người ta e ngại sắc ý đồng thời lạnh lùng nhìn chằm chằm phùng bưng thật giống như phùng bưng sự sự là người để nàng m ư ờ i phần khinh thường giống như nhìn thấy võ tắc thiên lần này băng lanh ánh mắt phùng bưng ngừng tại chỗ đồng thời chắp tay nói tận vương ta là thật vương t ầ n vương mặt tướng hy vọng ngài có thể tin tưởng mặt tướng chỉ cần tin tưởng mặt tướng một lần liền đầy đủ mặt tướng sẽ chứng minh chính mình ân bùn vương nguyện ý tin tưởng ngươi lần này nếu như ngươi về sau làm cái gì thật xin lỗi bùn vương bùn vương hy vọng ngươi có thể tự mình kết lý nguyên hanh trên mặt mang bình tĩnh nụ cười tới qua bên kia cùng bọn hắn năm sẽ cùng bùn vương bây giờ còn có sự t ì n h phải xử lý thần vương lưu ta ở, chỗ này đi. ta ở chỗ này lời nói ta cũng có thể khuyên nhủ các vị huynh đệ để bọn hắn đầu nhập vào thần vương ngài nha phùng v ư n g chắp tay câu đạo a khó nói ngươi có cái gì rượu chiêu lý nguyên hanh nhắm lại hai mắt chậm rãi mở ra đồng thời hiện lộ một cỗ chờ mong nụ cười nếu như phùng tướng quân ngươi có cái gì lương sách để bọn hắn từ bỏ chống lại vậy ngươi liền vì bản vương lập một đại công lao mặt tướng nhất định phải làm toàn lực ứng phó phùng b ư ơ n g khỏe miệng hơi nhét lên trên mặt hiện lộ ra một cỗ kích động thần sắc tần vương kỳ thực bọn họ chỉ là không biết tần vương ngài lợi hại mà thôi nếu như bọn họ biết rõ tần vương ngài thân thủ mười phần được vậy bọn hắn khẳng định không dám cùng tần vương ngài là địch a là thế này phải không lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại tuần sát đám người một chút các ngươi muốn kiến thức bổn vương lợi sa nghe được lý nguyên hanh lần này hỏi thăm ngôn ngữ trên mặt mọi người bá lập tức tránh qua một vòng đắng chát đủ cười tần vương nhìn ngài lời nói này người nào lại nguyện ý chịu tần vương ngài thường nhận đâu phùng bưng khỏe miệng co quắp một trận đồng thời xấu hổ cười vài tiếng tần vương không cần phiền t h á i như vậy chỉ cần ngài đem ngài làm ra qua sự tích nói cho bọn h ắ n bọn họ liền sẽ thức thời nam quyền dấu vết thuyết phục bọn họ sao lý nguyên hanh chân mày hơi nhữu lại trên mặt tránh qua một vòng dị dạng tần h sắc đó thật là quá phiền thức trương tướng quân ngươi cứ nói đi đến cùng là chiến vẫn là đầu hàng bột vương nghe được lý nguyên hanh lần này hùng hổ dọa người ngôn ngữ trương thế long sắc mặt bá lập tức trở nên có chút tái nhuận đồng thời quay đầu xem t r u n g tướng sĩ một chút lập tức lại nhìn bạch chi thành phương hướng một chút tần h vương kỳ thực kỳ thực ta gọi vệ i binh làm trương thế long không có chút nào cảnh giác nói ra lần này ngôn ngữ thời điểm bạch chi thành phương hướng xuất hiện một đại cổ quân đội đồng thời cái này chút quân đội hướng phía phiên chiến trường này nhanh chóng lao v ụ t ớ i mà dẫn dắt chi quân đội này người lại là mạnh l tôn tuyên nhã hai vị tướng quân làm trương thế long nhìn thấy hai người này xuất lĩnh đại quân cứu viết lúc trên mặt tránh qua một vòng đắng chát nụ cười nói khẽ tần vương cảm tạ ngươi không khoảnh khắc năm tướng quân nhưng chúng ta đạo bất đồng ta vì lương hoàng hiệu lực ngài vì đại đường hiệu mệnh chúng ta cuối cùng không phải đồng ý được người tần vương ngài lui về đi thôi giữa chúng ta khẳng định là có một trận sinh tử chi chiến tần vương l ã o tặc này quả nhiên gọi việc quân tần vương để cho ta một kiếm chém giết hắn đi võ tác thiên trên mặt sông vào cái này một cỗ phẫn nộ c h i tình đồng thời bá lập tức rút ra huế y t tế kiếm tần vương chúng ta đi mau mặt đất phùng bưng cao mày đồng thời lôi kéo lý nguyên hanh chiến mã liền muốn đi trở về tần vương chứng thế long đã sớm phái người tiến về bạch tri thành gọi v i ệ n quân hiện tại hãn viện quân đã đến tần vương đi mau đi mau không phải vậy ngài liền muốn lâm vào trương thế long đang bao vây tần vương đi mau vậy mà coi như phùng bưng làm sao t ú m thiếu niên lý nguyên hanh tọa kỵ dây cường thiếu niên lý nguyên hanh tọa kỵ lại không nhúc nhích tí nào thật giống như là một khối nặng nề g h cục sắt giống như l i ê u mạng tú một m hồi phát hiện chiến mã không nhúc nhích tí nào về sau phùng bưng nhặt lên địch nhân trường thường thân thể một bước đi vào thiếu niên lý nguyên hanh trước người đưa lưng về phía thiếu niên cao giọng nói tần vương đi trước mặt tướng ở đây vì tần vương ngài ngăn cản đ ị c nhân mặt tướng không thể đi theo tần vương đây là mặt tướng đời này lớn nhất nhưng ta có thể bảo hộ tần vương liền xem như chịu chết mặt tướng đời này cũng đáng nhìn thấy phùng bưng động tác này võ tác thiên khỏe miệng co quắp một trận đồng thời trên mặt hiện lộ một c ố bài xích khuôn mặt nhất cước đá tại phùng bưng trên bờ vai nổi giận nói ngươi không phải cỏ đầu tường sao hiện tại cục thế không phải hướng trương thế long bên kia ngược lại à ngươi làm sao không ngã về bọn họ a ngươi qua khiến ta thất vọng a phùng bưng b ả vai cố hết sức thân thể hướng về phía trước nghiêng một cái nhưng cũng không có té ngã trên đất có lẽ võ tắc thiên lần này đấm đá vậy khống chế lại l ư ợ đạo vị tiểu cô nước này ta chỉ là đơn thuần muốn theo, theo tần vương mà thôi cũng không có phung bưng vừa định giải thích lại phát hiện cái kia cố viện quân càng ngày càng gần lập tức quay đầu nhìn xem thiếu niên lý nguyên hành tần vương nhanh chút đi thôi địch nhân quá nhiều mặt tướng ngăn cản không bao lâu tần vương yêu cầu ngài nhanh chút đi thôi đi lý nguyên hành nhẹ k h é p cười một tiếng đồng thời trên mặt hiện lên một vòng nụ cười quỳ dị bùn vương cần đi đến cái nào đâu phung tướng quân ngươi có thể nói cho bùn vương sao a đi đến cái nào phung bưng sững sờ một cái đồng thời rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt đã thấy thiếu niên thần sắc không chút hoang mang đồng thời còn hiện lộ một cỗ nghiền n g m nụ cười tần vương ngài giống như cũng không khẩn trừng vì cái gì a vì cái gì lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng lập tức đưa tay chỉ vào sau lưng ngươi nhìn một cái đó là cái gì nghe nói như thế trương thế long thuận lý nguyên hanh chỉ vào phương hướng nhìn đến đã thấy phục sức lộn xộn binh sĩ chính chạy tới đây bọn họ số lượng còn giống như muốn so mạnh n h ư ợ n g bọn họ số lượng muốn bao nhiêu thần vương ta không nghĩ tới nguyên lai、like、ngươi vậy gọi về quân trương thế long khỏe miệng c o quá ắ một trận trên mặt mang một vòng đắng chát nụ cười tần h vương a tần h vương ngươi thật sự là vượt quá ta đoàn trước a cái này vượt quá ngươi đoàn trước sao lý nguyên hanh khỏe miệng hơi n h t lên trên mặt hiện lên một vòng kỷ dị thần sắc bổn vương còn có càng thêm vượt quá người đoàn trước sự t ì n h còn không có nói cho ngươi biết đâu kỳ thực ngươi gọi tới việt quân cũng là bổn vương binh sĩ chương bốn trăm linh hai ngươi việt quân đó là bổn vương nhân mã nghe được lần này ngôn ngữ t r ư ơ n g thế long c a o mày đồng tử bá lập tức kịch liệt mở rộng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc nhìn qua thiếu niên vợ môi một trận rung động hỏi tần vương ngươi nói cái gì ngươi nói là mạnh n h ư ợ n g bọn họ cũng là ngươi t h u cấp cái này sao lại có thể như thế nhỉ đây tuyệt đối là không có khả năng a cái này có cái gì không có khả năng lý nguyên hanh trên mặt phun lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười đồng thời nhìn xem trước người phùng bưng một chút phùng tướng quân ngươi biểu hiện rất tốt bổn vương đối ngươi lần này biểu hiện rất hài lòng a phùng bưng giờ phút này vậy s ư ớ n g sốt chậm rãi b u ô n g xuống triển khai hai tay đồng thời cơ giới thay đổi thân thể tần vương ngài là nói mạnh l ư ợ n g bọn họ đã là ngài thuộc cấp không sai lý nguyên hanh nhẹ khẽ gật đầu một cái đã bổn vương có thể cầm xuống vũ nguyên thành kia bản vương vì cái gì không thể lợi dụng vũ nguyên thành lương lạc nhân đem bạch trì thành thủ quân dẫn dụ đi ra đâu chính là bởi vì cái này ngự kế rất tốt ánh mắt cho nên bổn vương cũng liền thu hoạch mạnh nhượng, chúc bồn vương phỏng đoán các ngươi là bị mạnh n h u ộ g hốt du nam hạ đi ân a trương thế long thần sắc trên mặt mờ mịt thật giống như lập tức là mất đến trụ cột tinh thần giống như vì cái gì vì sao lại dạng này đây là vì cái gì a trương tướng quân từ từ ngươi chuẩn bị cùng bồn vương là địch thời điểm ngươi liền đã thất bại ngươi tuy nhiên tự khoe là đánh đầu thắng đó tướng quân nhưng ngươi hôm nay lại gặp được bồn vương lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng nghiền ngẫm nụ cười đồng thời tuần sát trương thế long sở hữu thuộc cấp một chút nếu như các ngươi nguyện ý từ đó đi theo bồn vương bồn vương nhất định xuất lĩnh các ngươi vấn định thiên h ạ đến lúc đó tuy nhiên đời trong lòng mọi người cũng muốn bên cạnh người có thể cho mình là một tấm gương dẫn đầu hướng tần vương hiện trung dùng cái này chính mình cũng có thể đi theo đại chúng vậy mà trong lòng mọi người nhưng thật giống như cũng là nghĩ như vậy cũng hy vọng bên cạnh người có thể so với chính mình càng thêm chủ động để mình có thể giữ lại thể diện cho nên đám người coi như mười phần tâm động nhưng cũng không có bất kỳ bày tỏ gì xem ra các ngươi thật giống như không nguyện ý đi theo bổn vương a lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lộ một cỗ bình thản đủ cười cũng được đã các ngươi không nguyện ý đi theo bổn vương kia bản vương đối với các ngươi chỉ có một cái yêu cầu cái kia chính là đừng trở thành bổn vương đ ệ n h nhân b u n g xuống các ngươi vũ khí khôi giáp tại bổn vương lãnh thổ bên trên tìm kiếm một các ngươi cho rằng an toàn địa phương tốt tốt sinh tồn rời đến nghe được thiếu niên lý nguyên hanh lần này n ô n ngữ rốt cục có người kìm nén không được nội tâm kích động phù phu một tiếng quỳ trên mặt đất cao giọng nói tần vương ta nguyện ý đi theo ngươi ngài là nhân nghĩa chi sư ta nguyện ý đi theo ngài bởi vì ngài đại biểu thượng tiên thế thiên hành đạo phen này ngôn ngữ tựa như là một khối nặng nề g h cự thạch nghệ đang nhìn giống như bình tĩnh m ặ t hồ bành một tiếng vang thật lớn nhấc lên t r ù n g tiên sông lớn thần vương ta vậy nguyện ý đi theo ngài tần h vương ngài lợi hại như vậy trong lòng còn có kiến tạo tân thế giới vĩ đại trí hướng ta nguyện ý đi theo ngài phụng hiến ta s ứ c mọn tần h vương ta vậy nguyện ý đi theo ngài đi theo ngài mỗi lần đánh trận đều có thể thắng bởi vì tần vương ngài năng lực thật sự là quá mạnh là chúng ta gặp qua mạnh nhất một cá nhân vừa rồi ngài một mình đối mặt năm tướng quân thành thạo yêu luyện thần vương, ngay thật sự là quá mạnh đúng vậy à tần vương là ta gặp qua cường đại nhất người chúng ta vốn cho là chờ đến là việt quân nhưng lại không biết chờ đến là tần vương bộ hạ tần vương cái này mỗi loại mưu đồ để cho chúng ta đã lâm vào nhất định thất bại tình trạng nếu không phải là để cho chúng ta gặp được tần vương coi như đổi thành cái gì khác tướng quân chúng ta rơi xuống bây giờ tình trạng coi như sẽ không bị chém giết vậy trốn không qua trở thành nô lệ hiện thực là tần vương để cho chúng ta có mới lựa chọn cũng là tần vương người để cho chúng ta có khởi đầu mới đi theo tần vương chúng ta ngày sau nhất định có thể thành tựu huy hoàng cả đời không sai hôm nay chỉ cần đi theo tần vương vậy chúng ta về sau khẳng định sẽ phát hiện chúng ta hôm nay lựa chọn có bao nhiêu sáng suốt chúng ta về sau khẳng định sẽ cảm tạ hôm nay làm ra sáng suốt lựa chọn chúng ta các minh đệ giống tần vương dạng này nhân nghĩa quân chủ cái thế giới này đã không có với lại tần vương cũng nói hắn sẽ dẫn dắt chúng ta sáng tạo một tân thế giới trong cái thế giới kia không có chiến tranh tất cả mọi người có thể cơm no ào ấm tần vương liền là tới thiên tứ cho chúng ta thần a các minh đệ ngàn vạn không thể sai qua cơ hội này a sai qua chỉ sợ muốn chở trăm ngàn năm a đi theo tần vương đi theo tần vương kiến tạo tân thế giới đi theo tần vương trở thành tân thế giới người khai sáng mảnh không gian này vang lên thanh â m càng lúc càng lớn đồng thời càng ngày càng nhiều người gia nhập vào đầu nhập vào thiếu niên lý nguyên hanh hàng ngũ vậy mà vào thời khắc này mạnh ngượng cùng tôn tiên nhã đi vào thiếu niên lý nguyên hanh thẩm phán quỳ một chân xuống đất c h ắ p tay đồng nói tham kiến tần vương các người đến lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười trương tướng quân bổn vương lừa gạt n g ư ờ i sao kỳ thực bạch tri thành thủ quân sớ tại vài ngày trước liền thành bổn vương thuộc cấp bọn họ sở dĩ hôm nay xuất hiện tại bạch tri thành là bởi vì bổn vương muốn đem đột quyết đại quân tiêu di đột quyết đại quân t r ư ơ n g thế long trên mặt tránh qua một vòng dị dạng thần sắc đồng thời khỏe miệng co q u ắ c một trận tần vương n g à i hôm nay tiêu diệt bao nhiêu đột quyết tướng sĩ ngươi chỉ chỉ là b u ồ n vương một người sao lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một cũ không thèm để ý chút nào nụ cười chỉ sợ có hơn trăm đi tần vương ngài cũng đừng k i ê m tốn ngài mới vừa rồi cùng đột quyết giao chiến ngài thế nhưng là lại nhiều lần một mình xông vào đột quyết trận doanh bên trong chết tại ngài trên tay đột quyết tướng sĩ làm sao có thể mới mấy trăm a nếu không phải là ngài một mình đảm đương một phía tại đột quyết đại quân bên trong giết lung tung coi như chúng ta tốn hao cả ngày thời gian cũng vậy ô mà vào thời khắc này lý chính bảo tân lão nhi tô định phương cùng độc cô mưu cũng tới đến thiếu niên lý nguyên hanh bên cạnh nhìn thấy tân lão nhi cùng lý chính bảo giờ phút này vậy cùng thiếu niên lý nguyên hanh đứng chung một chỗ trương thế long sắc mặt biến hóa cực kỳ khó chịu chỉ vào hai người hỏi liền ngay cả các ngươi ngươi cũng không thông minh lại không biết thời thế nghe được tân lão nhi lần này ngôn ngữ trương thế long bộ mặt bắp thịt co quắp một trận đồng thời hung dữ về trường tân lão nhi một chút âm thanh lạnh lùng nói dù nói thế nào ta cũng là lương quốc đại tướng quân ngươi tại sao có thể đối xử với ta như thế khó nói trong lòng ngươi liền không có nửa điểm tôn kính có thể nói sao nghe nói như thế tân lão nhi trực tiếp làm cản cười to vài tiếng đồng thời mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn qua trương thế long nổi giận nói bây giờ ngươi bại cục đã định làm tướng bên thùa ngươi sao có thể không vì chúng tướng sĩ tính mạng cân nhắc ngồi tại trên chiến mã khó nói ngươi còn muốn cùng chúng ta tần vương khai chiến hay sao ngươi suy nghĩ một chút nếu như ngươi muốn đánh lại có bao nhiêu hình đệ nguyện ý của ngươi cùng ngươi chịu chết ngươi xứng sau chương bốn trăm linh ba trong nháy mắt biến thành quan càn tướng quân đối với tân lão nhi lần này miệng mai ngôn ngữ trương thế long cao mày trên mặt tràn ngập một cỗ băng lanh tức giận đồng thời lông mày có quắp một trận vậy mà liền tại trương thế long chuẩn bị bạo phát thời điểm một bên lý chính bảo lại nhẹ khẽ cười một tiếng mở miệng ngôn ngữ nói trương đại tướng quân mặt tướng biết rõ bằng vào ta các loại loại này giai cấp thân phận rất khó thuyết phục ngài nhưng chúng ta vẫn là hy vọng ngài có thể quay đầu là bờ ngài chỗ hành làng đường nhất định không ánh s á n g minh bởi vì chúng ta tần vương mới là quan minh ngài cùng tần vương đi ngược lại lại có cái gì tốt kết quả đâu ngươi cùng hắn giảng nhiều như vậy làm gì hắn chỉ là đun sôi con vịt mạnh miệm tân lý á chính bảo lông mày có chút rung động lập tức khe khé thở dài kỳ thực tân lão nhi tướng quân lời này nói rất có lý chúng ta tần vương năng lực chắc hẳn ngươi vậy kiến thức qua ta rất muốn hỏi tướng quân ngài gặp qua người quân chủ kia mỗi lần đều là sung phong đi đầu sao với lại tuy nhiên ta không có quan sát đến tướng quân ngài thất bại nhưng ta có thể khẳng định tướng quân ngài khẳng định là bị chúng ta tần vương đánh không hề có lực hoàn thủ Ai? ta ta Ta hai ta thay sai. Hanh sai dài, hiện tại đã thất bại, tần vương, ngài giết đi. đời bội phải đổi tiểu ngươi lại sai. Lý Nguyên Hành cười nhạt một tiếng, bây giờ thời đại người Trương Thế thật thở trên mặt thịt một trận, thất tần trương Thế một thất thường Trương Thế nhạt một vương, Long này, không năng phản lần, Long, không nhân. Long, Nguyên này, ném sai quân chủ người chỗ nào cũng khả chủ chỗ Lý co sâu bây quắc bắp cả có bao nhiêu người có, có đã nói đến đây lý nguyên h anh trên mặt hiện lên một vòng rực rỡ nụ cười đồng thời nhìn chung quanh đám người một chút cười nói bổn vương vào ngay hôm nay mới tám tuổi các ngươi muốn gặp được bổn vương đây chẳng phải là sai qua loạn thế x ư ơ n g hùng thời cơ cái thế giới này có rất nhiều lựa chọn cũng không phải là bởi vì một lựa chọn liền không thể có được còn lại lựa chọn chúng ta đều là tận mắt thấy tần vương năng lực nếu như chúng ta có thể vì tần vương hiệu sức mọn vậy cũng không có hưởng phí đến cái thế giới này đi một lần a đúng vậy a tướng quân tần vương đối với chúng ta ân trọng như sơn tại chúng ta thất bại về sau chẳng những không có chém giết chúng ta trả cho chúng ta cơ hội lựa chọn chúng ta không thể lấy toán trả ơn a chúng ta nguyên bản là nam phương thần châu đại địa con dân bởi vì tùy mặt đại loạn chúng ta mới đến đây bên trong t h ư ớ n g quân còn ngài nghĩ lại a chúng ta vì cái gì t h n g quân đây còn không phải là vì thiên hạ có thể thái bình sao cho chúng ta con cái đời sau không gặp chiến hòa giết hạ sao bây giờ chúng ta gặp được tần vương dạng này đại tài quân chủ chúng ta vì cái gì không thể đầu nhập vào tần vương đâu tần vương đối với chúng ta ân trọng như sơn lại là thần châu đại địa chiếu cô quân chủ chúng ta vì cái gì không đầu nhập vào tần vương vì nam phương thần châu đại địa c ô n g hiến chính mình sức m ọ n đâu đúng vậy à kỳ thực trên người chúng ta vậy gánh vác lấy nặng nề g h tội ác bởi vì đột q u y ế t lần này xâm lấn đại đường chúng ta cũng là đồng loại à, nghe được đột q u y ế t đối nam phương thần châu đại địa bách tính vung ra đồ đao chúng ta tâm vậy đi theo đau đợt a tướng quân chúng ta phải dùng còn lại năm tháng cho chúng ta trước đó nhân sinh thứ tội a đúng vậy à tướng quân c h ú dù sao thiếu niên lý nguyên t hanh to lớn binh lực liền bày ở trước mắt với lại đám người vừa rồi cũng kiến thức đến lý nguyên hanh năng lực giờ phút này bọn họ không phải là người mù vậy không phải người ngu bọn họ làm sao lại cùng tính mạng mình qua không đi với lại đối với những binh lính này tôi nói rất khó để bọn hắn rời đi quân doanh bởi vì bọn hắn tại quân doanh sinh hoạt hồi lâu đã nhanh muốn quên thuận tiên mà làm ứng quý mà loại nông ra sinh hoạt nếu như bọn họ cứ vậy rời đi coi như bọn họ khai khẩn ra một mảng lớn nông điển vậy rất khó thu hoạch đầy đủ lương thực với lại đối với bọn hắn tôi nói bọn họ đã thích hướng quân doanh sinh hoạt tân vương nhận được ngài không chê vậy mà ta vẫn là không cách nào đi theo ngài ta nguyện ý từ đó cáo lao về quê không còn nhúng c h à n g miếu đường sự tỉnh còn t â n vương nhận lời trương thế long chắp tay thất cung tất kính ngôn ngữ nói nghe được lần này ngôn ngữ đám người lông mày bá lập tức nhăn lại đến đồng thời trừng mắt trương thế long ánh mắt bên trong tràn ngập phân nộ giờ phút này đám người thật giống như muốn đem trương thế long ăn sống nuốt tươi giống như vậy mà vào thời khắc này lý nguyên h anh cởi mở cười to vài tiếng nói trương tướng quân chứ không nội ngươi chỉ sợ còn không có kiến thức qua bệnh chỉ thành nội cảnh tượng đi nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn n ữ trong lòng mọi người lộn bộ một cái trên mặt tránh qua một vòng dị dạng thân sắc bạch trì thành trương thế long chân m à y hơi nhữ lại đồng thời nhẹ nhàng lắc đầu ta tuy nhiên lúc trước tiến về bạch trì thành nhưng là tôn tướng quân cũng không có để cho chúng ta tiến v à o nói cái gì vì bảo vệ bạch trì thành nói đến đây trương thế long trên mặt tránh qua một vòng run rẩy nụ cười nói xác thực tôn tướng quân khi đó xác thực muốn bảo hộ bạch trì thành chỉ bất quá hắn cũng không phải là bảo hộ lương hoàng bạch trì thành mà là bảo hộ tần vương ngài bạch trì thành tướng quân ta khi đó không có cách nào tôn tuyên nhã khỏe miệng hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười nội thành chỉ có hơn ba vạn binh lính với lại nội thành thật sự là không thiện làm sao bạch trì thành trắng lệ để ngươi mắt mở không ra vẫn là nói ngươi cảm thấy ta sẽ tại bạch trì thành bên trong cướp bóc vơ vét một phen trương thế long trên mặt hiện lên một vòng băng lánh nụ cười tôn tướng quân ngươi sợ không phải đem ta làm trộm dị dạng để phòng đi trương tướng quân tôn tuyên nhã nhìn thiếu niên lý nguyên hanh một chút nhìn thấy lý nguyên hanh gật gật đầu lập tức thật sâu thở dài trương tướng quân ngươi có chỗ không biết ta ta cũng là hôm nay vừa trở lại bạch trì thành bạch trì thành trước đó bị đột quyết đạt được a xử na bộ lợi thiết chiếm lĩnh mấy ngày cái gì trương thế long cao mày trên mặt tràn ngập một cỗ tức giận chi ý ngươi tại sao có thể đem bạch trì thành chắp tay tặng cho đột quyết khó nói ngươi không biết đột quyết như lang như hổ x u ấ t sinh hành vì sao bạch trì thành bên trong đạt được b á c h tính tài khẳng định sẽ bị a xử na bộ lợi thiết cướp bậc a ngươi thật hồ độ a tướng quân ngươi vì cái gì không hỏi xem vì cái gì đột quyết sẽ tiến vào lương quốc tôn t u y ê n nhã cao mày trên mặt tránh qua một vòng p h i ê n m u ộ n t r ư ơ n g bốn trăm linh bốn đối trọi gây gắt ngươi chính là cái kẻ n g u vậy ngươi ngược lại là nói một chút vì cái gì đột quyết đại quân sẽ xuất hiện tại lương quốc chứng thế lòng sắc mặt tâm trầm tựa hồ đang nổi lên trùng thiên lựa giận giống như bởi vì lương lạc nhân đ ộ c cô mưu lạnh cười lạnh một tiếng bởi vì lương lạc nhân nguyên bản chuẩn bị đem nhà ta tần vương thủ cấp hiến cho a sử na bộ lợi thiết dùng cái này làm điều kiện để a sử na bộ lợi thiết viện trợ chính mình thu hoạch được lương quốc thống trị đại quyền nghe được đ ộ c cô mưu lời nói này trương thế long cao mày mặt mũi tràn đầy âm trầm thân sắc đồng thời mỉa mai cười vài tiếng chậm dãi nói vị tướng quân này ngươi nếu là lập nói láo vẫn phải trước đó mưu đồ tốt ngươi như thế vụng về ngôn ngữ ta lại không phải người ngu ta làm sao có thể tin tưởng lương lạc nhân chính là lương hoàng thân đường đệ hắn làm sao lại giành lương quốc quyền th đọc cô mưu cười lạnh vài tiếng bây giờ lương ngạc nhân đột quyết ta xử na bộ lợi thiết cũng đã tử vong ngươi nếu là không tin ngươi đại khái có thể xuống địa ngục đến hỏi thăm bọn họ trương thế long đúng không tô định vương âm trầm trên mặt tránh qua một tia nhàn nhạt tức giận ta rất kỳ quái ngươi đến cùng là lớn bao nhiêu mặt mũi tại chúng ta tần vương trước mặt ra sức khước tử khó nói ngươi hồn nhiên không biết tại tần vương trước mặt ngươi chính là một con run dế sao nghe nói ngươi là lương quốc c h â n quốc đại t ư ớ n g quân biết rõ nhà ta tần vương vì cái gì nghĩ như vậy thu hả người sao nghe được tô định vương phen này tràn ngập khiêu khích vận vị ngôn ngữ trương thế long sắc mặt càng thêm âm nói vị tướng quân này giống như rất có kiến giải a không ngại nói ra để cho ta hiểu ra một phen rất đơn giản nhà ta tần vương nhân nghĩa trí thượng tuy nhiên muốn đem lương quốc tiêu diệt nhưng cũng không muốn tạo thành quá chết nhiều thường cho nên mới muốn thuyết phục ngươi để ngươi cho chúng ta tần vương làm ra một điểm c ô n g hiến tô định vương hừ lạnh một tiếng đồng thời trong hai mắt tràn ngập lạnh lùng t ầ n sắc nhưng cũng không phải là không phải ngươi không thể bởi vì bằng vào ta nhà tần vương năng lực đủ để cho bọn họ xin hàng xin hàng ngươi ý là t ầ n vương muốn tiêu diệt lương quốc chứng thế long tao mày trên mặt tràn ngập một cố dị dạng tân sắc cái kia tất nhiên đọc cô mưu lạnh cười lạnh một tiếng trương tướng quân thiên hạ này đã đến quy về nhất thống thời điểm vô l u ậ n là lương quốc vẫn là l u t quyết lại tỷ như cao cú lệ thổ cốc hồn cao x ư ơ n g các loại qua đều muốn bị nhà ta tần vương tiêu diệt muốn cái thế giới này chính thức quy về hòa bình cái kia lại không thể có nhiều như vậy thế lực tồn tại không sai chúng ta tần vương trí tại thiên hạ trí tại vạn dân không ai có thể ngăn cản chúng ta tần vương bước chân a s ử na bộ lợi thiết muốn chém giết tần vương lại bị chúng ta tần vương nhất kích chém giết tô định vương mặt mũi tràn đầy khinh thường thần sắc lâm kính thành vương nhậm Ân, muốn bị hắn tộc huynh vương quân k u y ế t h ã n hại tần vương trong miệng bị Lý Nghệ ngươi lại có năng lực gì nghe nói như thế trương thế long c a o mày bởi vì hắn nghe được vương quân khuyết ba chữ khỏe miệng tránh qua co quắc một trận nói tần vương nếu như ta đầu hàng ngài ngài có thể để qua lương hoàng sao cái này không được lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng băng lãnh t h ầ n sắc lương sư đô là lần này đột q u y ế t xâm lấn kẻ cầm đầu không đem hắn chém giết bùn vương khó mà vớt lên đại đường vạn thiên tướng sĩ bách tính oán linh lương sư đô phải chết đối với lý nguyên hanh như thế gọn gàng làm cự tuyện trương thế long tao mày trên mặt mang một vòng kinh ngạc thân sắc cầu xin tần vương ta cầu xin ngài để qua lương hoàng đi ta nguyện ý đầu nhập vào ngài x ngài, ngài đây là bổn vương vô pháp tiếp nhận điều kiện đã trương tướng quân không chịu đầu hàng tấm kia tướng quân liền xuất lĩnh cái kia chút muốn đi theo ngươi tướng sĩ cùng bổn vương đánh một trận trận chiến đấu này cùng quyết thắng thua vậy quyết sinh tử quay người mà đến lý nguyên hanh lạnh lùng nói ra làm lý nguyên hanh nói ra lần này ngôn ngữ lúc rất nhiều một cỗ phong vô tu lạnh lùng đồng thời giàu có s á c ý thật giống như lý nguyên hanh giờ phút này nội tâm có một trải qua tăng t h ư ờ n g nhưng lại không cách nào cải biến người trước mắt bất đắc dĩ đối với lý nguyên hanh tới nói trương thế long có chút trọng yếu nếu như có thể chiêu hàng trương thế long vậy đối lý nguyên hanh quét ngang lương quốc có cái này cự đại tiện lợi chỗ bởi vì trương thế long là lương quốc c h ấ n quốc đại tướng quân trương thế long sức ảnh hưởng tại lương quốc bên trong trừ lương sư đô bên ngoài là thuộc hắn có lẽ hắn cái này c h ấ n quốc đại tướng quân sức ảnh hưởng cũng có thể là cao qua lương sư đô dù sao lương sư đô mặc dù là lương quốc hoàng đế nhưng hắn phụ thuộc bậ quyết mới lấy còn sót lại đối với loại này dựa vào đột q u y ế t quân chủ trong nước tướng sĩ con dân tại ở sâu trong nội tâm vẫn là có chút khinh thường bởi vì một quốc gia lại muốn phụ thuộc ngoại g i có thể sống tạm cái kia quốc gia này còn có cái gì tồn để ý nghĩa đâu tại mảnh này thần châu đại địa bên trên lưu truyền phân cựu tất hợp thần thoại bây giờ cương thổ đã tao nộ g lâu dài phân liệt cũng đã đến thống nhất thời khắc bây giờ đối với mọi người tới nói trước mặt bọn h ắ n thiếu niên lý nguyên hanh chính là thượng thiên đưa cho mảnh này thần châu đại địa kết thúc chiến loạn thiên tuyển tri tử cái này thiên tuyển tri tử tuy nhiên ái tài q bây giờ trương thế long liền giống như chuẩn bị cùng lý nguyên hanh là địch vậy mà trước mặt mọi người tướng quân trên mặt hiển lộ một cỗ tức giận đồng thời vậy quay người đi theo thiếu niên lý nguyên hanh mà đến lúc trương thế long nhìn thấy lý chính bảo tân lao nhi mạnh ngượng đám người trên mặt cũng treo một vòng dị dạng thân xác bọn họ cái tia rung động hai mắt thật giống như đang nói chấp mê bất ngộ giống như nghe được đám người lần này ồn ào ngôn ngữ lý nguyên hanh dừng lại đồng thời quay đầu ngựa lại trên mặt hiện lộ một cỗ nụ cười nhàn nhạt, nhạt đồng thời hai mắt nhắm lại nói trương tướng quân đã bọn họ nguyện ý đi theo bùn vương cũng không muốn chém giết bất luận cái gì một nguyện ý đầu nhập vào bùn vương người ngươi xem bùn vương muốn mang bọn họ rời đi ngươi sẽ không tự tuyệt đi làm lý nguyên hanh nói ra lần này băng lánh ngôn ngữ lúc trương thế long hai mắt vụt lập tức tràn ngập một cỗ e ngại t h ầ n sắc lập tức liền giống như máy móc gật gật đầu nhìn thấy trương thế long gật đầu phía sau hắn cái kia c h ú t quỳ trên mặt đất đồng thời nóng rực hai mắt trừng trừng nhìn qua trương thế long tướng sĩ trên mặt tránh qua một vòng thoải mái đồng thời đem sở về phía bên hông trường kiếm tay vậy rời đi c h i kiếm đối với bọn hắn t ớ i nói nếu như trương thế long còn chấp mê bất ngộ đồng thời không nguyện ý thả bọn họ đi hoặc là còn muốn xuất lĩnh bọn họ cùng thiếu niên lý nguyên hành tác chiến đó cùng tức đoạt tính mạng bọn họ có cái gì khác nhau đâu nếu như chuyện tới bây giờ trương thế long còn muốn xuất lĩnh bọn họ phản đồng thời trở thành thiếu niên lý nguyên h à n h định nhân vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng chỉ cần trương thế long dám nói nửa không chữ vậy những người này khẳng định sẽ đối với trương thế long vung ra lợi nhận đồng thời đem hắn thủ cấp hiến cho thiếu niên lý nguyên h à n h dùng cái này biểu đạt bọn họ trung thành tuyệt đối chương bốn trăm linh năm bây giờ bạch chỉ thành một mảnh hỗn độn bất quá trương thế long lại đáp ứng không biết có phải hay không là hắn cảm nhận được khí t ứ c nguy hiểm mới n h ả ra, nói ra dạng này ngôn ngữ dù sao mặc kệ như thế nào bây giờ trương thế long cũng đã đáp ứng vậy bọn hắn liền có thể quang minh chính đại danh chính luôn thuận đầu nhập vào thiếu niên trước mắt lý nguyên Hành. Nghĩ tới đây. đám người vụ t lập tức liền đem nội tâm vui sướng biểu đạt ra đến chúng ta rốt cục có thể đi theo tần vương chúng ta rốt cục cũng là tần vương thủ hạ chúng ta rốt cục có thể không còn đổi phế chính mình quãng đời còn lại đúng vậy a đúng vậy a tần vương lợi hại như vậy vừa rồi lấy nhất chín năm chẳng những không có rơi vào hạ phòng còn trong nháy mắt đem năm tướng quân đánh ngã tần vương thật sự là quá lợi hại có thể đi theo tần vương đơn giản liền là đời này hạnh phúc nhất sự tình tần vương chúng ta nguyện ý đi theo ngài chúng ta đã sớm xem lương sư đô không vừa mắt bây giờ tần vương ngài muốn tiêu diệt lương sư đô chúng ta có thể tận chính mình sứt mọn Đúng vậy à, chúng ta là tần vương u y n lợi hại như vậy làm người lại như vậy nhân nghĩa chỉ cần tần vương quân tiên phong vừa đến không có địch nhân dám bất tuân tử đi chúng ta tần vương tuyệt đối có thành lập tân thế giới thực lực vậy có trở thành bên trong đất trời cao quý nhất người hung hoài tần vương nhất định có thể thành lập một sự nghiệp lấy lửng các minh đệ đi theo tần vương đi theo tần vương mới có thể có lửng ra không sai các minh đệ đi theo tần vương chỉ cần chúng ta đi theo tần vương thành lập tần vương muốn tân thế giới vậy chúng ta về sau chẳng phải là trở thành khai sáng tân thế giới công thần khai sáng tân thế giới công thần sao nghe liền tướng làm r a châu nếu quả thật để cho chúng ta khai sáng tân thế giới cái kia tên chúng ta chẳng phải là sẽ bị muôn đời lưu truyền vậy chúng ta coi như lưu danh tiên cổ đến lúc đó sinh hoạt tại tân thế giới người khẳng định sẽ kỷ niệm chúng ta mọi người vẻ mặt kích động một bên nói trong miệng ngôn ngữ một bên hướng phía thiếu niên lý nguyên hanh đập lấy đầu bọn họ thật giống như tại c u n g bái chân thần giống như nhìn thấy đám người kích động như thế lý nguyên hanh trên mặt vậy hiện ra một cỗ rực rỡ nụ cười lập tức quay đầu nhìn về phía mạnh nhượng tôn tuyên nhã hai người nói mạnh nhượng tướng quân tôn tuyên nhã tướng quân bùn vương có một việc muốn phân phó hai vị tướng quân đi làm tần vương cứ việc phân phó lên núi đ a o xuống biển lửa chúng ta hai người vạn tử bất tử mạnh nhượng cùng tôn t u ê n nhã vội vàng chắc tay ủy một chân xuống đất đồng nói tốt tốt tốt bồn vương hy vọng các ngươi có thể dẫn dắt cái này chút mới tới huynh đệ tiến về vũ nguyên thành lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nếp h lên đồng thời hiện lộ một cố nụ cười q u ỷ dị bạch chi thành thảm án bọn họ vẫn còn không biết do tốt a mạnh nhượng sững sờ một cái lập tức quay đầu nhìn về phía một bên đồng dạng quỳ trên mặt đất tướng sĩ cái này không cho bọn họ biết không bạch chi thành lao thảm tần vương ngài xác định không cho bọn họ biết không cái gì một bên sắc mặt trắng bệnh trương thế long cao mày phu phu một tiếng nhảy trên mặt đất đồng thời hướng phía mạnh nhượng nhanh chân đi, đi qua tay phải nắm lấy mạnh nhượng k h i giáp đồng thời tiếp vậy mà dưới mí mắt ngồi nhìn đội quyết giết hại dân chúng vô tội cái này lao tử có biện pháp nào chừng thế long mở to trong hai mắt tràn ngập e ngại t h ầ n sắc đồng thời bung ra nắm lấy mạnh n h ư ợ n g khôi dắt tay bạch chỉ thành bên trong còn có bao nhiêu người sống sót người sống sót tô định vương cười lạnh vài tiếng đồng thời mặt mũi tràn đầy khinh thường t h ầ n sắc nghĩ không ra ngươi cái này c h ấ n quốc đại tướng quân vậy mà đem hy vọng ký thác tại trên người định nhân ngươi có phải hay không còn muốn hướng bọn họ cầu xin để bọn hắn thiếu giết mấy cái để bọn hắn thiếu để mấy cái hỏa vẫn là nói đối mặt đột quyết đại quân giết hại ngươi cũng sớm đã thúc thủ vô sách khẳng định là như thế này hắn cái này trấn quốc đại tướng quân thật sự là buồn cười đọc cô mư hử đồng thời trên mặt v ậ y treo một vòng khinh thường t h ầ n sắc đối mặt đột quyết đại quân sầm l ớ n tên vương bắt đ ạ n này không có năng lực ngăn cản lấy hắn hiện tại năng lực đừng nói là a sử na bộ lợi thiết liền tùy tiện một đột quyết tướng quân đều có thể đem hắn đánh bại không phải không phải như vậy trong nội tâm của ta muốn bảo vệ tốt lương quốc dân chúng vô tội ta hy vọng bọn họ có thể an ổn sinh hoạt t r ư ơ n g thế long mặt mũi tràn đầy h o à n g hốt t h ầ n sắc đồng thời kịch liệt lắc đầu ta hy vọng bọn họ có thể trôi qua tốt ta muốn bảo vệ tốt bọn họ người bảo hộ không lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại mạnh n ư ợ n g nói cho hắn biết mạnh trì thành bên trong đến cùng là cái gì cảnh tượng để hắ h nói c quốc, đến sâu sâu, c đây mạnh nhuận thiêu đốt lên lửa giận hai mắt hiện lộ một cỗ bi thương thân sắc cắn răng hung dữ đầy ngập tức giận âm thanh lạnh lùng nói số không số không t r ư ờ n g thế long sắc mặt bá lập tức trở nên t r ắ n g bệnh đồng thời thân thể lung lay sắp đổ tựa như là lập tức không chịu nhận như thế trầm thống sự thật sư cha lạo đạo sau này mới bước lập tức phủ phù một tiếng co q u ắ p ngồi dưới đất một tòa mười mấy vạn người bách tính bạch chỉ thành một người sống sót đều không có một đều không có trời ạ đây rốt cuộc là phát sinh cái gì a phát sinh cái gì tôn tuyên nhã đang chát cười một tiếng khó nói ngươi thật sự cho rằng các ngươi đi theo đột quyết đột quyết xúc sinh liền sẽ để qua các ngươi sao đừng quên trong mắt bọn hắn chúng ta vẹn vẹn chỉ là dê hai chân mà thôi mặc cho bọn hắn xâm lược dê hai chân đối với đồ thành loại chuyện này đây không phải đội quyết xúc sinh thường xuyên làm sao làm tôn tiên nhã nói xong những lời này lúc trương thế long sắc mặt trắng bệnh khỏe miệng co quắp một trận thật giống như lập tức mất đến nhân sinh hy vọng giống như trương t ư ớ n g quân ngươi còn muốn sinh hoạt tại loại này hư vô thế giới bên trong sao lý nguyên hanh bình thản cười một tiếng bổn vương vốn cho là ngươi sẽ là một rất người thông minh nhưng hiện tại xem ra ngươi thật giống như so bổn v ư ơ n g thượng tượng muốn đần rất nhiều ngươi chỗ kiên trì trung thành thảm án chỉ có thể đoán niệm q á i đột quyết cái kia vũ nguyên thành đâu vũ nguyên thành trương thế long cao mày trên mặt tràn ngập một khấu nghi hoặc thần sắc vũ nguyên thành cũng bị đột q u y ế tẩy t sạch làm sao có thể vũ nguyên thành thành tường tao lớn lại là lương lạc nhân tự mình trấn thủ làm sao có thể bị đột q u y ế tẩy t sạch không có khả năng chương bốn trăm linh sáu tần vương liền muốn ngủ trong lòng mọi người thái dương vũ nguyên thành xác thực không có tao nộ đột q u y ế t độc thủ lý nguyên hanh cười nhạt vài tiếng trên mặt mang một vòng mang theo nụ cười tức giận nhưng ngươi có muốn hay không tiến về vũ nguyên thành nhìn xem nhìn xem sao chương thế long tao mày cảnh giới tuần sát thiếu niên lý nguyên hanh bên cạnh chúng tướng quân một chút tần vương ta có chọn sao đương nhiên bây giờ đã không có người đi theo ngươi bùn vương sở dĩ còn ở nơi này cùng ngươi nói chuyện với nhau hoàn toàn là bởi vì ngươi là một nhân tài chí ít ngươi có được chính ngươi đều không có giác tỉnh năng lực bùn vương rất thưởng thức ngươi loại năng lực kia năng lực năng lực gì t r ư ơ n g thế long s ữ n g sờ một cái lập tức c a o mày trên mặt tràn ngập một vòng nghi hoặc thần sắc tần vương vì cái gì ta chính mình cũng không biết ta có năng lực gì để ngươi nhìn chúng ta loại chuyện này sau này hay nói lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng đồng thời chậm rãi quay đầu ngựa lại hướng vũ nguyên thành phương hướng mà đến trương tướng quân nếu như ngươi muốn nhìn rõ ngươi chỗ phục thị lương quốc lúc đầu mắt mắt vậy ngươi liền theo tới làm lý nguyên hanh nói xong lần này ngôn ngữ thời điểm liền hướng phía vũ nguyên thành mà đến tại thiếu niên lý nguyên hanh sau lưng trừ đi theo võ tắc tiên tô đình phương độc công n h i u lý chính bảo tân lão nhi các loại tướng quân bên ngoài còn có một nhóm lớn trương thế long bộ h ạ mà bây giờ cơ h ộ i trương thế long sở hữu tướng sĩ giờ phút này tất cả đều đ ộ n g đứng dậy lục tục ngao ngoe nghe cùng tại lý nguyên hanh sau lưng đối với bọn hắn tới nói hiện tại chuyển biến quân chủ liền là thời cơ tốt nhất với lại thiếu niên lý nguyên hanh năng lực cũng là đạt được bọn họ tán thành đồng thời đám người kia tin tưởng vững chắc trước mắt cái kia chỉ có tám tuổi tiểu hải tử chắc chắn cải biến chính mình còn lại nhân sinh dù sao khẳng định là so đi theo lương sư đô muốn tốt hơn rất nhiều đối với những người này tới nói đi theo lương sư đô đó là hành động bất đắc dĩ bọn họ cũng không muốn đi theo lương sư đô dù sao giống lương sư đô dạng này quân chủ không có ai biết hắn sẽ ở đâu một ngày bị đ ộ t quyết tá ma giết l ử a cũng không biết rằng hắn lúc nào sẽ bị nam phương đại đường tiêu diệt cùng mỗi ngày trôi qua dạng này lo lắng không biết mình lúc nào liền sẽ chết còn không bằng từ đó đi theo trước mắt tần vương để cho mình tiếp xuống sinh hoạt trở nên phong phú thú vị đồng thời còn lớn hơn xác suất có thể thu hoạch được một phen công tích vĩ đại trở thành tân thế giới kẻ khai thác húng chi giống thiếu niên lý nguyên hanh dạng này vô cùng nhân nghĩa năng lực vô địch quân chủ thật sự là quá hiếm thấy bây giờ bọn họ làm ra phản bội lương sư đô ngược lại đầu nhập vào thiếu niên lý nguyên hanh chỉ có thể nói những người này vẫn là lý trí dù sao bọn họ hiện tại làm ra chính là khi ám đ ồ minh với lại bọn họ không biết là chờ đợi bọn họ sẽ là liệt để bọn hắn chấn kinh sự kiện bởi vì bọn hắn sẽ chủ bộ phát hiện thiếu niên lý nguyên hanh sẽ cho bọn hắn hiện ra một giống như thiên thần quân chủ nhìn thấy những người này rời đi ngây người tại chỗ trương thế long nhìn xem bên cạnh trải qua qua cái kia chút tướng sĩ tại trên mặt bọn họ tràn ngập một cố kích động hưng ơ phấn thật giống như bọn họ chính tại ngươi rời xa h ắ cám đi hướng quang minh giống như đối với đám người lần này tràn đầy hy vọng t h ầ n sắc trương thế long tràn đầy mở mịn nội tâm giờ phút này tràn vào một đạo sinh đẹp q u a n g mang giống như vậy có loại đẩy ra vân vụ gặp thanh thiên cảm giác giờ phút này tại trương thế long nội tâm thế giới thiếu niên lý nguyên hanh tựa như là trên trời nở rộ hoang mang thái dương cho hắn một tia sinh tồn hy vọng cũng cho hắn vớt lên băng lãnh nội tâm ấm áp nh nhìn xem cái kia chút nguyên bản còn thuộc về mình thuộc cấp binh lính vậy chậm rãi rời đi chính mình giờ phút này trương thế long trong lòng hiện lên một cỗ thất lạc một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác mất mát tại nội tâm của hắn tự nhiên sinh ra với lại trương thế long vậy khắc sâu minh bạch nếu như hiện tại không đi theo thiếu niên lý nguyên hành vậy hắn về sau đ ê m cũng không có cơ hội nữa đi theo đây là một ngàn năm một thở có thể n g ộ nhưng không thể cầu thời cơ nghĩ tới đây trương thế long mê mang thần sắc bên trên tránh qua một vòng kiên quyết lập tức trịnh chọn gật gật đầu tự n ủ tiềm long gặp bãi bay chẳng phải phong vân tế hội còn có kỳ t h ư xưa anh hùng nhiều gặp chắc trở Hồn, cao Sương, Nam có, Bắc Chiếu, có thể nói m nếu như i h đại đường không nỗ lực phát triển tăng cường quốc gia mình thực lực cái tiêu bọn ra hỏa này sẽ đối đại đường nhìn c h ằ t r h ằ m đồng thời bọn họ cũng là hương xem lang cũng cố ra hỏa không phải đại đường tiêu diệt bọn họ liền là đại đường bị bọn họ tiêu diệt đội kịp thiếu niên lý nguyên hành c h ắ p tay nói tần vương ta muốn tiến về vũ nguyên thành nhìn một chút có thể lý nguyên hành khỏe miệng hơi nhét lên trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười hiện tại vũ nguyên thành cũng trở thành b u ồ n vương thành trì bây giờ bóng đêm đ ê m muộn chúng ta liền sẽ vũ nguyên thành nghỉ ngơi bạch trì thành hẳn là đã chưa hoàn chỉnh phòng trọ a t r ư ơ n g thế long cao mày trên mặt tránh qua một vòng nghi hoặc thần sắc tần vương ngài tận mắt qua bạch trì thành nội cảnh tượng sao ngay hẳn là xem qua không phải vậy ngài tuyệt đối không cách nào nói ra kiên quyết như thế ngôn ngữ đi người sai bồn vương còn không có tiến về bạch t r í thành cũng không có liếc cao thành đến cùng biến thành cái dạng gì lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng quỷ dị t h ầ n sắc đã có phẫn nộ lại xen lẫn một chút xíu nụ cười nhưng bồn vương có thể suy đoán đột q u y ế t cầu xúc sinh các người làm người làm việc a t h ầ n vương ngài tại sao có thể như thế xác định a t r ư ơ n g thế long mặt mũi tràn đầy nghi hoặc t h ầ n sắc đồng thời rung động mở to hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt bởi vì bồn vương phía trước tới đây trước đó đã xem qua rất nhiều bị đột quỵ giết hại thành trì lý nguyên hanh nhắm lại trong hai mắt tràn ngập một cỗ băng lanh phẫn nộ đồng thời khỏe mắt vậy tránh qua một vòng sắc bén sắc ý đối với bổn vương tới nói chỉ có đem đột quyết tiêu diệt mới có thể để cho vạn thiên đại đường tướng sĩ bách tính toán linh đạt được c ă n đ u ổ i nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ trương thế long trên mặt tránh qua một vòng kính sợ t h ầ n sắc sâu t h ở sâu hỏi tần vương ngài muốn tiêu diệt đột quyết là nghiêm túc sao đương nhiên lý nguyên hanh quay đầu xem trương thế long một chút trên mặt tránh qua một vòng nghiền ngấm nụ cười bổn vương xưa nay không gặp người nếu như ngươi không tin ngươi có thể hỏi một chút bọn họ đặc biệt là đọc cô mưu tướng quân đọc cô mưu tướng quân sở dĩ đi theo bổn vương li đối với độc cô mưu tướng quân vạn thiên đại đường tướng sĩ bách tính đoán linh tới nói đột q u y ế t là nhất định phải tiêu d i ệ t ân ta nghe nói lần này đột q u y ế t xâm lấn đại đường để đại đường gặp tổn thất to lớn chừng thế long thật sâu thở dài ta rất xin lỗi t h ầ n vương ta thật phi thường thật có lỗi ta không có ngăn cản lương hoàng không có việc gì lương sư đô tử kỳ không xa lý nguyên hanh bình thản cười một tiếng đồng thời quay đầu dò xét cái kia chút đi theo tại sau lương tướng sĩ từ từ bọn họ đi theo bùn vương bùn vương liền cùng bọn hắn có được đồng dạng mục tiêu cái kia chính là đem sở hữu địch nhân tiêu diện để bọn hắn vì chính mình làm qua sự tình hối h ậ là, là dựa theo mắt đến xem đúng là dạng này lý nguyên hanh trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt cũng chỉ có dạng này chúng ta những huynh đệ này có thể thành lập một phen vĩ đại công tích có thể có nhiều như vậy cùng t h u n g trí hướng huynh đệ bùn vương nội tâm mười phần hoan hỉ cái này khiến bùn vương nhìn thấy nguyện vọng thực hiện khả năng、Ai? Sâu sâu, t đối với trương thế long lần này ngôn ngữ lý nguyên anh vẹn vẹn chỉ là khỏe miệng hơi n h ngạc, t lên trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười cũng không có mở miệng ngôn ngữ nhìn thấy thiếu niên lý nguyên anh cũng không nói gì trương thế long cũng không có lại mở miệng đối với trương thế long tới nói tuy nhiên trong lòng của hắn đã nổi lên đi theo thiếu niên lý nguyên h anh xúc động nhưng trong đầu cố hữu cố chớp lại làm cho hắn cũng không có làm như vậy có lẽ là không bỏ xuống được thể diện vậy có lẽ là bởi vì cái gì khác dù sao trương thế long cảm thấy mình còn có cơ hội hiện tại cũng không nóng n ả y biểu dương chính mình nỗi lòng màn đêm từ đông phương chậm rãi nhấc lên khắp nơi một lần nữa bị đen nhánh màn đêm báo phủ thiên không ảm đạm vô quang không có bất kỳ cái gì tinh thần ánh trăng trống trải khắp nơi cũng không có nổi lên bất luận cái gì á n h n ế n thật giống như tại trong tích tắc cái thế giới này trở nên không có sinh cơ đồng thời một bộ tử khí bừng bừng liền ngay cả bình thường tê minh côn trùng giờ phút này vậy nhắm lại ồn ào miệm mà giờ khắp này tại bạch trì thành dưới xuất hiện bốn bóng người hắc hiếu đức tướng quân nhanh chút mở cửa thành ra dưới thành một người trong đó mở miệng ngôn ngữ nói nghe được tiếng vang hắc hiếu đức chậm rãi đem đầu từ trên tường thành nô ra đến hướng phía thành trì phía dưới xem đến nhưng lại đen như mực một mảnh xem không đến bất luận cái gì thân ảnh người nào hắc hiếu đức chân mày hơi nhữ lại hỏi thăm hách tướng quân ta c h ờ chết người chính là tần vương yến vân thập bắc kỵ mang theo tần vương mệnh lệnh mà đến phía dưới người kia mở miệng ngôn ngữ nói nghe được đạo thanh n i n à y hắc hiếu đức từ trong tay binh lính muốn tới một bó đ u ố đồng thời hướng phía thành trì phía dưới triều đến tại hỏa quang khuyết tán đến Bạch chỉ thành trước cửa đ ú một, một trận một ậ ngã tâm thanh vang lên ngay trước đạo một ngã tâm thanh vang lên thời điểm bạch trì thành đại môn cũng bị từ từ mở ra tại đại môn mở ra thời điểm bốn bóng người kia đi vào bạch trì thành bên trong đồng thời vội vàng nhảy xuống chiến mã đối trên tường thành hắc hiếu đức chắc tay nói hách tướng quân tần vương mệnh lệnh lần lượt thanh lý bạch trì thành đem sở hữu chết thảm thi thể tốt tốt tàn táng nếu như phát hiện người sống sót cực kỳ bảo hộ nghe được lần này ngôn ngữ hắc hiếu đức c h ắ p tay trả lời nói m ặ t tướng cần tuân tần vương mệnh lệnh hách tướng quân nếu như có thể còn cấp tốc bắt đầu tay một người trong đó c h ắ p tay mở miệng ngôn ngữ nói tần vương đã đem địch nhân toàn bộ giải quyết sao hắc hiếu đức nếm thử tính hỏi t h ă m không sai sở hữu địch nhân đều đã được giải quyết trừ trương thế long bên ngoài sở hữu lương quốc tướng sĩ cũng nguyện ý đi theo tần vương một người trong đó mở miệng trả lời chứ trương thế long hắc hiếu đức sâu t h ở sâu trong đầu hồi tưởng lại chính mình đầu nhập vào tần vương trắng cảnh lập tức cưỡng ép nuốt nước miếng một cái trương thế long bị chém giết sao này cũng không có chúng ta tần vương làm một tái tài quân chủ vì để quật cường trương thế long tâm phục khẩu phục tần vương đem hắn mang đến vũ nguyên thành chuẩn bị để hắn nhìn xem vũ nguyên thành tình huống người này mở miệng lần nữa ngôn ngữ nghe được lời nói này hắc hiếu đức nhẹ nhàng t h ở phào đồng thời cười nói tốt tần vương làm như vậy rất tốt trương thế long tuy nhiên có đôi khi có chút tự đại nhưng hắn năng lực xác thực rất không tệ nếu như có thể vì tần vương sử dụng cái kia tất nhiên là tần vương một đại h o ạ c được tướng quân tần vương cũng nói qua c h ư n g tướng quân có chút để tần vương coi trọng năng lực người này lên tiếng lần nữa khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng bình thản nụ cười hách tướng quân tần vương có mệnh hy vọng bạch trì thành có thể ở sau đó trong vòng mười năm biến thành một tòa dục hỏa trọng sinh phượng h o à n thành đến lúc đó tần vương xa tại ưu châu cũng có thể vì tòa này bạch trì thành hùng khởi cảm thấy cao hứng mặt tướng tân u mệnh mặt tướng nhất định kiệt lực trọng kiến thế tất để bạch trì thành biến thành một tòa d ụ hỏa trọng sinh giàu có cường thịnh p ư ợ n g h o à n thành hát hiếu đức chắc tay mặt mũi tràn đầy hưng phấn thần sắc ngư âm vang hữ lực hách tướng quân người cần đồ vật không lâu sau đó liền có thể lần lượt ngăn cản tiền tài vật tư thậm chí là binh lính tướng quân đều sẽ đến người này trên mặt hiện lên một vòng bình thản nụ cười tại cái kia chút vật tư đến trước đó còn hy vọng hách tướng quân ngài có thể đem bạch trì thành bên trong thi thể toàn bộ thu thập mai táng cảm kích tần vương mặt tướng nhất định dốc hết toàn lực hoàn toàn mới đầu nhập vào bạch trì thành trọng tiến bên trong h á c hiếu đức trên mặt hiện lên một vòng kích động t h ầ n sắc nhưng lập tức trên mặt lại phun lên một vòng lo lắng thân sắc tần vương không có bị thương chớ yên tâm cái kia chút phàm phu tục tử căn bản thương tổn không chúng ta tần vương người này trên mặt hiện lên một vòng kiêu ngạo thần sắc nhẹ nhàng cười vài tiếng hách tướng quân chúng ta đêm nay sẽ tại bạch trì thành phụ cận du đãng dò xét phải chăng có địch nhân tới gần a các người yến vân thập bát kỵ trách nhiệm không phải bảo hộ tần vương sao h á c hiếu đức chân mày hơi nhữ lại trên mặt mang một vòng nghi hoặc thần sắc bây giờ tại bạch trì thành bên ngoài du đãng cái này chỉ sợ không thích hợp đi các người vẫn là về vũ n g u y ê n thành bảo hộ tần vương đi thôi hách tướng quân tần vương lo lắng đêm nay có người đánh bạch trì thành chủ ý sở hữu để cho chúng ta đến đây trợ giút ngươi người, người này hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười hách tướng quân bây giờ tần vương bên người còn có những tướng quân khác với lại lấy tần vương năng lực cái thế giới này hẳn là không ai có thể đối với hắn tạo thành thương tổn không nên không nên các ngươi chức trách liền là bảo vệ tần vương mặt tướng vẫn là hy vọng các ngươi có thể trở về vũ nguyên thành h á c hiếu đức lông m ạ y một trận rung động đồng thời trên mặt mang một vòng lo lắng t h ầ n sắc bây giờ tần vương vũ nguyên thành lại tụ hợp vào hơn năm vạn lương quốc tướng sĩ tuy nhiên bọn họ đầu hàng tần vương nhưng ta vẫn là có chút bận tâm còn các vị có thể thừa dịp bóng đêm trở về vũ nguyên thành cái này người này vừa định nói chuyện lại bị bên cạnh một người đưa tay ngăn cản chúng ta vẫn là dựa theo hách tướng quân ý tứ đi làm đi chúng ta ở chỗ này hách tướng quân vậy không thi triển được một người khác khỏe miệng hơi nhếch lên trên mặt mang một vòng nụ cười quỳ dị cười nói nghe nói như thế người này quay đầu xem hắc hiếu đức một chút lập tức minh bạch cái gì giống như khỏe miệng hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt lập tức chắc tay nói vậy thì tốt hách tướng quân bạch chi thành liền giao cho ngài hy vọng ngài có thể vì tần vương bảo vệ tốt bạch chỉ thành mặt tướng nhất định tận lực bảo vệ hắc hiếu đức chắc tay chinh trọng nói làm bạch chi thành phát sinh những chuyện này thời điểm giờ phút này vũ nguyên thành vậy triển khai một trận chúc mừng tiệc ăn mừng tuy r ư c có đặc chàng cảnh không thù ăn mừng. tiệc t nhiên vũ nguyên thành đang tiến hành tiệc ăn mừng nhưng mọi người cũng không có tại bất luận cái gì đặc thù bố trí chàng cảnh bên trong tiến hành mà là tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong để đ ầ y đến từ lương lạc nhân phủ bên trong vò rượu những rượu này vò sở dĩ xuất hiện ở đây trong đó một nguyên nhân liền là những rượu này vò không vận may thua đồng thời trở về đến ôn trì thành hoặc là an nhạc châu thành cũng vô dụng còn không bằng lưu tại vũ nguyên thành vì hôm nay loại tình cảnh này cung cấp nó nên chỗ hữu dụng hiện tại cả tòa vũ nguyên thành cũng tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ bên trong đồng thời mỗi một đầu phố lớn ngõ nhỏ bên trong cũng chiếm cứ lấy t ư ớ n sĩ tại trước ngày hôm qua vũ nguyên thành bên trong binh lính mới hơn năm vạn trong đó liền bao quát mạnh lượng h á c hiếu đức trúc đình phi tôn tuyên nhã xuất lĩnh bạch chỉ thành thủ quân đương nhiên còn có bốn tả hữu mông g i a quân nhưng là hôm qua vũ nguyên thành liền nên đón lý chính bảo tân lao nhi t ô định vương độc cô mưu xuất lĩnh hơn ba vạn binh lính hôm nay tòa này vũ nguyên thành trừ nên đón bảy mươi mông g i a quân còn có trương thế long sở hữu thủ h ạ bây giờ vũ nguyên thành bên trong đã hội tụ gần hai mươi vạn nhân mã hai trăm l i n binh lính cái này còn không phải lý nguyên hanh toàn bộ số lượng mà vẹn vẹn chỉ là trước mắt tại vũ nguyên thành quân đội số lượng trừ cái này hai trăm ngàn binh lính bên ngoài lý nguyên hanh tại linh châu các nơi thành trì cũng có binh lính tướng sĩ trần lân dữ cũng tỷ như ôn trì thành bên trong dương sư đạo an nhạc châu thành độc cô tô h đức còn có còn lại lý nguyên hanh căn bản không có đến qua thành trì bởi vì cái kia chút thành trì nguyên bản thuộc về dương sư đạo mà dương sư đạo bây giờ cũng là lý nguyên hanh thủ hạn g cho nên có thể nói cả tòa linh châu đã trở thành lý nguyên hanh lãnh thổ bên trong nguyên một khối linh châu lãnh thổ lại thêm vũ nguyên thành bạch tri thành nhiều như vậy lãnh thổ lý nguyên hanh sử dụng thời gian vẫn chưa tới một tháng tại cái này không đến một tháng thời gian bên trong lý nguyên hanh liền từ trong tay không có chút nào lãnh thổ quân chủ biến thành có được nguyên một tòa châu thành còn có nhiều quân chủ loại biến hóa này nếu như đổi thành cái gì khác người chỉ sợ cả đời đều vô pháp thực hiện liền xem như rất thánh minh quân chủ cũng vô pháp giống lý nguyên hanh d ạ n g này mỗi một lần chiến đấu chẳng những không có giảm b ấ t thực lực mình ngược lại hắn thực lực đạt được cực lớn tăng cường nguyên bản lý nguyên hanh trong tay chỉ có từ hệ thống nơi đó thu hoạch được mười vạn ngông gia quân mà hiện tại lý nguyên hanh trong tay có được binh lính số lượng ít nhất vậy gần ba trăm ngàn nhiều như vậy binh lính số lượng chỉ sợ đã có thể đem đại đường hoàng đế lý thế dân từ hoàng đế trên bảo tọa không chút khách khí kéo xuống vậy mà lý nguyên hanh nhưng lại không có loại suy nghĩ này bởi vì lý nguyên hanh thật sự là không muốn trở thành hủy diệt hoa hạ đại địa kẻ cầm đầu với lại hiện tại lý thế dân cũng không có đối đại đường bách tính làm thất thường gì sự t ì n h nếu như m ạ o m bội khởi xướng chính biến cái kia lại có bao nhiêu bách tính sẽ tự mình đâu đại đường bách tính trước mắt được đến hòa bình cũng không dễ dàng nếu như bởi vì lý nguyên hanh bởi vì bản thân tri tư liền lần nữa lại để đại đường con dân sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng coi như lý nguyên hanh thành công đem lý thế dân từ trên long ỵ kéo xuống đồng thời để cho mình ngồi tại trên long ỵ cái kia lại sẽ có bao nhiêu người thành tâm đi theo lý nguyên hanh đâu đánh xuống thiên hạ đối với lý nguyên hanh tới nói mười phần đơn giản nhưng quản lý thiên hạ đồng thời để thiên hạ bách t i n h có thể cơm no ảo ấm để quốc gia mình trưởng trì k ự u ăn cái kia lại không phải một đơn giản vấn đề không những không phải một đơn giản vấn đề vẫn là một không cách nào dựa vào sức một mình liền có thể giải quyết vấn đề một muốn quản lý thiên hạ quân chủ nhất định phải đạt được vô số nhân tài tán thành đi theo không phải vậy thiên hạ chi lớn như thế nào bởi vì sức một mình cải biến mà nếu như lý nguyên hanh đối đại đường khởi xướng chỉnh biến cái kia nhắc lên một phen gió tanh mưa máu lý nguyên hanh lại có như thế nào người t à i ba mới có thể đi theo đâu dù sao cái kia có chút lớn mới là chắc chắn sẽ không đi theo bởi vì bọn hắn đại bộ phận cũng có một c ố quái tính tình nếu như quân chủ không hợp bọn họ khẩu vị vậy bọn hắn đại khái s u ấ t sẽ không ra núi càng sẽ không phụ tá cho nên nếu như lý nguyên hanh muốn t r ư ờ n g trị cựu an cái kia từ hắn lập nghiệp bắt đầu liền muốn dựng nên một t h á n h minh hiền chủ chỉ có dạng này mới có thể có đến nhân tài phụ tá cũng càng có thể thực hiện lý nguyên hanh nội tâm hợp tưởng giữa thiên địa thành lập thuộc về mình thế giới vô luận bất luận kẻ nào đều không có phân tranh cũng không có thành kiến chỉ có không có thành kiến tuy nhiên lý nguyên hanh trước mắt vậy ở trước mặt mọi người dựng nên một rất tốt thần tượng để sở hữu theo hắn người cũng đọc hắn thành tâm thành ý kính nghệ nhưng loại này kính nghệ chỉ cần lý nguyên hanh tao nộ một lần thất bại liền sẽ giảm bớt đi nhiều đồng thời còn biết hiện lên không còn phục tùng phản lịch phật tử giờ phút này tại lý nguyên h à n h đối diện trừ võ tắc thiên bên ngoài tất cả mọi người đang uống rượu mà lý nguyên h anh cũng không có uống rượu nhìn thấy lý nguyên h anh trong tay bát xứ bên trong chứa lấy là nước tô định vương một bộ say cướp bộ dáng chậm rãi đi vào thiếu niên lý nguyên h anh trước mặt nói tần vương như thế chẳng cảnh ngài lại là trận chiến đấu này công thần lớn nhất ngài tại sao có thể không uống rượu đâu tô tướng quân bổn vương khuyên ngươi nói cẩn thận làm cẩn thận lý nguyên h anh hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười chỉ cần bổn vương không muốn uống rượu vậy liền không ai có thể để bổn vương uống rượu liền xem như lý thế dẫn đến hắn vậy không làm gì được bổn vương đối với lý nguyên anh lần này ngôn ngữ đã có chút men say tô định phương đứng đấy lảo đảo thần thái đồng thời k h o á t k h o á tay nói tần vương chúng ta hiện tại thế nhưng là tại vũ n g u y ê n thành khoảng cách trường an nhưng có cách xa vạn giảm xa chúng ta mặc kệ bệ hạ tần vương hôm nay chúng ta chém giết nhiều như vậy đột quyết tướng sĩ còn đem a s ử na bộ lợi thiết chém giết tần vương như thế đáng giá ngày kỷ niệm tử ngài uống một hớp rượu m à không uống lý nguyên hanh c a o mày trên mặt tránh qua một vòng tức giận rượu loại vật này sẽ chỉ làm bổn vương đánh mất đối đại nào không chế đối với một quân chủ tới nói thời khắc bảo chỉ đầu góc thanh tỉnh mới là trọng yếu nhất tô tướng quân bổn vương mệnh lệ người h n đừng có lại khuyên không phải vậy tự gánh lấy hậu quả nghe được lý nguyên hanh lần này băng lánh ngôn ngữ tô định phương toàn thân run lên đồng thời toàn thân tựa như là toát ra một trận mồ hôi lạnh bởi vì trận này mồ hôi lạnh để say k h ứ c tô định phương hiện lên một cỗ thanh tỉnh lý trí tuân mệnh tô định phương chắc tay đồng thời tất cung tất kính cúc không người lập tức thất tha thất thểu đi đến độc cô mưu bên cạnh đồng thời ngồi xuống nhưng mà vừa lúc này trương thế long mặt m u i tràn đầy hải náy đồng thời bưng một chén rượu chập rãi đi đến lý nguyên hanh trước người nhìn thấy trương thế long động tác này còn không có đợi lý nguyên hanh mở mi ngồi tại bên cạnh hắn võ tắc thiên hỉ hỉ cười vài tiếng đồng thời mở miệng ngôn ngữ nói tần vương ngài thấy không gia hỏa này cũng muốn khiêu chiến ngài đâu nếu không như vậy đi chỉ cần hắn dám mở miệng nói nửa rượu chữ ta liền một kiếm đem hắn chém giết có được hay không không tốt lắm lý nguyên hành hai mắt nhắm lại nhẹ khét cười một tiếng t r ư ơ n g tướng quân nếu như ngươi cũng là nghĩ để bổn vương uống rượu bổn vương q u y ê n ngươi ngậm miệng chớ nói nghe được lần này ngôn ngữ trương thế long thần sắc xứng sờ một cái lập tức chắc tay nói tần vương không phải tần vương có mệnh mặt tướng không dám không tử chương bốn trăm linh chín rượu cũng không phải cái gì đủ tốt vậy ngươi làm cái gì vậy lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lộ một c ố bình thản nụ cười t u ầ n s ắ t đám người một chút ngươi xem bọn hắn toàn diện đột q u y ế t bọn họ giờ phút này là cỡ nào vui vẻ à bọn họ đây là đang vì mình uống rượu không không bồn vương cảm thấy bọn họ hiện tại sẽ lễ tế chết đến đại đường vạn thiên đoán linh nghe nói như thế trương thế long trên mặt tránh qua một vòng dị dạng thân sắc đồng thời khỏe miệng co quắp một trận nói tần vương trải qua qua hôm nay tuần tra vũ nguyên thành mặt tướng đã nhìn thấu hết thảy tần vương nếu như hữu dụng được lấy mặt tướng địa phương còn tùy ý sử dụng mặt tướng nhất định dốc hết toàn lực vạn tử bất tử lý nguyên hanh s ữ n g sờ một cái lập tức trên mặt hiện lên một vòng hài lòng nụ cười trương tướng quân ngươi có thể thấy rõ hết thảy bổn vương mười phần hoan h ỷ bổn vương vậy hy vọng ngươi có thể tại bổn vương dưới trướng thành lập thuộc về chính ngươi một phen công h â n nhưng bổn vương xấu nói trước tại bổn vương nơi này ngươi không còn là cái gì trấn quốc đại tướng quân a cái này trương thế long s ữ n g sờ một cái khoe miệng tránh qua một vòng đắng chát nụ cười lập tức nhạt méo cười một tiếng tần vương cái này mặt tướng là biết rõ trải qua, qua một phen xem xét mặt tướng vậy dĩ nhiên minh bạch năng lực chính mình nhỏ yếu tại tần vương dưới trướng so mặt tướng lợi hại người chỗ nào cũng có mặt tướng sao lại dám n g ấ p ngẽ h cao vị đâu rất khó được lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng nghiền ngẫm nụ cười quay đầu nhìn một chút ngồi ở bên cạnh võ tắc thiên tắc thiên ngươi cảm thấy trương tướng quân vì sao lại cải biến tâm ý đâu giờ phút này võ tắc thiên trong tay vẫy bưng một bát nước lúc đầu võ tắc thiên cũng muốn cùng t r ú n g tướng quân cùng một chỗ t r ầ mê m tại hơi say rượu trong cảm giác nhưng bởi vì lý nguyên hanh ngăn cản để võ tắc thiên mất đến cơ hội này đồng thời mặt m u i tràn đầy dị dạng thần xác ngồi tại lý nguyên hanh bên cạnh túi đầu dùng q u dị khinh thường ánh mắt nhìn xem trong chén lay động nước giếng khe khe thở dài ta, ta không thế nào cảm giác võ tác thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát nụ cười cũng không ngẩng đầu lên vẹn vẹn chỉ là nhìn xem nước trong chén mà thôi tần vương cùng nói hắn ngài còn không bằng để cho ta làm một chén rượu đâu những tên i kia ở trước mặt ta uống đồ tốt ta không cam tâm à. rượu cũng không phải cái gì đồ tốt lý nguyên hanh bình thản cười một tiếng đồng thời nhẹ nhàng lắc đầu rượu loại vật này tuy nhiên có thể làm cho người ngắn ngủi quên thống khổ nhưng hiện thực tàn khốc cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể trốn tránh chỉ có dung cảm đối mặt tàn khốc hiện thực có thể tốt hơn nên đón tương lai a võ tác thiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thân sắc đồng thời nhẹ nhàng lắc đầu tần vương ta đều không có từng uống rượu ngài để cho ta minh bạch loại vật này ta thật sự là không cách nào trải nghiệm à. không có kinh lịch khó khăn lại làm sao biết khó khăn sở dĩ khó khăn đâu thần vương ngài cảm thấy ta nói với sao không đúng lắm lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại một bộ tận tình khuyên bảo thần sắc tắc thiên bất luận kẻ nào đều có thể mua say nhưng chúng ta không được bởi vì ngươi cùng bổn vương là có thể trưởng không thế giới đi hướng người nếu như ngươi hoặc là bổn vương mất lý trí lúc đó chuyện gì phát sinh người nào cũng không biết tắc thiên ta hy vọng ngươi có thể thời khắc bảo trì lý trí nên đón hết thể đột phát sự kiện nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ võ tác thiên trên mặt bá lập tức hiện lên một cỗ kích động tấn h sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua bên cạnh thiếu niên vội và nói tần vương ngài nói như vậy vậy ta liền không uống rượu nha nguyên lai tại tần vương trong lòng ngài ta có trọng yếu như vậy tác dụng à, ta thật vui v ẻ à, a tần vương ta rất kích động rất hưng phấn dừng lại dừng lại lý nguyên hanh đưa tay ngăn cản mừng rỡ như điên võ tác thiên đồng thời quay đầu nhìn xem mặt mũi tràn đầy đắng chắc trương thế long trương tướng quân xem hết vũ nguyên thành hiện trạng về sau ngươi nội tâm phải trang hiện lên chấn động hồi bẩm tần vương mặt tướng thật sự là không nghĩ tới lương lạc nhân lại là dạng này người trương thế long chắp tay trên mặt một c ố bất đắc dĩ thống hận t h ầ n sắc đồng thời thật sâu thở dài mặt tướng sai tin bọn họ a mặt tướng còn tưởng rằng người nhà họ lương sẽ thương cảm bách tính không nghĩ tới bọn họ vậy mà nô dịch bách tính để bách tính sống không bằng c h ế t ta nói đến đây trương thế long giơ tay lên bành bành bành đấm vào chính mình lồng ngực tiếp tục nói cái này to như vậy vũ nguyên thành mấy năm trước vẫn là một tòa sinh cơ bừng bừng bách tính an cư lạc nghiệp thành trì vậy mà hiện tại lại biến thành cái bộ dáng này mặt tướng đau lòng nhức có ca đối với trương thế long lần này giống như rên dị ngôn ngữ lý nguyên hanh vậy đi theo thở dài nói trương tướng quân nếu như không phải là loạn thế không phải đến sinh tử tồn vong thời khắc người nào lại nguyện ý từ bỏ an ổn sinh hoạt cầm lấy huyết tinh đao kiếm đâu đúng vậy a thần vương trương thế long thật sâu thở dài thần vương cái thế giới này đã đến cần cải biến thời điểm nếu như cái thế giới này một mực d ạ n g này cái t i a chết bởi trong chiến hòa người lại đâu chỉ là mấy chục ngàn mấy trăm ngàn mấy triệu đâu người nói rất có đạo lý lý nguyên hanh cười gật gật đầu đây cũng là bổn vương sở dĩ muốn cải biến cái thế giới này nguyên nhân bởi vì bổn vương nhìn thấy không phải ngắn ngủi hòa bình mà là lâu dài hòa bình nếu như không tiêu diệt cái kia chút lang tử giã tâm t r ù n g tộc vậy thế giới này hiếm khi thấy đến vĩnh cửu hòa bình tần vương mặt tướng nguyện ý đi theo tần vương đem cái này sắp suy bại thế giới cải biến thành một vui vẻ phồn vinh không có chiến l o ạ n tất cả mọi người thân như một nhà thế giới trương thế long một tay lấy trong tay bát s ứ quẳng xuống đất bay một tiếng thần tình kích động tần vương cho dù là làm một bộ tốt mặt tướng vậy nguyện ý đi theo tần vương nghe được trương thế long lần này ngôn ngữ mạnh nhuộm thần tình kích động vụ lập tức đứng lên đồng thời chặt tay nói chúc mừng tần vương lại thu hoạch một nhân tài tần vương bây giờ chúng ta lại lấy được trương tướng quân tần vương ngài thực hiện sáng tạo tân thế giới trí hướng lại gần một bức ca tôn tuyên nhã vậy đứng lên đồng thời tất cung tất kính c h ắ p tay n ô n ngữ nói tần vương ta vậy nguyện ý đi theo tần vương từ đó trở thành tần vương ngài bên cạnh một bức tốt phung bưng vội vàng đứng người lên thể c h ắ p tay n ô n ngữ nói chúng ta vậy nguyện ý đi theo tần vương từ đó lấy tần vương ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó dù là lên núi đao xuống biển lửa chúng ta xông pha khói lửa vạn tử bất tử còn lại tướng quân vệ liền vội vàng đứng lên chấp tay cùng kêu lên n ô n n g tốt rất tốt Lý nguyên hanh tuần s á t đám người một chút trên mặt mang một vòng thỏa mãn nụ cười buồn vương hôm nay sở dĩ thiết tiến đầu tiên là chúc mừng chúng ta đánh bại đột quyết đại quân vẹn vẹn chỉ là một ngày thời gian chúng ta liền tiêu d i ệ t bốn vạn sáu ngàn đột quyết tướng sĩ có thể nói chúng ta đối đại đường chết đến tướng sĩ bách tính có một nho nhỏ b ằ n giao hàn、dao. thần vương mỹ vũ thần vương mỹ vũ thần vương mỹ vũ thần vương mỹ vũ, vũ đám người cùng kêu lên hô lơ nói vang dội thanh â m tựa như là muốn đem đen nhánh màn đêm xé mở thu hoạch được quang minh giống như vậy mà giờ phút này vũ nguyên thành đã không còn là tịch mịch không người t ử khí bừng bừng mà là đầ đồng thời giờ phút này một số người buổi chiều khả năng vẫn là t h u địch bây giờ lại lẫn nhau c h ẳ n gốc g đồng thời hòa thuận vô cùng thật giống như là người một nhà giống như bồn vương hôm nay sở dĩ vui vẻ như vậy hay là bởi vì cái này cái nguyên nhân thứ hai lý nguyên hanh chậm rãi đứng người lên đồng thời nhìn chung quanh đám người một chút thiết hạ này đến cái nguyên nhân thứ hai liền là bồn vương hôm nay lại lấy được hơn năm vạn tay chân bồn vương nguyên bản chỉ có mười vạn mông g i a quân đằng sau đạt được tô định vương tiến vân thập bắc kỵ đậu công y ê lại tại ôn chỉ thành bên ngoài đạt được lý chính bảo tân lão nhi hai vị tướng quân chương bốn trăm mười binh sĩ cấp tốc huyết trường tăng gần ba trăm ngàn làm lý nguyên hanh nói ra những người này tết lúc ánh mắt vậy từng bước rơi ở trên những người này tiếp tục nói tại vũ nguyên h à n h đạt được vũ nguyên hoa cũng chính là hiện tại võ tắc tiên h khi lấy được tắc thiên về sau lại lấy được mạnh l ư ợ n g tôn tuyên nhã hát h i ế u đ ứ c t r ú c đình phi các loại tướng quân hôm nay bổn vương còn được đến trương thế long trúc liền tắc tuần phùng bưng chờ một chút tướng quân làm lý nguyên hanh từng cái nói ra những người này tết lúc cái này chút nguyên bản trên mặt đã comment say người giờ phút này lại đem lay động thân thể đứng thẳng tắp tựa như là chờ đợi lý nguyên hanh kiểm duyệt giống như vậy mà lý nguyên hanh cũng không có đình chỉ tiếp tục nói bổn vương mười vạn mông g i a quân liền có thể tại tiêu quan bên ngoài g i ế t đến đột quyết đại quân đánh tới bời bây giờ bổn vương trong tay có được ba mười vạn đại quân đột quyết bực này hạng giá áo túi cơm còn không phải nền cổ đợi giết lúc đầu bổn vương đến đây linh châu vẹn vẹn chỉ là một là hứng khởi nhưng hiện tại bổn vương càng phát ra cảm thấy linh châu là một tòa bà khố làm lý nguyên hanh nói ra những lời này lúc trưng ơ thế long khỏe miệng co quắc một trận đồng thời đem ánh mắt rời tại đứng ở một bên đồng thời thân thể thẳng tắp mông điểm trên thân giờ phút này mông điểm cũng không có giống những người khác như thế ngồi ngay thẳng uống từ ngụm l ớ n rượu trước mắt cái này uy phong lâm liệt đầy người tràn ngập túc sát hàn ý tướng quân thật giống như cùng thiếu niên tần vương mực dạng đột nhiên xuất hiện hơn nữa là không có dấu hiệu nào các ngươi xuất hiện tại đột quyết công sát đại đường thời điểm đại đường chỉ có một tần vương cái k i a chính là tần vương lý thế dân mà hiện tại lý thế dân ngồi tại trường an trên long ủy mà đại đường lại tung ra một cái khác tần vương cái k i a chính là hiện tại tần vương lý nguyên hành một cái tuổi gần tám tuổi thiếu niên lại là cải biến thế giới thiên tuyển tri tử trước một tần vương xuất lĩnh quân đội bình định các nơi phản vương giờ phút này vậy ngồi tại trường an trên long ủy mà hiện tại cái này tần vương còn đang vì mình mục tiêu nỗ lực phấn đấu mà hắn mục tiêu lại là cải biến toàn bộ thế giới cái này ca trí hướng căn bản không phải người bình thường có thể có được khủng bố đại đường thật sự là quá kinh khủng tại mấy năm ở giữa giáp tình hai cái tần vương với lại hai cái tần vương có thể tới cũng siêu việt người bình thường nghĩ tới đây trương thế long nội tâm đối lý nguyên hanh kính sợ càng thêm nồng đậm bây giờ bổn vương có được ba mươi vạn đại quân vô số tài vật nhưng cái này cũng không hề là bổn vương muốn lý nguyên hanh thật sâu thở dài đồng thời trên mặt mang sầu khổ t h ầ n sắc bổn vương hy vọng các ngươi mỗi một cá nhân cũng sinh hoạt tại đ i ể m tĩnh thoải mái dễ chịu thế giới nhưng hiện tại bổn vương không có lựa chọn vì có thể làm cho chúng ta còn cái đời sau sinh hoạt tại thế giới hòa bình chúng ta không cầm lấy đồ đao địch nhân liền sẽ đem đồ đ à o cái tại chúng ta đời sau trên thân nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ đám người giờ phút này tựa như là bị nhen l ử a trong lòng h ỏ a diễm giống như cùng kêu lên hô lờ nói g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t một bên v õ tắc thiên vậy hưng phấn vung tay hô to với lại nàng trên mặt mang một vòng nghiền ngấm nụ cười thật giống như nàng cũng uống rượu thần s ắ c trở nên kích động giống như nhìn thấy v õ tắc thiên lần này cử động lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại con mắt xem tại nàng để lên bàn nhưng đã khoảng không bát xứ bên trên hỏi ngươi uống trùng rượu thần vương ngài cái này khắc khí võ tác thiên đánh một nấc đồng thời gọi ra một đoàn giày đặc tử khí tần vương chúng ta đều là người nhà người một nhà các ngươi đồ vật sao có thể nói t r n g đâu với lại võ rượu liền để ở bên cạnh ta là quang minh chính đại lấy ra có đúng không lý nguyên hanh t o mày trên mặt tràn ngập một cỗ băng lanh thần sắc đồng thời vụt lập tức triển khai trong thân thể bà khí ông lập tức một cỗ hàn phong hiện lên đồng thời bá lập tức xâm nhập võ tác thiên ngũ tạng lục phủ hoa võ tác thiên một cố dị vật từ trong cổ học hiện lên đồng thời rầm rầm nôn mửa đến một bên làm võ tác thiên nôn ra những vật này thời điểm võ tắc thiên thần sắc cũng biến thành hòa h o ã n rất nhiều cái kia tràn ngập đại nào h ư n phấn như tan thành mây khói lập tức biến mất nhìn thấy võ tắc thiên đột nhiên nôn mửa chúng t ư ớ n g quân mặt mũi tràn đầy m ở mịt tựa hồ bọn họ vừa rồi cũng không nhận được lý nguyên h à n h ảnh hưởng giống như nếu như bọn họ cũng bị tác động đến chỉ sợ bọn họ giờ phút này đã ngã trên mặt đất dù sao liền ngay cả cường đại võ tắc thiên đều vô pháp chống đỡ một lát bọn họ những người này khẳng định sẽ phải gánh chịu tổn thất càng lớn hơn thương nôn ra về sau võ tắc thiên t ó mày đồng thời nhìn chung quanh đám người một chút đã thấy đám người mặt mũi tràn đầy mở thật giống như bọn họ vừa rồi cũng không có gặp nửa điểm tổn thương giống như nhìn thấy cảnh tượng này võ tác thiên thật sâu thở dài nói thần vương ngài lần này chỉ là nhằm vào ta sao thần vương ngài đã có thể như vậy hoàn mỹ không chế sao xác thực đối với bồn vương tôi nói loại này đơn giản đồ vật bồn vương đã có thể hoàn mỹ không chế lý nguyên hanh khoe miệng hơi nhét lên trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười tắc tiên h nôn mửa sau cảm giác thế nào nghe nói như thế võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng đắng chát nụ cười đồng thời khe khẽ thở dài nói thần vương ta hiện tại chỉ cảm thấy trong mồm có một cỗ mụi vị khắc thường với lại cỗ này mùi vị khắc t h ư ờ n g mười phần khó ngửi để cho ta rất khó chịu đây chính là uống say nôn mửa sau cảm giác lý nguyên hanh bình thản cười một tiếng t á c thiên đừng có lại vi phạm bổn vương mệnh lệnh không phải vậy lần tiếp theo bổn vương cho ngươi trừng phạt không chỉ có như thế tuân mệnh võ tác thiên thẳng tắp đứng thẳng lập tức c h ắ p tay tất cung tất kính cúc không người tần vương rượu loại vật này thật sự là không tốt uống ta lần sau cũng không tiếp tục uống tốt cái này đối lý nguyên hanh bình thản cười một tiếng đồng thời quay đầu nhìn về phía một mặt mờ mịt nhưng lại có chút hồ nghi thần sắc trương thế long trương tướng quân đối với bổn vương tới nói ngươi là một nhân tài bổn vương hy vọng tiếp sau đó tiêu diệt lường sư đô chiến đấu ngươi có thể phát huy thực lực ngươi nghe được tiếng vang trương thế long sững sờ một cái lập tức từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại chắc tay nói tần vương có mệnh mặt tướng không dám không tử t ố t về đến ngồi đi bổn vương hôm nay để cho các ngươi cũng uống say mèm lý nguyên hanh cười nhạt vài tiếng tại tòa này vũ nguyên thành bên trong lương lạc nhân cái gì cũng nhiều rượu vậy rất nhiều tần vương mặt tướng từng nghe nói lương lạc nhân lấy một cao nhân Tại t h à nghe h t r o n t à n bên trong tốn hao món tiền khổng lồ, kiến tạo một gian trôn giấu bảo vật địa phương. Trưng long trong hai mắt hiện lên một vòng dị dạng thần không biết tần vương có tìm được hay không. n h hao thế hai hay h bảo biết tạo một vật mắt một giấu g địa tìm có lộ, được dị sắc, được vấn đề này lý nguyên hanh trên mặt rực rỡ nụ cười dần dần biến mất nhưng lập tức liền treo một vòng bình thản t h ầ n sắc nói cái chỗ kia bổn vương trong lúc vô tình tìm tới với lại bổn vương vậy dưới đến d ò xét qua tới gần mặt đất vẹn vẹn chỉ là một gian quỷ dị hình thất m à t h ô i bây giờ cái chỗ kia đã bị nước bẩn rút đầy làm lý nguyên hanh nói ra lần này ngôn ngữ thời điểm Võ t ắ c t h i ê n thần sắc b ă n g đồng lãnh, t h ờ i t r à n ngập tức giận tức hai m ắ t x e một Trương Thế Long m chút, hỏi, ngươi là l à mươi sao biết gian kìa biết mật thất? l n nhân cũng không muốn g lạc c h sẽ a sẻ chính một ì n h bí m không bởi vì t i ế c nối mà thất lạc nghe được võ tắc thiên lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh trên mặt vậy treo một vòng nghi hoặc thần sắc nhẹ giọng cười nói đúng a t r ư ơ n g tướng quân là làm sao biết căn này m ậ t thất bồn vương rất n g h i hoặc nếu không phải bồn vương tại thành trong thành đi dạo bồn vương vậy tuyệt đối sẽ không phát hiện gian kia mất thất với lại chương tướng quân còn giống như biết rõ lương lạc nhân vị cao nhân nào kiến tạo có thể hay không cùng bồn vương nói một chút Nghe được lý nguyên h anh nhìn, từ từ nói nói nhìn quanh đám người một chút lại phát hiện đám người vội vàng trôn tránh ánh mắt thật giống như đang tận lực giấu diếm chính mình điểm này lòng hiếu kỳ giống như nhìn thấy loại tình cảnh này lý nguyên h anh trên mặt mang một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt nơi này không có người ngoài trương tướng quân cứ việc nói nói làm lý nguyên anh nói xong lần này ngôn ngữ lúc mọi người vẻ mặt s ư n g sở đồng tử kịch liệt k h u y ế t tán đồng thời tràn ngập cảm kích nhìn qua thiếu niên vừa rồi lý nguyên hanh câu kia nơi này không có người ngoài thật giống như vào khoảng đám người khoảng cách lập tức rút ngắn đồng thời để bọn hắn cảm nhận được ấm áp đến từ thiếu niên lý nguyên hanh ấm áp tại cái này trước kia trong mọi người tâm đem lý nguyên hanh coi là quân chủ coi là thiên thần một dạng quân chủ đối với lý nguyên hanh mệnh lệnh bọn họ chỉ có thể phụ tùng bởi vì thiếu niên lý nguyên hanh năng lực đủ để cho đám người dùng tính mạng đi theo nhưng là hiện tại trong mọi người tâm phát sinh biến hóa vẹn vẹn chỉ là bởi vì vừa rồi câu nói kia nếu như giữa người và người câu thông là thông qua ngôn ngữ như vậy tại nào đó chút thời khắc nói ra nào đó chút để cho người ta ấm áp ngôn ngữ đủ để thu hoạch được người kia thành tâm tựa như lý nguyên hanh nói c â u kia nơi này không có người ngoài một dạng câu nói này rút ngắn thiếu niên lý nguyên hanh cùng đám người ở giữa khoảng cách đồng thời vậy nói cho đám người thiếu niên lý nguyên hanh đem bọn hắn xem như người một nhà hơn nữa còn là có thể chia sẻ bí mật người một nhà chia sẻ mê mang đây chính là bạn thân ở giữa mới có thể làm ra cử động vậy mà thiếu niên lý nguyên hanh giờ phút này lại chuẩn bị cùng chính mình chia sẻ bí mật đây là đối với mình lớn nhất b ạ ơn nghĩ tới đây đám người bưng lên trong tay bắt rượu đồng thời hướng phía lý nguyên hanh hành lễ đồng nói tần vương nhân nghĩa tần vương mỹ vũ đám người van g dội thanh â m tại mảnh này đen nhánh trong màn đêm vang vọng thật lâu thật giống như muốn tỉnh lại ngủ say thương thiên t ố t t ố t các ngươi ngồi xuống uống rượu bùn vương không thể uống rượu đặc biệt lấy nước thay rượu cùng người khác minh đệ cùng uống lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng lập tức đem ánh mắt rơi tại trương thế long c h i n thân trương tướng quân bùn vương hy vọng ngươi đi theo bùn vương về sau có thể đối đãi bọn hắn tựa như là đối đợi người nhà một dạng nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ chương thế long thần s ắ c xứng sờ một cái đồng thời mở to hai mắt hiện lộ một cỗ kinh ngạc thần sắc đồng thời nhìn t r u n g quanh đám người một chút khoe miệng tránh qua một vòng run r u dày chắp tay nói ngươi thật sự là quá nhân nghĩa ngươi đối đ ạ i phổ thông binh sĩ tựa như đối đ ạ i người một nhà một dạng ngài thật sự là quá nhân nghĩa ngài lần này hành động m ặ tướng t chưa từng có gặp qua giống ngài dạng này quân chủ ngài để mặt tướng vui lòng phục tùng có đúng không cái này không có cái gì lý nguyên hanh rực rỡ cười vài tiếng đồng thời đưa tay ra hiệu đám người ngồi xuống đại gia đem tính mạng giao cho bồn vương mà bồn vương trước mắt còn không cách nào cho ra bất luận cái gì cụ thể hứa hẹn với lại đối với bổn vương tới nói các ngươi không phải đi theo bổn vương các ngươi cùng bổn vương một dạng đều là vì tương lai mà nỗ lực đại đường h ả o hán đại đường h ả o hán chừng thế long khoe miệng c o quắc một trận trên mặt tránh qua một vòng đắng chát nụ cười tần vương mặt tướng trong lòng có cô gặp nhau hận muộn cảm giác vì cái gì m ặ tướng t không thể sớm gặp được ngài nếu như có thể sớm chút gặp được ngài mặt tướng cũng có thể càng m a u cùng hơn theo ngài ngươi sở dĩ không có sớm chút gặp được bổn vương nguyên nhân vẫn là thật nhiều thứ nhất bổn vương năm nay mới tám tuổi coi như ngươi sớm chút gặp được cũng không có tác dụng gì lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng t r e o ghẹo nụ cười với lại bùn vương cảm thấy hiện tại chính là thời điểm chúng ta không còn vì đi qua sầu não không vì tương lai mà mê mang sinh hoạt tại lập tức để lập tức có ý nghĩa vậy chúng ta nhân sinh liền sẽ không sống ở ví sinh hoạt tại lập tức không vì đi qua tiếc nuối mà sầu não không vì tương lai mà mê mang trương thế long tái diễn câu nói này qua một lát trên mặt hiện lên một vòng chân thành nụ cười tựa như là ngộ đến giống như tần vương ngài nói với coi như lại thế nào sầu não đi qua cũng vô pháp cải biến đi qua mà giờ khắp này càng thêm mê mang tương lai cái kia tương lai sẽ chỉ trở nên càng thêm mê mang hơn nữa còn sẽ để cho hiện tại thời khắc này biến thành tương lai tết đ ố i ngươi phát triển thật tốt lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười ngươi vẫn là trả lời trước b u ồ n vương vấn đề đi ngươi là làm sao biết lương lạc nhân hình thất t ầ n vương cái kêu mặt ngoài là một tòa hình thất kỳ thực bên trong có khắc cắn khôn trương thế long trên mặt hiện lên một vòng quỷ dị thần sắc đồng thời nhìn quanh đám người một chút nghe nói lương lạc nhân đem hắn lớn nhất vật chân quý cũng n ú t ở bên trong mà người bình thường tuyệt đối không cách nào mở ra tầng thứ hai phía dưới tầng thứ hai lý nguyên hanh c o mày đồng thời quay đầu nhìn một chút bên cạnh võ tắc t i ê n gian kia hình thất xác thực đừng có đầu tiên t ầ n g thứ nhất là một gian nguy trang bên trong tràn ngập ngưng kết máu tươi trên vách tường trên mặt đất thậm chí là nóc nhà cũng ngưng kết thật dày một t ầ n g h u y ế t nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ v ậ n hai h lắng nghe đám người sắc mặt bá lập tức liền trở nên hết sức thống khổ đồng thời trong cổ họng tựa như là hiện lên một đoàn dị vật giống như muốn nuôn m ử a nhưng lại làm sao vậy m ẹ n h à không ra đặc biệt là kiến thức qua hiến vân thập bắc kỵ tuy nhiên bây giờ nơi này chỉ có mười bốn cá nhân nhưng bọn hắn nghe xong đến lý nguyên hanh lần này miêu tả thông ậ t trước giống gian kia như buồn n đó hình thất xuất hiện n xuất tại t r o đầu của mình giống như, đồng đặc đáy màu của còn có cố mình một cỗ dày đặc mùi giống như, bọn họ lòng hiện lên. thời họ Thông tươi, từ dày qua thiếu niên lý nguyên hanh đôi câu vài lời miêu tả đám người nhưng thật giống như có thể rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng đó giống như lập tức qua lập tức bốn năm cá nhân vội vàng thay đổi thân thể đem trong cổ họng dâng lên mà ra dị vật nôn tại nào đó chút một bên cạnh góc sừng nhìn thấy hiến vân thập bát kỵ lần này cử động lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại nhẹ dọn cười nói cựu lượng không tốt cũng không cần uống nhiều như vậy mà uống quá nhiều rượu cũng không phải một tốt h a mê đối với lý nguyên hanh lần này treo g ẹ o ngôn ngữ tiến vân thập bắt kị mặt mũi tràn đầy đắng chát nụ cười đồng thời cái kia rung động ánh mắt tựa như là tại kể ra nội tâm thống khổ giống như vậy mà bọn họ lại cũng không muốn quá nhiều miêu tả bởi vì nếu như miêu tả quá nhiều tại chỗ nôn mửa người coi như không chỉ cái này thần vương xem ra ngài đã tiến vào đệ nhất tầng t r ư n g thế long trên mặt hiện lên một vòng dị dạng tần h sắc đồng thời chân mày hơi nhữ lại tần h vương không biết ngài có hay không tiến vào tầng thứ hai nay cũng không có bởi vì bổn vương muốn tiến vào thời điểm bị lương lạc nhân mày một đạo lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười thật giống như đầy không thèm để ý giống như hiện tại cái kia nhập khẩu đã bị nước ngập không có nếu như muốn lần nữa tiến vào chỉ sợ vẫn phải một chút x í u đem cái kia chút nước bẩn thanh lý chương bốn trăm mười hai trương t ư ớ n g quân ngươi thật giống như biết rõ rất nhiều nghe nói như thế trương thế long cao mày trên mặt mang một vòng kích động tần sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên nói tần vương ngài phát động đệ nhất tầng dòng nước lũ sao dòng nước lũ có ý tứ gì lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nếch lên đồng thời trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười ngươi chỉ thay mặt cái kia chút dòng nước sao đúng vậy à tần vương đó là âm kỳ m ô n bắt quái trong trận trong đó một loại hình phạt nếu như đ ụ c vào cả ở giữa hình thất sẽ trong nháy mắt bị hồng thủy bao phủ t r ư ơ n g thế long thật sâu thở dài trên mặt hiện lộ một cỗ thật không thể tin thần sắc tần h vương dài như vậy thông đạo ngài là làm sao đi ra a dài sao không thế nào dài a với lại đi ra vậy a có gì khó a lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng đầy không thèm để ý nụ cười không chỉ là bột vương hiến vân thập bắc kỵ v õ tác thiên trong lúc cũng ở tại chỗ a chúng ta chỉ là cảm giác cái kia chút dòng nước hiện lên tốc độ có chút nhanh nhưng cũng liền vẹn vẹn chỉ l ạ như vậy mà thôi đúng vậy a ta vậy không có cảm thấy nó có bao nhiêu u n g mạnh a võ tuy nhiên hiện tại đã dựa theo tần vương phân phó chế tạo lần nữa một đầu mũ giáp cho hiến vân thập bát kỵ nhưng tần vương còn giống như tại nhớ thương sự kiện tia đâu có sao lý nguyên hanh khỏe miệng hơi n ế h lên trên mặt hiện lộ một cỗ bình thản nụ cười tắc thiên ngươi tại sao có thể như vậy đối đãi b u ồ n vương đâu b u ồ n vương giống loại kia mang thù người sao giống võ tác thiên b ô n g nhiên gật đầu tựa như là gà con mổ thóc tần vương trong lúc ngươi còn muốn để cho ta lặn xuống nước dưới đi tìm đâu bẩn như vậy nước bẩn ngài vậy mà để cho ta lặn xuống nước dưới đi tìm ngài liền không sợ tổn thất ta như vậy một đại tại sao cho nên không có để ngươi rời đến lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười nhưng đã ngươi một lần nữa đề cập với lại trong mắt ngươi bổn vương lại là loại kia mang thù tiểu nhân kia bản vương vẫn là ưa thích cái kia đỉnh đầu khôi nếu không ngươi tìm nhàn dôi thời gian lặn xuống nước đi xuống xem một chút. nghe được lý nguyên hanh lần này lãnh đ ạ m ngôn ngữ võ tác thiên cao mày trên mặt tràn ngập một cỗ c h ấ n kinh t h ầ n sắc đồng thời vội vàng kịch liệt lắc đầu nói không không không tần vương ta mới không muốn dưới đến đâu tần vương ngài đại nhân đại nghĩa với lại hiện tại hắn không phải vậy có đầu khôi nhà ta cũng không dưới đi thôi hiện ở phía dưới thật sự là quá á c tâm đối với võ tác thiên lần này nũng nịu ngôn ngữ đám người chân mày hơi nhữ lại đồng thời rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua võ tác tiên h ánh mắt bên trong tràn ngập một cỗ dị dạng tân sắc đồng thời trong lòng mọi người cũng cảm giác thiếu niên tần vương cùng cái này võ tác tiên c trương thế a u long trên mặt tránh qua một vòng đắng chát nụ cười đồng thời thật sâu thở dài không dám đôi tần vương có bất kỳ dấu diếm nào kỳ thực tại dùng cái này cùng lương lạc nhân uống rượu thời điểm hắn say khất cùng mặt tướng nói về qua chuyện này a lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng nụ cười quý vị lương lạc nhân vì sao lại đem loại chuyện này nói cho ngươi đối với hắn mà nói loại chuyện này không nên giữ bí mật sao trương tướng quân ngươi lý do này có chút gỡ ư ợ ép a thần vương mặt tướng thật không có nói sai chừng thế long lông mảy một trận rung động đồng thời trên trán chảy ra dày đặc mồ hôi thần vương đối với lương lạc nhân loại người này tới nói nếu như có thể tại mặt tướng dạng này mặt người trước cố làm ra vẻ cái k i a đối với hắn mà nói sẽ là một đáng giá chuyện cao hứng đương nhiên đây cũng là tại hắn uống say về sau sự tỉnh tại hắn tỉnh rượu về sau liền hối hận còn tìm qua mặt tướng thăm dò mặt tướng phải chăng biết được phải chăng để ý nghe được trương thế long lần này ngôn ngữ đồng thời hồi tưởng lại lương lạc nhân vậy đúng là dạng này người lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng bình thản n ụ cười đồng thời gật gật đầu nói tuy nhiên bổn vương gặp qua lương lạc nhân nhưng bổn vương đối với hắn không phải rất hiểu đối với ngươi bây giờ nói bây giờ lương lạc nhân đã chết bổn vương vậy không từ biết được thân vương mặt tướng nói hết thảy đều là thật trương thế long chắp tay ngôn ngữ nói ân đến cùng phải hay không chân thực bổn vương vậy không thế nào muốn truy cứu lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng bình thản bụ cười bổn vương chỉ là muốn biết rõ g i a n kia trong mặt thất đến cùng có đồ vật gì có bao nhiêu tầng cái này trưng ơ thế long trên mặt hiện lên một vòng đắng chát nụ cười tần vương về phần đến cùng có bao nhiêu người bên trong lại có đồ vật gì mặt tướng thật không biết nhưng mặt tướng biết rõ là ở nơi này cất g i ấ u cái thế giới này thiên đại bí mật nếu như tần vương ngài có biện pháp về sau nhất định phải đi xuống xem một chút bởi vì dựa theo lương lạc nhân thuyết pháp bên trong có được đánh vỡ thưởng thức đồ vật nghe nói như thế lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng chờ mong tần h sắc đồng thời trong lòng đối cái k i a thần bí mật thất càng thêm hiếu kỳ đánh vỡ thưởng thức ở trong đó đến cùng có bí mật gì chẳng lẽ lại là tu luyện bị tịch tại tam quốc thời kỳ liền có r a c á t vũ hầu lợi dụng thất tinh đang hướng lên trời kéo dài tính mạng câu chuyện nhưng loại chuyện này quá mức kỳ quái cho nên bị người đời cho rằng là tiểu thuyết cố sự nhưng tại từng đoàn mấy chục năm đông hán trưa tam quốc thời kỳ liền có vài vị đắc đạo người trong đó có tả tử vậy có trêu đủa tôn sách v ũ cát trong truyền thuyết trương giác trương bảo trương lương tam huynh đệ cũng là đạt được thần nhân ban cho ba cuốn thiên thư có được thần tiên pháp lực có thể phát động thanh thế hạo đại hoàng cân khởi nghĩa để nguyên bản cử động đảng đông hán trở nên hỗn loạn có thể nói quỷ thân loại vật này tin tưởng người khác liền có không tin người cũng liền không c ò tại nhưng lương lạc nhân mà thất cũng có thể là có dấu những vật khác nếu thật là đắc đạo thành tiên pháp bảo bí tịch vì cái gì lương lạc nhân thẳng đến bây giờ vẫn là một phạm nhân chẳng lẽ lại đắc đạo thành tiên còn có điều kiện gì hay sao nghĩ tới đây lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên hiện lộ một cỗ nụ cười quỳ dị chậm rãi nói đánh vỡ thưởng thức đồ vật bùn vương cũng có chút hứng thú chỉ là hiện ra tại đó mặt tất cả đều là nước hơn nữa còn trong lúc vô tình đụng vào hình thất cơ quan nếu như còn muốn rời đến nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy đúng vậy a trưng thế long thật sâu thở dài trên mặt hiện lên một cỗ nhớ lại năm đó thân sắc tần vương mặt tướng còn nhớ rõ lương lạc nhân tại được cái gì đ ồ vật về sau tại đoạn thời gian đó bên trong còn trở nên rất kỳ quái tựa hồ đối với người có siêu qua thường nhân chấp h nhiệm nghe được lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh cao mày trong đầu đột nhiên minh bạch cái gì giống như cười nói c h á c không được đệ nhất ở giữa là hình thất với lại vũ nguyên thành bách tính vậy không hiểu thấu biến mất ai t r ư ơ n g thế long thật sâu thở dài đồng thời trên mặt mang dị dạng t h ầ n sắc tần vương ngài là nói vũ nguyên thành bách tính biến mất cùng lương lạc nhân kiến tạo ra n kia mật thất có quan hệ chương bốn trăm mười ba cái thế giới này rất tán k ố c nhu tính sâu xa chỉ sợ là dạng này lý nguyên hanh trên mặt tránh qua một vòng không muốn tin tưởng thần sắc đồng thời khe khẽ thở dài cái này có thể nói rõ vì cái gì cả vũ nguyên thành may mắn còn sống s ó t bách tính không có bao nhiêu một phần trong đó xem như dê hai chân đưa tặng trò được quyết còn có một bộ phận lưu tại bên cạnh mình mạo xưng làm nô dịch n h ắ hoàn mà tuyệt đại đa số bị lương lạc nhân xem như hiến tế c h i vật nghe được lần này ngôn ngữ t r ư ơ n g thế long tao mày trên mặt hiện lên một cỗ không nguyện ý tin tưởng thần sắc rung động hai mắt mở to lấy tựa hồ muốn đem trước mắt hết thảy cũng rót vào cái tia đôi mắt to giống như thần vương ngài phân tích là t h ậ sao vì cái gì mà tướng nghe được ngài lần này ngôn ngữ không dám tin tưởng lỗ thai mình a trương thế long thần sắc khẩn trương khắp khuôn mặt là không tin thần sắc c h ậ m g i i nói ngươi không là không tin tưởng lỗ thai mình ngươi là không tin người có thể tự tư đến loại tình trạng này lý nguyên hanh ý vị thâm trường thở dài trương tướng quân cái thế giới này có thể muốn so ngươi tưởng tượng càng tàn khốc hơn nhân tính khả năng so ngươi tưởng tượng càng thêm tạ ác nhưng để bổn vương rất vui mừng là cũng không phải là tất cả mọi người có mang ý niệm tạ ác người tốt vẫn là rất nhiều đối với lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ trương thế long lâm vào ngắn n g i trong trầm tư vậy mà vào thời khắc này đọc cô mưu chậm rãi tiến lên đồng thời phù phù một tiếng quỳ tại lý nguyên hanh trước mặt cao giọng nói c ả m tạ tần vương nếu không phải là tần vương mặt tướng đ ờ i này đều khó có khả năng báo thù giết cha càng không cách nào tại trong vòng một ngày chém giết gần ngàn đội quyết tướng sĩ âu giống lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười đồng thời nhẹ nhàng cười vài tiếng đọc cô tướng quân thu hoạch không tệ lắm nhưng ngươi cảm thấy dạng này liền báo trong lòng ngươi thù giết cha sao đối với lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ đọc cô mưu thần sắc xứng sờ một cái túi đầu lương nghĩ một lát chậm rãi ngầm đầu thần sắc kiến nghị chắc tay nói tần vương không đội trời chung mặt tướng nguyện cùng đột quyết không đội trời chung không đội trời chung đúng dạng này mới là bồn vương thuộc cấp lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lên một vòng thỏa mãn nụ cười đ ộ c cô tướng quân ngươi c ử u hận liền là bồn vương c ử u hận cũng là mọi người các ngươi c ử u hận ngươi yên tâm đột quyết không có hôm nay sinh hoạt nhưng bồn vương không cách nào lập tức tiến về đột quyết bởi vì diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong nói đến đây lý nguyên hanh nhìn chung quanh đám người một chút thần xác trở nên cứng cỏi rất nhiều âm thanh lạnh lùng nói nhưng bùn vương hiện tại cũng không thể dẫn dắt các ngươi tiến về đột quyết tiến về nha trướng đem a xử na đốt bật đầu cho chém xuống đến bởi vì chỉ cần đột quyết tiêu vong cái kia ẩn thân tại đại đường cảnh nội n h ư q u ỷ xà thần cũng sẽ không bại lộ chính mình tựa như là vương quân khuyết dạng này người nếu như đột nhiên không có đột quyết vậy hắn khẳng định còn biết núp trong bóng tối tùy thời phản công nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ trên mặt mọi người cũng hiện lên một vòng k í n h sợ thân sắc đồng thời rung động chừng chừng nhìn qua thiếu niên lý nguyên hanh hai mắt tràn ngập tràn đầy kính sợ thân vương ngài thật sự làm mưu tính sâu x a nếu như là chúng ta chúng ta chỉ sợ không có tần vương ngài muốn như vậy bằng hàn diện chúng ta chẳng những võ lực không bằng tần vương liền ngay cả đầu góc cũng không bằng tần vương đúng vậy à tần vương là chúng ta tấm gương vô luận là lúc nào vô luận tại sự tình gì bên trên tần vương luôn luôn có thể muốn so với người bình thường càng thêm sâu xa càng thêm bằng hàn diện tần vương tựa như là từ trên trời hạ xuống thần tiên vô luận sự tình gì tần vương cũng so với chúng ta càng thêm cường đại hơn nữa là so với chúng ta tưởng tượng càng thêm cường đại chúng ta luôn cho là tần vương năng lực liền tại chúng ta trước mắt kỳ thực tần vương biểu hiện ra ngoài năng lực lại xa cuối chân trời mà tần vương chân thực năng lực thâm bất khả chắc Không có người có b tần vương chẳng những làm việc lợi hại liền ngay cả suy nghĩ vấn đề phương pháp vậy so với người bình thường càng thêm toàn diện tần vương chính là chúng ta một mực đi theo lại mãi mãi cũng không cách nào đuổi theo đến chúng ta tần vương thật sự là quá mạnh tần vương hiện tại cũng còn chưa tới nơi u châu lại đem u châu sự tình suy nghĩ rõ ràng chúng ta tần vương làm như vậy sự tình xin hỏi giữa t h i ê n địa, ai có thể giống tần vương như vậy ngự tính sâu xa khó được à giống tần vương dạng này quân chủ bên trong đất trời khẳng định không có thứ hai chúng ta có thể đi theo tần vương đó là chúng ta mời đời đã tu luyện phúc vận mọi người vẻ mặt kích động đồng thời vội vã không nhịn nổi hướng phía thiếu niên lý nguyên hành biểu đạt nội tâm kích động lòng cảm kích nghe được đám người lần này ngôn ngữ trương thế long trúc liền tắc tuần phùng bưng đám người giờ phút này đ ầ y làm cung kính thần sắc tuy nhiên bọn họ cũng muốn mở miệng ngôn ngữ nhưng bọn hắn nhưng lại không biết từ đầu c h e n vào nói thần vương mặt tướng nhất định nghe từ ngài hiệu lệnh sông pha khói lửa vạn tử bất tử đ ộ c cô mưu thần sắc trang nghiêm c h ắ p tay thần vương hôm nay nếu không phải là ngài mặt tướng tuyệt đối không cách nào chém giết nhiều như vậy đột quyết tướng sĩ nghe nói như thế lý nguyên hành cười nhạt một tiếng đồng thời quay đầu nhìn về phía một bên chính tại m á n h liệt rõ rượu tựa như là t i ể u quỷ c h u y ể n thế giống như tô định vương cười nói ngươi chính thức muốn cảm tạ không phải b ộ n vương mà là tô định vương tướng quân nếu như không phải là tô định vương tướng quân một mực ở một bên bảo hộ ngươi ngươi chỉ sợ lại là không cách nào chém giết nhiều như vậy đột quyết tướng sĩ càng không cách nào bình yên vô sự đứng ở chỗ này a đọc cô mưu sững sờ một cái lập tức quay đầu nhìn về phía tô định vương lập tức trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ đủ cười tần vương ngài nói là ban ngày mạ tướng đúng là có chút không để ý đầu đôi nếu không phải là tô định vương tướng quân ta cho dù có mười cái mạng vậy không đủ hôm nay chết nếu biết vậy n g ư ơ i liền đến cảm tạ tô định vương đi lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng đồng thời đưa tay bưng lên bắt xứ đem nước trong chén uống một hơi cạn sạch cái này thật sự là một đáng giá kỷ niệm ngày tốt ta chỉ tiếc ban đêm không có trăng sáng thiên không đen kịt một m à u thật giống như cái này giữa trần thế một dạng tần vương mặt tướng vẫn là trước cảm tạ ngài đi ngài là mặt tướng quân chủ mặt tướng tin phục hai câu nói ở nhà nghe từ quân chủ là vì chúng mà tần vương ngài là mặt tướng quân chủ tại mặt tướng trong lòng tần vương ngài là trọng yếu nhất độc cô mưu thần sắt tràn ngập cảm kích cung kính nói c h không không nói g cùng đến đây lý nguyên h anh trên mặt mang một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt tiếp tục nói nếu như bổn vương làm sai lầm gì sự tỉnh hoặc là sai lầm quyết sách bổn vương hy vọng các ngươi có thể không còn e ngại bổn vương xuất thủ cùng lúc ngăn cản bổn vương dù sao bổn vương vậy không có khả năng không có phạm sai lầm thời điểm nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ ngồi tại bên cạnh hắn võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng nụ cười quỷ dị nói thần vương ngài lời này là nghiêm túc sao đương nhiên khó nói bổn vương còn biết nói lao sao lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng hai mắt có chút nhau lại nỗ lực đầu nhìn về phía võ tác thiên xem ra ngươi thật giống như có cái gì muốn nói à. thắt thiên không ngại ngươi cho các vị huynh đệ mang một tốt đầu làm một tốt tấm gương cũng có thể thử một chút bổn vương nói là thật là giả chương bốn trăm mười bốn đám người nóng lòng hiện lộ trung tâm Nghe được lý Nguyên Hanh lần này ngôn ngữ, được Lý vậy õ võ tác thiên chân mày hơi nhữ lại, đồng thời trên mặt hiện lên một vòng nụ cười Nhưng cũng liền chỉ thế thôi, võ tác thiên t chân cười cũng chỉ cũng có cái hơi nhữ hiện Nhưng không h lại, liền miệng nói lên đồng vòng nụ mày mở gì, quỷ dị. t thiếu giống kiêng niên như như n cũ kỵ u Lý ê n Hanh năng lực, cùng vọng giống như. hy lực, Vậy mà vào thời khắc này một bên ngây người trương thế long giờ phút này rốt cục hòa hoãn lại giống như phù p h ù một tiếng quỳ tại lý nguyên hanh trước mặt nói tần vương tần vương ngài nhân nghĩa tại hạ chưa từng có gặp qua tại hạ nguyện ý toàn tâm toàn ý đầu nhập vào tần vương phát huy chính mình một điểm cuối cùng ánh sáng cùng nhiệt đối với trương thế long lần này cử động lý nguyên hanh trên mặt tránh qua một vòng nghiền ngẫm đủ cười nói khẽ trương tướng quân ngươi không phải đã là b u ồ n vương thuộc cấp sao vì cái gì còn muốn như thế cử chỉ đâu trương tướng quân mau mau tuy là kim thu thời tiết nhưng ban đêm mặt đất cũng thật là lạnh đừng cảm nhiễm phong hẳn nghe được lý nguyên hanh lần này thân thiết ngôn ngữ trương thế long rung động trong hai mắt bắn ra lấy một cô nóng rực ma mang thần sắc kích động nói thần vương ngài là mạt tướng gặp q u a lớn nhất nhân nghĩa quân chủ vừa rồi cái tia chút các minh đệ nói là nếu như có thể đi theo ngài vậy đơn giản liền là mười đời đã tu luyện phúc vợi đứng lên mà nói đứng lên mà nói lý nguyên hanh đưa tay làm ra một đứng dậy động tác trương tướng quân bổn vương đạt được loại người như người mới kia bản vương rời đi nơi này tiến về u châu về sau chỗ này lãnh thổ an toàn bổn vương cứ yên tâm a nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ trương thế long cao mày trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc thần sắc thần vương ngài thật còn muốn tiến về u châu sao đây là tự nhiên lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn n h ạ t đồng thời nhấp một ngụ ngọn nước vẫn là nước này uống sạng khỏi a như bổn vương đã từng nghĩ nếu như trên đời này sở hữu bách tính đều có thể uống như thế ngọn nước kia bản vương cũng liền giải sầu chi tiết hôm nay thiên hạ giữ được tính mạng đều là một việc khó tần vương ngài không cần tinh thần chán nản cái này dối bởi thế giới không phải xuất hiện tần vương ngài dạng này quân chủ sao trương thế long mặt mũi tràn đầy hưng phấn thần sắc đồng thời nóng rực hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt tần vương mặt tướng mười phần tin tưởng vững chắc cái thế giới này bởi vì có ngài tồn tại sẽ trở nên càng ngày càng tốt cái thế giới này vậy khẳng định lại bởi vì có ngài phát sinh nghiêm trời lệnh đất cải biến nghe được trương thế long lần này ngôn ngữ trúc liền tắc tuần phùng bưng mấy người cũng vội vàng mở miệng đúng vậy a tần vương Ngài năng l、no、ự không o cổ t u sai không sai tần vương hôm nay chúng ta đi theo ngài ăn cơm phát hiện ngài cùng sở hữu tướng quân binh lính một dạng cũng xếp hàng mua cơm với lại cái kia chút nhìn thấy tần vương ngài binh lính cũng không có không bởi vì tần h vương ngày ế u như n h k ô phải chúng ta cẩn thận quan sát, chúng ta rất khó không cho cẩn quan rằng n g ta sát, ta rất i đ â là tại làm làm. Đúng vậy à, Tân vương, ngài tại Tân Đúng Vương, vậy hiện nay có cử động cũng giống như là một làm ra vẻ người nhưng tần vương ngày i bởi người căn bản không có lý do cho chúng ta làm vẻ, bởi vì chúng bản không những n lý làm do, ta ta ra à vẻ, vì năng l ự căn bản không có lý do tại trước mặt chúng ta làm ra vẻ cho nên ngài hiện nay có nhìn như làm ra vẻ cử động đều là ngài chân thật nhất sinh hoạt tần vương giống ngài dạng này có thể tới cường đại còn như vậy thương cảm binh lính quân chủ cái thế giới này chưa từng có tồn tại qua chúng ta có thể có được tần vương ngài dạng này lãnh ngộ thật sự là chúng ta mười đời đã tu luyện phúc vợ tần vương chúng ta muốn đi theo ngài chúng ta là thực tình muốn đi theo ngài dù là tại ngài bên người làm một bộ tốt chúng ta vậy cam tâm tình nguyện thần vương chúng ta nguyện ra sức châu ngựa đám người q u ỳ dạp xuống đất cùng kêu lên hô to giờ phút này đám người lần này cử động thật giống như đám người chính tại cúng bái chính mình tín ngưỡng chân thần giống như đối với đám người lần này cử động lý nguyên hanh khỏe miệng hơi n ế c lên trên mặt hiện lên một vòng hài lòng nụ cười nói các ngươi biết rõ vì cái gì b ồ n vương hôm nay không chuẩn bị cùng các ngươi khai chiến sao đó là bởi vì b ồ n vương dự liệu được hiện tại loại tình cảnh này với lại tại b ồ n vương trong mắt các ngươi đều là một bầu nhiệt huyết hảo nam nhi thần vương trương thế long thật sâu thở dài rung động hai mắt nhìn qua thiếu niên trước mắt đồng thời tràn ngập cảm kích t h ầ n sắc thần vương ngươi hôm nay hoàn toàn có năng lực đem tất cả chúng ta cũng c h é m g i ế t nhưng là ngài cũng không có làm như vậy ngài cho chúng ta một sống s ó t đến thời cơ ngài cho chúng ta một sinh tồn thời cơ đúng vậy à nếu là chúng ta gặp được còn lại quân chủ có lẽ bọn họ cũng sẽ không đem chúng ta c h é m giết nhưng chúng ta nhưng cũng không cách nào giống như bây giờ nhàn hạ ngồi ở chỗ này uống rượu nói chuyệt hiếm tần vương n g à i là chúng ta gặp q u a lớn nhất nhân nghĩa quân chủ phùng bưng vội vàng mở miệng n ô n ngữ nói đối với các ngươi t ớ i nói các ngươi sở d ĩ đi theo lương sư đô là bởi vì các ngươi không có lựa chọn khác lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười nhưng hiện tại b ộ n vương cho các ngươi lựa chọn nhưng các ngươi như cũng nguyện ý đi theo bột vương nói rõ trong lòng các ngươi còn không có mất đến đối với cuộc sống nhiệt tình đối với cuộc sống hy vọng cũng không có mất đến cải biến cái thế giới này hy vọng tần vương chúng ta trước mắt lớn nhất tín nhiệm liền là cùng tại ngài tà hữu bảo hộ ngài an toàn hoặc là trở thành tần vương ngài đào kiếm đem hết thể địch nhân c h ầ m giết t r ú c liền mặt mũi tràn đầy kích động t h ầ n sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt tần vương tuy nhiên chỉ có nửa ngày thời gian nhưng chúng ta là chân tâm thực ý đi theo ngài nếu như chúng ta phản bội trời đánh ngũ lôi chết không yên lành tốt bùn vương cũng không cần các ngươi như thế thể bởi vì các ngươi tính mạng bây giờ là bùn vương bùn vương như thế nào lại đem bọn ngươi giao cho thượng tiên đâu đối với bọn hắn tới nói gặp được một nhân nghĩa quân chủ rất khó gặp được một có năng lực thực lực cường hát nhân nghĩa quân chủ càng thêm khó khăn gặp được giống lý nguyên hanh dạng này quân chủ chỉ có thể là bọn họ tu mười đời phúc vợ mới có thể kiếp này gặp được lần này tần vương chúng ta nguyện ý nghe tần vương hiệu lệnh lên núi lao xuống biển lửa vạn tử bất tử đám người cùng kêu lên hô to van g dội thanh âm tựa như là muốn đem cái này đen n h a n h thế giới nhóm lửa đối với bọn hắn tới nói chỉ có đem chính mình thanh âm giống đến lớn tiếng nhất có thể b i ể u đ ạ t bọn họ đối thiếu niên lý nguyên hanh cảm kích lòng kính sợ vậy mà vào thời khắc này một bên võ tắc thiên chậm rãi đi vào thiếu niên lý nguyên hanh bên cạnh nhẹ giọng hỏi tần vương bây giờ ngài cũng đã tiêu diệt ta xử na bộ lợi thiết tại trận này vốn cho là sẽ rất đánh lâu g i i đấu bên trong bởi vì tần vương ngài duyền cớ để trận chiến đấu này lấy ngài muốn qua đột quyết quốc bên trong lại bởi vì a sử na bộ lợi thiết chết làm ra như thế nào cử động sao chương bốn trăm mười lăm thì tính sao nghe được võ tắc thiên lần này ngôn ngữ trên mặt mọi người vụt lập tức tái nhận mấy phần đồng thời tái nhận trên mặt treo h o à n g sợ thần s á c nếu như a sử na bộ lợi thiết chết để đột quyết quốc đô nha trướng nội thành a sử na đốt bật nghe nói vậy hắn khẳng định sẽ nổi trận lôi đ ỉ n h đồng thời xuất cũng nam hạ đem lửa dẫn phát tiết đến đại đường phía trên bùn vương biết rõ lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng nhưng thì tính sao đâu nhìn thấy thiếu niên mặt mũi tràn đầy bình thản nụ cười thật giống như một vô sự người giống như võ tác thiên tao mày rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt vội vàng nói t h ầ n vương ngài thật hiểu chưa giấy trung b i là không gánh nổi hỏa nếu không bao lâu a sử na bộ lợi thiết chiến tử tin tức liền sẽ lan truyền nhanh chóng chuyển đến a sử na đốt bật trong tay vậy chỉ là vấn đề thời gian bồn vương nói bồn vương biết rõ lý nguyên hanh trên mặt vẫn như cũ treo bình thản nụ cười hai mắt nhắm lại tựa hồ lộ ra ánh mắt rơi tại võ tác thiên trên thân t á c thiên bồn vương cũng không có môn dấu ở tin tức này bồn vương cũng biết dấu không được đối với dấu không được đồ vật tại sao phải ẩn dấu đâu làm lý nguyên hanh nói xong lời nói này lúc chung quanh đang uống rượu đám người lông mày bá lập tức liền nhăn lại đến bọn họ rung động tràn ngập một tia e ngại hai mắt t r ừ n g t r ừ n g nhìn qua thiếu niên lý nguyên hanh thật giống như vội vàng muốn nghe được lý nguyên hanh nói ra ứng đối phương pháp giống như tần vương đã ngài biết rõ vậy ngài chắc hẳn cũng biết a sử na đốt bật khẳng định sẽ bởi vì chuyện này mượn cơ hội hướng đại đường dụng binh đi võ t á c thiên cao mày trên mặt tràn ngập một cỗ kích động tần sắc tần vương đại đường vừa mới tao nộ đột quyết giết hại quốc khố lại bị tẩy sạch trong thời gian ngắn căn bản là không có cách trọng chấn đứng dậy a nếu như đột quyết đối đ tần h vương bùn vương biết rõ lý nguyên hanh bình t ĩ n h cười vài tiếng đồng thời đưa tay ra hiệu tắc thiên ngươi không nên kích động như vậy nhập ra tùy tục một ngày này sớm muộn cũng phải đến vì cái gì không còn sớm một điểm đến đâu thế nhưng là võ tắc thiên thần sắc gấp rút lông mày vậy đi theo rút r n t h ầ n vương một ngày này càng đến c h ậ m đến đối với đại đường tới nói càng tốt ta bởi vì bọn hắn cần thời gian khôi phục nguyên khí bây giờ bọn họ tuyệt đối không thể nào là đột quyết đối thủ a nếu như đột quyết lần nữa n ă m hạ cái kia lý thế dân loại kia kế sách còn có thể thực hiện sao chỉ sợ không thể nào nghe được võ tắc tiên h lần này ngôn ngữ đám người vậy theo sát lấy gật đầu đồng thời trên mặt mọi người đã không có nửa điểm nửa điểm y ế n hội vui sướng t h ầ n sắc t h ầ n vương nữ vương nói với a đ ộ c cô mưu mặt mũi tràn đầy kích động t h ầ n sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt t h ầ n vương tuy nhiên a xử na bộ lợi thiết là tần h vương ngài c h é m giết cùng đại đường cơ hồ không có có quan hệ gì nhưng ngài trung quy là đại đường tần h vương a đột quyết đánh không qua ngài nhưng là hắn lại có thể khi dễ đại đường a nếu như đại đường bị bọn họ tiêu diện đến, đến lúc đó chúng ta liền mất đến gia viên với lại đến lúc đó đột quyết khẳng định sẽ càng thêm điên quần đối đại đường tướng sĩ dân chúng vô tội vung đến đồ đạo a tô định vương mặt mũi tràn đầy khẩn trương thần sắc tần vương chúng ta nhất định phải làm ra ứng đối phương được a vì bảo vệ đại đường vô tội vạn thiên b á c h tính chúng ta không thể lại trơ mắt nhìn xem đại đường b á c h tính chết bởi vô tội a đối với hai người lần này ngôn ngữ lý chính bảo tân lão nhi mạnh lượng tôn tiên nhã trúc liền tắc tuần phùng bưng trương thế long trên mặt cũng treo xấu hổ nụ cười bởi vì những người này đã từng đều là lương sư đô thủ hạ mà lương sư đô t r ạ c nước lần này đội quyết xâm lấn đại đường kẻ cầm đầu bên trong đối với hiện tại bọn hắn tôi nói nội tâm tràn ngập một cỗ xấu hổ khó chịu hay náy tần vương chúng ta nguyên bản cũng là tội nhân lý chính bảo thật sâu thở dài đồng thời phủ phù một tiếng hai chân quỳ trên mặt đất tần vương chúng ta trước đó là lương sư đô thuộc cấp mà lương sư đô lại là lần này đột quyết xâm lấn đại đường kẻ cầm đầu bên trong chúng ta làm hắn thuộc cấp chúng ta tự nhiên có không thể từ chối trách nhiệm đúng vậy à tần vương chúng ta may mắn có thể có cơ hội hối cải để làm người mới một lần nữa làm người tại tần vương ngài dưới trướng vì chính mình thứ tội tân lão nhi mặt mũi tràn đầy sầu khổ thân sắc tần vương ta đã từng bị người khác gọi tiểu gia cát nhưng cùng tần vương ngài so ra ta khả năng liền làm một số bị tượng tần vương n g lần, lần đầu tiên sở dĩ dò xét tân lão nhi vậy có phải nhất định phải hắn tiểu ra các xương hào bởi vì lấy hắn thô cùng dung mạo tùy tiện tính cách cùng tiểu ra các cái danh xương này thật sự là không hợp nhau vậy mà sở dĩ nhìn chung quanh bên cạnh đám người đó là đối tân lão nhi cái kia người khác gọi nổi lên lòng nghi ngờ bọn họ rất muốn nhìn một chút đến cùng cái nào ngô bê đến cùng là nhận như thế nào uy hiếp mới có thể nghĩ một đằng nói một mẹo nói ra cái kia lời nói đem tân lão nhi gọi tiểu gia cát cái này chỉ sợ là đối gia cắt vũ hầu lớn nhất bôi đen tiểu gia cát lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười tân lão nhi lấy ngươi dũng mãnh làm sao có thể là gia cắt vũ hầu có thể sánh ngang đâu ngươi thế nhưng là xung phong đi đầu tướng quân a cái kia thần cơ diệu toán g i a cắt vũ hầu nhưng chưa từng có giống như ngươi trên chiến trường tiến hành nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu a nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ tân lão nhi mặt mũi tràn đầy hưng phấn thân sắc đồng thời còn lộ g a dị thường đắc ý thật giống như thiếu niên lần này tán g dương là hắn lớn nhất ủng hộ giống như vậy mà những người khác lại có thể từ thiếu niên lý nguyên hanh trong lời nói n g h e ra mặt khác hàng nghĩa tại sông pha chiến đấu bên trên làm bày mưu tính kế gia cắt vũ hầu như thế nào lại là tân lão nhi dạng này võ tướng đối thủ đâu vậy mà gia cắt vũ hầu sở dĩ có thể lưu danh t i ế n cổ đó là bởi vì hắn thông minh tài trí cúc cung tấn tụy tham gia chính trị tâm tính về phần trên chiến trường huy động vũ khí giết địch đối với gia cắt lượm tới nói vậy liền có chút khó khăn hắn luôn không khả năng để cho người ta đẩy hai vòng xe sử dụng con lông tùy tiện phất phất quả l ồ n g liền đem địch nhân hôi phi yên d i ế t đi cùng ra các lượng điểm yếu so sánh đừng nói là tân lão nhi liền xem như phổ thông võ tướng tại chiến đấu lực bên trên cũng có thể cùng hắn đánh đồng bây giờ lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ cùng trước đó lý chính bảo nói nói tân lão nhi sách lược không có sai biệt nghe được lần này ngôn ngữ lý chính bảo chân mày hơi nhữ lại đồng thời nóng rực hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt lý nguyên hanh giờ phút này đối với lý chính bảo tới nói thiếu niên tần vương có thể tại ngắn ngủi bên trong muốn ra cũng không tổn hại tân lão nhi tôn nghiêm lại không chịu theo tân lão nhi phương pháp thật sự là quá lợi hại nhưng mà vừa lúc này cao hứng một trận tân lão nhi mặt mũi tràn đầy hưng phấn t h ầ n sắc chắp tay hỏi tần vương ngài là không phải đã nghĩ đến cách đối phó giống ngài thông minh như vậy người hẳn là có thể đủ rất nhanh liền nghĩ đến cách đối phó đi làm tân lão nhi nói ra lần này ngôn ngữ thời điểm đám người vừa mới bung lòng t h ầ n sắc ánh mắt lại lần nữa tập trung vù thiếu nam lý nguyên hanh trên thân đúng vậy a tần vương ngài không có khả năng không nghĩ tới cái này a võ tác thiên trên mặt vậy hiện lên một vòng nghi hoặc thân sắc tần vương đi theo ngài mấy ngày này ta phát hiện ngài là một vòng toàn quân chủ vô luận sự tình gì ngài luôn luôn có thể nghĩ đến cách đối phó tần vương vậy ngươi liền nói với chúng ta nói đi chương bốn trăm mười sáu mới đến lại bị thác nặng nhậm chức đúng vậy à tần vương ngài liền nói với chúng ta nói đi chuyện này là chúng ta gây ra a xử na bộ lợi thiết cũng là tần vương ngài tự mình c h ă m g i ế t nếu để cho đại đường thay chúng ta tiếp nhận đột q u y ế t lựa dợ, n chúng ta lòng có b ấ t an à. tô định vương c a o mày trên mặt tràn ngập một cỗ vội vàng t h ầ n sắc đúng vậy à tần vương ngài vậy không muốn nhìn thấy đại đường vạn thiên bách tính tiếp nhận đột q u y ế t đồ đào đi lý chính bảo mặt mũi tràn đầy kích động thân sắc cái kêu một đôi lồi ra hai mắt giống như muốn từ trong hốc mắt thoắt ly trói buộc giống như tần vương ngài là chúng ta nơi này thông minh nhất có một không hai nếu như ngay cả ngài cũng không có cách nào vậy chúng ta lại làm sao có thể nghĩ đến biện pháp đâu đại gia không cần phải gấp lý nguyên hanh bình thảng cười vài tiếng đồng thời nhìn chung quanh đám người một chút bổn vương trong lòng sớm có mưu lượng nếu như đột quyết muốn xâm lấn đại đường cái k i a khả năng từ hai cái địa phương thứ một chỗ liền là u châu mà u châu thì là bổn vương nhất định tiến về thành trì cho nên u châu chỉ cần có bản vương tại đột quyết liền tuyệt đối không có khả năng xâm lấn đại đường ngay được lần này n ô n ữ đám người căng cứng thần sắp đạt được một chút thư giãn bởi vì trước mắt mọi người thiếu niên tần vương trong lòng sớm có mưu đồ U châu lại lần nữa nghe được cái này địa danh trưng ơ thế long trên mặt tránh qua một vòng sầu khổ thần sắc tần vương u châu vương quân huyết ngài đối với hắn nhưng có hiểu biết cái này trước không n ổ i hiện tại tất cả mọi người đang lo lắng đột q u y ế t nam hạ sự t ì n h về phần vương quân huyết cái kia vẹn vẹn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng mà xâm lấn đại đường một con đường khác cái kia chính là từ linh châu hoặc là từ lương quốc lãnh thổ nam hạ môn t r ư c kia đột quỵ khả năng còn có thể thông qua nhưng hiện tại cái này chút lãnh thổ đều là bột vương bột vương tuyệt không cho phép bọn họ thông qua. tần vương ngài muốn đi trước u châu vậy trong này cho dù tần vương ngài có bản lĩnh mất trời vậy phân thân pháp thuật đi võ tác thiên cao mày trên mặt tràn ngập một c ố lo lắng thần sắc tần vương nếu như đột quyết từ nơi này tiến công vậy ai lại có thể chống cự đột quyết đâu t á c thiên ngươi không cần lo lắng ở chỗ này bổn vương chuẩn bị an bài hai cái người c h ấ n thủ lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng bình thản nụ cười vị thứ nhất cái kia chính là bây giờ c h ấ n thủ ôn chỉ thành dương sư đạo tuy nhiên hắn là đại đường linh châu đô đốc nhưng hắn hiện tại cũng là bổn vương thuộc cấp với lại tô định vương độc cô như hai người đã thay bổn vương suy tính hắn trung tâm đối với hắn bổn n v ư ơ thất thiên ngươi không muốn cho rằng đây là một khuyết điểm lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt hiện lên một vòng nụ cười quỳ dị lần này đột quyết xâm lấn mỗi cái thành trì cũng tổn thất nghiêm trọng mà so sánh dưới linh châu lại có thể lớn hơn trình độ bảo tồn ngươi phải biết đột quyết nhưng là muốn trải qua qua linh châu cái này chuyện này chỉ có thể nói hắn dương sư đạo tham sống sợ chết ngồi nhìn địch nhân xâm lấn mặc kệ võ t á c thiên mặt mũi tràn đầy khinh thường t h ầ n sắc dương sư đạo làm linh châu đô đốc mà linh châu lại là đại đường tây bắc môn hộ nếu như hắn phấn chết đánh cược một lần vậy rất có thể đột q u y ế t liền không cách nào xâm lấn đại đường nhưng là ngươi đừng quên trước đó đột q u y ế t có bao nhiêu người mà dương sư đạo làm linh châu đô đốc thủ hạ lại có thể có bao nhiêu người lý nguyên h à n h nhắm lại hai mắt chậm rãi mở ra tuy nhiên bùn vương đã từng vậy giống như ngươi giao trách nhiệm dương sư đạo đồng thời để hắn vô cùng xấu hổ nhưng b ồ n vương sợ dĩ dạng này ngôn ngữ là muốn cho hắn tìm đúng vị trí của mình bây giờ hắn đã trở thành b ồ n vương thủ hạ đại tướng b ồ n vương nguyện ý tin tưởng hắn tần vương dương đô đốc hắn năng lực vẫn là rất mạnh lần này bảo hộ ôn trì thành trong chiến đấu dương đô đốc lược thi tiểu kế liền đem từ vũ nguyên thành ra đến binh sĩ đánh bại đ ộ c cô mưu chắc tay thần tình nghiêm túc tần vương nếu như có thể dùng dương đô đốc, đồng thời cho dương đô đốc đầy đủ nhân mã cái kế mạt tướng có thể dùng tính mạng đảm bảo linh châu chắc chắn sẽ không thất thủ đọc cô tướng quân bổn vương vậy giống như ngươi tin tưởng dương sư đạo bởi vì hắn cũng là bổn v với lại các ngươi đại gia bổn vương vậy mười phần tin tưởng các ngươi giống như bổn vương tin tưởng mình mừng dạng tin tưởng các ngươi làm lý nguyên hanh nói xong lần này ngôn ngữ lúc trên mặt mọi người vụt lập tức tràn ngập cảm kích thân sắc thật giống như đám người tại trong những lời này đạt được lớn lao khen thưởng giống như có lẽ đối với mọi người tới nói v a n g dòng b ặ c trắng còn không bằng thiếu niên lý nguyên hanh một câu bởi vì thiếu niên lý nguyên hanh một câu cũng đủ để cho đám người lòng mang cảm kích đồng thời đối với mình mỹ hảo tương lai tràn ngập hy vọng tân vương c o như dương sư đạo đối với ngài mười phần trung tâm hắn năng lực cũng rất mạnh nhưng bây giờ ngài trong tay lãnh thổ cũng không chỉ linh Châu a. cái này to như vậy lãnh thổ giao cho dương sư đạo một cá nhân có thể quá mạo hiểm hay không võ tắc thiên thật sâu thở dài tần vương ngài mới vừa nói còn có một người cái nào cá nhân là ai a nghe được võ tắc thiên lần này hỏi thăm đám người tràn ngập cảm kích ánh mắt bên trong lại lần nữa hiện lên chờ mong tần h sắc dù sao bọn họ cũng rất muốn biết đến cùng là ai có thể tại thiếu niên tần vương trong mắt có thể cùng đại đường l i n h châu đô đốc dương sư đạo đánh đồng cái này cá nhân liền tại trong các ngươi lý nguyên hanh trên mặt nghiền ngẫm nụ cười chậm chạp dò xét đám người cái này cá nhân liền là trương thế long tướng quân nghe được lần này ngôn ngữ đám người đồng tử cấp tốc mở rộng lộ ra mười phần c h ấ n kinh bởi vì trương thế long đầu nhập vào tần vương còn chưa đủ một ngày bây giờ thiếu niên tần vương lại muốn c h ấ n thủ mảnh này lãnh thổ trọng đại trách nhiệm giao cho hắn đây quả thực liền không hợp t h ó i t h ư ờ n g lớn như vậy một mảnh thổ địa đủ để cho một g i à u có dã tâm gia hỏa xương vương xưng bá bây giờ thiếu niên tần vương lại chuẩn bị đem mảnh đất này giao cho một vừa mới đầu nhập vào người khác đây là cỡ nào tín nhiệm a đối một vừa mới ném người một nhà vậy mà lòng mang cường đại như thế tín nhiệm cái này chỉ sợ cũng liền thiếu đi năm lý nguyên hanh có thể làm được đi thần vương ngài là đang nói đồ chứ võ tác thiên trên mặt mang một vòng nghi hoặc nụ cười đồng thời nhắm lại hai mắt như ưng đồng dạng đánh giá trước mắt trương thế long ta vốn cho là tần vương ngài biết đem mảnh đất này giao tô định phương hoặc là độc công yêu thậm chí là lý chính bảo tân lão nhi cũng được nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng trong lòng ngài thứ hai cá nhân lại là hắn trương thế long không sai ngươi không cần nghi vấn liền là hắn trương tướng quân lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười trương tướng quân bổn vương tin tưởng ngươi thật giống như tin tưởng mình con mắt giống như hy vọng ngươi có thể không cho bổn vương thất vọng chờ một chút chờ một chút tô định vương mặt mũi tràn đầy kích động thần sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên lý nguyên hành thần vương chờ một chút mặt tướng mười phần không hiểu tại sao là h ắ n hắn có cái gì dạng năng lực để tần h vương ngài nhìn chúng mặt tướng trăng mối vẫn không có cách giải còn tần h vương vì mặt tướng giải đáp nghi hoặc thần vương mặt tướng cũng không hiểu đ ộ c cô mưu trên mặt tránh qua một vòng nghi hoặc thần sắc tần h vương ngài lần trước không trả mười phần coi trọng đ ộ c cô tu đức tướng quân sao mặt tướng vừa rồi coi là ngài biết đem bực này nặng nhậm chức giao cho đọc cô tu đức tướng quân dù sao ngài đã từng nói qua nếu như dương sư đạo không đầu nhập đúng vậy a đúng vậy a vì sao ngài lại giao cho trương thế long a vì cái gì a tân lão nhi mở miệng hỏi t r ư ơ n g bốn trăm mười bảy còn không có đi theo liền muốn tốt chức vụ đối với tân lão nhi lần này ngôn ngữ trương thế long tràn đẩy c h ấ n kinh trên mặt tránh qua một vòng dị dạng thân sắc đồng thời dùng ánh mắt còn lại liếc một chút tân lão nhi nhưng cũng liền vẹn vẹn chỉ là thoáng nhìn mà thôi dù sao hắn tại thiếu niên tần vương nơi này tư lịch xác thực không bằng tân lão nhi nếu là trước kia hai người cũng còn tại lương sư đô trong tay làm việc thời điểm coi như tân lão nhi là một không sợ trời không sợ đất nhân vật nhưng hắn vậy tuyệt không dám ở trước mặt mình nói loại lời này Vậy mà hiện trương ạ i a đâu nay, tướng quân bổn vương nói qua trên người ngươi có bản vương coi trọng đồ vật lý nguyên hay nhìn chung quanh đám người một chút các ngươi khuyên can bổn vương lý do đơn giản có hai một trương tướng quân hôm nay mới đầu nhập vào bổn vương luận tư lịch hắn hàng tại các ngươi phía sau các ngươi đều không có b y thác nặng nhậm trước làm sao chuyển động bên trên hắn nói đến đây lý nguyên hanh có chút h a n g hái nhìn t r u n g quanh đám người một chút tiếp tục nói tuy nhiên bổn vương biết rõ một quân chủ muốn lôi kéo thuộc cấp trung tâm nhất định phải để cái k i a chút đi theo càng lâu người đạt được khen thưởng nhưng hiện tại là lôi kéo các ngươi trung tâm thời điểm sao hiện tại thiên hạ chưa định khó nói bổn vương để có tài năng người để hắn đảm nhiệm đem đối ứng chức vị có lỗi sao khi mọi người nghe đến đó thời điểm trên mặt cũng hiện lên một cô e ngại thân sắc lập tức thật sâu túi đầu thân thể run r u y không dám nhìn nữa lấy thiếu niên như ưng ánh mắt đặc biệt là tô định vương đọc cô m ư cùng tân lão nhi ba người cái này ba cá nhân là vừa rồi đưa ra ý kiến phản đối người giờ phút này thiếu niên tần vương cái này giống như, như lôi đình ngôn ngữ để cái này trong lòng ba người lập tức liền không có cơ sở bọn họ rất muốn biết rõ thiếu niên tần vương giờ phút này nộ khí là như thế nào nhưng bọn hắn lại rất không muốn biết bởi vì biết rõ loại vật này đối bọn hắn không có chút nào trợ giúp nhìn thấy tất cả mọi người túi l ầ u xuống trên mặt tràn ngập hoảng sợ e ngại t h ầ n sắc lý nguyên hanh khe khẽ thở dài nói bổn vương biết rõ trong lòng các ngươi bất bình nhưng bổn vương không thể lấy bản thân chi tư phóng t ú n thiên hạ biến hóa đi bồn vương muốn một mực nắm giữ thiên hạ này vậy thì phải để trên đời này tài tử đạt được thích hợp chức vị chỉ có bởi vì người nhận chức có thể đối tân thế giới có chỗ trợ giúp thần vương ngài nói với tô định vương thật sâu thở dài trên mặt mang một vòng e ngại đủ cười thần vương vừa rồi là chúng ta quá tự tư cho là mình đi theo ngài lâu như vậy hẳn là có thể có được cao hơn chức vị là chúng ta vì tư lợi thần vương trừng phạt chúng ta thần vương trừng phạt đ ộ c cô mưu cùng tân lão nhi hai người p h ủ phù một tiếng uy một chân xuống đất chắp tay ngôn ngữ nói các ngươi có thể đưa ra nội tâm suy nghĩ rất không tệ điều này nói rõ các ngươi đã dần dần bắt đầu có ngụy trình tính cách lý nguyên hanh hài lòng cười vài tiếng đứng lên đi nếu như bổn vương bởi vì loại chuyện này liền trừng phạt đám các ngươi kêu bản vương làm thế nào n h ậ n nghĩa c h i c u â n đâu đứng lên đi đa tạ tần vương đám người chắc tay cao giọng trả lời đồng thời chậm dại đứng người lên trương tướng quân bổn vương coi trọng ngươi đã ngươi có thể trở thành lương quốc c h ấ n quốc đại tướng quân vậy ngươi khẳng định có năng lực hiệp trợ dương sứ đạo thay bổn vương bảo đảm cái này một mảnh lãnh thổn mất lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại tập trung tại trương thế long trên thân bổn vương hôm nay không muốn cùng ngươi khai chiến nguyên nhân vậy có một phần là bởi vì dạng này bổn vương tại thu nạp trước ngươi liền đã an bài tốt ngươi nhiệm vụ nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ trên mặt mọi người tránh qua một vòng kinh ngạc t h ầ n sắc tại còn không có hàng phục trương thế long trước đó liền đã nghĩ kỹ an bài thế nào hắn chức vụ tần vương cũng quá lợi hại đi khó nói tần vương căn bản cũng không có muốn qua trương thế long không nguyện ý hàng phục còn có tần vương cứ như vậy tin tưởng mình ánh mắt sao tại đối phương vẫn là địch nhân thời điểm liền bắt đầu cho hắn vô cùng trọng đại chức vụ tần vương động tác này thật sự là quá làm cho người ta kinh ngạc đi khó nói tần vương cho tới bây giờ cũng không lo lắng dưới tay những người kia sẽ có một ngày phản bội hắn sao có đôi khi đám người có một c ô hảo giác tần vương đơn thuần tựa như là một còn không có gặp trần tục giết hại tiểu hải tử hắn hai mắt tràn ngập l y thơ rực rỡ nguyên bản giống tần vương dạng này tám tuổi tiểu hải tử hẳn là tại phụ mẫu phù hộ dưới hoặc là đọc thi thư hoặc là tiếp nhận cầm k ý thư họa tề lễ húng chi thiếu niên tần vương vẫn là một ngậm lấy vững chắc thiện xuất sinh hải tử tần vương nguyên bản không cần vì thiên hạ dân chúng an nguy lo lắng tại cái t i ê màu đỏ tường vây bảo vệ dưới căn bản không nhìn thấy thiên hạ bách tính khó khăn vậy mà tần vương lại một phen thái độ bình thường từ vị thủy sĩ nhục bắt đầu. Thiếu tần niên vậy ư ơ n g l i ề mà đối với lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ kinh hại nhất vẫn là trương thế long giờ phút này trương thế long trên mặt hiện lên một vòng dị dạng tân sắc thử do hỏi tần vương tại mạn tướng đầu nhập vào ngài trước đó ngài liền chế định mạn tướng nhiệm vụ cái này thật sự là quá bất khả tư nghị cái này có cái gì bởi vì bổn vương có đầy đủ lý do để ngươi từ bỏ lương sư đô lý nguyên hanh trên mặt tràn ngập một cấu nghiền ngẫm nụ cười với lại chỉ cần là bổn vương muốn có được đồ vật bổn vương liền sẽ không không chiếm được vô luận là vật tư vẫn là nhân tài bổn vương vậy tin tưởng trương tướng quân nguyên là một có trí hướng người nghe được thiếu niên lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ trương thế long sâu thở sâu nói tần vương ngài liền không sợ mặt tướng sẽ phản bội ngài sao làm trương thế long nói ra lần này n ô n ngữ thời điểm tô đ ì vương đọc cô m ư hai người thần sắc bá lập tức căng cứng binh khí rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua trương thế long đồng thời hai đầu lông mày hiện lộ một cỗ sắc ý thật giống như giờ phút này bọn họ cũng muốn một đao xem trương thế long giống như vậy mà không có thiếu niên tần vương mệnh lệnh coi như trong bọn họ tâm lại thế nào thống hận ghen ghét trương thế long bọn họ cũng không dám ra tay ngươi sẽ không lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng đồng thời hai mắt nhắm lại coi như ngươi không tin chính ngươi bổn vương vậy tin tưởng bổn vương ánh mắt bổn vương xem người mười phần tinh chuẩn bổn vương từ trước đến nay cũng là dùng người thì không nghi ngờ ngươi thì không dùng người nhưng tân vương à ngài cùng mặt tướng cái này còn là lần đầu tiên gặp mặt ta lần thứ nhất gặp mặt ngài liền đem mặt tướng đánh bại hơn nữa còn muốn cho cho ta trọng đại như thế nhiệm vụ t r ư ơ n g thế long thật sâu nuốt nước miếng một cái thật giống như hắn hiện tại như cũ ở vào trong lúc khiếp sợ tần vương đối với mặt tướng dạng này người ngài nhìn một chút liền tin tưởng tần vương ngài dạng này để mặt tướng cũng không thể tin được chính mình không có việc gì vậy chỉ cần dụng tâm c h ấ n thủ đồng thời đem bổn vương ôm ấp xem như ngươi vĩnh cựu nhà là được lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng tuy nhiên mảnh này lãnh thổ nhìn rất lớn nhưng lấy nó cùng toàn bộ thế giới so sánh vẹn vẹn chỉ là g ọ t nước trong biển cả thôi b ù n vương trí hướng là toàn bộ thiên hạ chương bốn trăm mười tám tới gần chút nữa tiểu h à i từ một bên chơi đến nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ trên mặt mọi người cũng hiện lên một vòng c h ấ n kinh t h ầ n sắc đồng thời rung động hai mắt xi、si、ngốc nhìn qua thiếu niên trước mắt bởi vì thiếu niên tần vương lần này ngôn ngữ hiển nhiên thiếu niên tần vương đã đem thiên hạ này thu nhập nội tâm của hắn cái này chút lãnh thổ vẹn vẹn chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi phải biết thiếu niên lý nguyên hanh trong miệng cái này chút lãnh thổ thế nhưng là bao hàm cả linh châu còn có hiện tại chiếm cứ vũ nguyên thành bạch tri thành cùng còn không có chiếm lãnh nạ、Gà、xã hoa sóc phương đức tĩnh ninh sóc bốn tòa thành trì tại nguyên bản trong lịch sử cái này chút thành trì bị lý thế dân chia làm linh châu hạ châu muối châu ba châu nói cách khác cái này ba tòa châu thành lãnh thổ sự bao la đơn giản không thể đo đạc mà tại thiếu niên lý nguyên hành trong miệng vẹn vẹn chỉ là giọt nước trong b i ể n cả đây là tâm lớn bao nhiêu mới có thể nói ra như thế cuồn vọng ngôn ngữ a nhiều như vậy lãnh thổ có thể sinh tồn bao nhiêu mách tính những người dân này lại có thể trồng trọt bao nhiêu lương thực giao nạp bao nhiêu thu thuế giao nạp thu thuế lại có thể nuôi sống bao nhiêu binh sĩ cái này chút đơn giản liền khó có thể tưởng tượng mà nhiều như vậy lãnh thổ giờ phút này lại muốn cho một còn không có nhận biết một ngày người cái này lý nguyên hanh tâm cũng quá lớn đi thần vương mảnh này lãnh thổ có thể nuôi sống bao nhiêu người có thể đủ nhiều thiếu tướng sĩ trong lòng ngài rõ ràng sao trưng ơ thế long hai mắt một trận rung động đồng thời kích động trong hai mắt n h ộ t nhạo một cỗ kích động nhiệt lệ nhiều như vậy lãnh thổ đầy đủ để một cá nhân xương vương xương bá thần vương khó nói ngài liền không lo lắng ta sẽ không lo lắng lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng đối với bổn vương tới nói cái này chút lãnh thổ cũng không phải là chỉ giao cho ngươi một cá nhân bổn vương còn đem bọn hắn giao cho c h ấ n thủ mảnh này lãnh thổ mỗi một cá nhân bổn vương tin tưởng ngươi vậy tin tưởng bọn họ tin tưởng các ngươi có thể đem bổn vương lãnh thổ c h ấ n thủ bình yên vô sự tấp đất không mất nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ trương thế long trên mặt mới hiện lên một vòng thoải mái thân sắc chắp tay nói tần vương chỉ cần mặt tướng còn có một hơi tại liền nhất định sẽ c h ấ n thủ mảnh đất này bình yên vô sự tốt rất tốt lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng hài lòng nụ cười đồng thời chậm rãi nâng lên trước người bắt xứ trương tướng quân bổn vương lấy nước thay rượu sớm s tất h như thế à? Mặt tướng thụ hại thế long thần tình kích chút lành, Thần như thế hại ầ n Vương, tướng tướng này ân sủng, tướng nổi Trưng long động, nôn ngữ vậy có chút nguyên lành, thần Vương lớn như thế ân, mặt tướng vậy mặt dám Mặt mặt tâm mặt t sao sợ sợ à? có cả mọi người uống cũng uống hôm nay tất cả mọi người lập xuống cự đại công lao lý nguyên hanh đưa tay nhìn chung quanh đám người trên mặt tràn ngập rực rỡ nụ cười đại gia đêm nay không say không về đương nhiên trừ võ tắc thiên bên ngoài võ tắc thiên không cho phép uống rượu nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ lại nhìn thấy thiếu niên mặt m ũ i tràn đầy rực rỡ nụ cười đám người căng thẳng đạt được nội tâm lập tức liền bung lỏng xuống tới đồng thời riêng phần mình ngồi xuống nâng cốc luôn hoan vẹn vẹn chỉ là trong n y mắt vừa rồi cái kia c ỗ trang nghiêm túc mục tình cảnh lập tức liền giống như mây khói đi qua đồng dạng tan thành mây khói không có chút nào vết tích nhìn thấy đám người lại lần nữa chúc mừng tại thiệt căn mừng bên trên lý nguyên hanh trên mặt vậy lộ ra một vòng hài lòng nụ cười vậy mà liền làm lý nguyên hanh chuẩn bị uống xong cuối cùng một n g ụ nước thời điểm hắn lại phát hiện trước mặt còn đứng lấy trương thế long nhìn lý nguyên hanh cười nhạt vài tiếng nói trương tướng quân còn có chuyện gì sao cái này trương thế long khỏe miệng c o q u ắ c một trận trên mặt tránh qua một vòng sầu khổ thần sắc thần vương mặt tướng có có mấy lời không biết có nên nói hay không lời gì làm sao lại có nên nói hay không lý nguyên hanh chậm rãi thả ra trong tay bắt xứ đồng thời nhìn một chút bên cạnh võ tắc thiên tắc thiên ngươi qua bên kia chơi sẽ a vì cái gì a võ tắc thiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thần sắc r u n động mở to hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt làm sao như vậy đột nhiên a vì cái gì a thần vương đây là vì cái gì a ta không muốn rời đi tần vương hoa liền ngươi nói nhiều lý nguyên hanh trắng một chút bổn vương muốn cùng trường tướng quân nói chuyện với nhau tiểu hài tử né tránh tiểu hài tử võ t á c thiên lông mày một trận rung động trên mặt tránh qua một vòng dị dạng thân sắc nhưng lập tức lại cưỡng ép gạt ra một đạo nụ cười tần vương ngài liền lớn hơn ta mấy tuổi à dựa theo cái thế giới này kết luận tới nói ngài cũng là một đứa bé chúng ta tại sao phải chó chê mèo lắm lông đâu ngươi nói cái gì đồ chơi lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại khoe miệng co giật một cái tắt thiên ngươi nói cái gì bổn vương chưa từng nghe rõ hy vọng ngươi có thể lặp lại lần nữa đối với lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ võ t ắ c thiên sững sờ một cái đồng thời trong hai mắt tràn ngập một cô ưu ván t h ầ n sắc thở dài chậm dãi nói thần vương ngài không thể lấy lớn hiếp nhỏ à? với lại ngài vậy thật là tiểu hài t ử a đúng không trương thế l o n g tướng quân a trương thế long sững sờ một cái đồng thời mặt mũi tràn đầy xấu hổ nụ cười ánh mắt xéo qua xem bên cạnh võ t ắ c thiên một chút đã thấy võ t ắ c thiên đang dùng băng lanh ánh mắt như ưng đồng dạng nhìn mình chằm chằm thật giống như đang cảnh cáo chính mình giống như nhìn thấy võ tắc thiên lần này băng lanh t h ầ n sắc c h ơ n g thế long khỏe miệng co quắc một trận khe khe thở dài nói tần vương ta ở chỗ này là được mặt tướng vẹn vẹn chỉ là một tướng bên thua mà thôi sao lại dám ngồi tại tần vương ngài bên cạnh đâu mặt tướng có thể tham gia ngài thiệt ăn mừng da mặt đã giống thành tường đồng dặn g dày bây giờ tần vương như vậy ân sủng mặt tướng sợ h ạ i a không có việc gì chung quanh nơi này cũng so sánh ồn ào người muốn nói hẳn không phải là vụn vặt sự tình đi lý nguyên hay mặt mũi tràn đầy treo nghiền ngẫm nụ cười nói khẽ làm võ tắc thiên nghe đến đó vội vàng k h o tay cầu đạo tần vương thật đừng để ta rời đi ta im miệng không n ô n ngữ có thể chứ thật ta một chút câu nói cũng không nói thần vương ta liền muốn lưu tại bên cạnh ngươi mà tần h vương mặt tướng hơi tới gần n g à i một cái tâm tình liền trở nên vô cùng kích động trương thế long mặt mũi tràn đầy xấu hổ nụ cười mặt tướng lo lắng mặt tướng phía trước tiến bước chân mặt tướng liền sẽ hưng phấn mà chết bất đắc kỳ tự a lâm đi lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng lập tức q u a y đầu xem bên cạnh võ tắc thiên một chút ngươi liền dựa vào gần chút nói đi tuân mệnh trương thế long chắp tay trả lời đồng thời chậm dai hướng phía lý nguyên hanh đi mấy bước vậy mà chương thế long vậy vẹn vẹn chỉ là tới gần một chút mà thôi thẳng đến hắn cùng thiếu niên lý nguyên hanh khoảng cách nói chuyện vừa vặn có thể nghe thấy nghe rõ liền dừng lại trương tướng quân ngươi có cái gì muốn nói lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười đồng thời đem b á t xứ bên trong nước cực một cái cạn trương tướng quân hiện đối với người khác đã cũng tại phối hợp uống rượu ngươi cũng có thể mở miệng ngôn ngữ nhưng mà vừa lúc này võ tác thiên lại nâng lên một vò rượu đồng thời hướng lý nguyên hanh cái chén không bên trong khuynh đảo lấy rượu một dạng d ị thể phát giác trong tay trọng lượng phát sinh biến hóa lý nguyên anh quay đầu xem võ tác thiên một chút cười nói ngươi muốn thai họa bổ Không có A, tất h không thời nghiêm Thần không h ầ n vương tiên sững đồng trong vùng. vương, ngài vậy không uống Võ vỏ vậy vậy rượu rượu có tác cái, A. Ta sao tay sao? một t làm dám sờ đâu. nhiên tần h vương không cho ngươi uống rượu chính mình như thế nào lại uống rượu đâu lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng nghiền ngẫm nụ cười nói khẽ chương bốn trăm mười chín xa hoa lãng phí chi p h ò n g tuyệt đối không cho phép tần h vương ngài là nam nhân a nam nhân tại sao có thể không uống rượu đâu võ tác thiên thật sâu thở dài đồng thời ánh mắt bên trong tràn ngập một cỗ quỷ dị thân sắc tần vương ngài chẳng những là nam tử hán vẫn là những tướng quân này quân chủ nếu như ngài không uống rượu những tướng quân này chẳng phải mất đến rất nhiều hào hứng mà thần vương rượu này a được uống được uống lý nguyên hanh nụ cười trên mặt dần dần biến mất đồng thời phun lên một cô băng lanh t h ầ n sắc ngươi khẳng định muốn b u ồ n vương uống rượu a nghe được lý nguyên hanh thanh â m đột nhiên chuyển biến võ tác thiên ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt thiếu niên nam t ử sắc mặt lập tức nhẹ nhàng l ắ ấ đầu tần h vương ngài trước đó liền xuống quá mệnh lệnh ngài cùng ta cũng không thể uống rượu rượu này không thể uống nhìn thấy võ tắc thiên đột nhiên chuyển biến ngôn ngữ chưng thế long ngọn nguồn tránh qua một vòng dị dạng thân sắc lập tức khe khẽ thở dài nói, thần vương, đã n g à i không thể uống rượu mặt tướng có một chuyện gấp không biết có thể hay không đem tần vương ngài trong chén loại rượu lần trước cho mặt tướng mặt tướng không nguyện ý trả đạt một hạt lương thực cái này có cái gì không thể đâu lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng thưởng thức nụ cười lập tức bưng lên bắt xứ đưa đến trương thế long trước mặt nhìn thấy thiếu niên lý nguyên hanh động tác này trương thế long vội vàng phù phù một tiếng hai chân quỷ trên mặt đất đồng thời thân thể run dậy đưa cái chén không cao giọng nói tần vương như thế mặt tướng thụ sủng nhược kinh A, tần vương ngài thực hiện như thế nặng n ề ân điện mặt tướng cảm động đến rơi nước mắt t giờ phút này trương thế long thân thể run run dày dày đồng thời thần tình trên mặt tràn ngập cảm kích mở to hai mắt hiện lộ ra một cỗ hoảng sợ v ậ t vị thật giống như từ lý nguyên hanh nơi đó tiếp qua loại rượu thành hắn đ ờ i này tiếp nhận qua lớn nhất b a n ơn giống như nhưng đối với lý nguyên hanh tới nói động tác này phi thường bình thường bởi vì chén rượu này hắn khẳng định là không uống mà ngã rượu võ tắc thiên vậy không bị cho phép uống nguyên bản duy nhất giải quyết nó biện pháp chỉ có khuynh đ ả o nhưng khuynh đ ả o lại tương đương với lãng phí lương thực cái tia dưới tay hắn còn có ba bốn mươi vạn tấm miệng bọn họ khẳng định cũng sẽ chậm rãi tạo thành lãng phí lương thực thói quen bởi vì cái gọi là thượng bất t r á n h hạ tất loạn lý nguyên h à n h làm bọn họ quân chủ nếu như hắn dẫn đầu tạo thành xa hoa lãng phí chi p h o n g vậy hắn làm sao có thể quản lý tốt thuộc hạ đâu đến lúc đó coi như không phải mỗi cá nhân cũng tạo thành xa hoa lãng phí chi p h o n g phàm là có một thành người tạo thành loại này không yêu ghét tập đó cũng là ba bốn vạn người a đây cũng không phải là một con số nhỏ mắt một phi thường giàu có gia tộc chỉ cần có ba đời người nhiễm lên xa hoa lãng phí bầu không khí cái k i ê u mặc kệ hắn gia tộc này lại thế nào giàu có tại đệ tứ đại trên thân người khẳng định sẽ trở nên càn cỗi giàu không qua ba đời thuyết pháp tại từ xưa đến nay trong xã hội đã thành t r châm ôn mà lý nguyên hanh trước mắt cũng không thể tự kiềm chế sinh sản lương thực mà trong tay hắn cái này chút lương thực hoặc là dương sư đạo vừa liếng hoặc là liền là thông qua đánh trận đoạt lại vật tư tuy nhiên vẹn vẹn hôm nay tại tiêu diệt đột quyết đại quân về sau mạnh lượng đám người tại bạch chỉ thành bên trong có thu hoạch một nhóm lớn lương thực nhưng cái này chút lương thực nhưng là muốn dùng đến năm tiếp theo giữa mùa hạ mùa vụ bởi vì tại lương thực thu hoạch trước đó đều khó có khả năng có được còn lại đường đi tiến hành bổ sung coi như dương sư đạo thượng tấu c h ế t từ đại đường hoàng đế lý thế dân như vậy hãm hại lựa gạt nhưng lý thế dân giờ phút này không phải là không một đánh mặt xương mập mặt đâu trải qua qua đột quyết lần này xâm lấn đồng thời hung hăng vơ vét một phen đại đường bị tổn thất đã không thể đếm nếu như phải lớn đường hoàng đế lý thế dân phun ra ba dưa hai táo b ạ o xưng ơ làm lương thực sợ rằng sẽ trở nên khá khó khăn dù sao lý thế dân trong tay có được nhiều như vậy châu thành mà kinh lịch lần này đột quyết xâm lấn vậy không chỉ là linh châu châu thành khác bị tổn thất chỉ sợ sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng vậy mà vẹn vẹn cái này chút lương thực mà lý nguyên hanh bây giờ ăn cơm cũng không có một tiêu chuẩn chế độ hơn nữa còn là để mỗi một cá nhân mua bữa ăn cũng ăn no mới thôi loại này chế độ Đối nhưng đầu chỉ o cần bọn họ mỗi bữa ăn cũng kinh lịch loại này chế độ lúc trong lòng bọn họ vậy không còn sẽ có loại kia quỷ chết đói phương pháp ăn bọn họ liền sẽ trở nên có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu hình thức nhưng coi như như thế bây giờ lý nguyên hanh mỗi ngày lương thực tiêu hao cũng không phải một con số nhỏ mắt coi như lý nguyên hanh tại cái này mấy lần trong chiến đấu cũng thu hoạch cực lớn vật tư đặc biệt là đánh hạ vũ nguyên thành đem lương lạc nhân chứa đựng lương thực toàn bộ chiếm dụng đối với lương lạc nhân chứa đựng lương thực vậy cũng không phải con số nhỏ mắt có thể nói nếu như vẹn vẹn chỉ là lương lạc nhân thành trong thành các tướng sĩ tiêu hao chỉ sợ đầy đủ lương lạc nhân ăn được một hai chục năm dù sao dưới tay hắn số lượng cũng không phải là rất nhiều chỉ bất quá lương lạc nhân những vật kia lại không đủ c h è o chống lý nguyên hanh cái này ba bốn trăm ngàn người ngạch tiêu hao Nếu như、lý、Nguyên Hanh muốn bảo những người này mỗi bữa ăn cũng có khẩu phần lương thực, cái kia được đem lương sư đô sở hữu thành tấn công song đến. Để bọn hắn khẩu hữu thực, được sư Lý giữ bữa mỗi đem bảo trì trì cất cái kia có đô Để sở với ậ vật t tư thể thu hoạch vật tư tuyệt lấy Lý nay, Nguyên nay ra qua sang Hanh sử sẽ so dụng. cần năm năm năm nhiều hơn. Chỉ chịu có hoạch v đối lại cái này chút đi theo lý nguyên hanh các ngươi mách tính tướng sĩ cũng không phải chỉ đi theo lý nguyên hanh một năm bây giờ lý nguyên hanh đối đại như vậy bọn họ đối với bọn hắn tới nói đơn giản liền là thiên thần bật hơn thời g lý nguyên hanh tuy nhiên muốn con dân của mình vượt qua dầu có sinh hoạt nhưng tuyệt đối không phải loại kia xa hoa lãng phí thành gió sinh hoạt bây giờ đứng tại lý nguyên hanh trước mặt liền có một cực kỳ chân quý lương thực tướng quân trương t ư ớ n g quân ngươi lần này ngôn ngữ để bổn vương nội tâm hoan hỉ a lý nguyên hanh khoe miệng hơi n ế t lên trên mặt hiện lên một vòng hài lòng nụ cười tuy nhiên bổn vương trong tay lương thực rất nhiều nhưng bổn vương dưới tay vậy có rất nhiều người nhà nếu như tất cả mọi người tạo thành xa hoa lãng phí thói quen cái k i a coi như bổn vương có được lại nhiều lương thực vậy không đủ tiêu xài a thần vương t r ư ơ n g thế long s ữ n g sờ một cái khoe miệng chảy ra một đạo chảy nước miếng lập tức xấu hổ cười một tiếng tần vương mặt tướng vẹn vẹn chỉ là muốn uống rượu mà thôi cũng không có ngài tưởng tượng như vậy vĩ đại nghe được trương thế long lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh long m ả y bá lập tức liền nhăn lại đến lập tức chậm dại đứng dậy nhìn chung quanh đám người một chút cao giọng nói các vị tay chân bổn vương có một đạo mệnh lệnh cần truyền đạt nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ ồn ào đám người lập tức trở nên đ i ê n tĩnh đồng thời đám người hai mắt cũng tập trung vụ thiếu năm lý nguyên hanh trên thân t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi ăn no nhưng không thể lãng phí lương thực nhìn thấy đám người đem ánh mắt nhìn về phía mình lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng thỏa mãn nụ cười cao giọng nói bây giờ bổn vương dưới tay đã đem gần năm trăm ngàn người trong đó có gần ba trăm ngàn binh lính đây đối với bổn bồn vương chưa từng có m u ố n qua một ngày kia bồn vương có thể thu hoạch được nhiều người như vậy đi theo đối với lý nguyên h anh lần này ngôn ngữ trên mặt mọi người cũng treo một vòng thần sắc kích động đồng thời nhìn xem thiếu niên lý nguyên h anh ánh mắt bên trong tràn ngập cảm kích vậy mà đám người cũng không có mở miệng ngôn ngữ bởi vì bọn hắn thiếu niên quân chủ lý nguyên h anh còn không có đem lời nói toàn bộ nói xong có thể có được đại gia bồn vương thập phần vui vẻ lý nguyên h anh trên mặt man g rực rỡ nụ cười nhưng phần này nhiệt tình cũng không phải là vui vẻ liền có thể giải quyết bây giờ bồn vương trong tay lương thực tuy nhiều nhưng dự tính muốn ăn đến mùa hè s á n năm như thế năm tháng d à i đằng đắng nhưng các ngươi yên tâm bổn vương trước kia liền đáp ứng qua tất cả binh lính chỉ cần là đi theo bổn vương người mỗi bữa ăn đều muốn ăn no vậy mà bổn vương bây giờ nghĩ làm ra một phen điều chỉnh các ngươi mỗi bữa ăn đều phải ăn no nhưng không thể lãng phí có thể làm được sao nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ trên mặt mọi người hiện lên một vòng dị dạng t h ầ n sắc nhưng vẹn vẹn chỉ có một lát đám người liền lại lần nữa hoan hô lên tấn vương ngài trong khoảng thời gian này đã đối chúng ta rất tốt đừng nói vẹn vẹn chỉ là không lãng phí lương thực coi như ngài một ngày chỉ cấp chúng ta một bữa sự vật chúng ta vậy lòng mang cảm kích bởi vì chúng ta chưa từng có gặp qua tần vương ngài dạng này nhân nghĩa quân chủ đúng vậy à tần vương ngài trước lúc này cùng chúng ta ăn đồng dạng sự vật bây giờ ngài không có hạn chế chúng ta dùng ăn lương thực đã so sở hữu quân chủ cũng nhân nghĩa chúng ta lại có thể nào không đâu đúng à tần vương chúng ta chưa từng có gặp được ngài dạng này ngạch quân chủ ngài những ngày gần đây để cho chúng ta mỗi bữa ăn cũng ăn no chúng ta những ngày này m ư i phần ấ y nấy bởi vì chúng ta năng lực cùng chúng ta tiêu hao lương thực hoàn toàn không đối xứng tần vương coi như ngài không nói chúng ta cũng sẽ không lãng phí lương thực bởi vì chúng ta biết rõ Cái này, chút lương thực này lương đúng ố i với tần vương tới nói với lại Vương Tần rất trọng yếu, c h ta từ Tần những binh lính khác nơi nào khác hiểu được, vậy ư tướng lương lương ơ n ngại chẳng những cung ứng sở hữu tướng sĩ lương thực chi phí, còn cung ứng dân chúng lương thực chi phí. Đúng g chi chi thực thực hữu phí, phí. sở sĩ v à còn lại quân chủ đều là nghiền ép bách tính không có lương thực liền từ bách tính nơi đó cướp đoạn liền xem như nhân nghĩa quân chủ bọn họ cũng không có đem chính mình lương thực phân cho dân chúng tần vương ngài có thể đem lương thực phân phát cho phổ thông người dân ngài thật là chúng ta gặp qua n g h e qua lớn nhất nhân nghĩa quân chủ chúng ta có thể đi theo ngài đó là chúng ta mời đời vinh hạnh tần vương chúng ta nhất định sẽ không tạo thành xa hoa lãng phí chi phóng chúng ta đều là người cơ khổ đang cùng theo tần h vương ngài trước đó chúng ta cũng qua thời gian khổ cực đi theo ngài về sau chúng ta đạt được thần tiên sinh hoạt chúng ta mua bữa ăn đều muôn chính mình cho ăn no cái này trước kia chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ thần vương ngài chẳng những có thể lực cường đại vậy mười phần nhân nghĩa chúng ta có thể đi theo tần h vương ngài đó là đối với chúng ta lớn nhất vinh hạnh đám người lao nhau nhưng cũng tại kể ra chính mình đối thiếu niên lý nguyên hanh sùng kính đối với mọi người tôi nói gặp được thiếu niên lý nguyên hanh liền là bọn họ đời này lớn nhất vinh hạnh sự tình nghe được đám người lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh rực r ỡ cười vài tiếng cao giọng nói chỉ cần bổn vương đến u châu cái kêu mặc kệ các ngươi ăn bao nhiêu bổn vương đều khiến các ngươi ăn coi như các ngươi lãng phí bổn vương cũng có thể tiêu hao lên nhưng hiện tại không được hiện tại bổn vương hy vọng các ngươi mỗi bữa ăn cũng ăn no nhưng không hy vọng các ngươi lãng phí lương thực tuân mệnh thần vương đám người chắc tay cùng kêu lên hô lớn nói van g r ộ i thanh â m quanh quẩn tại đen nhánh trong màn đêm tuy nhiên t i ê n không đen kịt một mẩu nhưng vũ nguyên thành giờ phút này lại hết sức sáng lời bởi vì giờ khác này vũ nguyên thành đã có gần hai trăm ngàn người đỗ vũ đám người lần này lý nguyên h à n h thỏa mãn cười to vài tiếng đồng thời đưa tay ra hiệu đám người nói tiếp tục uống uống qua tối nay rượu ngày mai chúng ta liền bắt đầu tiêu diệt lương quốc để lương sư đô đầu lâu lễ tế vạn thiên đại đường chết đến tướng sĩ bách tính đoan linh giết giết giết đám người vung tay hô to có chút phiếm hồng khuôn mặt giờ phút này hiện lên một vòng kích động lạnh leo sắc ý tốt tốt tốt ngồi xuống ngồi xuống tiếp tục uống rượu lý nguyên h à n h c ư ờ i mở cười to vài tiếng đồng thời bưng lên chứa đầy nước bắt xứ các huynh đệ bổn vương không thể uống rượu bổn vương hôm nay lấy nước thay rượu kính các vị huynh đệ mời chúng ta tương lai uống uống đám người vội vàng đem đổ đầy rượu bát s ứ dơ cao quá mức đồng thời thần sắc c u n g kính đồng nói uống lý nguyên hanh tuần sắt đám người một chút lập tức đem bát s ứ để tại trong miệng đồng thời hào sảng đem nước trong chén được một cái cạn làm lý nguyên hanh uống xong nước trong chén về sau đám người cũng liền bận bịu liền trong chén rượu được một cái cạn đồng thời đám người mặt mũi tràn đầy phong khoáng tình cảnh nếu như đổi một trắng cảnh vậy những người này giờ phút này cử động rất nhiều một cỗ thủy bạc lương sơn hào hán hung trắng ngồi lý nguyên hanh nhìn chung q u n h đám người một chút cao giọng nói tuân mệnh đám người chắp tay trả lời l như ậ ân ủ châu bổn vương nhất định phải tiến về lý nguyên h anh khỏe miệng hơi nhét lên trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười đây cũng không phải xuất từ lý thế dân mệnh lệnh mà là bổn vương mình muốn tiến về u châu ưu châu có bản vương muốn đồ vật ngài muốn đồ vật trương thế long trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc thần sắc lập tức khỏe miệng co q u ắ p một trận tần vương khó nói ngài biết rõ biết rõ cái gì lý nguyên hanh dò xét người trước mắt một chút bình thản cười một tiếng ngươi cho rằng bổn vương biết rõ cái gì đâu ưu châu vương quân khuyết tiền nhiệm vũ châu đô đốc lý viện sự tình a trương thế long đồng tử mở rộng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc tần vương ngài biết không a ngươi nói cái này a lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên bổn vương rất may mắn tại dọc theo con đường này không ngừng có người cùng bổn vương nói nói vương quân k u y ế t lợi hại cũng không ngừng có người muốn giết hại bổn vương làm vương quân k u y ế t làm ra công hiến. chỉ bất quá rất đáng tiếc cái tia chút muốn mưu hại bổn vương người cũng chết nghe được lý nguyên hanh lần này bình thản các ngươi ngôn ngữ trưng ơ thế long trên mặt kinh ngạc thần sắc càng thêm nồng đậm lập tức thật sâu thở dài nói thần vương vương quân khuyết liền đại đường hoàng thất cũng dám động chỉ sợ vương quân khuyết dã tâm không nhỏ a thần vương ngài tiến về ưu châu còn b ạ n phần cẩn thận a cẩn thận lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nụ cười quỳ dị ngươi cảm thấy vương quân k u y ế t là bổn vương đối thủ sao cái này trưng thế long vụt lập tức ngầm đầu rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt lập tức k h ỏ miệm nổi lên một cô ngài lợi hại như vậy liền xem như vương quân k h u y ế t lại làm sao lại là ngài đối thủ đâu nhưng tân vương a vương quân k h u y ế t tại u châu mang một đoạn thời gian rất dài đã hắn có thể giết hại lý viện vậy khẳng định có thủ đoạn hắn a bổn vương biết rõ lý nguyên hanh lại lần nữa bình thản cười một tiếng bây giờ vương quân k h u y ế t trong tay khẳng định nắm giữ u châu sở hữu sĩ tộc nếu như bổn vương muốn tại u châu đặt chân vẫn phải bắt đầu lại từ đầu cường lòng không ép địa đầu xả vẫn phải đem địa đầu xả n ổ tận gốc chương bốn trăm hai mươi mốt đến cùng muốn hay không có quốc gia cước ép sao trương thế long trên mặt tránh qua một vòng kinh ngạc thần sắc đồng thời tràn ngập nghi hoặc hai mắt nhìn qua trước mắt bá khí bắn ra thiếu niên xác thực lý nguyên hanh bình thản cười một tiếng đồng thời đưa tay n ắ m năm tay đối với vương quân khuyết loại người này bùn vương biết do hắn rất khó giải quyết nhưng vậy thì thế nào chỉ cần bùn vương trải qua qua địa phương mặc kệ là ngoại địch vẫn là nội loạn đều phải lắng lại nội loạn trương thế long đồng tử có chút mở rộng một bộ kinh ngạc thần sắc nhìn qua thiếu niên trước mắt tần vương ngài đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị sao đây là tự nhiên lý nguyên hanh cười nhạt vài tiếng đồng thời trên mặt hiện lên một vòng nụ cười quỷ dị b u ồ n vương tự nhiên sẽ hiểu vương quân khuyết tại ưu châu đợi thời gian dài như vậy nằm giữ trong tay thế lực khẳng định là thâm căn cô đế nếu như muốn triệt để tiêu diệt vương quân khuyết đồng thời đem hắn thế lực chạm thảo trừ căn không có chu toàn kế hoạch khẳng định là không được thần vương trương thế long trên mặt tránh qua một vòng phiền muộn thần sắc không chỉ là như thế vương quân khuyết mặc dù là đại đường ưu châu phải lĩnh quân tướng quân nhưng hắn ngầm như cũ cùng đột quyết có liên hệ mặt tướng phỏng đoán lần này đột quyết sở di từ linh châu xâm chiếm pháp từ bỏ đại đường đồng bộ một mảng lớn màu mỡ thanh trì cùng vương quân k u y ế t vậy có không nhỏ quan h s ắ c thực như thế mặc dù nói từ linh châu xâm chiếm cách đại đường quốc đô trường a gần nhưng muốn hủy diệt đại đường căn bản không phải đem đại đường quốc đô công phá liền có thể thành đại đường chỗ tại thần châu đại địa từ xưa đến nay nhân tài xuất hiện lớp lớp nếu như đem đại đường hoàng đế b ệ hạ công phá vậy cái này phiến thần châu đại địa bên trên q u ấ t khởi nghĩa khẳng định như măng mọc sau mưa toát ra lý nguyên hanh trên mặt tràn ngập một cỗ sùng kính thần sắc thản nhiên nói thần vương ngài nói là a chứng thế long thật sâu thở dài nếu như nói một quốc gia xuất hiện là vì toàn bộ khu vực hòa bình nhưng quốc gia này có thể thu nạp nhân tài lại trên diện rộng giảm bớt dù sao một quốc gia tốt xấu mỗi cá nhân cũng có khác biệt kiến giải có người cho rằng quốc gia này tốt vậy có người cho rằng quốc gia này không tốt không sai lý nguyên hanh bình thản v ẻ mặt vui cười vài tiếng với lại tại trên triều đình trọng thần vậy có riêng phần mình tiệu tâm tư vì khuyết trương tăng chính bọn hắn sức ảnh hưởng bọn họ hoặc lôi kéo hoặc bài xích những người khác dạng này liền lại ngăn cản một nhóm có tài năng người nhưng chỉ cần quốc gia này bạo phát nội l o ạ n vậy những người này đều muốn có cơ hội bày ra bản thân năng lực không vì cái gì khác liền vì hướng người khác chứng minh năng lực chính mình tân vương、A. vậy ngài nói đại đường mảnh này thần châu đại địa đến cùng làm u ố n có quốc gia vẫn là đừng có quốc gia a chương thế long mặt mũi tràn đầy do dự thần sắc tần vương cùng mặt tướng so sánh ngài liền là trí giả còn tần vương vì mặt tướng giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ mặt tướng lòng mang cảm kích đương nhiên phải có quốc gia a lý nguyên hanh trên mặt tránh qua một vòng nghiền ngẫm nụ cười tùy mặt trong năm vẹn vẹn thời gian mười mấy năm mảnh này thần châu đại địa liền tử thương bao nhiêu tướng sĩ lại có bao nhiêu dân chúng vô tội lâm nạn đối với thần châu đại địa mảnh này đất đai tới nói mỗi bạo phát một trận cất cứ đại loạn phát triển liền muốn rút lui mấy chục năm. trừ ự a n thế lóng đế vì cái mặt mũi tràn đầy tràn ngập kích động nóng rực thần sắc thật giống như nội tâm của hãn đảm đạm hồi lâu tâm giờ phút này đã bị nhen lửa giống như nếu như mảnh này thần châu đại địa không có một thống nhất quốc gia trừ mảnh này thần châu đại địa người một nhà tại tự giết lẫn nhau bên ngoài Cái kia chút vẹn vẹn、e、kia m nói chi đến đây lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng lựa giận tân vương ngài phân tích đúng vậy à nếu như không có một thống nhất quốc gia vậy cái này phiến thần châu đại địa liền sẽ trở nên suy nhược không chịu nổi t không, phương phương không, không không không nếu có mới triều đình vẫn là phải phân công lý nguyên hanh cười nhạt vài tiếng buồn vương cảm thấy tiền triều khoa cử chế độ cũng rất không tệ loại này chế độ có thể tuyển bạc các nơi có tài năng người bất quá cái này cũng có một hai hại vậy liền ngủ bách tính ngạc hổ căn bản xem thường sách đối với bọn hắn ra nói một ngày ba bữa thậm chí là một ngày một bữa đều thành khó giải quyết vấn đề đ ý nguyên hanh trên mặt tránh qua một vòng do dự thần sắc nhưng chỉ vẹn vẹn một sát na về sau lý nguyên hanh liền thoải mái cười vài tiếng không qua không có quan hệ Bùn Bùn Vương trong lòng Vương một loại đã độ, có chế sở ẽ để cho s hữu tiểu hài tử, tử chương thế i t lòng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thân sắc tràn ngập mở mịt hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tân vương ngài nói là cái gì chế độ a mặt tướng làm sao chưa từng có nghe qua a làm lý nguyên hay nghe được lần này ngôn ngữ khỏe miệng hơi nhét lên trong lòng nói người đương nhiên không có nghe qua đây chính là xã hội hiện đại mới có chế độ c ũ nhưng g là một lý nguyên hanh tự nhiên không thể đem trong lòng lần này ngôn ngữ biểu lộ dù sao hiện tại không có ai biết kỳ thực hắn là một người xuyên việt một đến từ người tương lai trương thế long tướng quân cái này vẹn vẹn chỉ là bổn vương linh quang nhất thiểm mà thôi không muốn để ý như vậy lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng rực rỡ nụ cười trương tướng quân chỉ cần vận dụng bổn vương cái này chế độ t chương bốn trăm hai mươi hai có tài là được không chú trọng đức hạnh người nói không sai lý nguyên hanh bình thảng cười vài tiếng đối với bọn hắn tới nói bọn họ vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ trong túi láo đồ vật nhiều với lại bọn họ rất muốn trong túi tiền của mình đồ vật càng ngày càng nhiều đây là nhân tính tham lam cũng không oán nghiệm trách bọn họ nếu như bổn vương muốn cải biến nhân tính chỉ sợ còn tương đối khó khăn dù sao loại người này tính thế nhưng là từ mấy ngàn năm tạo thành cũng không phải là một sớm một chiều một thế hệ liền có thể cải biến đúng vậy a tần vương nếu như ngài muốn tìm đến loại kia công chính liên minh cương trực công chính người hơn nữa còn là nhất t r i ề u đường số lượng chỉ sợ rất khó chứng thế long thật sâu thở dài bất quá nếu như có thể dễ dàng tha tha thứ bọ sai lầm nhỏ lầm để bọn hắn nghiêm ngặt không dám vượt qua sai lầm lớn đó còn là có chút khả năng ngại ý là sai lầm nhỏ mặc kệ sai lầm lớn nghiêm cấm lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười đồng thời chân mày hơi nhữ lại đây đúng là một cái biện pháp tam quốc thời kỳ tào tháo chính là như vậy làm tào tháo dùng người lý niệm vậy chính là có mới liền có thể mà không phải cường điệu tài đức vệ toàn giống hắn phân công như sĩ bên trong có háo sắc còn có một số người có đặc biệt ham mê có vẫn yêu tài cái này mặt tướng ít đọc sách không bằng tần vương ngại như vậy chi thức viên bác cái này chút cũng tại mặt tướng điểm mù bên trong trương thế long s ắ c mặt hiện lên một cô đắng chát nụ cười đồng thời c h ắ p tay sâu không người bái thật sâu đa tạ tần vương dạy bảo mặt tướng thụ giáo chuyện này cũng không có gì bùn vương còn tưởng rằng ngươi cái kia phiên kiến giải là từ tảo mạnh đức nơi đó học được đâu lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng tướng quân chính ngươi có thể nộ g ra loại này đạo lý có thể thấy được tướng quân ngươi có nhất định vệ căn ngay sau học tập binh pháp tri thức vậy khẳng định không nói chơi a trương thế long s ữ n g sờ một cái giơ ngón tay lên lấy chính mình lập tức khỏe miệng hiện lên một vòng đắng chát nụ cười tần vương mặt tướng hiện tại loại đến tuổi này nếu là muốn thu hoạch được tri thức chỉ sợ khá khó khăn à dù sao mạ tướng đã g i ả cái thế giới này vẫn là lưu cho những người tuổi trẻ kia đi làm sao ngươi liền không có một chút lòng cầu tiến sao lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại trên mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt tức giận tào mạnh đức có một bài thơ trong đó viết giả nhưng trí chưa g i ả khó nói trương thế long trường tướng quân còn chưa có thương nhưng t ó c trắng tâm cũng đã g i ả sao nếu thật là dạng này cái kia ngươi có phải hay không cũng muốn quy ẩn sơ lâm tiêu hao tiếp xuống thời gian đ ầ u a không có không có tần vương mạ tướng còn muốn đi theo ngài sáng tạo một phen công tích vĩ đại đâu nếu như mặt tướng có thể vì tần vương ngài tân thế giới cống hiến một điểm sức m ọ n cho dù chết mặt tướng vậy cam tâm tình nguyện trương thế long cao mày đầy lam thần trương thần sắc kích động mở to hai mắt thật giống như nóng lòng giải thích sự tình gì giống như nhưng mà đối với trương thế long lần này vội vàng ngôn ngữ lý nguyên hanh vẹn vẹn chỉ là cười n h ạ t cười đồng thời quay đầu nhìn về phía một bên võ tắc thiên nói ngươi thật đúng là nghe bổn vương lời nói bổn vương nói ngươi nói nhiều ngươi thẳng đến hiện tại cũng không nói một câu nếu không phải bổn vương có thể cảm nhận được ngươi nhiệt độ bổn vương còn tưởng rằng bên cạnh không có người đâu à võ tắc thiên thần sắc bá lập tức căng cứng đồng thời một bộ ưu oán nhìn trước mắt tràn đầy mỉm cười thiếu niên tần vương ngài không phải nói ta lời nói quá nhiều sao ta hiện tại một câu cũng không nói ngài liền sẽ không đem ta đuổi đi, đi. đây i đ là ta cầu sinh chi đạo cầu sinh chi đạo sao lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng lập tức q u a y đầu trước mắt trương thế long một chút trương tướng quân ngươi là bởi vì cái gì mà sống lấy đâu câu nói này bùn vương không phải nghĩ ngươi chết mà là muốn hỏi một chút ngươi hiện tại bởi vì cái gì mà sống vẹn vẹn chỉ là như vậy mà thôi trương tướng quân đừng nghĩ lung tung a cái này hiển nhiên sẽ không tần vương ngại như thế nhân nghĩa người tại m ạ n tướng vẫn là ngài địch nhân thời điểm ngài đều không có đối mặt tướng hạ sát thủ bây giờ như thế nào lại để mặt tướng chết đâu trương thế long khoe miệng hiện lên một vòng k í n h sợ thần sắc đồng thời chắc tay thần sắc lộ ra vô cùng k í n h sợ tần vương bây giờ trèo chống mặt tướng sống s ó t đến chỉ sợ chỉ có chỗ tội chỗ tội lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại trên mặt mang nghiền ngẫm nụ cười trương tướng quân lời này ý gì à vì cái gì n g ư ơ i n h â n sinh chỉ còn lại có chỗ tội đâu tần vương đi theo ngài về sau mặt tướng mới hoàn toàn tỉnh ngộ đối với mình trước đó sở tác sở vi cũng có k h ắ c sâu nhận biết tuy nhiên cũng không phải là mặt tướng hướng dẫn đột quyết xâm lấn đại đường nhưng mặt tướng trước đó thân là lương sư đô thủ hạ không có khuyên can lương sư đô tạo thành nghiêm trọng như vậy hậu quả mặt tướng có không thể từ chối trách nhiệm chứng thế long thật sâu thở dài mặt mũi tràn đầy treo hối hận t h ầ n sắc vốn ba nói cái này cũng không trách n g ư ờ i b ù n vương cũng là một thân đoán rõ ràng người lý nguyên hanh trên mặt dần dần hiện lên một vòng băng lanh t h ầ n sắc đồng thời treo tại nụ cười trên mặt dần dần biến mất bồn vương sẽ đem đây hết thệ cửu hận quy tội lương sư đô trên đầu đương nhiên còn có cái kia chút thể sống chết không hàng ra hỏa trên thân đối với bọn hắn bùn vương liền sẽ giống đối đãi đột quyết như thế đem bọn hắn không chút do dự chém giết thần vương trương thế long hai mắt tràn ngập cảm kích t h ầ n sắc đồng thời chắc tay lại lần nữa hướng lý nguyên hanh cung kính cúc không người tần h vương giống ngài dạng này nhận nghĩa quân chủ thật sự là không thấy nhiều mà tần h vương ngài năng lực lại mạnh mẽ như vậy trong lòng ngài trí hướng nhất định có thể thực hiện cái thế giới này sớm muộn đều sẽ quy về tần vương ngài thống trị cho mượn khanh các ngôn lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng trở lại chuyện chính nếu như trong lòng ngươi chưa cứu dôi tình cảm vậy ngươi không trở nên mạnh mẽ như thế nào mới có thể để n g ư ơ i tâm đạt được tốt hơn cứu dối đâu phải biết về sau gặp được đ ị c h nhân chỉ có thể sẽ càng thêm cường đại với lại tại bổn vương rời đi nơi này về sau cái này một phiến thổ địa lớn ngươi lại thế nào trấn thủ đâu a trương thế long thần s ắ c xứng sờ một cái lập tức khe khẽ thở dài tần vương mặt tướng biết rõ mặt tướng nhất định nỗ lực để bạt chính mình để năng lực chính mình trở nên cường đại lúc này mới là bổn vương tốt thuộc cấp lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng trương tướng quân ngươi biết bổn vương tại sao phải đem mảnh đất này lấy giao cho ngươi cùng dương sư đạo sao cái này trương thế long trên mặt mang một vòng đắng chát nụ cười mặt tướng không biết tần vương không để ý đám người ngăn cản khăng khăng muốn đem mảnh đất này giao cho mặt tướng mặt tướng sợ hãi rất đơn giản bởi vì tại trong lòng ngươi bổn vương nhìn thấy không phải phẫn nộ lý nguyên hanh bình t h ả n cười vài tiếng bổn vương biết rõ ngươi nội tâm vậy hết sức thống hận bất quyết nhưng là bổn vương lại không nhìn thấy ngươi nội tâm phẫn nộ nói rõ ngươi có thể kiềm chế phẫn nộ để cho mình đầu não sẽ không bởi vì phẫn nộ mà mất đến lòng người đây là bổn vương coi trọng ngươi một nguyên nhân quan trọng cái này trương thế long xứng sờ một cái lập tức khỏe miệng hiện lên một vòng đắng chát nụ cười tần vương ngài nhãn lực thật sự là quá mạnh ngài liếc thấy mặt mặt tướng nội tâm mặt tướng k i n h sợ trương tướng quân c h ấ n thủ một tòa thành trì cần một lý tính tướng quân người tướng quân này sẽ không bị tâm tình mình t ả hữu lý nguyên hanh bình thảng cười vài tiếng trên mặt tránh qua một vòng nghiền ngẫm nụ cười ở trên vùng đất này một có thể làm cho b ồ n vương yên tâm người cũng chỉ có ngươi cùng dương sư đạo b ồ n vương đem cái này một m ả n g lớn lãnh thổ giao cho các ngươi hai người c h ấ n thủ b ồ n vương mười phần ngươi yên tâm dương sư đạo trương thế long trên mặt hiện lên một vòng đắng chát nụ cười lập tức khe khẽ thở dài dương đô đốc mặt tướng cùng hắn có tương đối sâu nguồn nếu như mặt tướng cùng hắn phát sinh tranh cái k i a hai người chúng ta lại nên lấy người nào suy nghĩ làm chuẩn đâu chương bốn trăm hai mươi ba vậy đã nói rõ b u ồ n vương nhìn n h ầ m nếu như hai người các ngươi thật phát sinh mâu thuẫn vậy nói rõ b u ồ n vương nhìn là người lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại đồng thời giống như khe khẽ thở dài tại b u ồ n vương dưới chướng người cũng hẳn là thân như một nhà một nếu có người phát sinh mâu thuẫn đó không phải là để b u ồ n vương tân tân khổ khổ kiến tạo nhà phát sinh một tia trên tình cảm vết nước sao nghe nói như thế t r ư ơ n g thế long c a o mày trên mặt tràn ngập một cỗ kinh ngạc thần sắc lập tức chắc tay nói tần vương mỗi cá nhân tính cách cũng không giống nhau trong sinh hoạt phát sinh một điểm nho nhỏ và chạm đây là không thể tránh được a huống chi thời gian dài ở chung hai người đâu phát sinh va chạm đó là sớm muộn sự tình a bổn vương biết rõ nhưng các ngươi vì cái gì liền không thể tự kiềm chế giải quyết đâu nhất định phải đem bọn ngươi ân o á n cá nhân kéo xuống c h ấ n thủ bổn vương thành trì vấn đề bên trên lý nguyên hanh to mày trên mặt tràn ngập một cỗ không vui thần sắc bổn vương hy vọng các ngươi có thể phân rõ ràng cái gì là ân o á n cá nhân cái gì là quốc gia đại nghĩa là là chứng thế long trên mặt tránh qua một vòng đắng chát nụ cười tần vương mặt tướng ghi nhớ trong lòng tuy nhiên mặt tướng không cách nào thời khắc bảo trì chính mình tính cách nhưng mặt tướng tất làm phẫn nộ nhớ tới tần vương lần này ngôn ngữ như vậy cũng tốt lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng trương tướng quân bổn vương vậy có chút vấn đề muốn hỏi ngươi tần vương trương thế long chân mày hơi nhữ lại nhìn thấy thiếu niên lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng nghiền ngấm n ủ cười lập tức tâm lý lột bột một cái đồng thời minh bạch thiếu niên giờ phút này muốn hỏi một chút để tần vương ngài chẳng lẽ muốn hỏi làm sao đánh hạ lương quốc sở hữu thành chỉ? không sai trương tướng quân quả nhiên là một người thông minh bổn vương cũng thích cùng người thông minh liên hệ lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng bây giờ bổn vương ở chỗ này thời gian vậy có chút dài lâu mà bổ đi qua nơi này hoàn toàn liền là một là hứng khởi bất kể nói thế nào bùn vương vẫn là muốn tiến về ưu châu nói đến đây lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng bình thản nụ cười đồng thời hai mắt vậy có chút nhau lại tiếp tục nói đương nhiên đến đây nơi này bùn vương cũng không phải là không có việc gì bùn vương đến đây nơi này mục tiêu chủ yếu liền là đem lương sư đô c h ầ m giết để đầu của hắn mau tươi lễ tế sở hữu lần này đột quyết xâm lấn chết đến vạn thiên đại đường tướng sĩ bách tính nghe được lý nguyên hanh lần này tràn ngập sát ý ngôn ngữ trương thế long nội tâm vẫn là không nhịn được lộ n bột một cái đồng thời giờ phút này trương thế long khỏe miệng tránh qua một vòng run dày t h ầ n s á c phát giác thiếu niên trước mắt nhất định phải chém giết lương sư đô về sau trong lòng hiện lên một vòng không thể làm gì t h ầ n s á c l i ê n tại trương thế long nội tâm tránh qua một vòng do dự thời điểm lý nguyên hanh tựa như là nhìn ra nội tâm của hắn suy nghĩ giống như khỏe miệng hơi nhét lên nói trương tướng quân bổn vương hy vọng ngươi có thể minh bạch ngươi bây giờ không phải là lương sư đô cái gì trấn quốc đại tướng quân ngươi hiện tại là bổn vương thuộc cấp bổn vương mới là ngươi quân chủ nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ trương thế long trong lòng đương nhiên minh bạch thiếu niên trước mắt lý nguyên hanh nói lần này ngôn ngữ d ụ ý lập tức khe khẽ thở dài đồng thời chắc tay nói tuân mệnh tần vương trương thế long nếu như ngươi làm cái gì thật xin lỗi tần vương sự t ì n h vậy ngươi mạng nhỏ coi như khó giữ được một bên võ tắc thiên chân mày hơi nhữ lại đồng thời vụt lập tức triển khai nội tâm b á khí ngươi có nghe rõ chưa làm võ tắc thiên triển khai bá khí thời điểm trương thế long trong đầu ông một tiếng thật giống như có một cố vô hình gió táp từ thân thể của mình ra đối với mình triển khai điên cuồng thế công đồng thời vẹn vẹ chỉ có một trong trước mắt trương thế long trong đầu bá lập tức xuất hiện một tôn bất khả kháng nghịch hình ảnh làm tôn này hình ảnh xuất hiện tại trương thế long trong đầu lúc trương thế long sắc mặt bá lập tức tái nhợt mấy phần đồng thời bờ m ô i một trận rung động thật giống như cảm giác được cái gì đáng sợ đổ vật giống như cái này mọi người chung quanh vậy phát giác được võ tắc thiên phóng thích bà khí giờ phút này tất cả đều đem bưng bát rượu tay ngừng trên không trùng đồng thời ánh mắt bên trong tràn ngập một cô e ngại thân s ắ c giờ phút này đám người thời gian tựa như là dừng lại giống như chỉ là bọn hắn rung động lộ ra e ngại ánh mắt còn có cái kia tí tách tí tách từ bưng ở giữa không trùng trong chén rượu chạy xuôi mà ra rượu h cũng không có dừng lại đình chỉ chỉ là bọn hắn động tác bọn họ run dậy thân thể bởi vì võ tắc thiên lần này đột nhiên hiện ra bá khí mà đình chỉ nhìn thấy đám người lần này cử động lý nguyên hanh lại giống một một người không có chuyện gì giống như nói khẽ não đủ không có nghe được lý nguyên hanh lần này mang theo trách cứ ngôn ngữ võ tắc thiên vội vàng đem t r i ể n lộ bá khí thu hồi đồng thời xấu hổ cười một tiếng nói tần vương ta chính là muốn cảnh cáo hắn một cái nha ngài là biết rõ ta đối với cố lực lượng này không chế cũng không có ngại như vậy quen thuộc nhẫm làm võ tắc thiên thu hồi cỗ này bá khí thời điểm đám người trên gương mặt cũng c h ả y ra một cỗ mồ hôi lạnh đồng thời một câu nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía võ tắc thiên vậy mà đồng dạng gặp võ tắc thiên lần này bá khí ảnh hưởng mười bốn yến vân thập bắc kỵ giờ phút này lại vẹn vẹn chỉ là khoe miệng h i ể n lộ một cô đang chát nụ cười đồng thời mười bốn cá nhân cũng không có cách nào lắc đầu thật giống như bọn họ đã thành thói quen giống như vậy mà phát giác được võ tắc thiên bộ này bá khí trương thế long giờ phút này lại trên trán chạy xuôi dày đặc mồ hôi đồng thời rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua trước mắt cái tia thấp bé tiểu n ư hải trương thế long lần này thân sắc thật giống như hắn mười phần e ngại giống như, trương tướng quân bản nữ vương cha hỏi ngươi đ â u võ tác thiên to mày bộ mặt b ắ p thị tránh t qua một vòng run dày lạnh giọng hỏi thăm nghe được võ tác thiên lần này ngôn ngữ trương thế long trên mặt như c ũ tràn ngập e ngại t h ầ n sắc run dày bờ môi lại thổ lộ không gian nửa rõ ràng ngôn ngữ thất thiên lý nguyên hanh chân mày hơi nhữu lại trên mặt hiện lộ một c ố băng lanh t h ầ n sắc lặp lại lần nữa trương tướng quân là bổn vương thuộc cấp ngươi nếu là đối xử với hắn như thế liền là đối bổn vương bất k í n h a võ tác thiên sững sờ một cái trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười quay đầu thiếu Nguyên thiếu Nguyên khuôn phía đầu, thần nhìn niên Hành, hiện niên Hành cứng phát khắp khe khẽ thở về lập mặt sát, tức túi lại cõi dài, Lý Lý là ân lý nguyên hành hừ lạnh một tiếng lập tức quay đầu nhìn về phía một bên trương thế long cười một tiếng trương tướng quân ngươi không nên quá để ý tắc thiên cũng không có ác ý tắc thiên vậy vẹn vẹn chỉ là lo lắng b u ồ n vương mà thôi cái này trương thế long trên mặt tràn ngập một cỗ xấu hổ nụ cười lập tức đắng chắt cười vài tiếng tần vương mặt tướng biết rõ mặt tướng cũng không có bất kỳ cái gì ván niệm và thì ý tứ thì cái gì thì võ tắc thiên bỗng nhiên ngầm đầu đồng thời tràn ngập lửa dận hai mắt trừng trừng trừng mắt trước trương thế long ta là t ầ n vương tự mình phân đất phong hầu nữ vương ngươi phải gọi nữ vương võ tác thiên ngôn ngữ băng lãnh thật giống như trong lời nói tràn ngập sát ý giống như a là là nữ vương trương thế long vội vàng chắc tay tất cung tất kính q u ố c không người run run r à y r à y nói ra thất tiên lý nguyên h à n h to mày trên mặt tràn ngập một cỗ băng lãnh t h ầ n sắc xem ra ngươi có cần phải rời đi nơi này bùn vương ở đây ngươi sao dám đối bản vương bộ đem ra tay chương bốn trăm hai mươi bốn lựa lớn tiêu hao a không có không có a thần vương võ tác thiên cao mày trên mặt tràn ngập một cỗ e ngại thần sắc đồng thời phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất thần vương hắn không phải không biết xưng hô như thế nào ta sao ta chính là muốn dạy đạo hắn một phen a n ô n ngữ khả năng có chút quá nghiêm túc nhưng ta thật không có ác ý a không có ác ý sao lý nguyên hanh trên mặt tránh qua một vòng phẫn nộ thần sắc khó nói ngươi cho rằng bổn vương nhìn không ra ngươi ánh mắt bên trong cái kia cỗ sợ ý không không có a thần vương ta thật không có a võ tác thiên sắc mặt rõ ràng biến đổi đồng thời trên mặt tràn ngập hoảng sợ thần, sắc. thần vương ta thật không có a ta chính là m u ố nhìn n ắ c cái. có ác nhở trương tướng quân một cái. Ta thật không có ác ý à. Thần Vương, ngài khai ơn à. Giờ phút này đứng ở một bên trương、thế、Long n thật khai phút Thế h ở một Ta một Giờ ý à. thấy loại trương ì Nhìn n cảnh này, vội vàng tay, nói, Thần Vương, nữ vương nàng thật không phải có ý. còn Thần Vương ngài tha thứ lại lượng, tha nữ vương, đây là tướng khẩn h chắp thật phải tha thứ tha thấy có cầu. là tay, đây vội lại mặt t ý, thế long cũng mở miệng cầu tình những người khác cũng liền bận bịu từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại lập tức thả ra trong tay bắt xứ hướng phía lý nguyên hanh chắp tay đ ồ n g nói còn tần h vương tha thứ nữ vương nghe được đám người lần này ngôn n ữ lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên nhưng lập tức liền biến mất túi đầu xem bên cạnh q u ỷ trên mặt đất võ tác t i ê n một chút nói tác t i ê n ngươi thấy không những người này giờ phút này đều đang vì ngươi cầu tình ngươi mở mắt ra xem thật kỹ một chút những người này bất kể h i ể m khích lúc trước giờ phút này chính đang vì ngươi cầu tình nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ võ tác thiên trên mặt mang bình thản nụ cười đồng thời chậm rãi tuần s á t đám người một chút phát hiện đám người giờ phút này đúng là đang vì mình cầu tình nhìn thấy cảnh tượng như thế này coi như võ tác thiên nội tâm huyện như là bàn thạch cố chớp giờ phút này cũng phải tan g ã hơn phân nửa thần vương ta biết sai võ tác thiên bi thương nói hiểu biết chính xác sai sao lý nguyên hanh bình thản thở dài đồng thời nhắm lại hai mắt trừng trừng nhìn qua võ tắc thiên tắc thiên n g ư ơ i biết bổn vương muốn nói là cái gì đúng không biết rõ võ tắc thiên thật sâu thở dài đồng thời trên mặt tránh qua một vòng dị dạng t h ầ n sắc ta nhất định sẽ phát sinh biến hóa còn tần h vương cho ta một chút thời gian một chút thời gian liền đầy đủ sao không cần bổn vương tại nói bóng nói gió sao lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng hài lòng nụ cười nếu thật là d ạ n g này vậy tối nay trưng thế long tướng quân lại lập một đại công lao a trưng thế long thần sắc xứng sờ một cái lập tức tràn ngập mở mịt hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt c h ắ p tay tần vương mặt tướng lập công lao gì à? mặt tướng nhưng cũng không có làm gì à? mặt tướng mở mịt còn tần vương bảo cho biết ngươi bị nàng mắng lý nguyên hanh nhẹ g i ọ n g cười nói a bị nữ vương mắng không không phải đó là mặt tướng vô c h i mạo phạm nữ vương cái này cũng không phải nữ vương a trương thế long khỏe miệng co quắc một trận đồng thời trong lòng đối trước người võ tắc thiên hiện lên một cỗ hoảng sợ thần sắc cái này không thể trách nữ vương là mặt tướng sai mặt tướng vô tri chọc dẫn nữ vương nữ vương mở miệng đó là ngay ngắn mặt tướng sai lầm cái này không thể trách nữ vương thần vương trương tướng quân ngươi không cần khẩn trương chỉ cần có bản vương ở chỗ này võ tác thiên liền không dám đưa ngươi thế nào lý nguyên hanh bình thảng cười vài tiếng đồng thời quay đầu có nhiều thú vị xem võ tác thiên một chút ngươi nói đúng không tác thiên đúng đúng đúng thần vương ngài nói là cái trương tướng quân là ngài thuộc cấp ta mặc dù là nữ vương nhưng ta cũng là ngài thuộc cấp ta làm sao lại thương tổn tần h vương ngài thuộc cấp đâu võ tác thiên khỏe miệng co quắc một trận trên mặt tránh qua một vòng dị dạng thần sắc tần vương ngài yên tâm tốt ta sẽ không tổn thương trương tướng quân tại h ắ n đối đầu không dạy nổi ngài sự tỉnh trước đó ta sẽ không tổn thương người có đúng không lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng bổn vương có thể đem ngươi câu nói này coi là thật nếu như ngươi thương hại bổn vương thuốc cấp bổn vương vậy tuyệt đối sẽ không để qua ngươi tuân mệnh võ tác thiên chắp tay ngôn ngữ nói đứng lên đi lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên lập tức đưa tay ra hiệu đám người các ngươi cũng tận tình uống nơi này không có các ngươi chuyện gì các ngươi một mực uống rượu liền là tuân mệnh đám người chắp tay cùng kêu lên n ô n ngữ nói khi mọi người trả lời xong về sau đám người liền ngồi dưới đất trước người trồng chất lấy vỏ rượu đồng thời một bên còn trồng chất lấy vỏ rượu không t h những rượu này, này, này rất có thể liền là lương lạc nhân tại vơ vét vũ nguyên thành lúc tìm kiếm được tại cái này đại tây bắc địa phương bên cạnh lại là cao sơn t r ù n g điệp mà đêm vừa xuống liền không tên lạnh lẽo vì có thể làm cho thân thể bảo trì nhất định nhiệt lượng những người này vậy m ư ợ i phần thích uống rượu ưa thích uống rượu phương thức để thân thể của mình bảo trì nhiệt độ cái này cũng dẫn đến lương lạc nhân cái này vơ vét vũ nguyên thành bách tính thời điểm thu hoạch đại lượng được loại rượu đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là một suy đoán mà thôi về phần những rượu này cụ thể nơi phát ra vẫn phải hỏi lương lạc nhân mới có thể có biết rõ bất quá hiện tại cũng không phải là thảo luận những rượu này nơi phát ra thời khắc đối với lý nguyên hanh tới nói nếu như không thể đem những rượu này tiêu diện các loại đến chính mình rời đi về sau cái kia những rượu này lại sẽ rơi vào người nào trong túi đâu mặc kệ rơi vào người nào trong túi những rượu này đều sẽ để cái kia nhân tính nghiên cứu đại biến dù sao đây cũng là một số không nhỏ tài phú nếu như kia cá nhân vẫn là một nghiện rượu như mạng t ử quỷ vậy hắn căn bản cũng không cần chấn thủ thành trì cũng không cần nói cái gì nghiêm túc làm việc mỗi ngày uống rượu liền thành kia cá nhân một ngày lớn nhất nhiệm vụ nếu như thật phát triển thành loại tình cái kia cái kia lý nguyên hanh lãnh thổ không sẽ bị tổn thất sao đương nhiên lý nguyên hanh sở dĩ khai phóng những rượu này rất lớn một mắt chính là vì cho đám người chúc mừng hôm nay bởi vì hôm nay bọn họ đánh bại tiêu diệt đột quyết 4 6 n m ư ngàn người đại quân đồng thời đem đột quyết hoàng thất á sử na bộ lợi thiết chém xuống dưới ngựa đây đối với lý nguyên hanh r a nói là một có phi thường lớn ý nghĩa thắng lợi bởi vì trận chiến đấu này đánh vỡ đột quyết đại quân không thể chiến thắng thần thoại cũng làm cho cái này chút tướng sĩ ở trong lòng đối với đánh bại đột quyết có một c ô lòng tin chỉ cần bọn họ lần nữa gặp được đột quyết trong đầu của bọn họ đệ nhất hiện lên tuyệt đối không phải e ngại mà là chiến cho dù là cùng địch nhân huyết chiến cũng muốn chiến đấu từ giờ trở đi trong lòng bọn họ đột quyết đại quân cũng có thể đánh bại vậy mà làm sao khi mọi người ngồi xuống lý nguyên hanh lại xem trước người trương thế long một chút hỏi trương tướng quân bổn vương cha hỏi ngươi ngươi vẫn không trả lời bổn vương đâu bổn vương rốt cuộc muốn dùng như thế nào thủ đoạn có thể nhanh nhất kết thúc nơi này c h i n thế có thể chém giết lương sư đô đối mặt lý nguyên hanh phen này hỏi thăm trương thế long khỏe miệng tránh qua một vòng run r u dậy lập tức thật sâu thở dài nói t ầ n vương nếu như ngài muốn mau sớm chém giết lương sư đô chỉ sợ vẫn phải từ hai cái phương diện ra tay chương bốn trăm hai mươi lăm dám ba câu thái độ nghê chuyển hai cái phương diện lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại đến cùng là cái nào hai cái phương diện còn trương tướng quân đ m hay nói tần vương ngại như vậy ngôn ngữ mặt tướng sợ hãi a t r ư ơ n g thế long trên mặt tràn ngập một cỗ kính sợ thần sắc lập tức c h ắ p tay tần vương hai cái phương diện đầu tiên là tổng quân sự tỉnh bên trên đối lương quốc tiến hành quân sự c h ế n ép bây giờ tần vương ngài trong tay có được hơn ba trăm ngàn người bây giờ vũ nguyên thành bên trong vậy gần hai trăm ngàn người tần vương ngài có thể đem cái này hai trăm ngàn người làm bốn làn sóng làm bốn làn sóng lý nguyên hanh chân mày hơi nhữu lại lập tức khỏe miệng hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt cái này bốn làn sóng người có phải hay không phân biệt tiến công nạ gạ xã hòa thành ninh sóc thành sóc phương thành đức tính thành đúng thần vương ngài thật sự là quá thông tuệ trương thế long mặt mũi tràn đầy kính nể thần sắc chắp tay ngôn ngữ nói nếu như tiến công cái này bốn thành trì cái kia thật thôn quyết h à n h nho lâm thành phủ ninh thành lại nên làm cái gì đâu lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại nếu như cái này ba tòa thành trì phát binh cứu viện kia bản vương bốn phía tác chiến chỉ sợ sẽ có nguy hiểm thần vương ngài yên tâm tuyệt đối không có nguy hiểm trương thế long trên mặt hiện lên một vòng bình thản nụ cười thật thôn quyết h à n h nho lâm thành phủ ninh thành ba tòa thành trì thủ quân đều không đủ mười ngàn coi như bọn họ muốn cứu viện cũng là cứu viện sóc phương thành mà m ặ tướng t muốn tần vương tự mình tấn công sóc phương thành bổn vương tấn công sóc phương thành lý nguyên hanh cười nhạt vài tiếng cái này cũng được dù sao bổn vương muốn thân thủ đem l ư ơ n g sư đô đầu lâu trả xuống nhưng mặt khác ba đợt nhân mã lại làm sao phân xứng đâu tần vương tiếp xuống m ặ tướng t những lời này tuyệt đối không có tư tâm còn tần vương đáp ứng trước m ặ tướng t vô tội không phải vậy m ặ tướng t đánh chết cũng không dám nói chừng thế long đăng chát cười vài tiếng mở miệng nói nghiêm trọng như vậy sao lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng đồng thời quay đầu chừng một chút bên cạnh võ tắc tiên cái nhìn này cũng làm cho võ tắc tiên đem vọn tới trong cổ họng ngôn ngữ thật sâu nuốt về đến t r n g Tướng q u â n n g ư ơ i không cần khẩn trương bổn vương bây giờ cùng ngươi là lấy bằng hữu tư thái ở chung với lại đây là bổn vương hỏi cái n g ư ơ i ngươi không cần khẩn trương như vậy ngươi nói cái gì đều có thể lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng lại nói bổn vương cũng không phải loại kia ưa thích trừng phạt nhân quân chủ ngươi nói đúng không tất tiên thần vương ta mới ba tuổi ta không biết võ tác tiên h trên mặt tránh qua một vòng dị dạng t ầ n sắc đồng thời khỏe miệng hơi nhét lên tần vương chờ ta sau khi lớn lên ta khả năng liền minh bạch ngài phương pháp ta bây giờ còn nhỏ ta không hiểu ngươi nói cái gì lý nguyên hanh s ầ mặt lại nhắm lại trong hai mắt tràn ngập một cỗ dị dạng thân sắc tắc thiên là không nước b u ồ n vương đối ngươi quá dung túng cho nên dẫn đến ngươi hiện tại như vậy cùng b u ồ n vương nói chuyện không không có a võ tắc thiên vội vàng l ắ ấ t đầu đồng thời mặt mũi tràn đầy ngây thơ vô tội đủ cười đồng thời hướng phía một bên trương thế long chen chen lông mày thần vương ngài vừa xoa không phải nói ngài không phải một ưa thích trách phạt quân chủ sao thần vương ngài sẽ không trong nháy mắt liền quên đi đối với võ tắc thiên lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh trên mặt tránh qua một vòng nụ cười quỳ dị lập tức nói khẽ bổn vương đương nhiên là đã nói là làm ngươi trước mắt giống như cũng không có phạm sai lầm bổn vương như thế nào lại trách phạt ngươi đâu chỉ là vừa rồi ngươi không trải qua qua bổn vương đồng ý một mình trái với bổn vương mệnh lệnh hướng phía bổn vương trong chén rót rượu ngươi cảm thấy cái này có phải hay không là n g ư ơ i sai lầm a thần vương đây không phải đã đi qua sao lại nói cái kia chút rượu không phải để trương thế long tướng quân u ố n g sao lại không có lãng phí lương thực đây không tính là sai đi võ tắc thiên sắc mặt rõ ràng biến đổi đồng thời trong hai mắt tràn ngập một cô e ngại thần sắc tần vương ngài đại nhân có đại lượng bỏ qua cho ta đi để qua ngươi bổn vương cảm thấy bồn vương liền là để qua ngươi quá nhiều lần cho nên để ngươi không kiên kỵ như vậy đập vào bồn vương lý nguyên hanh nhắm lại trong hai mắt tránh qua một vòng tức giận t á c thiên vừa rồi cái kia chịu tội tuy nói không lớn nhưng cũng không nhỏ ngươi nói bồn vương hẳn là làm sao trách phạt ngươi a võ t á c thiên thần sắc xứng sờ một cái lập tức khỏe miệng tránh qua một vòng run rẩy tần vương xem tại ta hôm nay chém giết nhiều như vậy địch nhân phân thượng ngài cũng không cần trách phạt ta đi chém giết nhiều như vậy địch nhân tại bồn vương trước mặt ngươi dám nói nhiều lý nguyên hanh trên mặt tránh qua một vòng nghiền ngẫm đ ụ cười lại nói khó nói công lao có thể triệt tiêu tội qua sao kêu bản vương hôm nay chém giết nhiều như vậy định nhân còn đem a xử na bộ lợi thiết tự mình chém giết kêu bản vương không liền có thể lấy triệt tiêu cảm tội lớn hơn qua sao lấy bổn vương công lao khó nói bổn vương có thể tùy ý tàn sát người vô tội tàn sát người vô tội võ tắc thiên thật sâu nuốt nước miếng một cái đồng thời trên mặt hiện lên một vòng e ngại thần sắc cả n g ư ờ i tần vương ngài nói người vô tội này không phải là ta đi ngươi suy nghĩ gì đâu lý nguyên hanh trên mặt tránh qua một vòng nghiền ngẫm nụ cười ngươi làm sao có thể là người vô tội đâu ngươi không phải mới vừa còn phạm qua sai lầm sao ngươi sao có thể tính toán người vô tội đâu nghe được lý nguyên hanh lời nói này nguyên bản thần sắc vung l ỏ n g võ tắc tiên vụ t lập tức thần sắc lại lần nữa căng cứng đồng thời khỏe miệng co quắc một trận chậm dãi nói tần vương ta sai nhưng chỉ vẹn vẹn là một chén rượu nước mà thôi còn không đến chết đi đương nhiên không đến chết bổn vương cũng không phải như vậy không nói đạo lý người lý nguyên hanh bình thẳng cười vài tiếng tắc tiên lần này bổn vương tấn công lương sư đ â u còn thừa thành trì bổn vương có cá nhân vừa vặn cần phải có người đến tìm kia cá nhân liền cứ gọi là ngộ độc hùng ngươi còn nhớ chứ liền là cái kia tại nạ xã hòa thành có thể mệnh lệnh con voi người bổn vương cần ngươi trước đi tìm a cái này võ tác thiên c a o mày trên mặt tràn ngập một c ố dị dạng t h ầ n sắc lập tức thảm đạm cười vài tiếng tần h vương ta muốn theo tại bên cạnh ngươi à ta cũng muốn trên chiến trường giết địch à tần h vương n g à i không có ta cường đại như vậy cao thủ n g à i bên người không thì tương đương với thiếu một kiện sắc bén vũ khí sao thần vương ta muốn trên chiến trường à. thần vương không được ngươi nhất định phải vì ngươi vừa rồi cái kia sai lầm nhận phải có trừng phạt lý nguyên hanh c a o mày trên mặt tránh qua một vòng băng l ã n h t h ầ n sắc đây cũng là bổn vương đối ngươi trừng phạt bổn vương hy vọng ngươi có thể dụng tâm hoàn thành nhiệm vụ này cái này thần vương liền không có cái gì chứa chỗ thương võ tác thiên thật sâu thở dài ngươi lập tức trên mặt lại hiện lên một vòng kích động thần sắc thần vương nếu không như vậy đi ngài đánh ta năm mươi lại bản liền xem như trường phạt ta ngài thấy có được không bổn vương nói bổn vương không phải một ưa thích trách phạt thuộc cấp quân chủ tác thiên ngươi làm sao lại nghe không vô bổn vương ngôn ngữ đâu lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng với lại nhiệm vụ này bổn vương cảm thấy giao cho ngươi mới là sáng suốt nhất bởi vì ngươi năng lực có thể mau chóng tìm tới n g ộ t đột hùng cũng có thể để hắn không dám không đến nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ võ tắc thiên thần sắc xứng sờ một cái lập tức trên mặt liền hiện lên một vòng thoải mái nụ cười đồng thời vỗ ngực nói tần vương ngài cứ yên tâm đi có ta xuất thủ liền xem như c h ó i ta vậy đem hắn trỏi đến ta cũng không tin hắn thật sự là cái gì như quỷ sạt thần sẽ có cường đại như thế năng lực chương bốn trăm hai mươi sáu mặt tướng gặp qua cùng tần vương ngài một dạng người nghe được võ tắc thiên lần này ngôn ngữ một bên trương thế long cũng không biết rằng nên nói cái gì cho phải tại trương thế long trong lòng hắn luôn cảm thấy tiểu hài tử này bị thiếu niên lý nguyên hanh nắm trong tay hơn nữa còn là đưa nàng bán còn thay lý nguyên hanh kiếm tiền loại kia nhưng nói một cách khác thiếu niên tần vương vậy thật sự là được lại có thể tại dăm ba câu bên trong đem võ tắc thiên thái độ chuyển biến xem ra thiếu niên tần vương năng lực chỉ sợ muốn so tưởng tượng càng thêm lợi hại nghĩ đến cái này trương thế long khỏe miệng co quắp một trận đồng thời trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười nói có nữ vương xuất thủ cái kêu mặc kệ một đội hùng có cường đại cỡ nào năng lực cũng sẽ không là nữ vương đối thủ nhưng nữ vương à mặt tướng nghe nói cái này một đội hùng tổ tiên cùng một lộc đại vương có chút quan hệ hắn vậy truyền t h ư ờ một lộc đại vương kêu gọi giá thu năng lực còn nữ vương ngài cẩn thận một chú ta triệu hoán giá thú vậy thì thế nào võ tắc thiên hừ lạnh một tiếng đồng thời lộ ra nàng tùy thân mang theo huyết tế kiếm chỉ cần có trôi này huyết tế kiếm tại coi như hắn triệu hồi ra chân lòng đến bản nữ vương vậy đưa nó chặt nháo n h u ẹ n a đúng đúng đúng lấy nữ vương ngài năng lực tự nhiên có thể đủ sát phạt hết t h ể g i ã thú t r ư ơ n g thế long trên mặt mang n ị n h n ọ t nụ cười lập tức khe khẽ thở dài nữ vương cái này ngộ đ ồ hùng lâu dài ẩn giấu tại trong núi sâu với lại ngài cũng là đến hắn am hiểu lãnh địa còn cẩn thận một chút trong núi sâu dã thú phong phú người chít chít toa có hết hay không võ t á c thiên biến sắc câu mày bản nữ vương nói coi như hắn lại thế nào lợi hại vậy trốn không qua bản nữ vương trong lòng bàn tay bản nữ vương muốn nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu được nếu không phải là tần vương có lệnh không cho thương tổn người nhà ta đã sớm một bàn tay đưa ngươi đập bay trên mặt đất làm võ t á c thiên nói xong lần này ngôn ngữ lúc trên trán vụt lập tức toát ra một cỗ m ồ hôi lạnh vội vàng đem đầu mặt về phía thiếu niên phương hướng trên mặt mạnh gạt ra một cỗ nụ cười nói tần vương ta chính là tùy tiện nói một chút ta sẽ không độc thủ ta thật sẽ không độc thủ ân lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng đồng thời xem trương thế long một chút trương tướng quân ngươi không cần lo lắng nàng nàng rất mạnh ngươi là không có gặp qua hôm nay nàng tại trận địa địch mà biểu hiện đối mặt mấy vạn địch nhân vây quanh nàng còn có thể bình yên vô sự nàng chút năng lực nhỏ nhoi ấy để bổn vương vậy mắt nhìn hưởng a tần vương ngài cũng đừng nói móc ta cùng ngài so sánh ta chính là một thứ cặn bã cặn bã võ tác thiên trên mặt tránh qua một vòng xấu hổ nụ cười lập tức thật sâu thở dài hôm nay nếu không phải là tần vương ngài vòng trở lại ta hiện tại khả năng đã chết tại đột quyết trận doanh bên trong thân thể ta chỉ sợ sớm đã bị đột quyết đại quân tiếp k � dẫm đạp không còn hình dáng ngươi biết bổn vương nói đánh thời gian một nén nhang liền rút lui ngươi ngược lại tốt càng đánh càng hăng say lý nguyên h à n h ánh mắt bên trong tràn ngập một cỗ băng lanh thần sắc nếu không phải là bổn vương trở về ngươi cho dù có mười đầu mạng nhỏ vậy không đủ chết kỳ hỉ thần vương mà ta biết sai mà thần vương ngài đại nhân có đại lượng cũng không cần truy trách rồi võ tác thiên trên mặt hiện lên một vòng hồng nhuận thân r ớ t đủ cười thần vương hôm nay thật sự là quá ngài nếu không phải là ngài ta chỉ sợ cũng muốn kiệt lực mà chết những tên kia thật sự là đánh như thế nào còn không sợ thật giống như bọn họ có thể đem ta chém giết giống như ngươi còn có lý lý nguyên hanh sầm mặt lại hai mắt nhắm lại ngươi có biết hay không kém chút bởi vì ngươi bổn vương kế hoạch liền không cách nào thực hiện nếu là bổn vương kế hoạch không có thực hiện ngươi biết sẽ tạo thành như thế nào hậu quả sao a làm sao có thể đâu võ tác thiên k h o á t khoác tay tần vương ngài lợi hại như vậy làm sao lại thực hiện không đâu tần vương ngài nhưng cường hãn hơn ta quá nhiều tại chúng ta trở về vũ nguyên thành thay đổi thoạt kỵ cùng kêu gọi viện quân thời điểm ngài thế nhưng là một cá nhân ngăn cản hơn bốn mươi lăm ngàn người a ngài lợi hại như vậy làm sao lại thực hiện bất kể vẽ đâu điều này cũng đúng lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng đánh không cái thế giới này liền thiếu đi một võ tắc thiên m à ngươi nói với đi thắc thiên nhìn thấy thiếu niên lý nguyên hanh trên mặt hiện lộ một c â u nghiền ngấm nụ cười võ tắc thiên lại đắng chắt cười vài tiếng lập tức khe k h ẽ thở dài nói tần vương lấy ngài nhân nghĩa ngài làm sao lại để ngài thủ hạ thân thể hãm nguyên lành đâu tần vương ngài là trên cái thế giới này lớn nhất nhân nghĩa ngài chắc chắn sẽ không làm như vậy tính toán bổn vương không muốn cùng ngươi kéo đông kéo tây trương tướng quân lý nguyên hanh quay đầu nhìn về phía trước người trương thế long lại phát hiện trương thế long giờ phút này đầy làm kinh ngạc thần sắc mở to hai mắt tràn ngập c h ấ n kinh tích xúc ý thật giống như hắn vừa rồi nghe được cái gì không được sự tình giống như trương tướng quân ngươi đây là làm sao vì cái gì hiện lộ ra một c ố kinh ngạc như thế thần sắc ca ngươi mau nhìn xem ngươi cái cầm đều muốn rớt xuống đất đến a nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ trương thế long từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại lập tức xấu hổ cười vài tiếng tần vương vừa rồi nữ vương nói ngài một thân một mình ngăn cản hơn bốn mươi lăm phẩy không không không đột quyết đại quân đây là thật sao hào tiểu tử ngươi cho rằng bản nữ vương là nói láo hay sao võ tác thiên cao mày trên mặt tràn ngập một cỗ phẫn nộ thần sắc trương thế long lão nương nói cho ngươi đây hết thể đều là thật tần vương liền có lợi hại như vậy đừng tưởng rằng vừa rồi ta hiện ra khí tức rất mạnh tần vương năng lực nhưng so với ta mạnh quá nhiều nếu như đem ta so sánh chống nhỏ cái kia tần vương liền là hạ nguyện thái dương nghe được võ tác thiên lần này ngôn ngữ trương thế long hít sâu một hơi rung động mở to hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt lý nguyên hanh lập tức cung kính q u c k n g người nói chưa đem mặt tướng rốt cục lần nữa nhìn thấy thần vương a thần vương a ngài thật sự là thiên mệnh c h i t ử a làm trương thế long nói ra lần này ngôn ngữ thời điểm hắn còn vô cùng thành kính quỷ trên mặt đất đồng thời đem cái chán bành bành bành dập đầu trên đất thật giống như một thành kính tín đồ ngàn trông mong vạn trông mong bên trong rốt cục nhìn thấy chính mình t h ở phụng chân thần giống như đối với trương thế long đột nhiên lần này cử động cái tiêu chút đã có chút men say chúng tướng sĩ giờ phút này lại lần nữa đem thực hiện c h u y ể n di tới đồng thời tuy nhiên thân thể lay động có rừng nhưng bọn hắn mở to hai mắt lại tất cả đều là trương thế long thân ảnh Đám người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc t h ầ n sắc đồng thời tựa như là xem kịch giống như trừng trừng nhìn qua trương thế long tuy nhiên đám người tầm mắt vậy bởi vì rượu cồn tác dụng dần dần mơ hồ nhưng cái này tia không ảnh hưởng chút nào bọn họ hiện lộ xem kịch bản chất ngươi làm cái gì vậy đâu lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt mang một vòng nghi hoặc t h ầ n sắc ngươi cử động như vậy cũng đem đám người hấp dẫn tới ngươi lại q u a y dày t r ú n g tướng sĩ uống rượu hào hứng thân vương a ngài thật có giống so nữ vương càng mạnh khí tức sao trương thế long đình chỉ dập đầu đồng thời ngầm đầu hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt hỏi thăm giống như xác thực có chuyện như thế. lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng đồng thời trên mặt mang một vòng đầy không thèm để ý nụ cười cái này làm sao có cái gì không thích hợp sao không không phải không phải t r ư n g thế long vội vàng khoác tay đồng thời mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thần sắc tần vương mặt tướng đã từng tại trên người một người vậy phát hiện cùng ngài đồng dạng khí t ứ c nghe nói như thế lý nguyên hanh lông mày vụt lập tức nhăn lại đến lạnh giọng hỏi ngươi đã từng gặp qua là ai t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi bảy c ố khí tức này hẳn là bá vương chi khí nhìn thấy thiếu niên lý nguyên hanh sắc mặt đột biến thật giống như một triển lãm cá nhân mở toàn thân sở hữu gai nhọn con nhím t r ư ơ nhưng giảng như đạo lý tùy văn đế cũng là một vị hoàng đế tốt nhiều lần giảm miễn nông dân thuế má để quốc gia tổng nhân khẩu hàng năm tăng trưởng rõ rệt càng là tại kết thúc loạn thế về sau khai sáng khai hoàng t h ị n h thế b u ồ n vương mười phần kính nể người này thần vương ngài nói là a chứng thế long thật sâu thở dài tuy văn đế hắn chết không minh bạch có truyền ngôn nói hắn là bị thái tử dương quảng bất tử vậy có người nói hắn là bị thái tử dương quảng t ứ c chết lại có người nói hắn là bị đã chết công thần hụ chết bây giờ tuy văn đế nguyên nhân cái chết ly kỳ nhưng thuộc về hắn dương thị thời đại vậy đi đến chung kết loại này đi qua sự tỉnh bổn vương không định truy đến cùng lý nguyên hanh bình t h ả n cười vài tiếng nhắm lại hai mắt nhìn chăm chú trước mắt trương thế long bùn vương rất kỳ quái vì cái gì ngươi sẽ biết cố khí tức này với lại ngươi còn nhớ rõ rõ ràng như vậy khó nói ngươi đối cái này khí tức có cái gì hiểu biết sao cái này trương thế long xấu hổ cười vài tiếng đồng thời gãi gãi đầu tần vương bây giờ mạ tướng t trông thấy sử dụng cố khí tức này người cũng chỉ có ba người mà thôi bây giờ có hai người còn đứng tại mạ tướng t trước mặt mạ tướng t làm sao lại đối với nó có cái gì hiểu biết đâu mạ tướng vậy rất nghĩ hoặc vì cái gì trên người một người sẽ có lợi hại như vậy khí tức lúc đầu mạ tướng có một phỏng đoán chỉ là chỉ là cái gì lý nguyên hanh nhẹ khép cười một tiếng nhắm lại trong hai mắt tránh qua một vòng nghiền ngâm t h ầ n sắc trương tướng quân ngươi có cái gì phỏng đoán không bằng nói thẳng ra tất cả mọi người rất ngạc như đâu làm lý nguyên hanh nói ra lần này nôn ngữ lúc hắn a đưa tay ra hiệu lấy đã để chén rượu xuống đám người trương thế long bay đầu nhìn chung quanh mà đến đã thấy trên mặt mọi người cũng một cỗ trờ mong t h ầ n sắc đồng thời v h thai thật giống như muốn để cho mình nghe được càng rõ ràng hơn cẩn thận giống như hiện tại cùng thiếu niên tần vương nói một dạng bọn họ đã không phải lần đầu tiên để chén rượu xuống vừa rồi bọn họ liền bị chính mình chọc dẫn võ tắc tiên từ đó để võ tắc thiên triển khai ba khí để bọn hắn thể xác tinh thần nhận c h ấ n n h i ế p đồng thời để chén rượu xuống còn không có đi qua bao lâu bọn họ liền lại lần nữa để chén rượu xuống hơn nữa còn là bởi vì chính mình tự hồ bọn họ cũng rất muốn biết thiếu niên tần vương nữ vương võ tắc thiên trên thân mang theo khí t ứ c đến cùng là cái gì nhìn thấy đám người một mặt xem náo nhiệt đồng thời còn kèm theo một k i a cầu học như khắt thần sắc lại nhìn thấy thiếu niên tần vương trên mặt hiện lên một vòng nụ cười nhàn nhạt đồng thời nhắm lại hai mắt như ưng nhìn mình chằm chằm trưng thế long không r ằ n có bất kỳ lãnh đạm lập tức chắc tay nói tần vương mặt tướng nguyên bản cảm thấy, hẳn là bá vương c h i khí làm trương thế long lần này ngôn ngữ thốt ra thời điểm đám người trong nháy mắt sôi chảo bá vương c h i khí trương tướng quân nói cố khí tức này là bá vương c h i khí khẳng định tuyệt đối không có sai đã liền trương tướng quân đều nói cố khí tức này là bá vương c h i khí vậy khẳng định chính là trương tướng quân thế nhưng là nhiều hướng nguyên lào a hắn phục thị qua tùy văn đế dương kiên tùy dạng đế dương quảng trước đó còn tại lương sư đô thủ hạ làm việc hiện tại đầu nhập vào chúng ta tần vương giống hắn dạng này lịch duyệt phong phú người khẳng định không có sai đúng đúng đúng chúng ta tần vương trên thân chứa khí tức liền là bá vương c h i khí khó trách mỗi lần ta cũng cảm thấy tần vương trên người có một cỗ nói không nên lời cao quý nguyên lai tần vương là bá vương a không sai tần vương liền là cái thế giới này tồn tại bá vương khó trách tần vương võ lực nhu trí cũng tại tất cả mọi người phía trên nguyên lai chúng ta tần vương liền là thiên tuyển bá vương a chúng ta có thể đi theo bá vương đây tuyệt đối là chúng ta lớn nhất vinh h ạ n h a tần vương là bá vương chúng ta là bá vương thủ hạ nô bằng chủ quý thân phận chúng ta vậy khá cao quý nguyên lai tần vương là thượng thiên thân tuyển bá vương khó trách chúng ta tần vương đánh đầu thằng đó bách chiến bách thắng n g u y có lẽ bởi vì câu nói này để trên mặt mọi người cũng hiện lên một vòng dị dạng thân sắc đồng thời rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua võ tắc thiên phương hướng có lẽ là nghe được đám người lần này nghị luận vậy có lẽ là võ tắc thiên nội tâm minh bạch vấn đề tính nghiêm trọng giờ phút này võ tắc thiên sắc mặt tái nhậm rất nhiều đồng thời giơ tay lên chỉ vào trương thế long nổi giận nói ngươi nói bậy bạ gì đó đồ chơi cái này sao có thể là bá vương chi khí đâu đây chính là cái này đã là phổ phổ thông thông sát ý mà thôi tần vương ngài đừng nghe hắn nói bậy ta một cấp cô gái yếu đuối làm sao có thể nói đến đây võ tắc thiên lại nhìn thấy thiếu niên lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười nhưng nhắm lại hai mắt lại nhìn mình chằm chằm Thật giống như liệp ương tại nhìn mình chấm chấm trước mắt thỏ trắng thấy tình như nhìn mình chắm chắm nhỏ như, nhìn cảnh giống ưng giống liệp loại này, vậy õ tác thiên nội tâm một t nội r n rung động, vội vàng phù phù một tiếng, vì trên mặt đất, cầu khẩn nói, Tần Vương, ngài muốn nghe ta giải thích à? Tần Vương, ngài nghe n cầu u giải thích. giải Giải thích gì? g đất, vội một vì cái à, phù phù thích thích. thích mặt ta ta Lý ê n Hanh ngữ khí bình thản nói khí ra. Vậy mà đối với lý nguyên hanh lần này bình thản ngữ khí lại làm cho võ tác thiên càng cứng nội tâm càng thêm e ngại bởi vì đi theo lý nguyên hanh n h i ề u ngày võ tác thiên đã bắt đầu dần dần hiểu biết người thiếu niên trước mắt này nếu như thiếu niên lý nguyên hanh phẫn nộ vậy hắn căn bản sẽ không cho đối thủ một chút xíu suy nghĩ thời cơ nếu như hắn có chút tức giận vậy hắn trên mặt lại treo một vòng bình thản hiền lành nụ cười thật giống như tiếu diện hổ giống như mà giờ khác này thiếu niên lý nguyên hanh thần tình trên mặt bình thản cũng rất nan giải đến nội tâm của hắn ý tưởng chân thật tần vương trên người của ta thật không phải b á vương chi khi a ta tuyệt đối không có muốn cùng tần vương ngài tranh đoạt thiên hạ dạ tâm thật võ tác thiên thần sắc khẩn trương mợ to tràn ngập hoảng sợ hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt tần vương ngài đừng nghe trương thế long lần này h ầ n ô n lo ngữ thật ta th ta làm sao dám cùng tần vương này có được một dạng khí tức đâu có lẽ là nhìn thấy võ tắc thiên lần này thống khổ cầu tình trưng thế long trong lòng hiện lên một cô không đành lòng có lẽ là bởi vì nguyên nhân gì khác trưng thế long giờ phút này chắc tay mở miệng ngôn ngữ nói tần vương cái này vẹn vẹn chỉ là m ặ tướng t suy đoán mà thôi mặt tướng cũng không dám kết luận nữ vương nàng có lẽ thật không có d ạ t â m còn tần vương mình dám a đối với hai người lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh trên mặt lại treo một vòng bình thản nụ cười đồng thời nhìn chung q u n h đám người một chút cười nói liền xem như ba khí cái t i ê lại có thể thế nào đâu chẳng lẽ nói tắc thiên ngươi có được bá vương chi khí liền có thể phản kháng bùn vương lại nói bùn vương cũng không phải loại kia lòng dạ hẹp hỏi người nhà về phần trên thân thể ngươi chứa cố khí tức kia bùn vương đã sớm biết là bá vương chi khí chương bốn trăm hai mươi tám liền không sợ cao t r ư ớ n g khí mù mịt nghe nói như thế trên mặt mọi người hiện lộ một cố khiếp sợ không gì sánh nổi thân sắc đồng thời tràn ngập nghi hoặc hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt vậy mà đám người lại cũng không dám đem nội tâm nghi hoặc từ trong mồm hỏi ra bởi vì đám người sợ hãi v õ tắc thiên sẽ bởi vì chính mình đặt câu hỏi đánh mất tính mạng mình dù sao giống vo tắc thiên lợi hại như vậy nhân vật thật sự là rất hiếm thấy Nếu như trong h i lòng đem t các t h i ê ngươi nhất định rất nghĩ hoặc đã bổn vương sớm biết cỗ khí tức này là bá vương tri khí vì cái gì còn đem võ tắc thiên giữ ở bên người đây không phải nuôi hổ gây hòa sao lý nguyên hanh trên mặt nụ cười nhìn chung quanh đám người một chút khả năng các ngươi có người còn nhớ rõ bổn vương đã từng nói qua bùn vương hy vọng các ngươi có gia tâm bởi vì một cá nhân chỉ cần có gia tâm vậy hắn liền có thể không ngừng đề cao mình tăng cường chính mình làm lý nguyên hanh nói ra phen này ngôn ngữ lúc hai mắt nhìn chăm chú thiếu niên các ngươi đ á m người đã có người toát ra một cỗ thoải mái nụ cười nhưng có người thì là lần đầu tiên nghe nói cái này lý niệm tân vương khó nói ngài liền không sợ cái k i a c có dã tâm người sẽ có một ngày đem ngài bây giờ có được quyền lực thế lực tài lực tất cả mọi thứ cũng cấp đi sao t r ư ơ n g thế long khỏe miệng co q u ắ t một trận mở miệng dò hỏi sợ đương nhiên sợ lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng bổn vương trước mắt về sau có khả năng có được hết thảy đều là bổn vương cùng các ngươi cùng một chỗ nỗ lực thành quả nếu như cái này chút thành quả bị người khác đánh cắp bổn vương tự nhiên là sợ hãi chính là bởi vì bổn vương lo lắng phát sinh dạng này sự t ì n h cho nên bổn vương vậy mỗi thời mỗi khắc cũng tại tăng lên chính mình nha làm lý nguyên hanh nghiền ngẫm nói ra lần này ngôn ngữ lúc trên mặt mọi người đều mang đắng chát nụ cười đồng thời khỏe miệng vậy có quắc một trận tần vương ngài hiện tại đã phi thường lợi hại chúng ta muốn tiếp cận n g ư ơ mức độ e là cho dù đau khổ huấn luyện hơn mười năm cũng vô phát đạt tới a lấy ngài trước mắt năng lực đã trở thành thế giới tri đỉnh đúng vậy à? tần vương ngài lợi hại như vậy coi như không tăng cao vậy không ai có thể siêu việt ngài à ngài chính là chúng ta thần chúng ta những p h à m nhân này như thế khả năng siêu việt thần đâu ta cảm thấy các ngươi chú ý điểm sai chúng ta tần vương đã mạnh như vậy nhưng chúng ta tần vương nhưng như cũng muốn mạnh lên mà chúng ta đâu tất cả chúng ta năng lực cộng lại chỉ sợ còn không phải tần vương đối thủ nhưng chúng ta giờ phút này lại trì trệ không tiến chẳng lẽ chúng ta không nên cảm thấy xấu hổ sao nói có đạo lý ta cảm thấy chúng ta hẳn là xấu hổ vô cùng các vị đang ngồi ở đây không có một cá nhân có thể có tần vương một thành mạnh như vậy nhưng chúng ta lại dùng tuổi tác xem như qua loa t ắ t trách ở trong lòng ngăn cản chính mình mạnh lên đây là đáng xấu hổ hơn hành vi ta cảm thấy chúng ta hẳn là hướng tần vương học tập bất kể như thế nào liền xem như bảy tám chục tuổi chỉ cần chúng ta còn có một hơi liền phải tìm kiếm nghĩ cách để cho mình mạnh lên không sai chỉ có dạng này chúng ta mới đúng nổi chính mình đi theo tần vương thân phận chúng ta không thể để cho tần vương như thế gấp cao quý người một mực sông lên phía trước nhất chúng ta là tần vương binh lính chúng ta hẳn là vì tần vương phụng hiến tính mạng mình lần tiếp theo c vẹn vẹn h vậy mà nghe được thiếu niên lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ võ tắc thiên giờ phút này lại cười nhặt vài tiếng nói tần vương ngài nói không sai ngài là một trên đời này chí hướng xa nhất đại quân chủ nếu như ngài thuộc cấp không có chí hướng cái kia còn làm sao đủ tư cách mạo xưng khi ngài thuộc cấp tắc thiên ngươi nói không sai đây chính là vốn hoàn cho ngươi lấy tên tắc thiên lý do lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại t lý nguyên một hanh bình thản cười vài tiếng tuân sát đám người một chút bổn vương vậy hy vọng các ngươi có thể mỗi ngày trôi qua trở nên mạnh hơn không vì cái gì khác bổn vương chỉ là hy vọng tại mỗi một lần chiến đấu về sau các ngươi có thể tiếp tục còn sống vẹn vẹn chỉ là như vậy mà thôi tuân mệnh đám người chắc tay cùng kêu lên trả lời đám người van g dội thanh âm tựa như là muốn gọi lên mảnh này ngủ say thiên địa giống như vậy mà hiện tại như cũ vẫn là ban đêm đen nhánh thương khung như cũ không có nửa điểm tinh quang vậy không có nửa điểm á n h trăng thật giống như giờ phút này giữa thiên địa cũng lâm vào một cỗ t ĩ n h mịch đồng dạng chỉ là vũ nguyên thành thông minh đen thuốc cho mảnh này t ĩ n h mịch khắp nơi mang đến một điểm quan g minh cùng nhiệt độ vừa rồi van dội thanh âm vậy đang phát tiết cái thế giới này cũng không phải là tính mịch địa ngục t u t ngồi xuống tiếp tục uống rượu lý nguyên hanh cởi mở cười to vài tiếng đồng thời đưa tay ra hiệu đám người đêm nay là thuộc về các ngươi c ù n h o à n các ngươi muốn uống bao nhiêu liền uống bao nhiêu bùn vương hy vọng các ngươi có thể đem lương lạc nhân chứa đựng rượu duy nhất một lần uống xong tuân mệnh đám người lại lần nữa cùng kêu lên trả lời đồng thời lần này tiếng trả lời âm lộ ra đám người vô cùng vui sướng hương phấn khi mọi người trả lời xong về sau liền chậm rãi ngồi xuống trương tướng quân bùn vương cùng võ tắc thiên chứa khí tức s ắ c thực như ngươi đoán một dạng đều là bá vương tri khí lý nguyên h a n bình thản cười vài tiếng đồng thời có nhiều thú vị xem võ tắc thiên một chút đã thấy nghe nói như thế võ tắc thiên thân thể như c ũ rung động một phen nhưng là điều này cũng không có gì thật kỳ quái t â n vương có được loại khí tức này không phải liền là coi là lấy có thể thành tựu một phen công tích vĩ đại sao trương thế long hai mắt rung động mở miệng hỏi theo đạo lý t ô i nói hẳn là dạng này lý nguyên h a h ngâng lên bắt nước nhẹ khẽ n h ấ p một cái nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối bởi vì một cá nhân sở dĩ có thể trở thành quân chủ còn cần đạt được đám người ủng hộ nếu như không có đám người ủng hộ cái kia coi như hắn có được lại thế nào cường hàn bá vương chi phí cũng vô pháp thành tựu một phen sự nghiệp bồn vương rất vui mừng bồn vương đạt được nhiều người như vậy ủng hộ thần vương ngài nói với t r ư ơ n g thế long sâu thở sâu đem trên mặt kinh ngạc thần sắc r ồ n xuống đến tần h vương bây giờ ngài có được bốn năm mươi vạn nhân ủng hộ ngài nhất định có thể thực hiện trong lòng trí hướng bởi vì ngài là thiên tuyển tri tử ngài có được cường đại năng lực ngài trong tay vậy nắm giữ lấy cường đại quân đội thực hiện cái k i a trí hướng bước đầu tiên liền là đem lương sư đô c h é m giết lý nguyên hanh trên mặt tránh qua một vòng nghiền ngẫm nụ cười trưng tướng quân ngươi mới vừa nói đạo binh phân bốn đường bổn vương rất muốn biết rõ cái này bốn đường lãnh binh tướng quân là ai lại r i ê n phần mình mang bao nhiêu pho tướng binh lính tiến về nghe nói như thế trương thế long thần sắc xứng sờ một cái lập tức c h ắ p tay nói tần vương cái này bốn đạo nhân mã đem có ly chính bảo tân l ã o nhi tần vương ngài cùng mặt tướng thống lĩnh làm trương thế long nói xong lần này ngôn ngữ lúc một bên võ tác thiên cao mày như ưng nhìn chằm chằm trước mắt trương thế long t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi chín ai không thể dùng đều là nhân tài ngươi ngươi cũng muốn thống lĩnh một đội binh mã võ tác thiên cao mày trên mặt hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc ngươi cảm thấy c á bẩn tư cách sao chúng ta tần vương thủ hạ có được thống binh năng lực nhưng không phải số ít t ố địa phương độc công、nhiều. mông tướng quân ba người này người nào không thể t h ố n g minh lại nói tại những thành trì khác còn có dương sư đạo độc cô tu đức tại sao là ngươi mà không phải bọn họ làm võ tắc thiên nói xong lần này ngôn ngữ thời điểm mông điểm từ một bên chỗ hắc cám chậm rãi hiện thân chắp tay nói tần vương mặt tướng nguyện ý xuất lĩnh mười ngàn mông g i a quân tấn công trong đó một tòa thành trì nếu như công s á t không xuống mặt tướng đưa đầu tới gặp tần vương mặt tướng vậy nguyện ý dẫn dắt một đường tô định vương vụt lập tức đứng người lên thân thể thất tha thất thể thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã sấp xuống giống như tần vương mặt tướng vậy nguyện ý tấn công một đường nếu là mặt tướng tấn công không xuống mặt tướng vậy nguyện ý một chết mặt tướng vậy nguyện ý tiến về đ ộ c cô mưu chắc tay ngôn ngữ nói nhìn thấy ba vị này tướng quân như thế ngôn ngữ trương thế long thật sâu thở dài nói ba vị tướng quân mặt tướng biết rõ các ngươi cũng rất lợi hại nhưng mặt tướng chi như vậy khuyên can chủ yếu cân nhắc cũng không phải là năng lực mà là giải quyết lương quốc tốt nhất nhanh nhất phương án mặt tướng lý chính bảo tân lão nhi đã từng đều là lương quốc tướng quân nếu như từ chúng ta mang bình tấn công cái này ba tòa thành trị đại khái xuất có thể cùng bình giải quyết tuy nhiên như thế nhưng võ tắc thiên cao mày trên mặt tránh qua một vòng k i n h thường nụ cười ngươi cũng nói các ngươi ba đã từng đều là lương quốc tướng quân vì cái gì chúng ta tần vương phải tin tưởng các ngươi sẽ không dẫn dắt binh sĩ một lần nữa quy t h u ậ n lương quốc đâu nếu như các ngươi một lần nữa quy t h u ậ n lương quốc vậy chúng ta tần vương thế lực chẳng phải trong nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa sao xác thực tô định vương cười l ạ n h lạnh vài tiếng đồng thời tràn ngập dị dạng thần sắc hai mắt như ưng nhìn chằm chằm trương thế long lý chính bảo tân lao nhi ta vẫn là có chút t i ế n lòng bởi vì bọn hắn đi theo tần vương vậy có một đoạn thời gian mà ngươi chúng ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi trương quân nói câu không dễ nghe ngươi đầu nhập vào tần vương còn chưa đủ một ngày ngắn như vậy thời gian ngươi liền muốn tần h vương phân cho ngươi binh sĩ ngươi cảm thấy thích hợp sao đ ộ c cô mưu l ạ n h giọng hỏi tham cái này trương thế long trên mặt tránh qua một vòng sầu khổ đủ cười lập tức thở dài các tướng quân nói với mặt tướng s á t thực không có tư cách mặt tướng sợ hãi thần vương vẫn là để ba vị tướng quân trước đi thôi ba vị tướng quân các ngươi tại sao phải dạng này phản đối hắn đâu lý nguyên hanh chân mày hơi nhữu lại đồng thời dần dần t u ấ n sát ba người nhưng cuối cùng ánh mắt lại rơi tại trương thế long trên thân trương tướng quân ngươi cũng là bổn vương thủ hạng với lại bổn vương đối ngươi an bài như vậy có nồng hậu dày đặc hứng thú ngươi là nghĩ thông qua đồng liêu cố này quan hệ để bọn hắn chiêu hàng sao vẫn là tần vương ngài thông tuệ t r ư ơ n g thế long nhẹ khét cười một tiếng nếu như dùng lý chính bảo tân lão nhi mặt tướng ba người mang binh trước đến lấy ba người chúng ta thân phận đại khái s u ấ t có thể không đánh mà thắng để bọn hắn đầu nhập vào tần vương ngài đương nhiên coi như không thể chiêu hàng ba người chúng ta đối với địch nhân vậy mười phần hiểu biết cho nên chúng ta có thể từ bọn họ nhược điểm ra tay ân có đạo lý lý nguyên h à n h hải lòng cười vài tiếng ánh mắt nhìn về phía võ tắc thiên ngông điểm tô định vương độc công mưu đối với trương tướng quân giải thích như vậy các ngươi có cái gì muốn bổ sung sao nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ bốn n g ư ờ i giờ phút này cũng giữ im lặng nếu đều không mở miệng kêu bản vương liền cho là các ngươi ngầm thừa nhận lý nguyên hanh cười nhạt một tiếng mệnh lệnh v ụ lập tức đám người liền vội vàng đứng lên đồng thời đối mặt với thiếu niên thần tình nghiêm túc lý chính bảo xuất l í n h mạnh l ư ợ n g tôn t u y ê n nhã cùng với binh sĩ ngày mai buổi trưa thì tiến về nạ gạ xả hòa thành tân lão nhi xuất l í n h trúc đình phi trúc liền cùng với binh sĩ tiến về ninh sóc thành trương thế long xuất lĩnh tắc tuần phùng mừng cùng với binh sĩ tiến về đức tĩnh thành những người còn lại trừ võ tắc thiên bên ngoài đi theo bổn vương tiến về sóc phương thành lý nguyên hanh thần tình nghiêm túc nhìn chung quanh đám người một chút trận chiến này chỉ cho phép thắng lợi không cho phép thất bại tuân mệnh đám người ba một tiếng h ợ p quyền chắp tay đồng nói bùn vương hy vọng bốn đường đều có thể thắng lợi cái này bốn tòa thành trì có thể nhất cử cầm xuống một lần giải phóng lương quốc lý nguyên hanh bình thản cười một tiếng về phần thật t h ô n quê nho lâm phụ thả ba tòa thành trì tại đánh hạ cái này bốn tòa thành trì về sau mới quyết định tuân mệnh đám người cùng kêu lên trả lời t u t ngồi xuống tiếp tục uống rượu lý nguyên hanh đưa tay ra hiệu đám người lập tức đem ánh mắt tập trung trước người trương thế long trên thân a n bài như vậy ngươi cảm thấy thế nào tần vương ngài không định dùng tô định phương tướng quân cùng độc cô m i u tướng quân sao trương thế long khỏe miệng co q u ắ c một trận ánh mắt xéo qua liếc một chút tô định phương cùng độc cô m i u hai vị này tướng quân lực chiến đấu mười phần cường hãn tần vương ngài không định dùng bọn họ sao dùng a bọn họ lợi hại như vậy bồn vương làm sao có thể không cần đâu lý nguyên hanh bình thản cười một tiếng chỉ là bồn vương còn muốn nếu như những người này cũng an bài ra đến vậy cái này tòa vũ nguyên thành chẳng phải thành một tòa thành chống không sao bồn vương nên dùng người nào đến trấn thủ vũ nguyên thành đâu bây giờ hắc hiếu đức tướng quân chính đang bận việc bạch trì thành trọng tiến công tác mông tướng quân lại nhất định phải xuất lĩnh mông g i a quân đi theo b u ồ n vương tiến về sóc phương thành làm lý nguyên hanh nói đến đây thời điểm lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt h i ể n lộ một cấu nghiền ngấm nụ cười đồng thời đem ánh mắt chuyển qua tô định phương cùng độc cô mưu trên thân hủy dị cười một tiếng nói hai người các người người nào lưu lại c h ấ n thủ vũ nguyên thành a tô định phương thần sắc bá lập tức liền sửng sốt mở to hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt tần vương hai chúng ta viên lợi hại như thế đạt được đại tướng tại sao có thể dùng để trấn thủ thành trị a đúng vậy a đúng vậy a tần vương hai người chúng ta trong tay tuy nhiên vậy có chút binh lực nhưng những cái k i a binh lực giờ phút này cũng không ở nơi này a đọc cô mưu thật sâu thở dài chúng ta lần này đến đây chỉ là mang chính mình a trong tay chúng ta binh sĩ đã phái đến hộ tống vật tư dân chúng tiến về an nhạc châu thành không có binh lính hai người chúng ta làm sao có thể trấn thủ thành trí đâu không có binh lính sao lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại trên mặt hiện lên một vòng nụ cười quỳ dị đúng vậy a đúng vậy a tần vương hai người chúng ta trong tay không có một binh một tốt làm sao có thể trấn thủ trụ lấy cực đại vũ nguyên thành đâu tô định vương trên mặt mang một tia đắc ý nụ cười đồng thời thần sắc hơi có vẻ gấp rút thần vương ngài vẫn là để một giờ phút này trong tay có binh lính người c h ấ n thủ thành trì đi t ỷ như lý chính bảo tướng quân hoặc là tân lão nhi tướng quân cũng được nha nếu để cho lý chính bảo tân lão nhi hai vị một người trong đó c h ấ n thủ vũ nguyên thành kia bản vương vừa rồi cho bọn hắn truyền đạt nhiệm vụ lại nên do người nào đi làm đâu lý nguyên h à n h cười nhạt một tiếng nhẹ giọng hỏi chúng ta ai cũng có thể nha tô định vương thần tình kích động đồng thời giơ ngón tay lên chỉ mình thần vương hai người chúng ta chắc chắn sẽ không so với bọn hắn hai cái người kém nếu như từ chúng ta dẫn dắt binh sĩ tiến về địch nhân khẳng định là trong trường quy hàng tần vương ngài liền để hai người chúng ta mang binh sĩ đi chúng ta cũng muốn nếm thử thống binh cảm giác chương bốn trăm ba m ư chúng ta không muốn thủ thành a đúng vậy à tần vương chúng ta những ngày này tướng sĩ cũng sẽ không tiếp tục bên người tuy nhiên bình thường cảm thấy bọn họ có chút phiền cái gì cũng đều không hiểu với lại tiểu đội cùng tiểu đội ở giữa còn có ma sát nhưng mấy ngày không thấy ngược lại hơi nhớ nhung bọn họ đ ộ c cô m i u khỏe miệng nứt ra một cái lỗ trên mặt mạnh gạt ra một đạo nụ cười người cho rằng bùn vương sẽ tin tưởng các ngươi sao lý nguyên hanh nhẹ khe cười một tiếng làm bổn vương chiếm lĩnh an nhạc châu thành thời điểm liền cho hai người các người tân lão nhi lý chính bảo tổng cộng bốn người phân phối phó tướng binh lính số lượng cũng là bình quân phân phối nhưng các ngươi đâu trực tiếp đem huấn luyện binh lính nhiệm vụ vứt cho phó tướng hai người các ngươi ngược lại thành bản vương hộ vệ giống như thời thời khắc khắc đều đi theo bồn vương a thần vương cái này tô định vương trên trán hiện lên một vòng giày đặc mồ hôi đồng thời t r ó n g mắt tại trong hốc mắt cấp tốc đạo canh tần vương cái này chúng ta không phải lo lắng tần vương ngại an nguy nha g i n g huân luyện binh lính vẻ mặt này chúng ta phó tướng liền có thể làm rất tốt nha căn bản vốn không cần chúng ta hai người tự mình thao đao a thần vương đúng vậy à tần h vương cùng cái này chút binh sĩ so sánh thần vương thân phận ngài tại trong lòng chúng ta chiêm cư lấy lớn nhất địa vị chúng ta tuyệt đối không thể để cho tần h vương ngài có nửa điểm tổn thương ngài liền là chỉ dẫn chúng ta thái dương đ ộ c cô mưu khỏe miệng g ạ t ra một đạo xấu hổ nụ cười vội và nói g n nhưng mà đối với hai người lần này vội và ngôn n g ngữ lý nguyên hanh lại vẹn vẹn chỉ là băng lánh cười cười nói k ó nói hai người các ngươi không có nghe do bổn vương vừa rồi an bại sao lý chính bảo tân lão nhi hai vị tướng quân trên thân đã có nhiệm vụ với lại bồn vương cảm thấy liền trước mắt tình cảnh tới nói dùng hai người bọn họ so dùng hai người các ngươi tốt hơn nhiều bởi vì bọn họ biết rõ nên làm như thế nào cái này tô định vương trên mặt tránh qua một vòng run dậy lập tức thật sâu thở dài tần vương mặt tướng liền làm u ố n đi theo ngài a mặt tướng muốn theo theo ngài tiến về sóc phương thành xây lại lập một phen chiến công nhưng bồn vương lần này tấn công không hề thiếu chiến tướng lý nguyên hanh sắc mặt bình thản ngược lại là cái này vũ nguyên thành, thành bản vương trong lòng vấn đề tuy nhiên vũ nguyên thành bây giờ đã không có cái gì bất tính nhưng dù nói thế nào nó đều là một tòa thành nếu như ngay cả thủ thành đều không có vậy nó chẳng phải trở thành một tòa thành chết sao nếu như hai người các ngươi có thể thay bổn vương c h ấ n thủ vũ nguyên thành vậy tương đương với lập một đại công lao nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ tô định vương cùng độc cô như hai người thật sâu thở dài mặt mũi tràn đầy bất đắc di t h ầ n sắc thần vương trong tay chúng ta nhưng không có tướng sĩ、si、a tô định vương sắc mặt nghiêm trọng thần vương ngài không phải muốn cho hai người chúng ta c h ấ n thủ một tòa to như vậy vũ nguyên thành đi dĩ nhiên không phải lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhét lên Quay đầu điểm xem mông bên cạnh ộ t c h ú t đỉnh vương quân, bây giờ trên mặt hiện lên trấn kinh thần sắc miệng đại trường rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên tần h vương ngài chỉ cấp hai người chúng ta lưu một tí k è o như thế sao cái này giống như không đủ à? tần vương ngài cho chúng ta chút người này coi như bọn họ là mông gia quân nhưng giống như vậy không đủ à? đọc cô mưu thần sắc khẩn trương trên mặt tràn ngập xấu hổ thần sắc tần vương tuy nhiên những lời này nói ra rất khó vì tình nhưng không thể không nói một hai ngàn người thật sự là không quá được à, tần vương tần vương đến cùng cho bọn hắn bao nhiêu người mông điểm chặt tay hỏi thăm một ngàn người lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng bình thản nụ cười bùn vương nói một hai ngàn người cái t i ê chính là một ngàn người mông tướng quân cho bọn hắn một ngàn người liền đầy đủ Tuân mông ệ n h m điểm chắp tay trả lời lập tức liền quay người hướng một bên đi đến vậy mà liền đang lửa yên ổn lại sắp lại biến mất tại trong màn đêm lúc tô định vương cùng đ ộ c cô mưu hai người lại vội vàng ngăn cản mông tướng quân mông tướng quân chậm đã tô định vương vội vàng đưa tay ngăn cản tần vương à ngài chỉ cấp một n g à người n dạng này hai người chúng ta rất khó làm việc à tần vương ngài liền cho thêm điểm đi đúng vậy à tần vương chỉ là một n g à người n còn muốn làm ba phần thay phiên chấn giữ thành môn nếu quả thật có địch nhân đến đây cái kia vũ nguyên thành này điểm nhân mã không phải tương đương với cho không sao đọc cô mưu thần sắc căng cứng trên mặt tránh qua một vòng do dự thần sắc tần vương tuy nhiên hiện tại vũ nguyên thành nhìn rất an toàn nhưng bạn nhất đ ị c h nhân thần kinh thất loạn hết lần này tới lần khác tấn công vũ nguyên thành vậy ta nên làm cái gì à các ngươi dạng này n ô n ngữ là muốn nói các ngươi không cách nào thắng nhậm chức nhiệm vụ này lý nguyên hanh sắc mặt băng lãnh nhắm lại hai mắt dò xét hai người một chút các ngươi biết rõ bổn vương cho c h ấ n thủ bạch trì thành hát hiếu đức bao nhiêu người sao nghe được lý nguyên hanh lần này n ô n ngữ tô định vương cùng độc cô như hai người hít sâu một hơi đồng thời trên mặt tràn ngập một vòng dị dạng thần sắc các ngươi dám nói vũ nguyên thành địa lý vị trí so bạch trì thành càng thêm hiểm á t sao lý nguyên hanh thần sắc băng lãnh bạch chi thành chỉ có h á c hiếu đức một vị tướng quân hắn xuất lĩnh binh sĩ lại có bao nhiêu không qua hơn một vạn mà thôi với lại hắn xuất lĩnh binh sĩ có thể có mông già quân dạng này hùng mạnh sao kỷ luật nghiêm minh sao nghe được lý nguyên hanh lần này trách cứ ngôn ngữ tô định phương cùng độc cô mưu sắc mặt hai người tái nhợt rất nhiều thần vương chúng ta thủ tô định phương thật sâu thở dài lập tức trên mặt tránh qua một cô bất đắc d ĩ t h ầ n sắc thần vương coi như chỉ có một nàng người chúng ta vậy nhất định có thể giữ vững vũ nguyên thành coi như địch nhân thật mắt n g đi đến nơi này chỉ cần mặt tướng bất tử bọ họ liền tiến không thành trì nửa bước đúng vậy a tần vương mặt tướng nguyên nhân dùng tính mạng bảo hộ tòa thành trị này đ ộ c cô mưu chắc tay thần sắc cứng cỏi tần vương một ngàn liền một ngàn đi chúng ta nhất định bảo vệ tốt vũ nguyên thành tần vương ngài rời đi vũ nguyên thành cái dặn gì ngài lúc trở về vũ nguyên thành vẫn là nguyên bản bộ dáng nghe được hai người lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh cười nhạt vài tiếng nói các ngươi yên tâm bổn vương nếu không mấy ngày liền có thể đem lương quốc tiêu d i ệ t đến lúc đó hai người các ngươi vẫn phải cùng bổn vương tiến về u châu đâu a tô định vương thần sắc bá lập tức vô cùng kích động nóng rực hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên lý nguyên hanh tần vương ngài biết dẫn dắt m ặ t tướng cùng đ ộ c cô mưu tiến về u châu sao ngài nói đây là thật đi thần vương ngài không có nói sai đi bùn vương lúc nào từng nói láo lý nguyên hanh to mày trên mặt tránh qua một vòng nhàn nhạt tức giận bùn vương đã nói là làm cũng không biết đ ộ c cô mưu tướng quân có nguyện ý hay không đi theo bùn vương tiến về u châu a mặt tướng nguyện ý mặt tướng đương nhiên nguyện ý đi theo tần h vương ngài a đ ộ c cô mưu thần tình kích động mở to hai mắt tránh qua một vòng tâm tình kích động tần vương đi theo ngài mặt tướng có thể tốt hơn thay cha báo thủ vô luận tần vương ngài đến đâu chỉ cần tần vương ngài ra lệnh một tiếng liền xem như núi đao b i ể n lửa mặt tướng vậy nguyện ý tiến về đồng thời không một câu h á n hận liền làm hai người thần tình kích động đồng thời trên mặt hiện lên một c ố vui sướng thời điểm một mực giữ im lặng võ tắt thiên lại mở miệng ngôn n g ư nói thần vương ta đâu ta cũng muốn đến u châu nơi này ta đã đợi dính nhau thần vương còn ngài nhất định phải mang ta lên a chương bốn trăm ba mươi mốt cho bổn vương một mang ngươi đi lý do mang lên ngươi lý nguyên hanh trên mặt tránh qua một vòng nghiền ngẫm nụ cười cho bổn vương một cái lý do vì cái gì bổn vương phải mang theo ngươi a lý do Võ t ngươi n t đang uy hiếp bổn vương lý nguyên hanh hừ lạnh một tiếng trên mặt mang một vòng băng lãnh thân sắc ngươi biết uy hiếp bổn vương kết quả là cái gì không có lẽ ngươi không có gặp qua lương lạc nhân là thế nào chết nhưng ngươi không phải gặp qua a xử na bộ lợi thiết tử vong tràng cảnh sao khó nói ngươi cảm thấy bổn vương là một vị phụ nhân chi nhân quân chủ không không phải thần a k ô n g có uy hiếp t vương ngại đúng ý tứ, làm ta, b ằ n võ tắc thiên t nói g ế t địch xong lần này ngôn ngữ thời điểm võ tắc thiên trong đầu hồi tưởng lại trước đó thiếu niên lý nguyên hanh đã từng đem mảnh này lãnh thổ giao cho hai cái người trong đó một cá nhân liền ở trước mặt mình cái này cá nhân liền là trương thế long nếu như giờ phút này trương thế long có thể mở miệng ngôn ngữ vậy khẳng định đối với mình có trợ giúp nghĩ tới đây võ tắc thiên ánh mắt xéo qua t r ư ừ n g trương thế long một chút đồng thời nhẹ giọng khục lắm điều một tiếng nghe được võ tắc thiên lần này cử động trương thế long lập tức liền minh bạch võ tắc thiên dụ ý lập tức c h ắ p tay nói tần vương nữ vương nói có chút đạo lý với lại lấy nữ vương năng lực nếu là để ở chỗ này trấn thủ thành trì thật sự là quá đáng tiếc tần vương ngài còn không bằng đem nữ vương mang theo trên người nữ vương còn có thể bảo hộ ngài đâu tuy nhiên lấy tần vương ngài năng lực cũng không cần bất luận kẻ nào bảo hộ đại trương tướng quân ngươi cũng nói như vậy lý nguyên hanh lộ ra một vòng nụ cười n h ạ t nhạt nhắm lại hai mắt nhìn chăm chú lên võ t á c thiên bổn vương cũng không tốt lại thế nào cự tuyện nhưng là bổn vương hy vọng t á c thiên ngươi có thể cho bổn vương một cái lý do mà không phải trường tướng quân thay ngươi ngôn ngữ nghe được lý nguyên hanh lời nói này võ t á c thiên thần sắc xứng sờ một cái lập tức c h ắ p tay nói tần vương ngài không phải còn muốn đem vương quân k u y ế t thế lực một mẹ hốt gọn sao có ta tại ta nhất định có thể đưa đến tính quyết định tác dụng tần vương ngài tin tưởng ta có đúng không lý nguyên hanh nhẹ k h é cười một tiếng tuy nhiên đây cũng là một cái lý do nhưng là lý do này không đủ đầy đủ tắc thiên ngươi nếu là muốn theo theo bồn vương tiến về hữu châu ngươi vẫn phải muốn một càng thêm đầy đủ lý do nghe được lý nguyên hanh bức bách ngôn ngữ võ tác thiên trong đầu cũng không có hiện lên bất luận cái gì tức giận tâm tình bởi vì giờ khắc này nàng đầu bên trong còn tại dựa theo lý nguyên hanh yêu cầu tiến hành muốn ra tràn ngập lý do qua một lát võ tác thiên thật giống như là muốn đến giống như khỏe miệng hơi nhét lên lộ ra một vòng bình thản nụ cười nói thần vương ngại cảm thấy cái thế giới này có ai có thể chế phục ta đâu lời này của ngươi là có ý gì lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại hỏi thăm tần vương nếu như ta ở chỗ này mà ngài lại tại xa xôi u châu ngài cảm thấy nơi này người nào mới có thể là vương đâu võ tắc thiên bình thản cười vài tiếng nhìn quanh đám người một chút tần vương ta nghe nói một câu lão hổ không ở nhà hầu tử x ư n g đại vương mà tại mảnh này lãnh thổ bên trên tần vương ngài không thể nghi ngờ liền là bách thú chi vương lão hổ mà ta miễn cưỡng miễn cưỡng chỉ là một cái hầu tử nếu như ngài rời đi nơi này vậy trong này không phải liền là ta thiên hạ sao a lý nguyên hanh sắc mặt hơi nhét lên nói cách khác ngươi muốn cướp bóc bùn vương ở chỗ này thành quả thắng lợi rất có thể a tần vương ngài không phải thường xuyên khuyên bảo ta để cho ta phải có một viên dạ tâm sao bởi vì dạ tâm có thể làm cho ta mạnh lên võ tác thiên nhẹ nhàng cười vài tiếng bây giờ coi như ta không còn mạnh lên nơi này trừ ngài bên ngoài cũng không có người sẽ là đối thủ của ta cho nên tần vương ngài nếu là đem ta lưu tại nơi này chỉ sợ ngài sau khi đi ngày thứ hai nơi này biến hóa phát sinh cải biến thay đổi gì tô định phương cao mày nhắm lại ánh mắt bên trong tràn ngập một cố lạnh leo tức giận võ tác thiên đúng không ngươi cảm thấy ngươi có thể đối kháng tần vương ta không muốn cùng tần vương la địch nhưng là năng lực ta bày ở chỗ này bởi vì cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội năng lực ta mạnh mẽ như vậy nếu như mảnh này lãnh thổ chuyện gì phát sinh vậy ta phải hiểm nghi cũng chính là lớn nhất võ tác thiên thật sâu thở dài trên mặt mang sầu khổ thần sắc nếu như tần vương rời đi đem ta lưu tại nơi này vậy ta mặc kệ có tội hay không chỉ cần mảnh này lãnh thổ phát sinh biến cố vậy ta khẳng định là đệ nhất hoài nghi đối tượng đến lúc đó cho dù ta dài ngàn trăm cái miệng cũng vô pháp tẩy thoát hiểm nghi cái này tô định vương trên mặt tránh qua một vòng sầu khổ thần sắc đồng thời hai mắt hiện lên tức giận vậy như thủy chiều xuống đồng dạng chậm rãi biến mất tần vương n nói x o n g giống có một chút như vậy đạo lý đúng vậy à tần vương nếu như đem nữ vương lưu tại nơi này không loại rượu tuyên án nàng tạo phản thực tên sao đọc cô mưu thật sâu thở dài tần vương bởi vì cái gọi là một thanh sắc bén bảo kiếm nếu như giấu đi cái kia coi như nó lại thế nào sắc bén vậy cuối cùng cũng có một ngày lại biến thành vết gì loang lộ phê kiếm tần vương hiện tại nữ vương liền là một thanh sắc bén bảo kiếm không có lý do gì đưa nàng giấu đi đạo lý à đa tạ hai vị tướng quân võ t á thiên khỏe miệng hơi nhét lên trên mặt hiện lộ một cỗ thoải mái nụ cười nói thật đây là bản nữ vương xem lại các ngươi hai cái duy nhất tác dụng không tệ không tệ về sau tiếp tục cố gắng ủng hộ nghe nói như thế tô định vương cùng độc cô mưu hai người trên mặt tránh qua một vòng dị dạng thần sắc đồng thời một bộ bất đắc di thần sắc giống như thủy triều hiện lên ở trên mặt các ngươi nói xác thực có chút đạo lý lý nguyên h anh khỏe miệng hơi nhét lên vậy được tắc thiên tại bổn vương tiêu diệt lương sư đô đồng thời đem nơi này sự t ì n h an bài thỏa làm về sau ngươi đi theo bổn vương tiến về u châu thần vương mặt tướng có một yêu cầu tân lão nhi vội va đi vào thiếu niên lý nguyên anh trước mặt phù phu một tiếng một chân quỳ trên mặt đất tần vương mặt tướng cũng muốn tiến về u châu nơi này là mặt tướng chuộc tội bắt đầu địa phương mặt tướng muốn tại tần vương ngài d ư ớ i trướng phụng hiến chính mình cả đời còn tần vương để mặt tướng đi theo mặt tướng vậy nguyện ý cùng nhau đi tới lý chính bảo giờ phút này vậy vô cùng lo lắng đi vào lý nguyên h à n h trước mặt đồng thời quỳ trên mặt đất tần vương mặt tướng cũng muốn tiến về u châu ở chỗ này chiến sự kết thúc về sau mặt tướng không cần bất luận cái gì ban thưởng chỉ cầu tần vương có thể làm cho mặt tướng cùng nhau đi tới u châu đối với hai người lần này cử động tô định vương cùng độc c ô như hai người nhìn nhau nợ nụ cười hai vị tướng quân lý nguyên hanh chân mày hơi n h í u lại nhìn chung quanh đám người một chút nếu như các ngươi cũng đi vậy cái này phiến lanh thổ nên do người nào đến c h ấ n thủ đâu bây giờ bổn vương tự mình chém giết ta xử na bộ lợi thiết cái k i a đột quyết khẳng định sẽ tiến hành trả thù nơi này còn cần hai vị tướng quân c h ấ n thủ chương bốn trăm ba mươi hai muốn đi trước giải quyết vấn đề lại nói nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ tô định vương cùng độc cô như hai người khỏe miệng cũng hiện lộ một cố nụ cười đắc ý thật giống như nhìn thấy hai người này bị cự tuyệt về sau bọn họ lập tức liền cảm thấy mình là bị tần vương chọn chúng người vinh dự tài trí hơn người giống như đối với bọn hắn tới nói chỉ cần có thể đi theo thiếu niên lý nguyên hành cái k i a chính là lớn nhất vinh dự mà hiện tại lý chính bảo cùng tân lão nhi hai người lại bị thiếu niên tần vương cự tuyệt vậy bọn hắn cũng không phải là bị thiếu niên tần vương chọn chúng bọn họ không có tư cách đi theo thiếu niên tần vương tiến về ưu châu nghe được lý nguyên h à n h lần này nôn u nữ lý chính bảo cùng tân lão nhi hai người khỏe miệng co q u ắ c một trận đồng thời trên mặt mang một vòng thất lạc thần sắc t ầ n vương liền không có cái gì chứa chỗ thương l ư ợ n sao tân lão nhi trên mặt mang một điểm hy vọng cuối cùng hỏi tham chứa chỗ thương lượng sao lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại vậy không phải là không có cái tiết chính là để bổn vương cảm thấy mảnh đất này có thể tiếp nhận hai trăm ngàn đột quyết đại quân s ầ m l ớ n chỉ có bảo đảm mảnh này lãnh thổ không mất bổn vương mới có thể để cho các ngươi đi theo bổn vương tiến về ưu châu hai trăm ngàn đột quyết đại quân s ầ m l ớ n lý chính bảo khoe miệng hiện lên một vòng đắng chát nụ cười tần vương hai trăm ngàn đột quyết đại quân thế nhưng là tướng làm lực lượng kinh khủng a coi như đem sở hữu binh lính cũng lưu tại nơi này vậy rất khó chống cự a vậy mà các ngươi không cách nào cam đoán có thể chống cự đột quyết kia bản vương tốn hao lớn như vậy tâm huyết mới thu hoạch được lãnh thổ khó nói liền muốn chuyển tay đưa cho đột quyết sao lý nguyên han trên mặt tránh qua một vòng băng lanh t h ầ n sắc hai vị tướng quân sở dĩ đem bọn ngươi lưu tại nơi này là bởi vì bổn vương cảm thấy nơi này cần các ngươi với lại bổn vương cũng cảm thấy nếu như các ngươi có thể lưu tại ngươi nơi này các ngươi liền có thể cam đoan mảnh này lãnh thổ không mất nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ tân lão nhi cùng lý chính bảo hai người thần sắc xứng sờ một cái lập tức trên mặt tránh qua một vòng đắng chát nụ cười thần vương a chúng ta thật sự là quá muốn cùng theo ngài tân lão nhi tang thương trên mặt treo một vòng cầu s i n thân sắc thần vương a không biết làm sao từ, từ đi theo ngài về sau mặt tướng đã cảm thấy chính mình biến thành một ỷ lại ngài người chúng ta thật giống như không có phương hướng từ nhỏ tại bao la trong hải dương phía bạn từ từ gặp được ngài về sau chúng ta mới phát giác bến cảng lá tốt đẹp như vậy đúng vậy à tần vương ngài tựa như là chỉ dẫn chúng ta tiến lên thái dương nếu như chúng ta rời đi ngài chúng ta thật giống như mất đến thái dương bao phủ chúng ta chỉ có không giới hạn hạ l á m lý chính bảo nóng rực hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt tần vương chúng ta đã thành thói quen có ngài chúng ta đã thành thói quen có thái dương quang minh thế giới nếu như chúng ta rời đi ngài vậy chúng ta chẳng phải lại luân hãm đến trong bóng tối sao đối với hai người lần này ngôn n ữ coi như võ tắc tiên tiểu nữ hài này giờ phút này vậy bước lên cả người nổi r a gà bởi vì hai người ngôn ngữ thật sự là quá buồn nôn nếu như hai người bọn họ giờ phút này chính đang đổi đến một cái nữ h ả i tử lời nói cái kia nữ h ả i tử này tâm chỉ sợ được tại chỗ hòa tan chỉ tiếc hai người bọn họ đem lần này ngôn ngữ nói cho tâm như sắt đá lý nguyên hanh đối với lý nguyên hanh tới nói mặc kệ lại thế nào buồn nôn lời nói không có giải quyết vấn đề thực tế cái kia chính là không tốt mà lý chính bảo cùng tân lão nhi hai người muốn đi theo thiếu niên lý nguyên hanh tiến về u châu vậy bọn hắn cần đứng trước vấn đề chính là như thế nào tại hai người này rời đi về sau còn có thể bảo đảm mảnh này lãnh thổ sẽ không bị đột q u y ế t xâm chiếm nếu như bọn họ có thể giải quyết vấn đề này cái t i u lý nguyên hanh khẳng định sẽ đáp ứng bọn hắn mang theo bọn họ cùng một chỗ tiến về ưu châu nhưng nếu như bọn họ không có giải quyết vấn đề này cái t i u mặc kệ bọn hắn tại kể ra cái gì thiên hoa loạn truy ngôn ngữ lý nguyên hanh cũng sẽ không động tâm càng sẽ không sửa đổi nội tâm của hắn suy nghĩ các người muốn hay không buồn nôn như vậy võ t á c thiên khỏe miệng tránh qua một vòng khinh thường thần sắc vậy mà tần vương để cho các ngươi lưu tại nơi này vậy các ngươi liền phải lưu tại nơi này khó nói tần vương mệnh lệnh các ngươi vậy không định quân thật không phải như vậy lý chính bảo thần sắc khẩn trương nữ vương chúng ta chỉ là muốn đi theo tần vương cùng một chỗ tiến về ưu châu tuy nhiên chúng ta là đầu hàng tướng quân nhưng trong khoảng thời gian này cùng tần vương ở chung chúng ta phát hiện chúng ta đã bị tần vương năng lực bị lực chết p h ủ đúng vậy à nữ vương đối với hai chúng ta t ớ i nói tần vương thật giống thái dương chiếu sáng chúng ta hắc á m thế giới tân lão nhi thật sâu thở dài mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động tần vương chúng ta thật nghĩ đi theo ngài không sử dụng các ngươi nói lại nhiều đều không dùng võ tác thiên hai mắt nhắm lại trên mặt t r á n h qua một vòng khinh thường t h ầ n sắc nếu như các ngươi muốn theo theo tần vương tiến về ưu châu vậy các ngươi đầu tiên liền phải giải quyết tần vương đưa ra vấn đề nếu như tại hai người các ngươi rời đi còn có thể c h ấ n thủ trụ mảnh này lãnh thổ cái này lý chính bảo khoe miệng co q u ắ c một trận lập tức thật sâu thở dài giống như không có biện pháp gì cũng không phải chúng ta hai người cuồng vọng tự đại mà là nếu như thiếu khuyết hai người chúng ta mảnh này lãnh thổ lực chiến đấu liền sẽ suy giảm rất nhiều đúng tân lão nhi tướng quân ngươi không phải danh xương tiểu gia các sao ngươi hiện tại khẳng định có ý định gì đi a ta tân lão nhi cao mày trên mặt tránh qua một vòng đắng chát nụ cười không phải đâu không phải đâu liền ngay cả tiểu gia cất đều không có chủ ý sao lý chính bảo cười khổ vài tiếng chẳng lẽ chúng ta thật chỉ có thể lưu tại nơi này sao ai nói ta không có mưu kế tân lão nhi bờ môi co quắc một trận đồng thời trắng lý chính bảo một chút tần vương vấn đề này cũng không khó giải quyết nhà tuy nhiên hai người chúng ta rất mạnh nhưng chúng ta lại có thể tìm được so với chúng ta hơi yếu một chút tướng quân thay thế mà hơi yếu một chút t h ư ớ n g quân lý chính bảo chân mày hơi nhữ lại lập tức trên mặt tránh qua một vòng hiểu ý nụ cười ta biết không hổ là ngươi à tiểu gia cát trong lòng ngươi có nhân tuyển sao đây là đương nhiên tân lão nhi khoe miệng hơi nhét lên hiện lộ một cố nụ cười đắc ý nếu là ta nói ra vậy ta khẳng định có nhân tuyển a với lại cái này cá nhân vừa vặn tại ninh sóc thành mà t â n vương mệnh lệnh thật là làm cho ta ngàn vạn ninh sóc thành người nhân tuyển đâu ta liền hơi kém chút t â n vương để cho ta tiến về nạ gạ xạ h ỏ a thành nhưng chúng ta tuyển lại tại nho lâm thành lý chính bảo thảm đạm cười một tiếng không qua không có quan hệ chỉ cần ta đem nạ gạ xạ hòa thành khuyên hàng về sau ta liền tiến về nho lâm thành đem ra hỏa kia c h i ê hàng đến lúc đó hắn khẳng định có thể thay thế ta đối với hai người lần này ngôn ngữ một bên trương thế long sững sờ một cái lập tức hướng phía hai người cười nhạt một tiếng nói xem ra các ngươi cũng không nguyện ý lưu lại cùng ta làm bạn cùng ngươi làm bạn tân lão nhi vụt lập tức n h ữ mày cùng ngươi làm bạn có ý gì trong lòng chúng ta hướng tới là tần vương đi theo tần vương mới là chúng ta vui vẻ nhất sự t ì n h ngươi sau này thoáng trương tướng quân tuy nhiên tân lão nhi tướng quân nói ngôn ngữ xác thực có như vậy một chút đả thương người nhưng đây đúng là hai người chúng ta ý tưởng chân t h ậ t lý chính bảo chắc tay có chút c u c không người còn trương tướng quân bỏ qua cho dù sao chỉ cần đi theo tần vương một hai ngày liền không có người sẽ muốn rời đi tần vương chương bốn trăm ba mươi ba tốt với ta liền làm phiền hắn m a n g ta tựa hồ là cảm nhận được trong hai người tâm chân tâm thực ý muốn đi theo thiếu niên tần vương tiến về ưu châu t r ư ơ n g thế long bình thản cười vài tiếng c h ắ p tay cả giận nói tần vương ngài vẫn là đem bọn hắn hai cái mang đi đi chỉ bằng bọn họ hiện tại cái này chút điểm năng lực còn kém rất xa đâu vẫn là để bọn họ đi theo tần vương ngài tại ngài bên người nỗ lực trưởng thành đi ân lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại trên mặt tránh qua một vòng dị dạng tần sắc trương tướng quân không muốn chơi loại này cho vạt bồn vương cũng không phải ngu dại người khó nói bổn vương nhìn không thấu ngươi nội tâm ý tưởng chân thật sao thần vương chừng thế long khỏe miệng h i ể n lộ vẻ lúng túng nụ cười thần vương đã hai người bọn họ nghĩ như vậy đi theo ngài mặt tướng làm sao có thể không đáp ứng đâu mặt tướng vậy có giúp người hoàn thành ước vọng đức h à n h nha mặt tướng hy vọng đi theo thần vương ngài tất cả mọi người có thể trôi qua k h ó i lạc mà không phải mỗi ngày thân thể ở chỗ này nóng nhìn đô trâu sầu nao ấ t ức thành một bộ gán phụ đỗ phụ chi bộ dáng ngươi nói người nào đỗ phụ á n phụ tân lão nhi to mày trên mặt tràn ngập một cỗ không vui thân sắc ngươi như thế vu hàm miệng đặt ngươi tin hay không b ả n tướng quân đem ngươi miệng túi xé nát tân lão nhi tướng quân ngươi liền hơi nhẫn l ạ i một cái lý chính bảo t h ầ n sắc khẩn trương rung động hai mắt một hồi mà nhìn về phía sắc mặt bình thản thiếu niên một hồi mà nhìn về phía trước người tân lão nhi tân lão nhi tướng quân tiểu gia cát khó nói ngươi không có nghe được chương tướng quân là tại trợ giúp chúng ta sao cái này tân lão nhi khỏe miệng tránh qua một vòng run dậy lập tức lại chấn định t h ầ n sắc để cho mình không lộ vẻ như vậy hoảng hốt bạn tướng quân thế nhưng là tiểu gia cát điểm ấy thủ đoạn ta đã sớm nhìn ra chỉ là bạn tướng quân không vui hắn dùng từ đỗ phụ hoán phụ Cái cái này một cái là một tử. hào bởi ả bảy bản n tướng quân đường đường bảy thức đại nam nhân, vậy mà nói thành ván phụ, đố phụ, tướng quân trong lòng thức không vui. đại đố b vậy phụ, phụ, mà vì không vui ngươi liền muốn chống đối trương tướng quân lý chính bảo lông mày một trận rung động khe khẽ thở dài tân lão nhi tướng quân ngươi liền không thể hơi nhẫn mại một chút không trương tướng quân lần này ngôn ngữ đều là vì chúng ta à bọn họ nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ bất kể hắn là cái gì miệng cái gì tâm phát giác lý chính bảo đem đầu mâu nhắm ngay chính mình tân lão nhi giống như một cái triển khai toàn thân gai nhọn con nhiễm chỉ cần hắn vu h a n ta ta liền xem không x u n đến lại nói h ắ n có c nói thể h n ú g ta cái gì cái gì gì, n h ư n chính là không n g thể nói ta là ó i ta lý à là đàn bà. hoãn phụ, phụ. đố Đó l Ngươi. chính bảo thật sâu thở dài n g ư ơ i thật sự là không có thuốc nào cứu được n h ẫ n một là gió em sóng lặng lui một bước trời cao biển rộng n g ư ơ i làm sao lại không hiểu đâu vậy tại sao là ta nhẫn là ta lui tân lão nhi cau mày ánh mắt bên trong tràn ngập một cỗ hùng hổ dọa người ánh mắt đối với ta mà nói n h ẫ n một là càng n g h ị càng giận lui một bước càng n g h ị càng thua thiệt n g ư ơ i lý chính bảo lại lần nữa thở dài đồng thời sắc mặt tránh qua một vòng run r u y tính toán gỗ mục không điêu khắc được người nói cái gì tân lão nhi cao mày trên mặt tràn ngập một cỗ tức giận vậy mà liền tại hai người phối hợp đấu miệng lúc lý nguyên h à n h lại nhẹ nhàng hừ một tiếng nghe được tiếng vang đám người vội vàng đem ánh mắt tập trung tại lý nguyên h à n h trên thân liền ngay cả đấu miệng tân lão nhi cùng lý chính bảo cùng giờ phút này bị tân lão nhi lần này ngôn ngữ tức giận mặt mũi tràn đầy tái nhật trương thế long giờ phút này vậy cùng tính nhìn qua thiếu niên lý nguyên h à n h cho dù đối với bọn họ tới nói thiếu niên lý nguyên hanh thân cao vẫn chưa tới bọn họ bên hồng nhưng thiếu niên lý nguyên hanh vĩ đại đã sớm đền bù hắn thân cao không đủ thiếu hụt nhưng đây cũng không phải là thiếu hụt bởi vì lý nguyên hanh hiện tại mới năm gần tám tuổi tại người đồng lứa bên trong có thể có hắn như vậy thân cao người đã là phi thường hiếm thấy nếu như hắn mang theo tám tuổi tuổi tác lại mọc ra một bộ k h ô i n g ô đại hắn bộ d á n g đó mới không bình thường tuy nhiên cái thế giới này vậy có loại kia rõ ràng là tiểu h ả i tử nhưng là hình dáng cao lớn t h u k ị c h lưng hùm vai gấu ví dụ nhưng này loại ví dụ thật sự là ít với lại đối với lý nguyên hanh tới nói hắn hiện tại bộ này tiểu h ả i tử bộ d á n g cũng rất tốt tại nhiều khi cũng cho hắn một điểm tiện lợi tỉ như trên chiến trường địch nhân lần đầu tiên trông thấy lý nguyên hanh vậy ẹ vẹn n vẹn lòng lòng cảnh v chỉ giác. thời thả là một điểm, đứa đều để bé sẽ mà khi bọn hắn để thả lòng cảnh giác một s á t na bọn họ liền không còn có được sinh hoạt ở cái thế giới này quyền lực bởi vì bọn hắn chẳng những lựa chọn cùng thiếu niên lý nguyên hanh là địch còn lựa chọn khinh thị thiếu niên trước mắt thật tình không biết thiếu niên lý nguyên hanh cũng không phải bọn họ có thể để thả lòng cảnh giác tồn tại không qua nói một cách khác c ó nói bọn họ treo lên mười hai phần tinh thần bọn họ liền có thể đánh bại lý nguyên hanh sao điều này hiển nhiên là không thể nào trên chiến trường vốn có lý nguyên hanh trên chiến trường sở hữu cùng lý nguyên hanh là địch nhân đều chỉ có một kết quả tử vong c ù n g cái t h ế giới n à Mà y nói n bãi mai. c ũ g thế í n h bởi v long tướng quân coi như ngươi nói như vậy mảnh này lãnh thổ vấn đề không có giải quyết hai người bọn họ cũng không thể rời đi nơi này lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười đây là bổn vương cùng các ngươi ngậm đắng n u ố t cay đánh xuống thổ địa không có đạo lý chuyển tay đưa cho người khác cho người khác làm áo cưới đạo lý coi như bổn vương không có ở chỗ này bổn vương vậy hy vọng mảnh này lãnh thổ còn có thể thuộc về bổn vương cái này đây là tự nhiên đây là tự n h ư ơ n g thế long vội vàng chắp tay mở miệng ngôn ngữ nói tân lão nhi lý chính bảo tướng quân đối với các ngươi vội vàng các ngươi muốn đi theo bổn vương tiến về u châu bổn vương rất vui vẻ nhưng các ngươi muốn thực hiện cái này ý nghĩ vẫn phải để bổn vương đối mảnh này lãnh t h ổ yên tâm lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng hai vị tướng quân các ngươi không phải mới vừa nói có thay thế nhân tuyển sao hồi bẩm tần vương là lý chính bảo chắp tay ngôn ngữ nói vậy thì tốt chỉ cần các ngươi tìm tới người có thể làm cho b ồ n vương tán thành b ồ n vương đồng ý các ngươi đi theo b ồ n vương tiến về u châu lý nguyên hanh nhẹ khẽ cười một tiếng nói nghe được thiếu niên lý nguyên hanh nói ra lần này ngôn ngữ lý chính bảo cùng tân lão nhi hai người trên mặt tràn ngập một cỗ kích động tân h sắc vội vàng chắp tay đồng nói đa tạ tần vương、tốt. về đến uống rượu đi lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng ngày mai đại quân xuất phát cũng tại buổi trưa đầy đủ các ngươi đêm nay rộng mở cái bụng uống rượu tuân mệnh đám người cùng kêu lên hô lớn nói khi mọi người trả lời xong về sau đám người liền lại lần nữa ngồi dưới đất mở ra càng thêm điên cuồng uống rượu nhìn thấy trên mặt mọi người cũng tràn ngập kích động v u i cười lý nguyên hanh bình thản cười một tiếng ánh mắt tập trung ở trước mắt trương thế long trên thân nói trương tướng quân ngươi cũng không có chuyện gì đi không không có t h ầ n vương trương thế long trên mặt tránh qua một vòng kinh ngạc t h ầ n sắc đồng thời rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt vậy thì tốt ngươi cũng trở về đi thôi lý nguyên hanh trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười trương tướng quân đêm nay nơi này các ngươi yên tâm uống từ giờ trở đi bổn vương cho các ngươi truyền đạt nhiệm vụ liền l ạ các c ngươi nhất định phải uống say hưng tuân mệnh trương thế long chặp tay trả lời nói trở về đi lý nguyên hành đưa tay ra hiệu tuân mệnh thần vương trương thế long chậm rãi lui lại thần s á c lộ ra vô cùng thành kính làm trương thế long rời đi về sau lý nguyên hành xem bên cạnh võ tác tiên một chút nói hôm nay ngươi tỷ thí thế nào t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi b ố tuy nhiên biến đổi bất ngờ nhưng là t a thắng tỷ thí võ tác tiên sững sờ một cái lập tức trên mặt mang một nụ cười tần vương không thể không nói ngài thủ hạ s á c thực rất lợi hại đặc biệt là độc công yêu trên chiến trường hắn thật giống như là điên giống như người nào cũng đỡ không nổi chết ở trên tay hắn ngạch đội quyết tướng sĩ đơn giản liền là không thể đếm cho nên nói n g ư ơ i thua lý nguyên hanh to mày trên mặt tránh qua một vòng sầu khổ thần sắc bởi vì nếu như là võ tắc thiên thua cái tiên nàng nghĩ tới đây lý nguyên hanh trong lòng liền hiện lên một câu nghĩ mà sợ thần sắc vậy mà liền tại lý nguyên hanh mặt lộ vẻ sầu khổ thần sắc thời điểm võ tắc thiên lại sâu sâu thở dài tần vương ta thật rất muốn thua bởi vì chỉ cần ta thua ta liền có thể trở thành ngài hoàng hậu võ tác thiên trên mặt hiện lộ một cỗ tiết hận t h ầ n sắc nhưng là vừa đến chiến trường ta liền khống chế không nổi chính mình nhìn xem địch nhân giống như con ruồi ở trước mắt lắc lư ta liền không nhịn được đưa tay đến đánh dùng huyết tế kiếm đến chém giết về sau ta rất muốn còn thắng thắng lý nguyên hanh thật sâu t h ở phào lập tức trên mặt tránh qua một vòng tiết hận t h ầ n sắc vậy thì thật là quá chúc mừng ngươi ngươi đạt được b u ồ n vương một đầu con voi b u ồ n vương hy vọng ngươi về sau có thể không ngừng cố gắng nỗ lực sáng tạo công tích vĩ đại lấy ngươi năng lực tuyệt đối có khả năng thân vương ngài giống như cũng không thất lạc võ tác thiên chân mày hơi nhữ lại nhắm lại hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt tần vương ngài giống như rất muốn ta thắng có phải hay không ngài cảm thấy ta thắng ta liền không thể khi ngài hoàng hậu sao ngươi thắng còn làm cái gì hoàng hậu lý nguyên hanh to mày trên mặt tránh qua một vòng một dạng t h ầ n sắc tắc thiên đã ngươi thắng vậy ngươi liền đến vũ nguyên thành bên trong chọn lựa một đầu con voi xem như ngươi t ỏ a kỵ bùn vương nói là làm đã nói là làm tần vương quả nhiên, ngài h i ê n n quả nhiên không nguyện ý ta trở thành ngài hoàng hậu võ tác thiên trên mặt tránh qua một vòng nhàn nhạt tức giận đồng thời nâng lên q a i hàm vì cái gì a đây là vì cái gì a tần vương chẳng lẽ có ta ôn nhu như vậy quan tâm mỹ lệ làm rung động lòng người năng lực còn tăng mạnh nữ tử xem như hoàng hậu không tốt sao nghe được lần này n ô n ngữ lý nguyên h anh hừ lạnh một tiếng đồng thời bạch vũ tác thiên một chút nói tác tiên h bổn vương đã sớm nói qua không bình định thiên hạ tuyệt sẽ không muốn loại chuyện này lại nói bổn vương còn nhỏ còn chưa tới nói chuyện cưới gà tuổi tác không có việc gì không có việc gì tần vương ngài biết chậm rãi lớn lên ta cũng là võ tác thiên trên mặt thất lạc thần sắc lập tức biến mất đồng thời hiện lên một vòng kích động nụ cười tần vương đợi ngài sau khi lớn lên chúng ta lại đến từ từ thảo luận dù sao ta một sẽ đối với lý nguyên anh tới nói võ tắc thiên là một rất có năng lực người nếu như lúc trước hắn không cứu võ tắc thiên hôm đó sau võ tắc thiên sợ rằng sẽ trở thành hắn địch nhân lớn nhất dùng võ tắc thiên hiện tại năng lực ở đây thì thời đại bên trong chỉ sợ đã là chưa có đối thủ nếu như lúc trước không có từ trong hầm ngầm cứu ra nàng cái kia nàng lại sẽ tại hầm ngầm bên trong ẩn nút bao lâu đâu mặc kệ nàng ẩn nút bao lâu nàng trung pi là sẽ lại thấy ánh mặt trời hiện ra chính nàng một phen năng lực chỉ là bây giờ lý nguyên hanh tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt cái này năm gần ba tuổi tiểu h ả i tử lại có thể giống đại nhân một dạng thành thục suy nghĩ vấn đề đối với lý nguyên hanh tớ i nói võ tác thiên tựa như là một điều bí ẩn phát sinh ở trên người nàng sự tình vậy lộ ra phi thường mê ly giờ phút này thật giống như có một đoàn mê vụ b a phủ tại võ tác thiên toàn thân để đã đẩy cho người ta đã muốn ta ra vậy â n vụ, lại sợ đ ra vân vụ, nhìn thấy võ tắc thiên thân nhìn thiên thấy tắc phần dung hợp linh hồn nắm giữ linh hồn lúc còn sống năng lực vậy đơn giản liền là nói chuyện viền vông chớ nói chi là lý nguyên hanh hiện tại còn nắm giữ lấy thủy hoàng đế doanh chính năng lực nếu như lý nguyên hanh không có hệ thống lý nguyên hanh tuyệt đối không thể nào là võ tắc thiên đối thủ cố gắng lý nguyên hanh vậy căn bản sẽ không nhìn thấy võ tắc thiên càng sẽ không trở thành võ tắc thiên đi sát đằng sau c ô n chủ lý nguyên hanh sở dĩ có thể có được hiện tại hết thảy đại phân bộ công lao vẫn phải quy về hệ thống chỉ là võ tắc thiên có được mạnh như vậy năng lực quả thực để lý nguyên hanh tràn ngập chờ mong vậy tràn ngập nghĩ hoặc đối với lý nguyên hanh tới nói bá vương chi khí cũng không phải là cái gì người liền có thể có được tại chân thực trong lịch sử Võ, võ t bây giờ võ tắc thiên, thiên cái này năm gần ba tuổi tiểu hải tử đều có thể nắm giữ bà khí cái kia những người khác chỉ sợ dụng tâm đi học còn có thể nắm giữ lẹ tẻ nựa điểm bà khí đi tựa như là tô định vương độc công n yêu lý chính bảo tân lão nhi cùng mong điểm dạng này tướng quân chỉ cần bọn họ có biện pháp bọn họ cũng có thể học hội làm sao nắm giữ bá khí đi vậy mà lý nguyên hanh trên người mình bá khí lại đến từ dung hợp thủy hoàng đế doanh chính linh hồn v ề phần đến cùng làm như thế nào diễn sinh bá khí lý nguyên hanh trước mắt vậy cũng không biết tuy nhiên lý nguyên hanh hiện tại không biết nhưng lý nguyên hanh có đầy đủ tự tin lấy hắn linh hoạt thông tuệ đại não cuối cùng cũng có một ngày hắn có thể muốn ra bá khí sinh ra phương pháp không chỉ là bá khí liền ngay cả lý nguyên hanh vừa nắm giữ chẳng phải lưu hình cái này có thể trong nháy mắt tăng lên trên diện rộng năng lực công năng lý nguyên hanh cũng có thể rõ ràng nắm giữ tuy nhiên lưu hình năng lực vẹn vẹn chỉ là trong thời gian ngắn đ ể bạt nhưng lưu hình không có bất kỳ cái gì tác dụng v ụ cái này để lý nguyên hanh trong lòng sinh ra chờ mong về sau trên chiến trường chính mình xuất lĩnh lấy một triệu triển khai lưu hình binh lính tuyệt đối có thể tại lưu hình mất đi hiệu lực trước đó đem địch nhân quét ngang nếu như về sau thật có một ngày lại biến thành dạng này cái kia lý nguyên hanh không liền có thể lấy bông tay để cho thủ hạ người trên chiến trường là được cho đến lúc đó chính mình binh sĩ tuyệt đối là bách chiến bạch thắng đánh đầu thắng đó nghĩ tới đây lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng chờ mong nụ cười vậy mà lý nguyên hanh cái này bôi nụ cười lại bị võ tắc thiên bắt võ tắc thiên chân mày hơi nhũ lại lập tức nghĩ rõ ràng sự tình gì giống như cười nhạt một tiếng nói tần vương thời gian còn rất dài ta nhất định sẽ trở thành ngài hoàng hậu đây là đời ta lớn nhất dã tâm tần vương ngài sẽ không có ý kiến chứ ngài thế nhưng là chúng ta có mang dạ tâm a chương 435, t h ự c hiện tiền đặt cược thoát khỏi phiền phức m à t h ô i nghe được võ tắc thiên lần này ngôn ngữ lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng nói tuy nhiên bổn vương năng lực cường đại nhưng bổn vương lại tại sao có thể khống chế ngươi nội tâm suy nghĩ đâu ngươi muốn làm gì trở thành cái gì là ngươi việc của mình nhưng ngươi cũng đừng cao hơn g quá sớm đối với bổn vương tới nói ngươi đường còn mọc ra đâu hh ắ c ắ chỉ c cần ngài đồng ý không phản đối coi như con đường này không có cuối cùng ta vậy nguyện ý đi xuống đến võ tác thiên khỏe miệng hơi nhét lên trên mặt hiện lên một vòng thỏa mãn nụ cười tần vương chỉ cần có thể đi theo ngài mặt tướng liền vừa lòng thỏa ý có lẽ vậy đầu tiên ngươi được còn sống chỉ có còn sống có thể một mực đi theo bổn vương lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng nếu như tính mệnh của ngươi đều không có n g ư ơ i có thể làm bạn vẹn vẹn chỉ là thổi phồng đất vàng mà thôi mà ngươi muốn một mực sinh tồn rời đến vậy ngươi liền phải bao giờ cũng mạnh lên thần vương ngài cứ yên tâm đi ta nhất định sẽ nỗ lực mạnh lên võ tắc thiên hai mắt tràn ngập nóng rực thần sắc tần h vương ta khẳng định là ngài bên ngoài cường đại nhất bởi vì chỉ có dạng này ta có thể bảo trụ chính mình nữ vương thân phận nhà ta có thể như hình v ơ i bóng đi theo tần h vương ngài và đắc đắc lý nguyên hành k h o á t khoác tay quay đầu nhìn về phía tô định vương tô tướng quân ngươi cùng đọc cô tướng quân cùng yến vân thập bát kỵ chạm giết bao nhiêu người có hay không luận võ tắc thiên nhiều cái này nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ tô định p h ư ơ n g khỏe miệng hiện lên một vòng sầu khổ thần sắc lập tức thật sâu thở dài tần vương tuy nhiên chúng ta vậy chém giết rất nhiều người nhưng chúng ta cũng không có nàng chém giết nhiều như vậy trên chiến trường nàng tựa như là một người điên giống như cầm huyết tế kiếm tùy ý làm bậy chém giết một trong chớp mắt nàng liền có thể chém giết một mảnh đúng vậy à tần vương tuy nhiên ta hôm nay trên chiến trường cũng giống đều không muốn mệnh người điên nhưng nữ vương nàng mới thật sự là người điên à đọc cô mưu trên mặt hiện lên một vòng kính sợ thần sắc tần vương nữ huyện chém giết số lượng xa xa nhiều hơn chúng ta đây là không thể phủ nhận sự thật nhưng tần vương yên tâm chúng ta lần sau nhất định sẽ đổi kịp nữ vương hạ hạ không nên nản trí ủ rũ lý nguyên hanh trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười đối với chúng ta mà nói có thể đủ tất cả số chém giết đột quyết đại quân đã là rất tốt kết quả có thể thực hiện kết quả này tất cả mọi người có công lao tần vương vẫn là ngài công lao lớn nhất ta ngài tựa như là thiên thần hạ phàm ở dạng đ ị c h nhân tại trước mặt n g à i cũng không sống qua một lát tô định vương trên mặt tràn ngập một cỗ kính sợ thân sắc nếu không phải là tần vương ngài làm hao mòn địch nhân chiến ý chúng ta lại có thể nào thu hoạch được lớn như thế thắng lợi đâu ngay l i có có võ tắc thiên trên mặt tràn ngập một vòng kích động thương phấn thân xác đồng thời vụt lập tức nhảy đến một chỗ trên mái hiên nhìn xuống phía dưới đám người bản nữ vương rốt cục có con voi toa kỵ bản nữ vương rốt của có đa tạ tần vương khen thưởng ta cái này đi xem một chút còn tần vương ân chuẩn ngày mai đi xem không được lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại đối với võ tắc thiên lần này kích động dị thường tự động cũng không có làm ra như thế nào tính tình chuyển biến đã bổn vương đã khen thưởng cho ngươi khó nói bổn vương sẽ đổi ý sao tần vương ta chính là muốn kỵ tại con voi trên thân trải nghiệm một cái kỵ con voi cảm giác võ tắc thiên trên mặt hiện lên một cỗ xấu hổ nụ cười tần vương ta đã không kịp chờ đợi muốn đến kỵ kỵ xem tần vương ngài liền ân chuẩn đi van cầu ngươi tần vương ngươi không khỏi cũng quá lo ngại đi lý nguyên hanh chân mày hơi nhữ lại coi như đợi đến ngày mai đầu này con voi cũng là ngươi à ngươi tại sao phải nóng lòng hiện tại liền đến đâu lại nói không có bùn vương ở đây ngươi xác định ngươi có thể chế phục chúng nó、này. nghe nói như thế võ tác thiên trên mặt tránh qua một vòng xấu hổ đ ụ cười lập tức vụt lập tức nhảy đến mặt đất nóng rực hai mắt nhìn qua thiếu niên trước mắt tần h vương ngài liền bồi ta đi một chuyến mã ta thật sự là vội vã không nhịn nổi à? không được lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại âm thanh lạnh lùng nói tần vương liền không có chừa chỗ thương lượng sao võ tác thiên trên mặt tránh qua một vòng dị dạng thần sắc nóng rực hai mắt vậy ảm đạm rất nhiều tần vương ngài có thể minh bạch ta hiện tại tâm tình kích động sao ta hận không thể lập tức ngồi tại con voi trên lưng k h ô n g chế lấy nó mạnh mẽ đâm tới xuất lĩnh nó đi qua chân trời góc biển sở hữu bổn vương hiện tại mới không thể cùng người đến lý nguyên hành khuôn mặt băng lãnh hoặc là chính người đến nhưng nếu như bổn vương còn lại con voi có cái gì sơ xuất bổn vương bắt ngươi là hỏi hoặc là ngươi liền chờ đến ngày mai bổn vương trải qua qua nơi đó lúc để ngươi chọn một đầu không có loại thứ ba lựa chọn nghe được thiếu niên trước mắt băng lanh ngôn ngữ võ tắc thiên trên mặt tránh qua một vòng sầu khổ thân sắc lập tức thật sâu thở dài quay đầu xem tô định phương các loại tướng quân một chút lập tức liền đủ rũ ngồi tại lý nguyên hanh bên cạnh nhìn thấy võ tắc thiên ngồi xuống mọi người mới chậm dai c h u y ể n di ánh mắt đồng thời tiếp tục uống rượu dùng nữa đối với cái này chút thu c ạ c h hào phong các tướng sĩ tới nói tuy nhiên rượu là hào cựu nhưng lại thiếu huyết thịt nếu có thịt lời nói đám người khẳng định là càng thêm hưng phấn nhưng bây giờ ở chỗ này người cũng không phải mấy chục mấy trăm mấy ngàn mà là gần hai trăm ngàn người nhiều như vậy tướng sĩ coi như đem vũ nguyên thành bên ngoài dã thôn quê trong rừng sở hữu động vật lấy ra làm đồ ăn vậy khẳng định là không đủ với lại muốn xử lý nhiều người như vậy ăn thịt chỉ sợ cũng không phải một tiểu công trình hung chi những người này quân chủ thiếu niên lý nguyên hanh giờ phút này cũng không có làm đặc thù cũng không có ăn được ăn thịt bọn họ làm thuốc cấp cũng không nên có câu h á n h ậ n nào sự thật vậy đúng là như thế làm mọi người thấy cái gọi là tiệc ăn mừng chỉ có rượu không có thịt lúc trên mặt mọi người cũng treo dị dạng t h ầ n sắc đặc biệt là cái k i a chút hôm nay mới đi theo thiếu niên lý nguyên hanh t ư ớ n sĩ bọn họ ngay từ đầu trên mặt còn mang theo một tia vàng khí nhưng khi bọn hắn từ người bên cạnh trong miệng nghe nói thiếu niên lý nguyên hanh cũng giống như vậy đồ ăn lúc trên mặt bọn họ đoàn khí liền biến thành đối tần vương kính sợ tại bọn họ kiến thức bên trong bọn họ chưa từng có gặp qua bất luận cái gì một c o n chủ vậy mà ăn cùng phổ thông binh sĩ một vật đừng nói là c o n chủ liền ngay cả cái kia chút gia húy đều khó có khả năng ăn phổ thông binh sĩ giống nhau đồ vật bởi vì bọn họ là làm quan bọn họ có được so người phổ thông binh sĩ càng quyền to hơn lực có được quyền lực bọn họ làm sao lại ăn phổ thông binh sĩ theo ăn đây chính là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy sự tình vậy mà hiện tại bọn họ chẳng những nhìn、thấy. bốn họ vẫn là sự kiện này người chứng kiến. trăm ạ i thượng, t ba mươi sáu bồn vương muốn hiểu biết tất cả mọi người nhưng mà với lúc này võ tác thiên như cũng không cách nào kiềm chế trong sự kích động tâm ngồi dưới đất thân thể phát sinh một trận rung động thật giống như, như ngồi h ư n bàn trông giống như ngươi nếu là muốn đến vậy liền đi thôi nhìn thấy võ tác thiên một bộ ngồi không yên thần sắc lý nguyên hanh bình thản nói ra ta có thể đến sao võ tác thiên bỗng nhiên ngầm đầu đồng thời rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt tần vương ta thật có thể đến sao ngài không phải mới vừa cự u y ệ t ta tiến về sao vì cái gì hiện tại nguyên lai、like、tần vương ngài cũng là một ôn nhu người a cảm tạ tần vương thật sự là rất cảm tạ ngài bùn vương lúc nào nói ngươi không thể đến lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt tránh qua một vòng bình thản tiếu ngạo người gỗ chỉ là bổn vương sẽ không theo ngươi đến dù sao bổn vương còn phải ở lại chỗ này làm bạn bổn vương tay chân cùng một chỗ thần vương ngài ở lại chỗ này làm gì ha nghe được lý nguyên hanh chính mình cũng không tiến về võ tác thiên kích động thần sắc trở nên ảm đạm rất nhiều đồng thời khỏe miệng co quắc một trận tần h vương ngài hiện lúc uống là nước bọn họ uống đến là rượu các ngươi uống đến cũng không giống nhau có cần phải làm bạn sao thần vương ngài vẫn là cùng ta đi một lần đi bọn họ là bổn vương tay chân bọn họ hôm nay vì bản vương thắng lợi giúp h ế t phân chiến bổn vương tại sao có thể rời đi bọn họ lý nguyên hanh chậm chạp nhìn chung quanh đám người đồng thời mang trên mặt c h ở i mở đủ cười tuy nhiên b u ồ n vương uống đến là nước nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu chỉ cần b u ồ n vương ở chỗ này cùng bọn hắn tâm cùng một chỗ là được làm gì để ý có phải hay không rượu đâu nghe được thiếu niên lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ nguyên bản ồn ào đám người giờ phút này đ i ê n tính giống như có thể nghe được bên cạnh người tim đập tiếng vang bành bành bành b ê n cạnh nhân trái tim thật giống như dẫn động tới chính mình trái tim giống như khiến cho c h à n g diện một lần khẩn trương nhưng mà đúng vào lúc này võ tác thiên lại sâu sâu thở dài nói thần vương có n g à i ở chỗ này cũng không có n g à i ở chỗ này có cái gì khác nhau đâu thân vương ngài cũng không liền là không muốn cùng ta đi một c h u y ế n m à tại sao phải nói ra bực này thuyết phục không nhân lý từ đâu ai nghe nói như thế lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt tức giận âm thanh lạnh lùng nói cái này thế nào lại là không có ý nghĩa sự tình đâu bồn u vương hiện tại cùng bồn u vương tay chân cùng một chỗ cái kia chính là trên đời này vui mừng nhất thú với lại bồn u vương cũng có thể thông qua cơ hội này càng thêm hiểu biết bọn họ đối với bồn u vương tới nói rất có ý nghĩa hiểu biết bọn họ võ tác thiên cao mày mở to hai mắt dò xét đám người một chút lập tức hiện lên một vòng thảm đạm nụ cười tần vương ngài thế nhưng là tần vương a ngài quyền cao chức trọng lại là bọn họ quân chủ không nên từ bọn họ đến hiểu biết ngài sao ngài tại sao phải tốn hao những thời giờ này đi giải bọn họ a huống chi tần vương ngài thủ hạ cũng không phải mấy trăm mấy ngàn mà là mấy chục vạn a nhiều người như vậy ngài làm sao có thể tất cả đều hiểu b i ế ta chính là bởi vì bổn vương rất khó từng cái hiểu biết bọn họ cho nên bổn vương mới càng phải tốn hao thời gian trên người bọn hận a lý nguyên hay nhẹ khe cười một tiếng chậm rãi tuần sắt đám người một chút chỉ có dạng này bùn vương có thể người am hiểu bùn vương cũng có thể không cô phụ bọn họ vì bản vương ra sức phấn đấu giục h ế t phân chiến làm lý nguyên hanh nói xong lần này ngôn ngữ lúc đám người lập tức liền sôi trào có lẽ là bởi vì bọn họ uống rượu nguyên nhân giờ phút này đám người thanh âm âm vang hữu lực vang r ộ i có mười phần xuyên tấu lực tần vương t ngài v ư ơ n n g thật sự là quá nhân nghĩa mặt tướng chưa từng có gặp qua giống tần vương ngại như vậy nhân nghĩa quân chủ tần vương ngài để cho chúng ta cảm động đến rơi nước mắt ta chúng ta thân thụ tần vương ngài â điển cũng không biết làm như thế nào hồi báo ngài đúng vậy a tần vương ngài đối với chúng ta tốt như vậy ăn giống như chúng ta thực vật ngài thế nhưng là cao cao tại thượng tần vương a ngài tại sao có thể cùng chúng ta cái này chút đê tiện người một dạng a tần vương ngài đối xử tử tế chính mình a không cần thiết cùng chúng ta ăn một dạng thực vật a đúng vậy a tần vương ngài hiện đang cấp cho chúng ta thật sự là so còn lại quân chủ tốt hơn mấy chục lần tại đường quân chủ nơi đó chúng ta mỗi ngày ăn không no mỗi ngày ngơ, ngơ ngác ngác trôi qua không có chút ý nghĩa nào mà đầu nhập vào tần vương ngài về sau chúng ta mỗi ngày trôi qua có thể ăn cơm no một ngày ba bữa mỗi bữa ăn đều có thể ăn no đây chính là chúng ta trước t i a nghĩ cũng không dám nghĩ à. tần vương tại n g à i dưới trướng ta thật cảm thụ rất nhiều tuy nhiên đầu nhập vào tần vương n g à i thời gian không dài nhưng chúng ta lại cảm nhận được cả một đời đều khó có khả năng nhận đãi ngộ tại n g à i dưới trướng chúng ta biết rõ quân chủ vĩ đại ngay cùng còn lại quân chủ không giống nhau còn lại quân chủ tựa như là quỷ đòi mạng giống như một chút xíu hấp thụ chúng ta giá trị khi chúng ta chiến đấu bất động lúc bọn họ liền sẽ đem chúng ta thi thể ném vào bãi tham a tần vương tại ngày dưới trướng chúng ta cảm nhận được mình nguyên lai、like、là cũng là một cá nhân cũng là có một cái mạng nguyên bản chúng ta làm đê tiện binh lính Tại ta trinh ta mạnh liền chúng chúng nhập ngũ về sau, về đúng ố i với sinh hoạt mất đến hy vọng, đến nhưng hoạt hy h mất là c ta cũng rất nhau, cũng muốn đánh nhau, bởi vậy ì chỉ có đánh trợ, a tần vương trước kia chúng ta tin tưởng nhất một câu liền là mười tám năm sau lại là một trang hảo hắn chúng ta sở dĩ thờ phụng câu nói này là chúng ta cảm giác đời này đã không có hy vọng chúng ta đem hy vọng ký thác tại hạ đời hy vọng kiếp sau chính mình có thể có một tốt bắt đầu quá trình cùng kết thúc tần vương ta nguyện ý dùng tính mạng đi theo ngày mặc kệ như thế nào ta về sau sẽ rơi vào như thế nào kết quả đời ta cũng giá trị bởi vì ta đi theo ngài tần vương đúng chúng ta nguyện ý vì tần vương sông pha khói lửa vạn tử bất tử sông pha khói lửa vạn tử bất tử ồn ào đám người cuối cùng tựa như là thống nhất đường kính cùng kêu lên hô to lấy đ ô i thiếu niên lý nguyên hanh thể chung nghe được đám người lần này cao ngang ngôn ngữ lý nguyên hanh trên mặt hiện lên một vòng thỏa mãn nụ cười cao giọng nói các vị tay chân các người đi theo bồn vương liền là đem tính mạng giao cho bồn vương bồn vương năm gần tám tuổi nhưng trong tay lại nắm giữ ba bốn trăm ngàn người tính mạng bồn vương trong lòng sầu lo à bồn vương được vì tính mạng các ngươi phụ trách thần vương và năm thần vương và năm thần vương và năm thần vương và năm đám người cùng kêu lên hô to tiếng gầm một đợt so một đợt cường đại tựa như là cái k ê u bình tĩnh mặt nước nổi lên vận sóng hướng bốn phía k h u ế c tán tựa như là hơn hai trăm ngàn đầu điên c u ồ n g g i ã thú chính đối bọn họ thờ phụng thiếu niên lý nguyên hanh khởi s ư ớ n g từ đáy lòng cảm kích nghe được đám người lần này cao ngang thanh âm lý nguyên hanh khỏe miệng hơi nhếch lên trên mặt hiện lộ một cố h à i lòng nụ cười võ tác thiên quay đầu nhìn thấy đám người mặt mũi tràn đầy hưng phấn thân sắc bọn họ giờ phút này thật giống như nội tâm tràn ngập mánh liệt sắp phun trào núi lửa bọn họ nhiệt tình thật giống như muốn đem mảnh này nhìn thấy đám người lần này vô cùng kích động t h ầ n sắc võ t á c thiên sững sờ một cái đồng thời mặt mũi tràn đầy nghi hoặc t h ầ n sắc nhìn thấy võ t á c thiên mặt mũi tràn đầy dị dạng t h ầ n sắc đồng thời nhìn chung quanh kích động dị thường đám người nàng giờ phút này thần tình trên mặt thật giống như không thể nào hiểu được những người này vì cái gì giờ phút này kích động như thế h ư n g p h ấ n giống như nhìn thấy tràng cảnh này lý nguyên h a n h hai mắt nhắm lại hỏi t á c thiên ngươi có cái gì cảm thụ sao chương bốn trăm ba mươi bảy bùn vương chỉ là suy đoán mà thôi đoán quá chuẩn nghe được lý nguyên hành nhân cần thăm hỏi võ tắc thiên trên mặt tránh qua một vòng do dự t h ầ n sắc quay đầu xem thiếu niên lý nguyên hanh một chút lập tức khe khẽ thở dài nói tần vương ta đi xem con voi làm võ tắc thiên nói xong lần này ngôn ngữ lúc nàng liền quay người rời đi mà nàng t h ầ n sắc thật giống như vô cùng phiền muộn giống như nhìn thấy võ tắc thiên phiền muộn rời đi kích động đám người vội vàng dừng lại ho hét đồng thời trên mặt mọi người cũng p h u n lên một vòng xấu hổ t h ầ n sắc thật giống như là bọn họ đem võ tắc thiên tức giận đi giống như mà võ tắc thiên vẹn vẹn chỉ là tại trên đường phố đi mấy bước lập tức liền vụt nhảy lên một cái đưa tay bắt lấy lộ ra mái hiên đồng thời một cá chép đồng thời lập tức biến mất tại trong màn đêm nàng thật giống như là một vị đ ỉ n h phong tích h khách vượt nóc băng tường giấu kín thân hình không gì làm không được làm võ tắc thiên rời đi về sau tô định vương chậm dãi đi vào thiếu niên bên cạnh c h ắ p tay hỏi tần vương nàng nữ vương nàng không có nguy hiểm gì đi nữ vương lý nguyên h a h nghe nói như thế trên mặt tránh qua một vòng dị dạng nụ cười đồng thời gật gật đầu tô tướng quân bùn vương không nghĩ tới ngươi có thể nhanh như vậy chuyển biến nghe nói đêm qua ngươi kém chút cùng tắc thiên hắn sinh ra mâu thuẫn còn kém chút đánh nhau đi t ô định vương cao mày trên mặt tràn ngập một vòng nghi hoặc thần sắc lập tức quay đầu trường độc cô mưu một chút tốt ta đem ngươi làm huynh đệ ngươi lại đem ta làm kẻ lỗ mãng hiện trường ba người nàng chắc chắn sẽ không mờ báo người m t báo nhất định là ngươi đ ú n g hay không À, ngươi đừng v u hãm ta à độc cô mưu xứng sờ một cái đỏ bừng trên mặt tránh qua một vòng xấu khổ ta thế nhưng là huynh đệ ngươi ngươi tại sao có thể như vậy hoài nghi huynh đệ ngươi à? t ô tướng quân nếu như không phải ngươi mờ báo ngươi đỏ mặt cái gì t ô định vương sắc mặt tâm trầm âm thanh lạnh lùng nói đỏ mặt độc cô mưu xứng sờ một cái lập tức đưa tay sờ sờ chính mình mặt thần sắc lập tức trở nên vô cùng kích động người uống rượu sẽ không đỏ mặt sao ta cái này phụng mệnh liền là uống rượu uống ta tuyệt đối không có mật báo tần vương ngài vì mặt tướng làm chủ à. tần vương mật báo người liền là hắn đúng hay không tô định vương vội vàng quay đầu rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt tần vương mặt tướng tuyệt đối không ngờ rằng hắn lại là dạng n à y người người đừng v u hám ta ạ ta không có mật báo ta thật không có mật báo đọc cô mưu thần tình kích động lối ra trong mắt tựa như là sắp tuân ra giống như tần vương còn ngài vì mặt tướng làm chủ a hai người các ngươi n à o đủ không có lý nguyên hanh sắc mặt băng lãnh nhắm lại trong hai mắt hiện lộ một cỗ t ứ c giận âm thanh lạnh lùng nói nghe được thiếu niên lý nguyên hanh thanh âm lạnh như băng tô định vương cùng độc cô mưu hai người bá lập tức sắc mặt tái nhuận mấy phần đồng thời tựa như là rơi vào kẽ nước băng tuyết giống như thân thể phát sinh run rẩy một hồi lập tức hai người p h ủ phù một tiếng hai chân quỳ trên mặt đất đồng thời thật sâu túi đầu thật giống như đang chờ đợi trừng phạt giống như đang chờ đợi trừng phạt giống như nhìn thấy hai mắt tập trung vụ thiếu năm lý nguyên hanh trên thân đồng thời căng thẳng tâm vậy nhắc đến cổ họng bên trên không có người m ậ báo Lý nguyên h anh thần sắc bình thản nói a tô định vương hai mắt mở to một bộ khó có thể tin giống như nhìn qua trước người thiếu niên lý nguyên hành tần vương làm sao có thể đâu làm sao có thể không có người mật báo đâu nếu như không có người mật báo ngài làm sao lại biết rõ đâu luôn không khả năng là cái tiểu nha đầu kia phim nói đi không nên a nàng mới hẳn là phụ chủ yếu trách nhiệm a không có lý do gì a nàng không có khả năng mật báo a tô tướng quân b u ồ n vương nói không có người mật báo lý nguyên anh nhắm lại hai mắt chậm rãi mở ra đồng thời từ đó hiện lộ một cỗ dị dạng tô tướng quân đối với thiếu niên lý nguyên hanh lần này phân tích tô định phương sắc mặt lập tức trở nên khó coi rất nhiều đồng thời khỏe miệng co quắp một trận chắc tay nói xem ra sự tình gì đều khó có khả năng giấu diếm qua tần vương ngài con mắt mặt tướng hôm qua lại là cùng nàng có mâu thuẫn nhưng là tần vương à chúng ta không có đánh bởi vì mặt tướng biết rõ tại cái kia trong lúc mấu chốt vô luận người nào thụ thương cũng không tốt a Các ngươi i b ế tô rõ? Lý Nguyên Hành khỏe miệng hơi lên, Nguyên Hanh miệng nít khỏe hơi hiểu chính tiếng, cười vài đạo định phương trên mặt tránh qua một vòng hoảng sợ t h ầ n sắc rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt tần vương ngài tại sao lại biết rõ a khó nói tần vương ngài thật sự là thiên thần hạ p h à m cái thế giới này tất cả mọi chuyện đều vô pháp giấu giếm qua ngài làm tô định p ư ơ n g nói ra lần này ngôn ngữ thời điểm trên mặt mọi người cũng tránh qua một vòng hoảng sợ í、e、nếu h thật n n sắc, h là dạng này cái kia đám người tại thiếu niên lý nguyên h à n h trước mặt chẳng phải không có bất kỳ cái gì bí mật sao không có bí mật chẳng phải mang ý nghĩa chính mình hoàn toàn bại lộ tại thiếu niên tần vương dưới mắt sao đối với người mà nói bí mật là mình nội tâm cuối cùng yên ả nhất bến i cảng nó có thể làm cho mình trở nên tỉnh táo nó vậy có thể làm cho mình trở nên hương ngụy để cho mình vì cuộc sống mà sống nếu có một ngày có một cá nhân có thể nhìn trộm cái này tâm linh yên ả nhất bến i cảng vậy nó sẽ không còn thần bí k h ô n g bố thật sự là quá kinh khủng khó nói cái này cũng cần thần kỹ sao lý nguyên hanh khoe miệng hơi n ế t lên trên mặt mang một vòng bình thản nụ cười cái này vẹn vẹn chỉ là bổn vương phân tích mà thôi bổn vương cũng chỉ là một cá nhân mà thôi không có cái gì nhìn trộm hết t h ầ năng lực cho dù có bồn vương cũng không có nhiều như vậy nhàn hạ thoải mái nhìn trộm các ngươi phân tích tô định vương trên mặt tràn ngập một c â u nghi hoặc thần sắc tần vương ngài căn cứ cái gì tiến hành phân tích à? ngài thế nhưng là không thấy gì cả a bằng các ngươi tính cách lý nguyên hành cười nhạt một tiếng kỳ thực sớm lại đem võ tắc thiên an bài đến chế tạo khôi g i á p bồn vương liền biết nhất định sẽ phát sinh ma sắc nhỏ bồn vương nghĩ đến đám các ngươi sẽ ra tay đánh nhau nhưng bồn vương lại lần nữa nhìn thấy ngươi cùng võ tắc thiên lúc không có phát hiện thân thể các ngươi có bất kỳ khác thường gì cho nên bồn vương suy đoán các ngươi hẳn là cùng lúc bị đậu cố tướng quân ngăn cản a tần vương ngài lần này phân tích thật giống như ngài liền tại hiện trường quan sát giống như tô định vương thật sâu nuốt nước miếng một cái đồng thời cưỡng ép kiềm chế nội tâm kích động tần vương ngài có thể nói cho mạc tướng ngài là làm sao phân tích sao để mạc tướng học một ít mạc tướng cũng muốn nắm giữ tần vương ngài loại năng lực này làm tô định vương nói ra lần này ngôn ngữ lúc trên mặt mọi người v ậ y hiện lên một vòng kích động cầu học như khát thần sắc nhìn thấy đám người tốt như vậy học lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng nói có thể nói rằng liền đem cái này xem như các ngươi uống rượu chuyện lý thú đi chương bốn trăm ba mươi tám hết thể cũng tại bùn vương trong không chế nghe được thiếu niên lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ trên mặt mọi người lập tức tránh qua một vòng vui sướng đồng thời bình thay thần s á c trở nên vô cùng khẩn trương thật giống như rất sợ chính mình sẽ sai qua đôi câu vài lời giống như nguyên bản ồn ào trắng cảnh lập tức liền trở nên yên tĩnh yên tĩnh thật giống như có thể nghe rõ một viên tú hoa châm rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh đồng d ạ n g kỳ thực cũng không có cái gì ba người các ngươi tính cách bùn vương rất hiểu lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng các ngươi ba ngươi cùng võ tắc thiên đều là loại kia tính khí nóng nảy người với lại các ngươi ban ngày còn có một chỗ giao phòng đối với ngươi tô định phương tới nói ban ngày cái kia ba lần ngã sắp xuống trong lòng khẳng định k h n g p h ụ mà võ tắc thiên cái này cá nhân rất đơn giản chỉ cần có người đối nàng khó chịu nàng liền đối với người khác khó chịu làm lý nguyên hanh nói ra lần này ngôn ngữ lúc tô định phương trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ nụ cười nhưng hắn cũng không có mở miệng ngôn ngữ đồng thời như cũ quỳ trên mặt đất ngửa đầu nhìn qua thiếu niên trước mắt mà giữa các ngươi sẽ bởi vì cái gì dẫn phát mâu thuẫn đâu bổn vương ngay từ đầu không biết nhưng là buổi sáng hôm nay võ tắc thiên nói những vật kia đều là các ngươi chế tạo thời điểm bổn vương liền biết võ tắc thiên không muốn độc thủ cho nên ra lệnh cho làm các ngươi đem nguyên bản nàng muốn rèn đúc đầu khôi ăn bài cho các ngươi lý nguyên hanh t bình thản cười vài tiếng bùn vương chỉ là tùy tiện đoán xem mà thôi các ngươi bởi vì chế tạo đầu khơi sự tình khẳng định bạo phát tức giận đồng thời song phương cũng không phục đối phương nhưng may mắn độc cô mưu tướng quân cùng lúc ngăn cản không phải vậy liền lấy các ngươi hai cái tính tình nóng này khẳng định sẽ đánh một phương đứng không dậy nổi mới thôi ngài thật sự là quá mạnh thần vương tô định vương nhìn không được vô tay đồng thời mặt mũi tràn đầy tính sợ thần sắc tần h vương ngài thật sự là quá lợi hại n g à i đêm qua thật không có âm thầm quan sát sao đều nói bổn vương chỉ dùng đầu góc phỏng đoán bổn vương sẽ không đến nhìn trộm các ngươi bất luận cái gì một cá nhân tư ẩn lý nguyên hanh bạch tô định vương một chút đồng thời nhìn chung quanh đám người nếu như bổn vương là một ưa thích nhìn trộm các ngươi tư ẩn quân chủ vậy đối với các ngươi tới nói các ngươi áp lực không cũng quá lớn sao đi theo một cái không có tư ẩn quân chủ ngẫm lại đều khiến người nghĩ mà sợ nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ trên mặt mọi người cũng tránh qua một vòng xấu hổ t h ầ n sắc lập tức đối thiếu niên c h ắ p tay thần sắc kính sợ tần vương ngài thật sự là quá lợi hại ngài liền là trên cái thế giới này thông minh nhất người chúng ta có thể đi theo ngài thật sự là chúng ta vinh hạnh a các minh đệ chúng ta tần vương thật sự là quá lợi hại chúng ta không thể không tâm phục khẩu phục a tần vương vẹn vẹn chỉ là biết rõ ba người tính cách liền phân tích ra nhiều chuyện như vậy thật giống như tần vương trong lúc ở đây một dạng tần vương thật sự là quá lợi hại đúng vậy a nếu như chúng ta có thể có tiến về một thành mạnh như vậy chúng ta cũng sẽ trở thành cái thế giới này văn võ song toàn người a chúng ta tần vương chẳng những tại ở đây bên trên giống như thiên thần hạ phảm liền ngay cả tại thông tuệ bên trên cũng là cái thế giới này đinh phong tần vương thật sự là quá lợi hại với lại tần vương vừa rồi cũng nói hắn sẽ không nhìn trộm chúng ta tư ẩn dạng này nhân nghĩa quân chủ thật tồn tại sao ta làm sao lại tại giống như nằm mơ a khó nói ta uống say hiện tại chính đang nằm mơ không nên đi cái này hẳn không phải là mộng đi cái này thế nào lại là mộng đâu tần vương vốn là phi thường lợi hại a với lại các ngươi a i có thể khẳng định tần vương nói ra cái này chút liền là tần vương chân thực năng lực ta cảm thấy tần vương chân thực năng lực hẳn là so với chúng ta phỏng đoán còn muốn lợi hại hơn gấp m ộ ư ơ i lần không gấp m ộ ư ơ i lần không đủ gấp trăm 100 lần nghìn lần đúng vậy à chúng ta tần vương ra thì làm tướng nhập thì làm tướng chúng ta tần vương thật sự là quá lợi hại có thể đi theo tần vương dạng này quân chủ liền xem như hiện tại đi chết ta cũng không có cái gì tốt tiến mới đừng nói cái gì có chết hay không tại tần vương thủ hạ làm việc lấy tần vương năng lực cùng tần vương nhân nghĩa chúng ta làm sao lại t h y tiện chết đến đâu đừng quên chúng ta tần vương thế nhưng làm ấy nhất Chính là, chúng là, ta đối với mọi ạ n như h làm sao người tới h nói t vô luận là cỡ nào hoa lệ từ ngữ trao chuốt vô luận là kinh khủng bực nào so sánh đều vô pháp chuẩn xác miêu tả thiếu niên tần vương bởi vì trong lòng mọi người thiếu niên tần vương đã sớm trở thành có thể cùng thần sánh vai nhân vật b á vương c h i khí loại kia có thể làm cho người từ đáy lòng hiện lên hoảng sợ khí tức thiếu niên tần vương đối với nó nắm giữ đã sớm đạt tới tinh thông tình trạng v ề phần xế chiều hôm nay trên chiến trường nhìn thấy tình cảnh thiếu niên tần vương trong con mắt chạy xuôi một đạo hào quang màu đỏ tình cảnh n ê n đám người trong đầu vung chi không đi tuy nhiên đám người không biết thiếu niên lý nguyên hanh khi đó sử dụng lưu hình nhưng mọi người biết、ê. rõ tại thiếu niên lý nguyên hanh trong con mắt chạy ra hào quang màu đỏ thời điểm thiếu niên lý nguyên hanh trở nên vô cùng cường đại đừng không cần phải biết vẹn vẹn chỉ cần biết rằng sự thật này là được nghe được đám người lần này n ô n n g lý nguyên hanh một mặt đồng thời giơ tay lên ra hiệu đám người nói t ố t bổn vương muốn chia sẻ cũng liền cái này chút bổn vương hy vọng các ngươi đêm nay có thể tận hứng nhưng là tuyệt đối đừng ngủ ở bên ngoài cài lấy mát ngày mai vẫn phải đi đường đâu tuân mệnh đám người cùng kêu lên hô l ớ nói n tô định phương tướng quân đọc cô mưu tướng quân hai người các ngươi vậy đứng lên đi lý nguyên hanh hai mắt nhắm lại trên mặt tránh qua một vòng bình thản nụ cười đã bổn vương biết rõ sẽ phát sinh dạng n à y sự t ì n h vậy nói do chuyện này liền tại bổn vương trong k h ô n g chế thần vương mặt tướng không dám đứng dậy tô định vương khỏe miệng hiện lên một vòng đắng chát nụ cười đồng thời thật sâu túi đầu mặt tướng là phạm tội c h i thân mặc dù không có tạo thành tổn thất gì nhưng còn tần vương t r á c h p h ạ t tần vương mặt tướng nguyện ý cùng tô tướng quân cùng một chỗ bị phạt đ ộ c cô mưu vậy c h ắ p tay mở miệng ngôn ngữ nói đều đứng lên đi lý nguyên hanh nhẹ nhàng cười vài tiếng đã chuyện này tại vốn hoàn t r o n g không chế với lại các ngươi cũng không có tạo thành tổn thương gì bổn vương liền để qua các ngươi không đối với ngươi nhóm tiến hành xử phạt nghe được lý nguyên hanh lần này ngôn ngữ tô định vương cùng đ ộ c cô mưu trên mặt bá lập tức hiện lên một vòng kích động thân xác đồng thời rung động hai mắt trừng trừng nhìn qua thiếu niên trước mắt làm sao vẫn phải bổn vương các ngươi đứng lên lý nguyên hanh dò xét hai người một chút cười nói làm lý nguyên hanh nói ra lần này ngôn ngữ lúc đọc cô m g ư u cùng tô định phương hai người vụt lập tức đứng lên đồng thời trên mặt mang một vòng cảm kích thân sắc đồng nói thần vương đại ân chúng ta suốt đời khó quên bổn vương chỉ cần các ngươi cố gắng c h ấ n thủ vũ nguyên thành đồng thời về sau nghe từ bổn vương an bài lý nguyên hanh bình thản cười vài tiếng mảnh này lãnh thổ không cần cần bao nhiêu thời gian tiến về u châu thời gian ở trong tầm tay tuân mệnh hai người vừa nghĩ tới mình có thể đi theo thiếu niên lý nguyên hanh tiến về u châu trên mặt liền hiện lên một cỗ thần sắc kích động đồng nói